t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi giảm đạo lý nghiêm hành mã tam hợp hai vị trúc cơ tu giả bị tà ma phụ thể về sau mặt bọn h ắ n bộ thân thể chỉ tại không ngừng vặn vẹo biến hóa trong nháy mắt nghiêm hành liền biến thành trương ấn bộ dạng mã tam hợp thì biến thành vương v ấ n p h ạ m chỉ là hai người con ngươi cũng biến thành đỏ thấm một điểm sắc mặt vàng sáng khô cạn như là người chết cải biến xương cốt cơ bắp hình thái đối tu giả tới nói không tính rất khó khăn chỉ là hai người này cải biến là từ trong ra ngoài hoàn toàn cải biến sinh mệnh hình thái hai cái tà ma nhìn qua giống trương ấn vương văn phảm chỉ là dáng vóc tướng mạo trên hơi có tương tự trên thực tế hai cái tà ma thần hồn tạ ác hắc ám cường đại so t r ư ơ n g ấn vương v â n p h ạ m có thể mạnh hơn nhiều lắm chuẩn xác hơn mà nói đây thật ra là một cái tà ma phân hóa thành hai người bộ dáng cho nên có những biến hóa này hẳn là tà ma thu được vương v â n p h ạ m t r ư ơ n g ấn hai người một tia tàn hồn bảo lưu lại đối với hắn đoán hận hai cái tà ma cứ như vậy c h ừ n g c h ừ n g nhìn xem cao khiêm trên người bọn họ lệ khí cũng đang không ngừng tăng lên cao khiêm cũng không v ộ i mà đ ộ n g thủ thông qua cựu thức thần trưởng hắn có thể theo chín cái khác biệt chiều không gian quan sát hai cái tà ma quan sát chiều không gian tiến vào thứ bảy biết về sau hai cái tà ma liền chỉ còn lại hai đoàn trôi nổi không chừng hồng ảnh hai đoàn hồng ảnh ở giữa còn có thể thông qua ngàn vạn đầu nhỏ bé cực điểm là hồng tuyến liên tiếp cho thấy cả hai thật là một thể hai đoàn hồng ảnh đằng sau còn có một luồng như có như không hồng ảnh cùng dưới mặt đất cái huyệt động kia chặt chẽ liên tiếp cái này hai đoàn hồng ảnh tựa như âm khí kết thành trái cây gốc dễ cần c ũ n g thâm tàng dưới đất cao khiêm tại thứ bảy biết phương diện căn bản không nhìn thấy tà ma căn cơ đến cùng giấu ở cái gì địa phương dựa vào thứ bảy biết hắn chỉ có thể miễn cưỡng xem rõ ràng tà ma h ạ c h tâm bên trong có hai sợi tàn hồn tàn hồn bên trong ba động khí tức chính là trương ấn vương v cái này cũng hoàn toàn phù hợp suy đoán của hắn hai cái tà ma không có chân chính trí tuệ mà là giữa thiên địa đặc thù nào đó pháp tắc cụ hiện bản năng ưa thích thôn vệ cường đại sinh mệnh tu giả có cường đại linh lực tu vi trở thành tà ma rất ưa thích đồ ăn cao khiêm cũng chỉ có thể nhìn thấy tầng này về phần tà ma chân chính trạng thái căn cơ hắn liền xem không hiểu cựu thức thần trưởng hắn cũng chỉ luyện đến loại tầng thứ này phía sau thứ tám biết thứ chín biết cao khiêm cũng không có chân chính nắm giữ dùng để quan trắc tà ma chẳng những không có chỗ tốt ngược lại có thể sẽ đem tà ma dẫn vào thứ tám biết thứ chín biết phương diện hai cái tà ma cuối cùng không có gì trí tuệ nhìn chằm chằm cao khiêm một hồi liền bị trương ấn vương văn phạm lưu lại oán hận khởi động lấy lao thẳng tới cao khiêm lạnh leo ánh đao lướt qua hai cái bay nào qua tà ma liền biến thành tứ đoạn nhưng là tà ma vỡ ra thân thể một mảnh sắt màu xanh toàn bộ thân thể kết cấu tựa hồ biến thành một loại nào đó thì khô không có chảy ra một giọt máu thương tổn như vậy đối tà ma cũng không có tạo thành thực chất ảnh hưởng tứ đoạn tà ma thân thể cùng một chỗ lại nào về phía cao khiêm cao khiêm trong tay ứng long đao lại l o a lên tứ đoạn tà ma biến thành tám đoạn đi theo lại biến thành m ư ơ i sáu đoạn biến thành từng khối tà ma cũng chưa chết mà là tại không trung tự hành chấp v à gây dựng lại tà ma loại này chấp v à gây dựng lại không có thứ tự tay cùng mặt chân cùng ngực như thế lung tung tụ cùng một chỗ tạo hình cực kỳ kinh dị cao khiêm không hề bị lay động có lẽ là tà ma cố ý như thế muốn chấn nhiếp lòng người có lẽ là tà ma trí lực không cao mới làm là dối tinh dối mù những này cũng không trọng yếu cao khiêm tay cầm ứng long đao lần nữa thôi phát đao ý sắc bén vô song đao ý chém tại chấp v à thành một đoàn tà ma bên trên tà ma tại chỗ bạo thành một đoàn bụi m ị hai đoàn hồng ảnh tung bay ra trên không trung hợp thành một đoàn không có thân thể hạn chế Thông ảnh t ù y ý biến hóa hình hình một hồi biến thành trương ấn bộ dạng một hồi biến thành vương v â n phạm bộ dạng một hồi lại biến thành nghiêm hoành bộ dạng mấy t r ư ơ n g gương mặt vừa đi vừa về biến hóa cuối cùng liền chỉ còn lại một đôi xích h ồ n g mắt đồng cái mũi miệng lô thai đều không thấy cao k i ê m chỉ là nhìn một chút liền trên thân phát l ệ n h hắn cũng không phải là e ngại mà là tà ma loại này hình thái dị thường c ư ờ n g đại thả ra k h í tức đủ để ảnh hưởng thân thể của hắn trạng thái đến một bước này cao k i ê m cũng không nhị được khe nhữ mày tà ma so với hắn dữ liệu muốn phiền phức rất nhiều rất nhiều lấy của hắn đa ý đủ để chém giết bất luận cái gì trúc cơ cấp b đ a o ý chém tại tà ma trên thân lại cái phá hủy nó phụ thể thân thể không có thân thể hạn chế tà ma ngược lại lợi hại hơn cao k i ê m lấy ra một tờ thuần dương phá tà phủ dùng linh lực kích phát sau thẳng đánh vào tà ma trên thân thuần dương kim quang chiếu dọi xuống đỏ thấm hư ảnh tà ma chỉ là bóp méo một cái cơ hội không bị bất kỳ ảnh hưởng gì đỏ thấm hư ảnh đi theo bay nào tới cao k i ê m tiện tay một trường đặt tại đỏ thấm hư ảnh bên trên một trường này là như lai thần t r ư ờ n g bên trong vô tướng thần trưởng bất luận hữu hình vô hình xa gần trong ngoài đều là tùy tiện phá đi đỏ thấm hư ảnh tồn tại hình thái quỷ dị vừa vận lấy vô tướng thần trường ứng đối. vô tướng thần trưởng trưởng lực khắp bốn phương tám hướng xuyên thủng hư thực một trưởng xuống dưới đỏ thâm hư ảnh y m ắ n g vỡ vụn thành ngàn vạn điểm lưu quang những này lưu quang như mưa p h i ế u tán nhưng tại dưới mặt đất âm khí t ẩ m b ổ phía dưới lại cấp tốc ngưng kết thành hình cao khiêm lại một cái vô tướng thần trưởng rơi xuống đỏ thâm hư ảnh và mẹo trên không trung tạo thành một cái to lớn vô cùng trưởng ấn ta môn một cách này thế mà không thể đánh tan đỏ thâm hư ảnh ngược lại bị nó gợi chống đi qua cao khiêm còn là lần đầu tiên gặp được như thế khó giải quyết định nhân dị vãm chính là gặp được đánh không lại cương địch chí ít biết rõ t r a n lệnh ở nơi nào đối mặt cái này cao k i ê m có dũng khí không có chỗ xuống tay cảm giác bàn nhược thần trưởng là trí cao võ đạo trí tuệ chất chứa vô tận biến hóa hiển nhiên không thích hợp đối phó tà ma chỉ có niết bàn thần trưởng có thể đem tất cả sinh mệnh tồn tại đưa vào trung cực thực d i ệ t khả năng oanh diệt cái này tà ma cao k i ê m quyền hành một cái vẫn là không có trực tiếp thôi phát niết bàn thần trưởng hắn không phải đến trừ ma hắn là đến ma luyện tu vi cái này tà ma đầy đủ cường đại lại không cường đại đến không cách nào ứng đối chính là thích hợp nhất mục tiêu nay lại tà ma đã trở về hình dáng ban đầu nó đột nhiên lao thẳng tới cao k i ê m cao khiêm vẫn là thôi phát các loại phòng ngự pháp thuật đỏ tâm h huyết ảnh tùy tiện xuyên thấu pháp thuật linh quang n h à o trên người cao khiêm cao khiêm cảm giác liền giống bị đón đầu r ộ i cho một thùng nước lạnh toàn thân một cái liền lạnh thấu c ô này lạnh lẽo hàn ý cấp tốc xuyên thấu thân thể tiến vào hắn thức hải hắn lấy cựu thức thần trưởng quan sát bên trong thân thể liền thấy kêu một luồng huyết ảnh đã trải rộng toàn thân hắn trong ngoài đem hắn bản mệnh màu vàng k i m tinh thần cũng bao trùm huyết ảnh tựa như là mọc da vô số nhỏ bé xúc tu sâu hút máu điên cùng hấp thu cao k i ê m toàn thân tinh huyết vừa rồi nghiêm ảnh mã thăm một chiêu này đối cao khiêm lại không tốt như vậy dùng hắn kim cương thần lực kinh nhưng so sánh người tu bình thường cường đại nhiều lắm nhất là thân thể thần hồn hôn nguyên nhất thể gần như viên mãn vô huyết cao khiêm m i tâm bản m ệ n h tinh thần có chút lấp lánh tự nhiên xít sao khóa lại quanh thân trong ngoài tà ma lực lượng tuy mạnh nhất thời thế mà tìm không thấy đột phá khẩu chỉ có thể ở cao khiêm thể nội không ngừng biến hóa tà ma bản thân tồn tại liền sẽ không ngừng ăn mòn sinh mệnh lực của con người cao khiêm cùng tà ma dày vò một hồi bản bệnh tinh thần cũng bắt đầu ảm đạm đi hắn biết rõ thời điểm không sai bịt lắm mở ra thái nhất lệnh đem tà ma thu vào hoàn toàn bám vào cao khiêm thân thể thần hồn trên tà ma đối với cái này không có chút nào sức chống cự linh nhi tại thái nhất cung bên trong triệu hoán hồn nguyên tính đem tà ma phong t o a ngăn n cản không có tà ma dây dưa cao khiêm cũng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm lần nữa lấy cựu thức thần trưởng quan sát bên trong thân thể liền có thể nhìn thấy theo bản mệnh tinh thần đến thân thể có bao nhiêu chỗ nhỏ bé tổn hại loại hiệu quả này chính là cao khiêm theo đuổi không phá thì không xây được kim cương thần lực kinh đạt tới loại cảnh giới này liền cần loại này không ngừng phá hư chủ sinh khả năng trở nên càng thêm cường đại có thái nhất lệnh cái này tà ma liền có thể lặp đi lập lại lợi dụng cao k i ê m quyết định liền dùng cựu cựu sáu nhường tà ma cũng có một ngày nghỉ ngơi thời gian ân có thể giúp hắn tu luyện còn có thể thu hoạch được nghỉ ngơi thời gian cũng là cái này tà ma phúc báo cao k i ê m thậm chí sinh ra một chút ý nghĩ thí dụ như dùng tà ma phát điện hoặc là kéo cối say cái gì tà ma danh s ư n g bất tử bất d i ệ t nếu có một hợp lý lợi dụng hình thức đó chính là động cơ vĩnh cựu a đương nhiên hắn cũng chính là n g ấ m lại tà ma cũng không có khả năng thật bất tử bất d i ệ t có thể khống chế lực lượng cũng là có hạn cao k i ê m cảm thấy hôm nay luyện đến vậy là được rồi hắn cần phải trở về chạy về đi thiết la hắn còn không biết rõ làm sao bố trí hắn Quả n hai i loại ê n các c o k h ê m tên r ở lại i t h trúc ỉ n quan thông liền thần khẩn h hai quật, địa đạo bị tại t lối cái vào sắc ư ơ n g t r cơ ngăn lại. Cao khiêm, ngươi không lại. khiêm, Cao tu h phụ thể, ngươi nhất định phải tiếp nhận kiểm tra. Hai ể kiểm vào tà tới. tiếp tra. tên trúc t người nói ngươi ngươi Có cơ bị ma giả không phải sợ cao khiêm mà là sợ có khả năng giấu ở cao khiêm thể nội tà ma loại này đ ồ vật một khi nhiễm phải liền tuyệt không kết quả tốt cao khiêm có thể hiểu được hai người này cảm thụ hắn gật gật đầu không có vấn đề tiếp nhận kiểm tra là hẳn là nhìn thấy cao khiêm thái độ ôn hòa lại như thế phối hợp hai tên trúc cơ cũng nhẹ nhàng thở ra bị tà ma phụ thể tu giả cơ bản nhất đặc thù chính là trở nên rất c á o kỉnh cao khiêm như thế lý trí bình tĩnh thấy thế nào cũng không giống là bị phụ thể tự nhiên có người đi mà báo không lâu lắm công phu cựu trâm mang theo một đám người cũng chạy tới tô thập hy đi theo cựu trâm bên người nàng mặt dầu dĩ nhìn xem cao khiêm nửa ngày tình huống đối cao khiêm quá bất lợi cũng không biết cao khiêm có thể hay không vượt qua kiểm tra lần này thiên t ỉ n h quan tất cả trúc cơ tu giả c ũ n g đến còn có một số luyện khí cao tầng tu giả một đám người cũng đứng tại thông đạo vào trong miệng cách pháp trận linh quang chú ý cẩn thận đánh giá cao khiêm thiết la hắn đứng tại phía trước nhất hắn chỉ vào cao khiêm nói ra chư vị đạo hữu người này đã bị tà ma p h ụ thể hắn nói kiên định lạ thường ta tận mắt nhìn thấy tuyệt sẽ không sai đạo hữu lời này liền quá mức tà ma sau khi xuất hiện ngươi xoay người chạy như thế nào nhìn thấy ta bị p h ụ thể rồi cao khiêm hỏi ngược lại ta liền hỏi ngươi nghiêm hành mã tam hợp có phải hay không bị tà ma giết thiết la hắn hỏi ừng hai vị đạo hữu vận khí tương đối kém bị tà ma p h ụ thể hình thần câu diện cao khiêm không có gì có thể g i ấ u giếm cái này hai hàng thuần túy là tự tìm đường chết thiết la hắn hư lạnh một tiếng hai người bọn họ cũng bị tà ma giết chết ngươi vì cái gì không chết đây không phải minh bạch lấy a t h i ế t la hắn mặc dù không ưa thích nói chuyện nói tới nói lui lại rất có trật tự hắn lời nói này cũng đã nhận được đám người đồng ý cao khiêm có chút buồn cười đạo hữu lời ấy sai rồi nhóm chúng ta cùng một chỗ gặp được tà ma ngươi không phải cũng không có việc gì vì cái gì ta liền muốn có việc ta là ỷ vào lao sư cho trí bảo h ò a sen khu ma đèn khả năng khu trừ tà ma may mắn bảo mệnh t h i ế t la hắn nói coi như cao khiêm không có bị tà ma p h ụ thể ba người bọn hắn đi tìm cao khiêm đã cùng cao khiêm kết thủ chỉ có giết chết cao k i ê m hắn khả năng yên tâm đạo hữu có lao sư pháp bảo ta có ta ở đây bị thuật cao khiêm cũng xem minh bạch thiết la h ắ n dự định biết rõ cùng hắn phân do phải trái không có ý nghĩa hắn nói với cựu trâm cựu trâm đạo trưởng có hay không bị tà ma p h ụ thể ta nói không tính sát đạo h ư u nói cái không tính nhóm chúng ta vẫn là dùng pháp trận kiểm tra dạng này mới công đạo cựu trâm một mực tại quan sát cao khiêm hắn xem cao khiêm thần thanh khí đang đôi mắt bên trong thuần tịnh minh hệ ra không có chút nào chúng ta dấu hiệu cơ bản có thể xác định cao khiêm không có việc gì hắn gật gật đầu nói ra t ố t vì mọi người an tâm vẫn là dùng pháp trận kiểm tra thiên tĩnh quan tu giả mỗi ngày cùng dị thú tà ma liên hệ trong lòng đất thiết t r í các loại pháp trận trong đó có một môn thuần dương chiếu hồn pháp trận chính là đặc biệt nhằm vào thần hồn cao dài pháp trận nghe nói là kim đan chân nhân thú bút pháp trận cực kỳ phức tạp tinh diệu cựu c h â m đạo nhân tay cầm ngọc ấn đây cũng là thiên tình quan địa quận pháp trận trong trụ cột hắn trong miệng đọc thầm pháp chú thôi phát thuần dương chiếu hồn pháp trận đại trận yên lặng vận chuyển đông đảo tu giả đều có thể cảm nhận được pháp trận hội tụ vận chuyển linh lực động tĩnh to lớn qua một trăm hơi thời gian liền nghe đến một tiếng chấn minh một mặt màu vàng kim thuần dương kim quan biến thành to lớn tấm gương xuất hiện tại cao khiêm chung quanh to lớn quang hóa thành sáu mặt thể đèm cao khiêm bao phủ trong đó thuần thúy kim quang theo từ phía bốn phương tám hướng chiếu xạ trên người cao khiêm cũng đem hắn hình ảnh bắn ra ở chung quanh trên mặt kính kiểu trâm bọn người đứng ở bên ngoài đều có thể nhìn thấy trên mặt k í n h hình ảnh chiếu dọi ra cao khiêm hình ảnh không có bất luận cái gì biến hình cũng không có bất luận cái gì ô huế âm khí kiểu trâm cùng tô thập hy cũng nhẹ nhàng thở ra thuần dương chiếu hổn trận cũng chiếu không ra vấn đề chính là không có vấn đề những tu giả khác biểu lộ cũng rõ ràng hòa hoãn rất nhiều bọn hắn bỏ mặc đối cao khiêm cái người cảm nhận như thế nào cũng không hy vọng cao khiêm bị tà ma phụ thể vậy sẽ trở nên vô cùng phiền thức chỉ có thiết la hán sắc mặt khó coi hắn không nghĩ tới cao khiêm thế mà thật một chút việc cũng không có cái này quá không hợp sửa lại kia hai cái tà ma đáng sợ đến bực nào nghiêm hành mã tam hợp đối mặt liền chết cao khiêm dựa vào cái gì không có việc gì đại trận trọn vẹn duy trì sáu mươi hơi t h ở thời gian cựu c h â m mới đ ỉ n h chỉ pháp trận vận chuyển hắn đ u ô i thiết la hán các loại đông đảo tu giả nói ra cao khiêm không có việc gì mọi người không cần kinh nghi không bằng cựu c h â m nói cho hết lời thiết la hán hết lớn không có khả năng tuyệt không có khả năng cao khiêm nhất định bị tà ma phụ thể hắn cường điệu nói kia tà ma đẳng cấp phi thường cao nghiêm hành cùng mã tam hợp đối mặt liền bị giết chết cựu trâm nhữ n g mày thiết la hán đây là khăng khăng cùng cao khiêm không qua được ca thiết la hán lại đối đông đảo tu giả nói ra nhường cao khiêm tiền đến nhóm chúng ta chết không có chỗ trôn đông đảo tu giả nửa tin nửa ngờ thiết la hán nói cũng quá khoa trương bất quá dính đến cái người an nguy tất cả mọi người là tình nguyện cẩn thận một chút không ít người đều gật đầu đối thiết la hán biểu thị ra đồng ý thiết la hán lại nói với cao khiêm bỏ mặc ngươi có hay không bị tà ma phụ thể ngươi cũng không thể tiến vào địa q u ậ cao khiêm cũng không tức giận hắn bình tĩnh hỏi đạo hữu cái này có chút không nói đạo lý bằng cái gì đây thiết la h á n nắm chặt trong tay hoành đao bằng ta đao trong tay bằng tất cả chúng ta phản đối cựu trâm cảm thấy quá phận hắn đang muốn nói chuyện cao khiêm nói chuyện trước sát đạo h ư u các ngươi ba người kết bạn tới giết ta việc này ta còn không có cùng ngươi s o đo ngươi lại tận lực cùng là khó xử cái này quá ức hiếp người ta chính là ức hiếp ngươi lại như thế nào thiết la h á n biết rõ hắn không có đạo lý dứt khoát trực tiếp đủ nghịch hành vì đại gia hỏa an toàn ngươi không phục cũng chỉ có thể n h ẫ n nhịn t ố t ta đạo h ư u ưa thích dùng đao nói chuyện vậy ta liền dùng đao cùng ngươi trò chuyện cao k i ê m trầm ung dung nắm chặt ứng lòng trôi đao đạo hữu chuẩn bị xong chưa thiết la hắn coi nhẹ hừ một tiếng và ngươi ngươi có cái kia lá gân a cách phòng hộ p h á p trận cao khiêm còn muốn cùng hắn đ ộ u thủ nói đùa cái gì t o a này phòng hộ p h á p trận đủ để đem cường đại tà ma dị thú ngăn tại bên ngoài cao khiêm lại thế nào kêu la cũng vô dụng cao khiêm nếu là d á m đ ộ u thủ không cần hắn xuất thủ chỉ là pháp trận lực phản kích lượng cũng không phải là cao khiêm có thể tiếp nhận tô thập hy sợ cao khiêm không biết do pháp trận lợi hại nàng đang muốn mở miệng nhắc nhở sáng như thu thủy đao quang đã thật sâu ánh vào đám người đôi mắt ông một tiếng phòng hộ phát trận bị đao quang kích phát ra đến phát ra kinh thiên động địa tiếng o a n minh pháp trận hào hùng nguyên lực cầm v a n g khuấy động ra ngoài hình khuyên l a m quang như tầng tầng thủy chiếu quét sạch mà ra cao khiêm đối mặt pháp trận trùng điệp pháp lực xung kích lù lù không nổi vỡ vụn phong lôi chi lực ở bên cạnh hắn hình thành vô số phiêu tán q u a n vũ đám người thấy thế đều là h ã i nhiên cao khiêm thế mà có thể ngạnh kháng phong lôi hàng ma đại trận đây là cái gì thần thông cái này cả ngày ôn hòa mỉm cười ra hỏa c ư nhiên như thế đáng sợ thật sự là người không thể xem bề ngoài thiết la hán có thể chọn lấy cái đối thủ đáng sợ kinh hại đám người lại nhìn thiết la hán lại nhìn thấy thiết la hán ngây người không nổi một đạo màu đỏ vết máu theo hắn mi tâm một mực lan thiết la hán trong ánh mắt cũng đầy là kinh hãi cùng tuyệt vọng h ằ n ngày nháy mắt vừa muốn nói cái gì thân thể liền trong cục vỡ thành hai mảnh bao quát thiết la hán sau đầu xoay tròn hoa sen khu ma đèn cũng cùng nhau phân thành hai nửa không còn bất luận cái gì pháp thuật linh quang máu phốc phun tung ra đến đám người kinh hoàng tứ tán tối lui cao khiêm từ bên ngoài một bước bước tiến đến phong lôi pháp trận hóa thành từng đạo sâu lam lôi ánh sáng lại không có thể ngăn cản cao khiêm bộ pháp cao khiêm nhìn xem thây ngã tại chỗ thiết la hán ta tiến đến đạo hữu nhưng có lại nói thiết la hán sinh cơ cường thịnh loại trạng thái này cũng nhất thời còn không có khí tuyển hắn đột nhiên rất phẫn nộ co quắp một cái lại không có lực lượng làm ra bất kỳ đáp lại nào thần hồn rất nhanh quy về hạ cám xem ra s á t đạo hữu là không phản đối cao khiêm nhìn về phía những tu giả khác hắn khách khí tuấn hỏi không biết rõ chư vị đạo hữu nhưng có ý kiến mấy cái t r ú c cơ tu giả c ũ n g túi đầu lắc đầu không ai còn dám thốt một tiếng cựu châm thần sắc ngưng trọng dị thường hắn cái đột nhiên cảm thấy tự mình trước kia có phải hay không đối cao khiêm quá mức k h i n h mạng tô thập hy đã hoàn toàn ngây dại nàng ngốc ngốc nhìn xem cao khiêm trong đầu liền một cái ý nghĩ đây là nhất định là bị tà ma phụ thể đi nhất định là chương ba trăm bảy mươi mốt đề nghị cao k i ê m lễ phép hỏi thăm đông đảo tu giả không ai phản đối hắn trở về hắn lại cùng i ự u trâm tô thập hy khách khí chào hỏi lúc này mới ly khai các loại cao k i ê m thân ảnh biến mất đông đảo tu giả đều có chút h o à n g hốt cùng i ự u trâm cáo tử trong chớp mắt người liền cũng đi không có i ự u trâm nhìn xem dưới chân thi thể thật sâu thở dài nếu như thiết la hắn không có nói láo mã tam hợp nghiêm hành cũng đã chết chỉ trước mắt chết năm cái trúc cơ tu giả thiên t ỉ n h quan lực lượng phòng ngự đánh mất gần một nửa cao k i ê m lại cho thấy thống trị cấp bậc lực lượng đủ để cải biến thiên tình quan thế cục hắn nguyên bản cảm thấy cao k i ê m không mang càn khúc tỏa là người này an toàn vô hại. hiện tại xem ra chỉ sợ không phải chuyện như vậy hiện tại phiền thoái hắn căn bản không có năng lực chế ước cao k i ê m mặc dù cao k i ê m một mực biểu hiện ôn hòa hữu lễ hợp làm cũng phi thường phối hợp thậm chí nguyện ý chủ động đi dò xét nguy hiểm khu vực sự tình hôm nay lại cho thấy cao k i ê m cũng không phải là không còn cách nào khác mặc dù người này nhìn như rất g i ả n g đạo lý rất thủ quy củ nhưng khi hắn rút đao thời điểm đạo lý gì quy củ đều thành trò cười đội ngũ khó mang theo cựu châm này lại chỉ có thể thật sâu thở dài hắn hoàn toàn nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp giải quyết nan đề hắn hiện tại chỉ muốn ly khai cái này quỷ địa phương vẫn là tạo hóa thành tốt tô thập hy nhìn thấy cựu châm biểu lộ ngưng trọng nàng cẩn thận nghiêm túc nhắc nhở lục thúc ngươi nói cao khiêm có phải hay không bị tả ma p h ụ thể rồi nàng ngừng tạm lại giải thích nói hắn bình thường cũng không d ạ n g này ngươi đối cao khiêm hiểu rõ bao nhiêu cựu châm tức giận oán giận cô cháu gái này người là người tốt chính là đầu góc quá đơn thuần không phải bạch tức đen không phải thiện đã ác chuyện trên đời nào có đơn giản như vậy trên đời người lại nào có đơn giản như vậy tô thập hy bị oán giận có chút bị khuất nàng nhỏ giọng giải thích ta xem cao tiên sinh tính cách ôn hòa cử trí ưu nhã tùy ý rút đao giết người cũng không giống như hắn cựu trâm cũng có chút nổi giận hắn dùng sức chút một chút tô thập hy cái chán dùng ngươi cái đầu nhỏ ngấm lại pháp trận cũng ngăn không được cao khiêm hắn muốn thật sự là tà ma nhóm chúng ta sống thế nào a tô thập hy che lấy đỏ lên cái chán lui hai bước nàng thầm thì trong miệng ta ý là ngài nhanh phát phi thư tìm cứu binh a n g ư ơ i yên t ĩ n h một điểm đừng loạn quan tâm cựu trâm suy nghĩ một chút nói về sau ngươi liền theo cao khiêm giám sát hắn tô thập hy vẻ mặt đau khổ ta có chút sợ ngươi không phải muốn hàng yêu trừ ma a cựu trâm hầm hừ phẩy tay náo một cái đi hắn đi ra không bao xa lại quay đầu trở lại nói ra tìm người đem thi thể thu thập tô thập hy không có thế nhưng chỉ có thể gọi là mấy người tới thu thập hiện trường nhìn xem chỉnh tề đ ứ c gãy hoa sen khu ma đèn tô thập hy cũng là một mặt đáng tiếc thiết l à hàn món trí bảo này có thể khu trừ tà ma tất cả mọi người đối với cái này bảo rất là nóng mắt kết quả bị cao khiêm một đao trẻ làm hai sơ sơ đứt gãy chỗ dị thường bóng loáng chỉ là một đao kia quá độc ác pháp khí hạch tâm cũng bị c h é m đứt chỉ sợ là sửa chữa phục hồi không được tô thập hy có chút không nỡ đem đứt gãy hoa sen khu ma đèn thu lại nàng đi vào cao k i ê m trước cửa bồi hồi hơn nửa ngày cuối cùng vẫn lấy dũng khí gó môn Dựa như cựu trâm nói như vậy cao khiêm thật muốn bị tà ma p h ụ thể bọn hắn đều không sống nổi đã như vậy cũng chỉ có thể lấy hết dũng khí đi đối mặt lục thúc sợ nàng làm sao cũng phải đem tình huống cha rõ ràng cao khiêm mở cửa phòng nhìn thấy tô thập hy một mặt khẩn trương đứng tại kia hắn cười cười tiểu hy tới tiến vào đem tô thập hy nhường tiếng i a n phòng cao khiêm hỏi thế nào có việc không có việc gì ta đến xem cao tiên sinh tô thập hy cố gắng lộ ra nụ cười chỉ là bao nhiêu có mấy phần không tự nhiên cựu trâm đạo trưởng nói để cho ta về sau đi theo ngài giúp ngài đánh một chút ra tay ngài có chuyện gì liền cùng ta nói cao khiêm cho tô thập hy đưa một chén nước t r à hắn ôn nhu nói ra sự tình hôm nay là ta có chút thất thố để ngươi bị sợ hãi a a tô thập hy không nghĩ tới cao khiêm sẽ chủ động n h ấ t lên chuyện này nàng có chút kinh ngạc nhất thời cũng không biết làm như thế nào trả lời ta giết thiết la hán cũng là hắn cùng nghiêm hành mã tam hợp cấu kết muốn giết ta cao khiêm nói ra ngươi trở về cùng cựu trâm đạo trưởng nói rõ ràng ta sẽ không làm loạn càng sẽ không phá hư quý c ụ trừ phi có người trước làm loạn trước phá hư quý c ụ chết mấy cái chút cơ tuần sát lực lượng không đủ sáu bảy tám chín mươi cái này mấy tầm giao cho ta là đ ư rồi cao khiêm chủ động ô m đ ồ m làm việc cũng là vì tốt hơn ma luyện tu vi dù sao chính là thuận đường sự tỉnh với hắn mà nói phi thường dễ dàng còn có càng nhiều cơ hội tiếp xúc dị thú tà ma tô thập hy có chút bất an cao khiêm đây cũng quá dê nói chuyện nàng nhắc nhở cao tiên sinh những n à y khu vực phi thường lớn một mình n g à i tuần s á t quá mệt nhọc cựu trâm đạo trưởng đối ta có chút chiếu cố hiện tại xảy ra sự tỉnh ta cũng hẳn là thêm ra s u ấ t lực cao khiêm đem mặt mũi tràn đầy mê mang tô thập hy đổi đi hắn trở lại trên giường nằm xuống nghỉ ngơi ý thức tiến vào thái nhất cung tà ma bị giam tại ao nước phía trên đã hóa thành một đoàn phiêu tán không chừng đỏ thấm hơi khói nhìn xem buồn bã hiệu x ỉ u đây là cái gì tình huống cao khiêm hỏi linh nhi lắc đầu hẳn là bị thái nhất lệnh vô thượng thần uy chấn áp lại mất đi lực lượng căn nguyên cửa hải không hai ngày nó liền sẽ hôi phi yên diệt ta cái này còn muốn nuôi bắt đầu thời gian dài sử dụng cao khiêm có chút khó khăn ta ma loại trạng thái này lại dùng bắt đầu chỉ sợ cũng rất khó phát triển ma luyện tác dụng hắn suy nghĩ một chút nói ra ngày mai trả về nhìn xem nếu là không được liền diệt tại thái nhất cung bên trong cao khiêm vận chuyển kim cương thần lực kinh dần dần sửa chữa phục hồi thân thể thần hồn trên nhận nhỏ b sau hai giờ cao k i ê m thở ra thật dài k h ẩ u khí theo trạng thái nhập định bên trong tỉnh táo lại thân thể cùng thần hồn trên nhận là tổn thương đều đã khôi phục như lúc ban đầu trải qua lần này ma luyện hắn có thể rõ ràng cảm giác được thần hồn cùng thân thể trở nên càng cường nhận hơn một chút xíu mở ra hôn nguyên kính quả nhiên tu vi thoáng cái để tăng lên hai mươi điểm như thường tình hôn g dưới hắn một ngày liền có thể tăng lên một điểm tu vi hiện tại tốc độ tu luyện tăng lên gấp hai mươi lần hiệu suất này cao nhiều lắm ngày thứ hai cao k i ê m lại đến chỗ kia dưới mặt đất khe hở hắn đem tả phóng ra tà ma nhất tiếp xúc đến hùng hồn âm khí lập tức bắt đầu điên cuồng hấp thu âm khí tình trạng của nó cung cấp tốc bành trướng cũng không lâu lắm tà ma liền khôi phục lực lượng nó lần nữa bổ nhào cao khiêm cao khiêm mặc cho tà ma tại thể nội g i à y vo cảm giác không sai biệt lắm lại đem tà ma thu nhập thái nhất cung lần này tà ma cung cấp hiệu quả còn kém nhiều cao khiêm liền tăng lên mười hai điểm tu vi cũng may còn có thể tiến bộ cao khiêm giống như này tuần hoàn thứ ba mươi ngày tà ma đã không cách nào đối với hắn tạo thành nguy hại đây cũng là kim cương thần lực kinh không ngừng ma luyện điều chỉnh cao khiêm thân thể thần biến đến càng thêm cường đại đồng thời cũng đối tà ma lực lượng biến hóa dị thường quen thuộc loại này tính nhắm vào điều chỉnh đã có thể hoàn toàn phòng ngừa tà ma ăn mòn c h ỉ ít cái này một cái tà ma đối với hắn không còn bất kỳ nguy hại gì đã vô dụng liền không thể giữ lại tà ma đối cao khiêm không có nguy hại lại đủ để đem thiên tình quan tất cả mọi người giết sạch cao khiêm cho tà ma một cái nết bàn thần trưởng đem tà ma đưa vào trung cực tiệt diệt giải quyết triệt để cái này tà ma đương nhiên dưới mặt đất động kia u y ệ t bên trong còn bảo lưu lấy tà ma cái không dùng đến quá lâu còn có thể sinh ra mới tà ma cái này thời gian có lẽ phải lấy trăm năm tiêu chuẩn để cân nhắc trải qua lần này thí nghiệm cao khiêm phát hiện tà ma lực lượng tính chất quỷ dị hoàn toàn khác với tu giả liền hắn chân thực lực lượng mà nói cũng không có mạnh cỡ nào một khi hắn quen thuộc tà ma lực lượng tính chất liền có thể tìm tới khắc chế biện pháp sau đó thời gian bên trong cao khiêm liền không có ẩn hiện từng cái nguy hiểm khu vực tìm kiếm tà ma dị thú trải qua thiết la hắn sự tỉnh thiên tỉnh quan đông đảo tu giả đối cao khiêm cũng dị thường k í n h sợ nhưng là bọn hắn rất nhanh phát hiện cao khiêm vẫn là trước sau như một ôn hòa ưu nhã chưa từng chủ động s i n sự cao k i ê m còn một mình tuần sát tầng dưới chót khu vực chưa từng hỗ khổ cũng không đồng ý người khác hỗ trợ cái này cực lớn giảm bớt đám người gánh vác một lúc sau đám người chậm r ã i cũng yên tâm tất cả mọi người rất hiểu chuyện không đi t r e o chọc cao khiêm gặp mặt liền khách khí chào hỏi vợ an năm thứ ba cựu trâm điệu đi hắn đem tô thập hy cũng mang đi tiếp nhận cựu trâm chính là chính phong một cái nhìn xem rất đoan chính nữ tu cũng không biết đắc tội với ai bị đ ẩ y đi đến nơi đây cựu trưng còn cho cao khiêm tới qua tin mời hắn chiếu cố nhiều chính phong mặt khác cựu trưng m ị t mờ nhắc nhở cao khiêm t ô n g môn tình huống k h ổn phải sớm tính toán không được liền ly khai thiên tình quan đi khắc t ô n g môn cao khiêm đối với cái này hơi kinh ngạc tạo hóa tông như thế cường đại tông môn cũng xảy ra vấn đề đáng tiếc hắn đối tạo hóa tông cao tầng tình huống cũng không hiểu rõ cũng không cách nào phán đoán chỗ đó có vấn đề hắn cũng không nghĩ tới ly khai thiên tỉnh quan thích hợp tu hành hắn tại cái này đợi rất tốt có cựu chứng giới thiệu cao k i ê m cùng c h í n phong quan hệ chỗ không tệ thiên tỉnh quan tu giả cũng rất hung hành xem c h í n phong là cái nữ nhân liền có không ít người nhảy nhót cao k i ê m chỉ là công khai đứng ra đối c h í n phong biểu thị ra ủng hộ tất cả mọi người liền lập tức án tính sau đó tất cả người đều giả chung thực, thực đến tiếp sau lại lần lượt tới mấy tên chút cơ tránh không được có người nhảy nhót muốn chết bị cao khiêm trực tiếp nhận chết thiên tỉnh quan lập tức khôi phục bình t ĩ n h tường hòa hòa hợp thêm thấm cao khiêm độc chiếm tầng dưới chót khu vực hắn cũng đã dùng hết các loại biện pháp ma luyện tu vi thậm chí đào móc địa huyện xâm nhập đến ngàn trượng trở xuống chỉ là dưới mặt đất âm khí dấu quá sâu căn bản sờ không tới p h ầ n c u ố i càng là thâm nhập dưới đất cao khiêm vẫn có thể cảm giác được âm khí nồng đậm cường đại trong này cất dấu không ít tà ma những này tà ma đều cái gì trí tuệ bị âm khí trói buộc trong không gian không cách nào thoát g h cao k i ê m tại loại này, âm khí hoàn cảnh trung hòa tà ma cao khiêm t u vi đã đạt tới mười vạn điểm cự ly kim cương thần lực kinh đệ lục trọng chỉ kém năm vạn điểm mười năm này cao khiêm có thể nói thu hoạch tương đối khá mười năm kỳ đầy giới luật đường cũng phát thư tín nhường cao khiêm quay về tạo hóa thành cao khiêm tại âm khí hoàn cảnh bên trong ma luyện nhiều lắm quen thuộc loại hoàn cảnh này đã rất khó lại thu hoạch được ngoài định mức ma luyện bây giờ đi về chính là thời điểm một chiếc tiếp tế phi thuyền trở về thời điểm đem cao khiêm cũng mang về tạo hóa thành tại âm u nguy hiểm tiên tình quan trở đợi lâu như vậy lại nhìn thấy phồn hoa náo nhiệt tạo hóa thành cao k i ê m cũng là sinh lòng vui vẻ hắn vẫn là ưa thích náo nhiệt ưa thích nhân g i a n khói lửa chỉ là đứng tại trên phi thuyền quan sát từ đằng xa tạo hóa thành cao k i ê m lại ẩn ẩn nhìn thấy một cô hắc khí cao k i ê m có chút ngoài ý m ớ n tạo hóa thành tại sao có thể có âm khí hắn lấy cựu thức thần trưởng lại nhìn có thể xác định tạo hóa thành bên trong chính là cất giấu một cô phiêu m i ệ u khó do âm khí chẳng lẽ tạo hóa thành nội tàng lấy tà ma cao k i ê m không hiểu lấy tạo hóa tông thực lực không có khả năng cho phép tà ma tại tạo hóa thành bên trong thứ ngược theo giới phi thuyền đến cao k i ê m liền thấy tới đón hắn kiểu chứng mười năm không gặp kiểu chứng vẫn là cái dạng kia chỉ là khí t cự ly kim đan hẳn là chỉ có cách nhau một đường mười năm không gặp đạo hưu tu vi tiến nhanh kim đan đại đạo chỉ ngày nhưng đợi cao k i ê m cười chúc mừng kiểu chứng ánh mắt phức tạp lắc đầu nàng trầm ngâm phía dưới nói ra tông môn hiện tại tình huống phức tạp ngươi đi ra ngoài trước tránh một chút chương ba trăm bảy mươi hai kết đan ra ngoài tranh tránh cao k i ê m mới trở lại tạo hóa thành kiểu chừng liền để hắn ly khai hắn có chút không biết rõ tình trạng kiểu chứng khe khẽ thở dài tịch diện tử khí đã n â n ná nhiều ngày sáu nguyên lão tổ đại nạn sắp tới bao phủ tạo hóa thành hắc khí là tịch diện tử khí cao k i ê m hỏi ngươi có thể nhìn thấy kiểu t r ứ n g thoáng có chút kinh ngạc nguyên anh chân quân sắp chết thời khắc hán cường đại thần hồn sẽ phóng xuất ra nồng đậm t ử khí chỉ l à bực này t ử khí cực kỳ huyền diệu phổ thông kim đan chân nhân đều khó mà phát giác kiểu t r ứ n g cũng là có lao sư chỉ điểm lại thông qua bí thuật khả năng nhìn thấy tịch diện t ử khí nàng không nghĩ tới cao khiêm thế mà phát giác được tịch diện t ử khí tồn tại cao khiêm gật gật đầu ta tại thiên tỉnh q u a n ngày đ ê m cùng âm khí tà ma ở chung đối loại này khí tức rất quen thuộc vẫn là đạo hữu linh tính siêu phàm mới có này tệ nhãn k i u chứng tán thưởng một câu nàng truyền lại nghiêm mặt nói ra tịch d i ệ t tử khí vô cùng có khả năng chuyển hóa làm cường đại tà ma nguyên anh cấp bậc tà ma một cái xử lý không tốt thông môn đều có thể bởi vậy diệt vong cao k i ê m cũng không minh bạch đạo lý trong đó nhưng hắn có chút kinh ngạc tịch d i ệ t tử khí đáng sợ như thế vị tiêu lão tổ chẳng lẽ sẽ không sớm làm tốt xử lý thí dụ như trước ly khai tạo hóa tông chỉ là quan hệ đến tạo hóa tông người mạnh nhất lão tổ không tới phiên hắn đến khoa tay một chân cao k i ê m trầm mặc phía giới hỏi vậy phải làm thế nào tại thiên tỉnh quan trợ đợi m ư ơ i năm cao k i ê m tự tay chu diệt mấy cái tà ma dựa theo lực lượng cấp bậc tới nói cũng chính là chúc cơ cấp độ Cũng thật í n h là nếu có n i gặp phải nguyên anh cấp bậc tà ma hắn nhất bàn thần trưởng chỉ sợ cũng vô dụng chỉ có thể dựa vào thái nhất lệnh trấn áp tạo hóa tông liền có gần trăm vạn thu giả tăng thêm hơn hai ngàn vạn người bình thường thật muốn ra một vị nguyên anh cấp bậc tà ma chỉ sợ tất cả mọi người muốn chết tông môn đã bắt đầu chuẩn bị ưng biến ngươi không phải tông môn đệ tử tông môn đối ngươi lại rất là bất công không cần thiết chuyến cái này vũng nước đ ủ c cựu t r ừ n g cảm thấy cao khiêm không cần thiết mạo hiểm đây cũng là vì cao khiêm tốt nàng cùng cao khiêm mặc dù rất ít gặp mặt lại trí thu hợp nhau là chân chính bằng hữu giới luật đường b ắ t tương xử phạt cao khiêm tất nhiên là cao khiêm không đúng trong đó thiên vị lại rõ ràng bất quá nhất làm cho cựu t r ừ n g thưởng thức chính là cao khiêm thản nhiên tiếp nhận xử phạt lại cũng không tìm nàng cầu tình loại này thong dong hảo phong khí độ tháng qua vô số bẹ lũ xù nịnh hàng người thiên tỉnh quan cỡ nào gian khổ nguy hiểm ở nơi nào tuần sát m ư ơ i năm cao k i ê m cùng tông môn đã là không ai nợ ai ta muốn lưu lại nhìn xem tình huống cao khiêm chẳng phải nghĩ ly khai hắn n u i chuyện sắp xảy ra tràn đầy hứng thú nguyên anh cấp tám a hắn thật không thể nào sợ hãi tám a có cái nhược điểm lớn nhất chính là sẽ chỉ thôn vệ thần hồn tinh huyết cao khiêm có thái nhất lệnh nơi tay thực tế đỡ không nổi còn có thể dùng thái nhất lệnh c h â n áp tám a đổi lại nguyên anh chân quân coi như không được cái này cấp bậc cường giả tiện tay một cái pháp thuật đều có thể đ á n h bạo hắn kiểu chưng có chút không thể nào hiểu được cao khiêm mạch suy nghĩ cái này sự tỉnh còn muốn l ấ bảo vì cái gì cái gì k i u chứng suy nghĩ một chút nói ra ta sai người nghe qua Có người tại thiên ạ i t mộc tông h cũng là cự ly nhóm chúng ta tạo hóa tông gần nhất đại tông môn bọn hắn thiên mộc tông tu luyện bí pháp kỳ dị tu giả tuổi thọ rất dài thiên m ụ c tông tồn thế nguyên anh trân quân đã nhanh bốn ngàn tuổi nghe nói trạng thái còn phi thường tốt bất quá thiên mộc tông cùng ta tông khác biệt nơi đó đẳng cấp sông nghiêm tầm dưới chót tu giả như là sâu kiến long hồn thạch chân quý như thế bảo vật ngươi chính là có tiền mua chỉ sợ cũng không cầm về được cựu chứng lại cho cao khiêm giới thiệu thiên m ụ c tông tình huống cao khiêm mới biết rõ nguyên lai tạo hóa tông dạng này tông môn hình thái tại thái hoàng thiên cực kỳ hiếm thấy đại đa số tông môn đều là loại kia phi thường lạc hậu truyền thống tông môn cao giai tu giả hoàn toàn trưởng không tất cả tài nguyên tầng dưới c h ó t phải tiếp nhận tầng tầng bóc lột nghiền ép sống khổ không thể tả tạ. tạo hóa tông cũng nghiền ép tầng dưới c h ó t nhưng thủ đoạn ôn hòa còn khai sáng nhiều loại hình thức pháp luật pháp khi dân dụng hóa thương nghiệp hóa nhường tạo hóa thành tầng dưới chốt đều có thể sống không tệ đây cũng là tạo hóa tông có càng khôn na di đại trận lịch đại cũng tu giả đi chư thiên du lịch kiến thức rộng lớn tư tưởng trên cũng càng mở ra càng khôn na di đại trận kỳ thật ba trăm n ă m khả năng khởi động một lần cũng chính là kiểu chừng thân phận đặc thù là tương lai nguyên anh hạt giống lúc này mới có tư cách sử dụng đại trận ra ngoài du lịch cao khiêm đi vào giới này sau liền đợi tại tạo hóa thành tạo hóa tông bên trong tình huống hắn còn không có sở rõ ràng đối với phía ngoài tình huống càng là hoàn toàn không biết gì cả thông qua kiểu chừng giàn giải cao khiêm mới biết bên ngoài hoàn cảnh như thế tàn khốc thiên mục tông tu giả đều quen thuộc lấy mạnh nhất yếu một ngoại nhân tại bọn hắn địa bàn mua đi trần quý long h ồ n thạch không thông báo dẫn phát bao nhiêu người tham nghiệm liền xem như kim đan chân nhân đều chưa hẳn có thể chấn được tràn diện kiệu chứng nhắc nhở cao khiêm người muốn đi thiên m ụ c thành nhất định phải xem chừng làm tốt vạn toàn chuẩn bị cao khiêm suy nghĩ một chút hỏi thiên m ụ c tông đã như thế tham lam ta tông ra biến đổi lớn bọn hắn có thể hay không chạy tới cướp bóc c ấ p đoạn khó mà nói kiệu chứng cũng là vẻ mặt nghiêm túc chuyện này phi thường có khả năng tông môn cao tầng cũng đối với cái này đặc biệt cảnh giác nhưng là bọn hắn cảnh giác cũng vô dụng lao tổ vừa đi không có nguyên anh chân quân tòa c h ấ n cái gì cũng không cách nào ngăn cản thiên m ụ c tông tham lam tịch d i ệ t tử khí vấn đề còn có thể sớm làm tốt bố trí thiên m ụ c tông vấn đề lại không biện pháp giải quyết trên thực tế tạo hóa tông những năm này một mực tại cùng thiên m ụ c tông tích cực c â u t h ô n g đã thông hai cái tông môn giao thông xúc tiến các loại thương nghiệp vắng lai tạo hóa tông ý nghĩ trở thành thiên m ụ c tông trọng yếu sinh ý đồng bạn nhường đối phương ý thức được tạo hóa tông là tầm quan trọng theo kết quả đến xem cái này làm phép lại đưa đến tác dụng ngược ngược lại kích thích thiên mộc tông tham nghiệm chính là bởi vì mấy năm này tiên mộc tông việt đến vượt tham lam càng ngày càng phép lối cựu ch cũng đối thiên mục tông dị thường chắn g h é t kiểu trưng nhẹ nhàng thở dài tạo hóa tông tất nhiên không phải nhân gian coi yên vui cái khác địa phương lại là nhân gian địa ngục thái hoàng thiên linh khí trần đầy tu giả ước vạn cường đại hóa thần tu giả thậm chí có thể mở mang một phương động tiên có tuyệt thế thần thông có thể cùng chư giới so sánh thái hoàng thiên tu giả vô cùng lạc hậu g i ã man cái biết rõ truy cầu lực lượng kiểu trưng càng nói càng p h i ê n muộn nàng chu du chư thiên gặp qua rất nhiều điều tốt đẹp sự tỉnh mỹ hảo người lực lượng càng là thấp thế giới người bình thường ngược lại qua càng tốt hơn lực lượng vượt cường đại thế giới vĩ lực tập trung ở cá thể trên thân người liền sẽ trở nên thế giới liền sẽ càng thêm tạc gốc cao k i ê m cũng không đồng ý cựu trường thuyết pháp truy cầu lực lượng không sai chỉ là tất cả mọi người theo đuổi lực lượng loại này xã hội hình thức sẽ nhanh chóng đào thải kẻ yếu tạo hóa thành đã rất khai sáng tầng dưới chót phạm nhân vẫn là ti tiện như sâu kiến chỉ có cải biến cường giả tối cao xã hội hình thức mới có thể cải biến cao k i ê m vô ý đi nghiên cứu thảo luận xã hội hình thức hữu huyết đây cũng không phải là hắn có thể cải biến được trong thế giới này hắn phải tận lực thích h n g quy tắc tận lực đi thu hoạch tài nguyên trưởng thành muốn nói cái gì cũng muốn chờ hắn có cái năng lực kia cùng địa vị không phải vậy nói cái gì đều chỉ sẽ t r ọ c cho đến chế dây ước trừ cái đó ra không còn khác ý nghĩa cao khiêm cũng không có cùng kiểu t r ừ n g thảo luận những này hắn nói ra ta xem đạo hữu thần đầy khí chân c ử ly kim đ a n chỉ kém một đường ta vừa vận tại thiên tình quan được một cái linh vật hoặc là có thể t r ợ đạo hữu một chút sức lực kiểu t r ừ n g có chút ngoài ý muốn chuyện này cao khiêm nhưng từ chưa nói qua nơi này không phải nói chuyện địa phương nhóm chúng ta vẫn là tìm an toàn nơi trò chuyện tiếp đứng tại lăng vân cung trên quảng trường nói chuyện p h i m không có vấn đề địa hỏa kim liên quá mức chất quý lại không thích ở chỗ này tiết lộ k i u chưng hiểu ý nàng dẫn cao khiêm tiến vào lăng đi vào nàng ngày thường tu luyện t i n h thất đó là cái độc lập vị lạc trong ngoài có trùng điệp pháp trận phòng hộ không có kiểu chừng cho phép chính là tông chủ bảy anh chân nhân cũng vào không được trong t i n h thất sáng sủa sạch sẽ bố trí đơn giản lịch sự tao nhã hiển thị rõ thanh tính chi khí cao khiêm xếp bằng ở kiểu chừng đối diện hắn theo thái nhất cung bên trong lấy ra địa h ỏ a kim liên đưa cho kiểu chừng đây là ta tại thiên tỉnh quan chỗ sâu lấy được địa h ỏ a kim liên kiểu chừng trên giới quan sát tỉ m ỉ địa hòa kim liên nàng trắng tinh khuôn mặt nhỏ cũng bị địa hòa kim liên kim quang chiếu dọi tràn đầy kim quang nàng biểu lộ ngạc nhiên bên trong mang theo vài phần vui sướng, bực này kỳ diệu linh vật. đối với tu giả tới nói có không cách nào chống cự sức hấp dẫn tại tất cả đại tông môn bên trong kim liên đều là tượng trưng cho một loại tuyệt diệu tu vi cấp độ địa hỏa kim liên bản thân chẳng những tinh khiết mỹ lệ còn có bừng bừng không vui h á n tích chứa thiên đ ị a pháp tắc chi lực càng làm cho người say mê kiểu chứng trên trên t h giới dưới lật qua lật lại nghiên cứu hồi lâu lúc này mới mặt mũi tràn đầy không tôi h đem địa hỏa kim liên còn cho cao khiêm đạo hữu ngũ phẩm địa hỏa kim liên quá mức quý giá ta không thể nhận cao khiêm bật cười lớn đạo hữu mang ta tiến vào thái hoàng thiên điệu kiến, kiến thức đến càng tuyệt diệu hơn sinh mệnh cái này cải biến vận mệnh của ta chỉ là một đoá địa hòa kim liên bất quá là đoá linh hoa đối ta vô dụng đạo hưu cần gì phải k h á c h khí kiểu chưng có chút kỳ quái đạo hưu tu luyện thái ớt luyện thần kinh cần lặp đi lặp lại tế luyện thần hồn v ậ t này vừa vặn có thể mạnh thần bảo hộ phách rất thích hợp đạo hưu ta luyện chính là võ đạo khác đi một đường không cần địa hòa kim liên cao kiêm h cũng không có dầu diếm hắn tu luyện võ đạo cũng không tính bí mật thiên tình quan người người cũng biết do hắn tu hành chi phát đặc thù thái ớt luyện thần kinh thái ớt kim thân quyết ta là dùng đến tế luyện hoàn cân lược sĩ thì ra là thế kiểu chỉ là điểm này linh cơ lại không biết muốn chờ bao lâu nguyên bản nàng cũng không nóng nảy nàng còn có rất thời gian dài có thể chờ đợi chỉ cần thời cơ đã đến tự nhiên có thể đúc thành kim đan vấn đề là hiện tại tông môn tình huống nguy cấp bốn vị kim đan đều là sức đầu mẹ chán tông môn nội bộ cũng xuất hiện các loại thanh âm tạo hóa tông cây đại thụ này đã là lung lay sắp đổ trên đại thụ hồ tổ nhóm đều đang nghĩ biện pháp thoát đi bấp bênh thời khắc nếu như nàng có thể tấn cấp kim đan đối tông môn là cái lớn mừng rỡ tin tức cũng có thể nhường dung chuyển lòng người yên ổn một chút kiểu chứng nhường cao khiêm ly khai là bởi vì cao khiêm cùng tạo hóa tông không có bao nhiêu quan hệ nàng rất được tông môn đại ân nhất định phải cùng tông môn đồng sinh cộng tử tuyệt sẽ không vứt bỏ tông môn cái này thời điểm cao khiêm đưa tới địa hòa kim liên nàng liền thật rất khó kháng c k i ể u c h ừ n g chấm n g â m liên tục mới hạ quyết tâm thời kỳ phi t h ư ờ n g địa hỏa kim liên ta đã thu nàng ngừng tạm nói ra bất quá tuyệt không có lây không đạo hưu đạo lý ta đi tìm sư phụ nhất định sẽ không để cho ngươi ăn thiệt t h i cao k i ê m khoát tay nói vậy liền không cần giữa chúng ta giao t ì n h không cần phải nói những thứ này cái này nhân tình quá lớn b ầ n đạo cũng không thể cán bộ lãnh đạo k i ể u c h ừ n g nói với cao k i ê m đạo hữu lần nữa chờ một lát ta rất nhanh liền trở về cao k i ê m xem kiểu chừng như thế chấp nhất hắn cũng liền không có ngăn dù sao tạo hóa tông nhìn xem muốn không được đem đổ tốt cho hắn dù sao cũng so bị người khác cấp đi tốt kiệu chứng nói là đi một chút sẽ trở lại đi lần này liền không còn hình bóng tinh trong phòng không có người khác cũng may cao khiêm chịu được nhàm chán đến một bước này chỉ dựa vào thổ nạp tu luyện cũng đủ để thỏa mãn nhu cầu nơi này linh khí dị thường chăn đầy còn có khó mà diễn tả bằng lời thanh linh chi khí dù là ngồi tại cái này không tu luyện cao khiêm cũng cảm thấy toàn thân thư thái cùng linh khí quý mệnh thiên tỉnh quan so sánh thật sự là có cách biệt một trời cao khiêm yên lặng đợi mấy ngày buổi tối đó ánh trăng đang rõ ràng hắn đột nhiên sinh lòng cảm ứng cao khiêm đi vào thiết tỉnh ngầm đầu nhìn qua liền thấy một đạo ánh sáng xanh bay thẳng minh nguyệt đạo này ánh sáng xanh cùng minh nguyện h ò a lẫn chiếu sáng mạn thiên tinh hà như thế to lớn thanh thế đừng nói lăng vân cùng cũng đã bị kinh động chính là tạo hóa thành cũng đã bị kinh động không biết có bao nhiêu người tại thời khắc này ngưỡng vọng minh nguyện ngưỡng vọng tia hướng thiên thanh ánh sáng ánh sáng xanh càng ngày càng thịnh không bao lâu công phu đã bao trùm minh nguyện ngang qua tinh hà thành xuyên qua thiên địa bên trong t r ụ giờ khắc này thiên địa vạn vật chúng sinh tựa hồ cũng vây quanh ánh sáng xanh vận chuyển ánh sáng xanh cường thịnh đến cực hạn sau mánh mà vừa t u lại trong chốc lát nguyện minh gió nhẹ tinh hà lấp lánh vừa rồi hết thẻ tựa hồ cũng là đám người ảo giác nhưng sau đó tất cả mọi người liền đều nghe được ung dung như trông linh lực chấn động liên tiếp ba mươi sáu vang lên kia chấn động âm thanh mới đình chỉ đi theo cao khiêm liền thấy vô số thiên hoa rơi xuống từ trên không những linh lực này tự nhiên hội tụ ngưng kết đoá hoa liền như là đẩy trời phất phới bông tuyết còn chưa rơi vào trên mặt đất liền hóa thành hư vô thiên hoa mặc dù tiêu tán thiên hoa mang tới dị hương lại di lâu không tiêu tan cao khiêm chỉ là người một ngụ m dị hương đã cảm thấy thể xác tinh thần trong ngoài sáng thông thấu như bị nước rửa đến hắn loại cảnh giới này trong ngoài thân thể tinh khiết vô ô đã thật lâu không có cảm nhận được thể xác tinh thần bị gột rửa thông thấu tư vị kim đan quả nhiên bất phàm cao k i ê m cũng không khỏi cảm thán hắn v õ đạo lộ tử cùng tu giả có không nhỏ khác nhau hắn đ ố i kim đan một mực cũng thiếu khuyết kính ý không phải hắn tự đại thật sự là kim đan tại thần hồn phương diện cũng không thể thắng qua hắn song phương thật muốn động thủ hắn cũng chưa chắc thất bại lần này kim đan ngưng kết dị tượng lại làm cho cao k i ê m thấy được kim đan uy năng kim đan cùng kim đan cũng là không đồng dạng dựa theo thái hoàng thiên truyền thống kim đan chia làm tiểu phẩm nhất phẩm tối cao tiểu phẩm thấp nhất kiểu chứng ngưng kết quả này kim đan dị tượng bất phàm làm sao cũng là thượng tam phẩm a cao k i m từ đáy lòng mừng thay cho kiểu chừng kiểu trưng n g là là cái trí tốt, quân này thế trật tự trọng yếu lực trọng ợ m ặ thành k á c l m kiểu t r ừ g bằng ư u kim đan chuyện này đối với tạo hóa tông đều là trọng yếu vô cùng đại sự chỉ sợ thời gian ngắn bên trong hắn vẫn là không gặp được kiểu t r ừ n g cao k i ê m cũng không nóng nảy địa hỏa kim liên là đến không hắn nghĩ cũng là tặng không cho kiểu t r ừ n g có hay không thù lao cái này thật đúng là không có trọng yếu như vậy nhường cao k i ê m ngoại ý muốn chính là ngày thứ hai k i u trưng liền trở lại n ư ơ n g kết kim đan kiểu trưng đổi một cái màu trắng ngọc đạo bảo đầu đội bạch ngọc phù dung phát quan trong tay phất trần đều là bạch ngọc trôi dĩ v ã n g kiểu trưng một thân đạo bảo màu xanh cách ăn mặc tân nhã hiện tại kiểu trưng cả người lại có thêm mấy rõ ràng lệ đ o a n trang nhất là nàng đôi mắt sáng tỏ như sao có dũng khí siêu việt phảm trần tuyệt diệu xa xăm cho dù là người bình thường cũng có thể nhìn ra kiểu trưng bất phảm cao khiêm c h ắ p tay chúc mừng cung hạ đạo h ư u thành tiệu kim đan kiểu trưng mặc dù thành tiệu kim đan khí độ phong thái đại biến tính tình lại không biến nàng thật sâu chấp tay h o à lễ nhờ có đạo hữu t đ người ta nếu là nhớ kỹ ngươi ân tình ngươi không nói cũng sẽ gặp người ghét bỏ mười điểm ân tình có thể muốn giảm năm điểm người ta nếu là không nhớ kỹ ân tình vậy nói gì đều vô dụng đừng nhìn kiểu chừng tính cách tốt có thể đây là nhân tính lại nói hắn cũng không phải như vậy nông cả người kiểu chừng cười cười cao khiêm gần đây khách khí như vậy khiêm tốn đây cũng là nàng thưởng thức cao khiêm địa phương ta có thể ngưng kết kim đan lão sư mừng rỡ ta cũng liền thuận thế nhiều yêu cầu một ít đồ vật kiểu t r ư n g đưa cho cao khiêm một cái nho nhỏ túi c à n khôn bên trong đều là dùng để tế luyện thái ớt kim thần vật liệu còn có hai q u y ể n liên quan bí pháp còn có một số linh thạch đây đều là tông môn cho đạo h ư u ban thưởng đạo h ư u không cần khách khí cao khiêm thu túi c à n khôn đ ố i kiểu t r ư n g biểu thị ra cầm tạng kiểu t r ư n g nói ra đạo h ư u n ế u không muốn ly khai vậy trước tiên tại lăng vân cung ở tạm ta giúp đạo h ư u xin một gian luyện khí thất đạo hữu một mực an tâm tế luyện hoàng cân lược sĩ có gì cần hỗ trợ liền đến tìm ta k i u chưng mặc dù tấn cấp kim đan, đối Cao Khiêm nhưng với ẫ n hoàn toàn như là t ư r c Cao đây. Nàng tự mình dẫn tự h k ê Khiêm m một mực làm đi Đối người giao, luyện luyện quản nhu cầu còn cùng trưởng bàn khí khí thất, thất phụ trách theo. Cao có gì vị ớ i v này tân tấn kim đan người phụ trách nào dám lãnh đ ạ o liên tục xác nhận bởi vì tông môn còn muốn là kiểu trừng ư tổ chức kim đan khánh điện kiểu trừng ư bàn giao một phen liền vội vàng lý khai cao khiêm tiến vào phong bế luyện khí thất mới phát hiện nơi này tất cả luyện khí pháp khí đều đủ thậm chí còn có một cái tụ tập k i u thiên chân hỏa luyện khí lô hắn có hôn nguyên đình những này luyện khí pháp khí đối với hắn không có tác dụng gì mấu chốt là túi càn k h ô n tử bên trong cái gì cao khiêm lấy thần nghiệm mở ra túi càn khôn mới phát hiện bên trong không gian phi thường lớn hẳn là có mấy chục lập phương trong túi càn k h ô n đặt vào một đống lớn linh thạch linh quang lấp lánh phi thường xinh đẹp bắt mắt n h ấ t lại là hơn mười phiến lớn chừng cái đấu lân t h i ế n đen bên trong h i ệ m kim ẩn ẩn lộ ra k ỳ diệu linh tính long lân cao khiêm rất là kinh h ỉ tạo hóa tông thật là có vơ liếng cái này đồ vật cũng có chương ba trăm bảy mươi ba ngư đồ cao khiêm tại nhân giới giết qua không ít long bất quá những cái kia long càng giống là biến dị thản l ẳ n chẳng những xấu xí cũng không có thần long biến hóa vi năng Đến theo á i này giới ê n cao linh khí suy yếu thần long đã rất ít xuất hiện tu giả cũng là càng ngày càng yếu không cách nào thực hiện đồ long hành động vĩ đại đương nhiên thái hoàng thiên rộng lớn vô tận lại tin tức bế tắc tạo hóa tông ở chết một góc mặc dù danh xưng đại tông môn lại cùng chân chính đại tông môn tranh lệch cực lớn cao khiêm ở chỗ này thu hoạch tin tức cũng chưa chắc chuẩn xác cũng mặc kệ nói như thế nào long hiếm có tính chân q u ý tính là không thể nghi ngờ đột nhiên nhìn thấy vài miếng long lân cao khiêm đều trở nên hưng phấn lấy ra một mảnh long lân cao khiêm dùng sức tách ra một cái long lân miễn cưỡng con một cái rất nhỏ đường cong cao khiêm lực lượng bây giờ kinh khủng bực nào thế mà không làm gì được nho nhỏ lân phiến hắn dần dần phát lực lân phiến uốn lượn độ cong càng lúc càng lớn thể hiện ra siêu cường độ dẻo cao k i ê m bung lòng tay long lân lại tự nhiên trở về hình dáng ban đầu. đi theo cao khiêm lại dùng các loại phương thức trà đạp long lân khảo thí long lân các loại tính năng long lân là một loại có siêu cường tính năng vật liệu bất luận là thuần túy lực lượng vẫn là pháp thuật cũng rất khó đối long lân tạo thành phá hư cao khiêm đoán chừng hắn dùng ứng long đao toàn lực mánh liệt chém tuyệt đối có thể chạm phá long lân chính là như thế long lân cũng là dị thường c ư ờ n g đại ngoại trừ long lân bên ngoài còn có một đoạn dài hai t r ư ợ n g cân r ộ n g tính năng đồng dạng xuất sắc ngoài ra chính là một khối nắm đấm lớn nhỏ hát thiết cao k i ê m không biết đây là cái gì đồ vật cũng may cựu t r ừ n g lưu lại hai quyển sách trong đó một quyển sách trên kỹ c ả n g giới thiệu long lân gân rồng bao gồm đặc thù vật liệu khối này hát thiết được xưng hôn nguyên thiết nghe nói là kỳ dị nào đó thần thú trong dạ dày phun ra kim loại hôn nguyên thiết có dũng khí đặc tính chỉ cần không bị triệt để phá hủy liền có thể trở về hình dáng ban đầu chính là bởi vì loại này đặc tính hôn nguyên thiết rất khó được luyện chế thành pháp khí tạo hóa tông rất am hiểu luyện khí lại truyền thừa lâu đời lúc này mới biết rõ làm sao luyện hóa hôn nguyên thiết cao k i ê m nhìn qua luyện khí tổng cương về sau đối với trong tay mấy loại vật liệu cũng lần nữa đánh giá. long lân gân rồng tăng thêm một khối hôn nguyên thiết cái này giá trị hẳn là tại ngũ phẩm địa hỏa kim liên phía trên như thường tới nói sẽ không cho hắn nhiều như vậy linh vật có thể là thời kỳ phi thường cũng có thể là là kiểu chừng tấn cấp kim đan có ý nghĩa trọng yếu lúc này mới cầm tới nhiều như vậy đ ồ tốt nhất định phải nói kiểu chừng cho mấy thứ đồ vật phi thường thân mật long lân có thể dùng cường hóa lữ bố ngoại giáp xương cốt gân rồng có thể cường hóa lữ bố nội bộ chuyển kết cấu hôn nguyên thiết có thể dùng đến bảo hộ lữ bố thần hồn h ạ c tâm cao khiêm tại thiên tỉnh quan trợ đợi m ư ơ i năm mỗi ngày ngoại trừ cũng tà ma chiến đấu chính là nghiên cứu thái ất luyện thần、kinh. thái ất kim thân quyết lại có thái nhất cũng có thể không ngừng lặp lại thí nghiệm cao khiêm hiện tại tự xưng một câu luyện khí đại sư cũng không tính khoa trương đối với như thế nào dựng lại lữ bố cao khiêm đã có phi thường hoàn thiện lối suy nghĩ mấu chốt nhất vẫn là thiếu khuyết thần hồn hay tầm không cách nào đem vô tận tín ngưỡng nguyện lực ưu thế phát huy ra chỉ cần giải quyết vấn đề này lữ bố lập tức có thể tấn cấp kim đan cấp độ kiểu chứng cho những tài liệu này có thể để cho lữ bố thân thể cường độ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc kỳ thật cấu thành lữ bố kết cấu thân thể lưỡng nghi hợp kim đã là siêu cường kim loại vật liệu chỉ là thời gian quá lâu hiện tại thấp linh khí hoàn cảnh. không cách nào đem lưỡng nghi hợp kim đặc tính hoàn toàn phát huy ra thí dụ như đối với pháp thuật k h á n g tính còn kém không ít tăng thêm long lân gân rồng hôn nguyên thiết cũng có thể theo phương diện khác đền bù lưỡng nghi hợp kim khuyết điểm cao khiêm tiến vào thái nhất cung lấy trước một mảnh long lân làm thí nghiệm tuyên khắc phủ văn sau ném vào hôn nguyên đỉnh l u y ệ n chế l u y ệ n chế thành hình về sau cao khiêm nhường linh n h i đem long lân trở về hình dáng ban đầu cách hai ngày được l u y ệ n chế long lân thế mà thật khôi phục nguyên trạng có thể thấy được thái nhất cung năng lực cỡ nào cường hãn long lân dạng này cực phẩm vật liệu đều có thể thiết lập lại đến nguyên bản trạng thái c trong i n lực nháy mắt l i hai tháng đi qua đang không ngừng thử lỗi quá trình bên trong cao khiêm đã có thành thục hoàn thiện mạch suy nghĩ cao khiêm nguyên bản còn muốn chờ một chút nhưng hắn có một đêm trên d a ngoài tàn bộ liền thấy tịch diện tử khí đã xông lên trời cao như là một tầng tấm màn đen che chắn tinh nguyện tích chứa trong đó nồng đậm tử khí nhường hắn cũng sinh ra bất an rất hiển nhiên lục hợp lao tổ ngày giờ không nhiều kiểu t r ư n g mặc dù tấn cấp kim đan chỉ sợ cũng không cách nào cải biến tạo hóa tông vận mệnh n a m tên kim đan có thể bù đắp được một tên nguyên anh chân quân a cao k i ê m không tiếp xúc qua nguyên anh chân quân nhưng theo trước mắt nồng đậm tử khí đến xem n a m tên kim đan thật so không lên nguyên anh chân quân đây là sinh mệnh cấp độ trên tranh l ệ n h rất khó dùng số lượng đi để ngủ lại nói thiên mộc tông cũng có kim đan tu giả dựa theo k i u chưng nói tới thiên mộc tông chừng bảy vị kim đan bất luận làm sao so sánh thiên mộc tông cũng mạnh hơn tạo hóa tông rất nhiều chớ nói chi là lục hợp lao tổ chết còn muốn giày vỏ không biết muốn tiêu hao tạo hóa tông bao nhiêu nguyên khí cao khiêm có chút không thể lý giải lục hợp lao tổ loại trạng thái này hắn đi thiên mục thành chết tốt bao nhiêu chẳng những có thể tiêu hao địch nhân lực lượng còn có thể tiết kiệm tự mình tài nguyên này lên kia xuống cái tranh lệch này có thể quá lớn đơn giản như vậy vấn đề tạo hóa tông cao tầng hẳn là cũng minh bạch có thể thấy được vấn đề mấu chốt ở chỗ lục hợp lao tổ cao khiêm không biết rõ bên trong có vấn đề gì đây cũng không phải là hắn có thể quản、hắn、hiện tại duy nhất có thể làm chính là năm chặt thời gian tăng thực lực lên thừa dịp lục hợp lão tổ còn chưa có chết tranh thủ thời gian lại tế luyện lữ bố lần nữa tiến vào thái nhất cung cao k i ê m đem lại tế luyện kế hoạch kỹ càng viết ra lặp đi lặp lại suy nghĩ mỗi cái trình tự lữ bố vốn chính là dùng hoàng cân lực sĩ chi pháp chế tạo ra thái ớt kim thân quyết có thể nói là hoàng cân lực sĩ thăng cấp bản khác nhau ở chỗ thái ớt kim thân quyết muốn đem huyết nhục c h i khu pháp khí hóa cao k i ê m có thể nhảy qua cái này phức tạp trình tự nhưng là lữ bố nguyên bản kết cấu có chút đơn sơ cuối cùng không bằng huyết nhục tri khu tình vi huyền diệu cho nên cao k i ê m còn muốn tự mình suy nghĩ bù đắp một bước này đây cũng là rất hao tâm tốn sức địa phương. cũng may có long lân các loại c ự c phẩm vật liệu lại có thể không ngừng thử lỗi cao khiêm cũng suy nghĩ ra một bộ hoàn chỉnh phương án cao khiêm ở trong lòng mô phòng một lần xác nhận không có có vấn đề sau chính thức bắt đầu làm việc không thể không nói tạo hóa đỉnh thật sự là t h ầ n khí có thể hoàn toàn dựa theo cao khiêm ý nghĩ tiến hành dung luyện giải núc chỉ nói điểm này đã thắng qua tạo hóa tông tất cả luyện khí đại sư luyện khí đại sư lại cao minh cũng chỉ có thể tận lực nắm giữ hòa hậu không có biện pháp nhường luyện khí lô phối hợp hắn bị phá giải thành từng khối lữ bố dần dần bị đưa vào hôn nguyên đỉnh luật chế gân rồng long lân hôn nguyên thiết dựa theo trước đó kế hoạch từng nhóm dung luyện. cao k i ê m có dự án lại thí luyện qua nhiều lần này lại có thể thong dong nắm giữ tiết ấ u d u n g không đến một ngày thời gian hoàn toàn mới lữ bố liền ra lò. lữ bố ngoại hình hoàn toàn không có thay đổi chỉ là bởi vì dung nhập long lân hoàng kim chiến giáp cũng biến thành mỏ vàng sậm dung hợp pháo hạt cùng tướng vị chu thiên t u ẫ n sâu áo t r ò n đỏ thì không có thay đổi bất luận là long lân gân rồng vẫn là hôn nguyên thiết theo đặc tính trên cũng cùng áo t r ò n không cách nào ghép đôi áo t r ò n cái này pháp khí mạnh mẽ uy lực hoàn toàn do lữ bố đến quyết định lữ bố càng mạnh áo c h o n uy lực càng lớn hôn nguyên thiết dung hợp long lân đem quân thiên luân hoàn toàn bao vây lại bởi vì hôn nguyên thiết không diện đặc tính có thể mức độ lớn nhất bảo hộ quân thiên luân lại tế luyện lữ bố tại thân thể cường độ phương diện đã không thể so với bản thể hàng kém bởi vì có long lân gân rồng đối với pháp thuật có siêu cường k h á n g tính lại có thể thân thiện linh lực hoàn toàn thích hướng giới này hoàn cảnh sức chiến đấu phi thường cường đại chính là quân thiên luân còn kém một tầng nhường lữ bố chiến lược không thể bước vào kim đan cấp đ ư ờ n g vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội cao khiêm rất muốn hiện tại liền đi thiên mộc thành thiên bảo c á c nhìn xem có lẽ thiên mộc tầng quy mô xuất trình là cái rất tốt kẽ hở có một chút khó xử chính là hắn không có nhiều như vậy linh thạch cho dù có long hồn thạch hắn cũng mua không nổi đoạn vậy cũng không không được đây không phải hắn phong cách làm việc cũng vượt qua hắn d a n h giới cuối cùng cao k i ê m nhìn trước mắt lưu bố vẫn có chút hài lòng chính là t r ê n lệch một cái thần hồn hạnh tâm không biết nên giải quyết như thế nào có lẽ có lẽ có thể thử một chút đục nước béo cỏ cao k i ê m nghĩ đi nghĩ lại trong đầu t o á t ra một cái to gan ý nghĩ hắn cho tới bây giờ cũng không phải là người nhắc gan chỉ là không ưa thích xính cái d u n g của thất phu không ưa thích không nao làm loạn tỉnh táo suy nghĩ qua đi cao k i ê m cảm thấy có thể thử một chút ai bảo tà ma tương đối xuẩn lại cường đại tà ma cũng rất dễ dàng bị thái nhất lệnh cắt chế đương nhiên trong này cũng có không nhỏ phong hiểm vạn nhất thái nhất lệnh không cách nào chấn áp cường đại tà ma hắn liền xong đời cao khiêm đối với cái này lại cũng không quá lo lắng dựa vào hắn vượt mức bình thường trực giác hắn ẩn ẩn có thể cảm ứng được thái nhất lệnh thần diệu đừng nói nguyên anh cấp bậc chính là hóa thần cường giả chủ động chạy vào cũng phải bị thái nhất lệnh chấn áp một đám người cũng làm xong chuẩn bị muốn giết tà ma làm sao lại đến phiên hắn độc thủ lại nói giết tà ma lại thế nào cùng tạo hóa tông đông đạo cao thủ giải thích cao k i ê m nghĩ tới nghĩ lui trong này liền có một cái cực kỳ trọng yếu chỗ khó chính là tà ma nhất định phải ly khai lang vân cung hắn mới có cơ hội tại thiên tỉnh quan trở đợi mười năm cao khiêm cũng không có trắng đ ợ i hắn đ ố i tà ma thật rất quen thuộc muốn câu dẫn tà ma đến là không khó dù sao không có ai sẽ giống hắn dạng này đem tà ma giam lại đùa b ờ n đến chết cao khiêm chí ít có bảy tám phần năm chắc đem tà ma câu dẫn tới cho nên chuyện này cũng không quyết định, bởi với hắn, mà là quyết định bởi tại tạo hóa tông đông đảo cao thủ bất kể như thế nào trước làm chuẩn bị cuối cùng không sai cao khiêm theo luyện khí thất ra hắn cùng người phụ trách chào hỏi một tiếng liền lý khai trên đường đi để phòng xâm nghiêm cao khiêm cũng là nhiều lần khiên ra cựu trường danh hạo lúc này mới theo lăng vân cung ra lúc này tịch d i ệ t tử khí đã ngưng tụ thành một đoàn liền rơi vào lăng vân cung chính điện phía trên đoàn kiếp tịch d i ệ t tử khí bên trên thậm chí đã ẩn ẩn b ả y biện ra một cái g i à n mua nam nhân khuôn mặt nhìn xem cũng làm người ta sinh lòng e ngại cao khiêm không có trì hoãn hắn ly khai lăng vân cung sau liền đem lữ bố phái đi ra hắn thì tại tạo hóa thành bên trong tìm một tòa nhà cao tầng lẳng chờ đợi thời khắc cuối cùng đến chương ba trăm bảy mươi b ố kinh biến thời gian từ ngày đi qua tịch diện tử khí hóa thành khuôn mặt ông lão vượt càng ngày c kia một đoàn nồng đậm h ắ c khí thậm chí đem lão nhân ánh mắt bên trong cảm giác cực kỳ không cam lòng cũng bày biện ra tới cao khiêm đứng trên thiên đ à i ngước nhìn to lớn lão nhân gương mặt có thời điểm hắn thậm chí cảm giác khuôn mặt kia đây này lẩm bẩm cái gì có lẽ kia gương mặt cũng không nói lời nào tản ra cường đại oán nghiệm lại như là thực chất đến một bước này chính là người bình thường đều có thể nhìn thấy trên trời tấm kia lão nhân gương mặt trên đường phố đã không nhìn thấy người tất cả mọi người giấu ở nhà không dám ra ngoài cái này mấy ngày thời gian cao khiêm liền thấy có mấy trăm người bên đường nội yên dùng các loại phương thức tự mình hại mình tự sát người bình thường cảm ứng không ngừng tả khí còn chưa tính một khi cảm nhận được tà khí liền cùng tà khí thành lập liên hệ loại này lẫn nhau đối với người bình thường tổn thương quá lớn một khi bị âm khí xâm nhập thần hồn hẳn phải chết không nghi ngờ coi như lúc ấy ngăn cản đối phương n ổ i đ i ê n cũng không cách nào cứu vãn hắn thần hồn cao khiêm đối với cái này cũng bất lực lăng vân cung đại trận đã hoàn toàn vận chuyển lại đem tịch diệt tử khí ngăn cách tại lăng vân cung bên trong tịch diệt tử khí chỉ bằng lấy một tấm huyền hóa lao nhân gương mặt đã đủ để cho nhìn thấy nó người phát cuồng tạo hóa tông trên dưới cũng không có xử lý loại chuyện như vậy kinh nghiệm mặc dù nghĩ hết biện pháp cũng không cách nào tránh khỏi nhân viên thương vong tịch ta phụ phá tả p h ủ đều đã bán bán hết tạo hóa thành hơn hai ngàn vạn người coi như tạo hóa tông tu giả đông đảo cũng không có khả năng có mấy ngàn vạn trường tịch tả p h ủ phá tả p h ủ trên thực tế đại đa số người căn bản mua không được tịch tả p h ủ phá tả p h ủ thừa dịp đoạn này thời gian cũng không ít tu giả đại l ư ợ n g bán b u ô n các loại thấp kém pháp khí danh s ư n g có thể trừ tà trừ tà chính là loại này không hề có tác dụng pháp khí cũng bán bán hết tạo hóa tông hiện tại chỉ có thể ước thúc tất cả mọi người đợi ở nhà không nên nhìn trên bầu trời khuôn mặt kia dựa vào tông môn cường thế t thành thành thật, thật, cao khiêm ẩn ẩn một cái này thời điểm cảm giác càng là nhạy cảm càng dễ cùng tịch diện tử khí thành lập liên hệ chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam cao khiêm cái hy vọng tạo hóa tông cao tầng có thể cho thêm chút sức làm tốt ứng đối đột phát biến đổi lớn dự án chỉ nhìn tạo hóa tông hiện tại chật vật tình huống chỉ sợ bọn hắn cũng không có dư lực đi làm ứng biến dự án đây không phải trí lực vấn đề mà là không có phần này lực lượng nam tên kim đang ứng đối một tên sắp chết nguyên anh chân quân đã là dốc hết toàn lực đi mặt trời lặn thời gian một vòng như máu tà dương chiếu rọi tại chân trời trên bầu trời to lớn lao nhân gương mặt đột nhiên phát ra một tiếng thê lương teo g ê n thanh âm kia thẳng thượng c i u tiên dẫn tới trên trời vân khí chấn động tiếng teo gen càng ngày càng sắc nhọn cuối cùng cho đến y mắng cao khiêm bởi vì toàn bộ tinh thần quan sát kia tịch diện từ khí đã cùng đối phương thành lập một loại liên hệ s ắ cao n h khiêm, khiêm, hai hai nhạt nhạt khiêm biết do nguyên anh chân quân cường hành có thể cách pháp trận còn có như thế vi năng nhường hắn cũng rất là kinh ngạc tiếng kêu gen không có khác chính là nguyên anh lão tổ sau cùng oán nghiệm bộ phát lăng vân cung trên một tòa to lớn pháp trận cũng bị kích phát ra tới tòa này pháp trận từ trăm ngàn cái màu vàng kim bánh răng tạo thành tựa như là một cái dị thường phức tạp máy móc cao khiêm còn là lần đầu tiên nhìn thấy lăng vân cung pháp trận bộ mặt thật mặc dù bày biện ra quan g ảnh bất quá là pháp trận linh lực chiết xạ hình chiếu nhưng cũng có thể nhìn thấy pháp trận đại khái tình huống cả tòa pháp trận nhìn dị thường tinh vi lại có loại trải qua vô số thời gian tăng thương nặng nề cao khiêm mặc dù hiểu rõ thái ớt luyện thần kinh thái ớt kim thân quyết đối với các loại cơ bản pháp thuật phù văn cũng đều có rất sâu sắc lý giải đối với trước mắt to lớn pháp trận nhưng vẫn là xem không minh bạch. cao khiêm trong lòng cũng là cảm thán mấy vạn năm nội tình đại tô n g môn thật đúng là có điểm vô liếng từng cái kim quang bánh răng chuyển động cả tòa to lớn pháp trận không ngừng có vào hình thành một cái to lớn màu vàng kim hình vương không gian đem tịch d i ệ t tử khí biến thành mặt người giam ở trong đó giữa thiên địa vô tận linh khí cũng bị pháp trận cưỡng ép rút đi cao khiêm dù là đối linh khí không quá ỉ lại này lại cũng cảm thấy rất không thoải mái cảm giác kia thật giống như theo mát mẹ thoải mái dễ chịu điều hòa không khí phòng chạy tới nóng bức trong sa mạc hắn còn có thể chịu đựng lại đây đây cũng không thích hợp linh khí trải rộng bốn phương tám hướng vô cùng vô tận lăng vân cung đại trận lại đem trong phạm vi mấy vạn dặm linh khí trong nháy mắt rút khô tạo thành một cái gần như linh khí chân không hoàn cảnh chu vi vô tận nguyên khí mặc dù đang nhanh chóng bổ khuyết cái này to lớn lỗ trống thời gian ngắn bên trong lại không có khả năng n h ư ờ n g hoàn cảnh khôi phục như lúc ban đầu cao k i ê m có chút không hiểu pháp trận như thế c u ồ n g bạo rút ra linh khí đối với tạo hóa thành bên trong tu giả ảnh hưởng cực lớn đối với pháp trận bản thân đều chưa hẳn là chuyện tốt nhưng hắn chuyển tức nghĩ minh bạch tạo hóa tông chính là thông qua thủ đoạn như vậy cưỡng ép cải biến linh khí hoàn cảnh ngăn chặn hết thể khả năng xuất hiện ngoài ý mới thủ đoạn rất lăng vân cung bên trong ba vị kim đan đang toàn lực khống chế trung tâm kim đ ỉ n h điều khiển thiên la đại trận vận chuyển chết đi lục hợp lão tổ đã hóa thành một đoàn cho b ụ i h ắ n trước khi chết là không cam lòng oán nghiệm lại bị tịch d i ệ t tử khí hấp thu chuyển hóa làm cường đại tà ma đám người mặc dù sớm có chuẩn bị thấy cảnh này nhưng đều là âu s ầ u trong lòng lục hợp lao tổ sống hơn ba ngàn tuổi là tông môn kình thiên tri trụ kết quả chết thời điểm thê thảm như thế còn dẫn tới tịch d i ệ t tử khí hóa thành tà ma cái này tà ma cũng không phải là lục hợp lão tổ lại cho nên đạt được lục hợp lão tổ oán nghiệm đã có được nguyên anh trần quân u y năng cũng may tà ma cũng vô trí tuệ đều dựa vào bản năng làm việc dựa vào thiên la đại trận đủ để đem tà ma về khốn tà ma lực lượng cực kỳ q u ý dị muốn triệt để diệt đi tà ma phi thường khó khăn đám người cần nghiên cứu tà ma đặc tính khả năng tính nhắm vào sử dụng b í pháp mắt nhìn xem thiên la đại trận không ngừng có vào tà ma đã bị áp xúc thành một đoàn tạo hóa tông chủ bắt phong nhưng vẫn là n h i chặt lông mày nhìn chằm chằm vào lượt chiếu bốn phương tám hướng gương lõm gương lõm là tạo hóa tông trấn thủ tông môn trí bảo uy lực to lớn cũng chỉ có nguyên anh chân quân khả năng như ý không chế giờ phút này vì chấn áp hết thể d ị động bát phong còn đem gương lõm rời ra ngoài kiểu chứng liền đứng tại sư phụ bát phong bên người một tay đặt tại gương lõm bên trên làm tân tấn kim đan nàng mặc dù kết thành tam phẩm kim đan h ắ n kim đan cấp độ viễn siêu đang ngồi bốn vị kim đan có thể nàng đối kim đan lực lượng còn chưa quen thuộc hơn không cách nào tự nhiên vận chuyển kim đan lực lượng nay lại chỉ có thể dựa vào tinh thần u kim đan lực lượng thôi phát gương lõm kiểu chứng mắt nhìn xem tà ma bị chấn áp hết thể thuận lợi nàng cũng nhẹ nhàng thở ra nàng đối sư phụ bát phong nói ra sư phụ thiên mục tông người hẳn là không tới b á t phong liếc mắt ngây thơ đồ đệ ngươi không hiểu rõ thiên một tông bọn hắn đều là dã thú khắt máu ngửi ư thấy mùi máu tươi bọn hắn nhất định sẽ tới kiểu chứng đang muốn nói chuyện chủ trì pháp trận tuần bắt hoang đột nhiên hét lớn một tiếng không đúng tạo hóa thành có biến bọn hắn tới thiên la đại trận bao phủ phương viên số ngàn dặm phạm vi tại phạm vi này bên trong bất luận cái gì kịch liệt sóng linh khí cũng không thể gạt được thiên la đại trận cho nên chủ trì đại trận lý b á t hoang cái thứ nhất phát hiện không đúng ngay tại lý bắt hoang cảnh báo đồng thời tạo hóa thành trung tâm khu vực bên trong một cây đại thụ đột nhiên đột một từ mặt đất mọc lên bát phong cũng đã nhận ra d ị biến nàng t h ầ n sắc dị thường lạnh lùng ngươi thụ yêu quả nhiên là thủ đoạn của bọn hắn t ố t t ố t t ố t nàng khẽ vươn tay đặt tại gương lo n g bên trên bắt đầu điều động to lớn linh lực thôi phát trí bảo khoản này đỏ thâm đại thụ thấy gió liền dài trong nháy mắt liền đã mặc rách trời cao tứ phía lan tràn mở rộng thân cây tựa như ngàn vạn đầu kinh khủng xúc tu tiếp xúc đến hết thệ cũng sẽ rách tạo hóa thành phi thường phồn v i n h nhất là trung tâm còn lại nhà cao tầng đại hạ mọc như rừng điên cùng sinh trưởng to lớn thân cây đem từng tòa cao ốc xuyên thâu xé rách ở tại trong đại lâu người chỉ cần đụng phải thân cây liền sẽ bị trong nháy mắt hít thành thời khô. một cái tụ cư hai ngàn vạn siêu cấp thành lớn bởi vì hắn đặc hữu hiện đại quy hoạch nhân khẩu dị thường dày đặc điên cùng sinh trường đỏ thâm đại tụ chỉ dùng mấy hơi thở thời gian liền đem trung tâm thành phố khu vực hoàn toàn phá hủy cao khiêm xa xa cũng nhìn thấy nơi này dị biến hắn rút đao bay lượn mà tới một đao chém tại một cái thô to trên nhánh cây ứng long đao hiện lên cái này nhánh cây ứng đao mà đứt một cái đầy người tiên huyết hải nhi theo nhánh cây đứt gây ra leo ra lộ ra dị thường xấu xí đầu lâu hướng về phía cao k i ê m nhe răng h é t lên cao k i ê m một đao x u dưới cái này lan tràn mấy chục mét nhánh cây từ giữa đó phá vỡ. lộ ra bên trong từng cái đẩy người tiên huyết hải nhi những n à y hải nhi cùng một chỗ điên cuồng thét lên lấy cao khiêm trầm ồn giờ phút này sắc mặt cũng thay đổi cái đồ chơi này chẳng những tà môn còn dị thường tương đại lực lượng đẳng cấp đã đạt đến nguyên anh cấp độ có thể hấp thu tinh huyết chuyển hóa làm tự thân lực lượng cho nên căn bản không sợ linh khí thiếu thốn cao khiêm đoán được đây là thiên mục tông thủ đoạn chỉ là đối phương vừa lên đến liền đem mục tiêu nhắm ngay người bình thường thủ đoạn này thật sự là áp độc cực điểm nhưng là không thể không nói thủ đoạn này phi thường hữu hiệu cao khiêm ngầm đầu nhìn một chút trên trời đại trận cây đại thụ này trưởng thành quá nhanh hiện tại đã là phô thiên cái đ ị a hắn chặt đứt đầu này nhanh cây đối đại thụ tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới cao khiêm đang muốn lại nếm thử lại đột nhiên trong lòng báo động hắn không chút do dự thi triển vô tướng thần t r ư ở n g sau một khắc cao khiêm đã đến tạo hóa thành bên ngoài một đạo huy hoàng thần quang từ trên trời giáng xuống đang đánh vào bao trùm hơn phân nửa tạo hóa thành đỏ thâm trên đại thụ quanh một tiếng rung mạnh thần quang lấp lánh bên trong ngàn vạn nhánh cây đứt gậy vỡ nát già thiên tế địa đại thụ bị ngang e o đập gãy như thế thần uy cao k i ê m đều là tê cả ra đầu hắn vừa rồi nếu là không đi cái này một cái không chết cũng muốn trọng thương chỉ là thiên mục tông cứ như vậy bại. cao k i ê m lại cảm thấy không có khả năng chỉ bằng đối phương ngoan độc thủ đoạn nhất định còn có tiếp sau quả nhiên đức gây đại thụ đột nhiên hóa thành một cái to lớn thủ trưởng ngàn vạn bộ dễ không ngừng mở rộng lan tràn trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên một cái nắm lấy bị pháp trận giam cầm tà ma l i ê n nghe ẩm vang một tiếng thật lớn kết cấu tinh vi đại trận đột nhiên chấn động một cái tản ra hào hùng lực lượng đem bàn tay lớn màu đỏ n g ỏ m c h r ấ n cái vỡ nát tà ma tại pháp trận trong lay động chấn động lại không có thể thoát h ố n cao k i ê m vừa muốn nhà ra lên lại phát hiện không đúng vây khôn tà ma màu vàng kim trong không gian không biết cái gì lúc sau đã bị huyết sắc nhục dần t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi lăm đăng tràng đến giờ khác này cao khiêm một cái liền minh bạch thiên mộc tông ý đồ cái này kinh khủng thụ yêu cũng không phải là dùng để phá trận mà là để dùng cho tà ma t r u y ề n v ậ n lực lượng cũng không biết đối phương dùng cái gì tà thuật thụ yêu tại thời gian ngắn bên trong điên của mộc phát đối tạo hóa thành tạo thành to lớn phá hư chỉ ít có mấy trăm vạn người bị thụ yêu giết chết những người này tinh huyết thần hồn cũng bị thụ yêu hấp thu sau đó truyền lại cho tà ma hấp thu lục hợp l a o tổ bán niệm tà ma bản thân còn chưa kịp trưởng thành liền bị đại trận chấn áp thụ yêu truyền tống số trăm vạn nhân tinh huyết thần hồn cái này thành tà ma dinh dưỡng cao khiêm lộ ra vẻ ưu sầu chỉ sợ đại trận ép không được tà ma trên trời kim quang đại trận đã ngừng chuyển động phát ra kít chấm thấp chấn động âm thanh cảm giác kia tựa như là to lớn sắt thép máy móc muốn giải thể ngay tại phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn gì, gì cao khiêm trong lòng phát chìm hắn là kế hoạch muốn đối phó tà ma cầm tới tà ma xá lợi trước mắt tình huống lại hoàn toàn vượt ra khỏi kế hoạch của hắn một cái hấp thu mấy trăm vạn người thần hồn tinh huyết tà ma vô cùng đáng sợ ai cũng không biết rõ rạng này tà ma sẽ sinh ra dạng gì d i biến mọi người đều biết tà ma là sẽ trưởng thành lăng vân cung trung tâm mấy vị kim đan chân nhân này lại cũng đều mặt mũi tràn đầy bất an la thiên đại trận tuy mạnh tại bọn hắn trong tay lại không cách nào chân chính phát huy ra uy lực đây không chỉ là linh lực cao thấp vấn đề càng là bọn hắn cảnh giới quá thấp không thể chân chính lý giải la thiên đại trận làm từng ư bước sử dụng đại trận không có vấn đề một khi gặp được loại này d ị biến bọn hắn liền có vẻ chân tay luôn cuống trường không p h á p trận ba tên kim đan chân nhân không cần trực tiếp cùng tà ma đôi kháng có thể nhận sung kích đại trận ngay tại điên cồn rút ra linh khí là chủ cầm người ba tên kim đan chân nhân đều có chút không chịu nổi lý bắt hoang kêu to không chịu n tông h ấ t k chủ bát phong trầm giọng nói ra thả nó đi lý bắc hoang chu bắc nghiệp thất kiếm ba vị kim đan chân nhân cũng cùng một chỗ nhìn về phía bát phong cứ như vậy tùy tiện từ bỏ rồi bát phong lắc đầu nói ra vắn này nhóm chúng ta thua bất quá nhóm chúng ta muốn đem tiên một tông mấy cái ra hỏa lưu lại tạo hóa tông chính là diệt cũng muốn kéo mấy cái cho cùng huyết anh thụ yêu có thể như thế cường đại tất nhiên thiên m ụ c tông phái ra kim đan chân nhân điều khiển tạo hóa thành là không cứu nổi mấy cái này tới kim đan lại nhất định phải lưu lại về phần t a ma liền theo nó đi thôi t a ma mặc dù không có gì trí tuệ nhưng cũng có bản năng pháp trận như thế cường đại nó thoát ly sau tất nhiên lập tức trốn xa ba vị kim đan chân nhân đều dùng sức chút gật đầu bát phong nói rất đúng bọn hắn chính là chết rồi cũng không thể chết vô ích bát phong một điểm gương lõm nó tay hóa một cái thần diệu phù văn gương lõm trên quang mang lưu chuyển vô số hình ảnh t r ớ c mắt hiện lên b á thế p o vào trong Tạo n lạnh lùng nhìn xem những hình ảnh kia, dựa vào kim đan cường đại thần hồn, không ngừng phân tích trong đó tin tức. Tạo hóa tông g đại tích hóa chủ xem kim kia, dựa tức. đó y u là chế tạo pháp khí, h tạo k ô nhưng g am i ể u nhau. đánh n Thế h là tạo hóa tông có một tòa cản k h ô n na di đại trận một phương liên thông linh nhãn một phương liên thông thái hoàng thiên một cái cửa ra lúc này mới có thể đi khắp chư thiên tăng trưởng kiến thức học thức tạo hóa tông đối với pháp thuật tinh vi v ậ n dụng có thể nói tại giới này riêng một mặt c ờ dựa vào đối gương lom tinh diệu điều khiển bắt phong tại ba mươi hơi thở bên trong đã khóa chặt thiên mộc tông kim đan vị trí gương lom trên hình ảnh định trụ mấy cái thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại gương lom bên trên tại mấy cái thân ảnh mơ hồ bên cạnh có thể nhìn thấy ngàn vạn đầu sáng tối bất định như nước chạy con mang thất kiếm chân nhân sắc mặt nghiêm trọng bọn hắn trốn ở dưới mặt đất linh nhãn phụ cận còn bố trí trận pháp truyền thống dưới mặt đất linh nhãn là chỉ có một ngụm có thể linh khí theo linh nhãn tuân ra sau liền sẽ tứ phía bốn phương tám hướng trần đấy thiên mục tông mấy cái kim đan tùy tiện tìm vị trí che giấu căn bản không cách nào tìm thấy được bọn hắn vị trí lần này là đối phương thôi phát pháp lực mới bại lộ khí tức gương lom lúc này mới có thể khóa chặt đối phương tạo hóa tông cũng bị mất còn nó cái gì linh nhãn bát phong mặc dù là cái nữ nhân, nhiều năm như vậy bọn hắn không ngừng bồi dưỡng những phạm nhân này dạy dỗ bọn hắn tri thức tài năng lúc này mới thành lập tòa lớn tạo hóa, thành. Không có những phàm nhân này, tạo hóa thành không cách nào vận chuyển thiên mục tông đốt đốt bức bách cũng sẽ không lại cho bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội đã như vậy mọi người nhất phách lương tán kiểu t h ứ n g ở một bên nhịn không được nhắc nhở sư phụ còn có rất nhiều người sống dạng này bọn hắn cũng không sống nổi huyết anh thụ yêu phá hủy hơn phân nửa tạo hóa thành lại không có khả năng giết chết tất cả mọi người thật muốn đối thiên m ộ t tông mấy tên kim đan động thủ những này may mắn sống sót phàm nhân đều sẽ chết cựu chừng ngươi hẳn là nghe qua một câu gia chi không còn cọc lông đem chỗ này phụ đây là mạng của bọn hắn bát phong trên mặt hiện lên mấy phần vẻ thương hại có thể nàng chuyển tức trở nên dị thường kiên quyết động thủ đi g i a n g có mấy trăm hơi thở thời gian về sau thiên la đại trận đột nhiên mở ra tà ma nhất âm thanh rít lên cũng không quay đầu lại xông ra đại trận đã đến ngoài trăm dặm cao k i ê m dựa vào cựu thức thần trưởng nhìn thấy màn này hắn có chút không hiểu rõ ràng đại trận còn có dư lực vì cái gì chủ động thả đi tà ma sau đó cao khiêm liền đã hiểu trên chín tầng trời màu vàng kim thiên la đại trận đột nhiên co vào biến hình biến thành một cái to lớn dạng xuề ô phát khí vô số màu vàng kim bánh răng tạo thành m ặ t dù một cái ngàn trượng màu vàng kim trường côn tạo thành cán r ù m ặ t dù trên bánh răng vận chuyển vô số linh khí hội tụ sau đạo nhập màu vàng kim trường côn phát ra một đạo sắc bén vô song kim quang trong chốc lát thiên đ ị a thất sắc cao khiêm cựu thức thần trưởng cũng bị kê sắc bén vô song kim quang tức đoạt tất cả cảm giác cao khiêm trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo hắn không cần đi quan sát cảm giác cũng biết rõ xảy ra chuyện gì tạo hóa tông cách dùng trận phát ra kinh khủng một kích mục tiêu trực chỉ tạo hóa thành chốt sâu rất hiển nhiên nơi đó trốn tránh mấy tên thiên mộc tông cao thủ chỉ là dưới một kích này đi tạo hóa thành cũng xong rồi tạo hóa tông mặc dù đối phạm nhân không tệ lại quả thật cũng không đem phạm nhân là người trốn ở dưới mặt đất linh nhãn phụ cận mấy tên thiên mộc tông kim đan ngay tại cùng một chỗ thôi động trận pháp truyền thống vừa rồi chiến đấu quá kịch liệt không gian cũng tại chấn động lay động không cách nào khởi động trận pháp truyền thống phát hiện tạo hóa tông thả đi tà ma mấy tên kim đan chân nhân đều ý thức được không đúng bọn hắn vội vàng liều lĩnh thôi phát trận pháp truyền thống đi theo mấy tên kim đan chân nhân liền cảm nhận được k i a cộ lực lượng hủy thiên diệt địa mấy tên kim đan chân nhân đều rất là kinh hãi bọn hắn trong đầu liền một cái ý nghĩ đối phương là điên rồi đi không muốn tạo hóa thành rồi không ai sẽ cho bọn hắn giảng giải đáp án sắp bén vô song kim quang xuyên thấu thật dày mặt đất đánh vào mấy tên kim đan trên thân kinh khủng vô song thiên la chu ma pháo đem mấy tên kim đan chân nhân trong nháy mắt phân giải hóa khí dưới mặt đất linh nhãn cũng bị một kích này đánh xuyên đã dẫn phát mắt xích linh khí bộc phát một đoàn kim quang như là mặt ngoài trăm dặm cao khiêm bị kia h ừ n g hực kim quan g vừa chiếu cũng là hai mắt t r ắ n g bệnh cương đại kim cương thân thể cũng bị có thể kim quan g đốt hỏng hai con ngươi cũng may cao khiêm lực lượng thần diệu chịu vết thương nhẹ chuyển tức khôi phục như lúc ban đầu cao khiêm biết do tạo hóa thành triệt đ ể xong hắn dứt khoát cũng không đi nghĩ những thứ này sau đó nên hắn ra sân chương ba trăm bảy mươi sáu thành công một trận âm phong gạo thép c u ố n qua hướng về phương xa mau chóng đuổi theo tà ma không có bao nhiêu trí tuệ chỉ là bản năng nghĩ rời tạo hóa tông đại trận xa một chút càng xa càng tốt bản thân nó cũng không có hình thể thậm chí không có chân thực kết cấu tựa như là một đoạn khí một trận gió chỉ là vừa mới hấp thu mấy trăm vạn người tinh huyết thần hồn cái này khiến tà ma lực lượng đại tăng tốc độ phi hành cực nhanh trong n y mắt tà ma liền đã đi xa trăm dặm nhưng là tà ma đột nhiên cảm ứng được một cỗ tinh khiết nồng đậm thần hồn khí tức đối với loại này khí tức tà ma không có chút nào sức chống cự nó không chút do dự hướng về thần hồn khí tức cái kia phương hướng lao thẳng tới đi qua lữ bố liền đứng tại trời cao phía trên sau lưng đỏ thâm ao choàng phần p h t u n g bay trong tay phương thiên họa kích mũi dao trên lõi lạnh lùng hạc quang tà ma sẽ không quản lữ bố bộ dáng gì. cái gì hình thái nó chỉ có thể nhìn thấy lữ bố trên thân tản mát ra nồng đậm thần hồn k h í tức đối với nó tới nói đây chính là vị ngon nhất đồ ăn t a ma căn bản không có bất cứ chút do dự nào lao thẳng tới đến lữ bố ngực lấy nó năng lực bất luận đối phương thần hồn nhiều cường đại đều có thể trong nháy mắt thôn vệ chống không có thể vào lữ bố ngực t a ma lại không không có phát hiện thần hồn chỉ có một loại nào đó cường đại lực lượng c h ầ m c h ầ m vận chuyển thượng như nó mới thoát ly cái kia p h á p trận vô cùng tương tự tà ma trí lực mặc dù không cao lại bén nghẹ dị thường nó phát rắc không rượu tưởng muốn rời đi thời điểm cũng đã chậm cao khiêm đã đem lữ bố thu nhập thái nhất cung cường đại thái nhất lệnh lập tức đem tà ma c h ấ n áp lại d ụ d ỗ thu lấy tà ma quá trình phi thường thuận lợi cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn thành cao khiêm tinh thần lại kéo căng rất căng quá trình này là rất thuận lợi có thể chỉ cần ra một điểm sai lầm lữ bố liền xong đời thậm chí hắn đều có thể sẽ chết tạo hóa tông đại trận cỡ nào c ư ờ n g đại thiên mục tông chỉ là chế tạo một điểm kẽ h hở liền lại khốn không được tà ma cao khiêm mặc dù tự tin cũng biết rõ hắn cùng tạo hóa tông kém rất xa chớ nói chi là tạo hóa tông trên dưới vì thế chuẩn bị mấy năm lâu thế mà còn là ra chỗ sơ xuất chỉ có thể nói tà ma quá mạnh thiên m ụ c tông người quá ác bất quá tạo hóa tông quả quyết bung ra tà ma đem hết toàn lực đánh giết thiên m ụ c tông cao thủ một chiêu này cũng phi thường quả quyết tàn nhẫn thiên la đại trận một kích toàn lực tất nhiên là giết thiên m ụ c tông cao thủ nhưng cũng triệt để phá hủy tạo hóa thành thắng thân trong đó người bình thường ít nhất là ngàn vạn cấp bậc lần chiến đấu này cũng làm cho cao khiêm thấy được cao dài tu giả chân chính khuôn mặt tạo hóa tông đối với người bình thường như thế ôn hòa hữu hảo cũng bất quá là nghĩ c ả n có hiệu xuất nghiền ép người bình thường giá trị phát hiện tình huống không đúng lập tức không chút do dự vứt bỏ tất cả người bình thường trên thực tế tạo hóa thành bên trong còn có đông đảo cấp thấp tu giả những người tu này cũng tuyệt đối không thể may mắn còn sống sót cũng không biết rõ lý hồng yến tại hay không tại bên trong trở về về sau cao khiêm vội vàng sự tình các loại cũng không có cơ hội tìm lý hồng yến ôn chuyện mười năm không có liên hệ hai người điểm này bèo nước gặp nhau tình cảm cũng kém không nhiều tiêu hao không có cao khiêm tại ngoài trăm dặm đều có thể cảm nhận được k i ê u hủy diệt hết thể linh khí x u n g kích nếu là hắn tại tạo hóa thành bên trong cũng không dám nói có thể tại dạng này cường đại pháp lực a n h kích phía dưới sống sót tạo hóa tông oan tuyệt một kích cũng a n h diệt cao khiêm đối cái này tông m u n tất cả hảo cảm. đi theo dạng này tông môn thật không có cảm giác an toàn tông môn cao tầng có việc thời điểm đối với người ngoài là thật không k h á c h khí về phần kiểu chừng kia lại không đồng dạng hai người quan hệ cho dù tốt cũng là tư nhân quan hệ mượn cái này cơ hội vừa v ậ n thoát ly tạo hóa tông trên trời vang lên sấm r ề n oanh minh to lớn lăng vân cung đang hướng về phương nam bay đi lăng vân cung quá lớn phi hành thời điểm cần tiêu hao lượng lớn linh khí căn bản là không nhanh lên được tại lăng vân cung đằng sau vô số bụi mù hỏa diễm phóng lên tận trời hình thành một cái to lớn vô cùng mây hình ấm hủy diệt vân yên d i ệ m ánh sáng chiếu dọ dưới lăng vân cung cũng có vẻ như vậy đơn bạc nhỏ yếu có vẻ như vậy h o à n g hốt chật vật cao khiêm nhìn xem bầu trời xuất thần thật lâu thẳng đến trên trời hủy diệt linh quang chậm rãi tiêu tán hắn mới thở dài hướng tây bay đi tạo hóa tông giết thiên m ụ c tông đông đảo kim đan liền muốn như thế ly khai nào có dễ dàng như vậy coi như không đề cập tới những này chỉ là lăng vân cung mang theo mấy vạn năm tích lũy t à i phú cũng đủ để cho thiên mộc tông phát cuồng trải qua một trận chiến này cao khiêm suy đoán thiên mộc tông nguyên anh trần quân nhất định sẽ tự mình đậu đ thủ đem tạo hóa tông khối này to lớ nếu không phải vì mục đích này thiên mục tông không cần thiết trị nhiều chuyện như vậy lăng vân cung tốc độ chấm như vậy khẳng định là chạy không thoát cao khiêm một tiếng này thở dài nhưng thật ra là vì kiểu trường nhưng là chuyện này hắn thật giúp không giúp được gì trừ phi kiểu trường nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ ly khai ngẫm lại cũng không có khả năng kiểu trường cùng hắn không đồng dạng là tông môn chân truyền đệ tử thưởng thụ tông môn vô số tài nguyên tại tông môn thời khắc nguy cấp kiểu trường sao có thể vứt bỏ tông môn ly khai đổi lại trời sinh tính lương bạc người cũng có thể làm được k i u trường tuyệt không có khả năng cho nên cao khiêm cũng không có đến hỏi k i u trường không cần như thế phía tây là thiên tỉnh quan làm an hoang c h i địa liền dị thú cũng không nhìn thấy mấy cái muốn tránh khai thiên gỗ tông cao thủ hướng phương tây đi là lựa chọn tốt nhất đương nhiên l a n g vân cung bất luận hướng phương hướng nào chạy cũng không có khác nhau thiên mộc tông khẳng định là không chết không thôi cao khiêm hướng tây bay một cả ngày tại một tòa trên núi tìm cái thích hợp sân động đơn giản chỉnh đốn một cái liền có thể ở thiên tỉnh quan âm khí quá nặng đi lại vô cùng nguy hiểm cũng không thích hợp tu luyện ngọn núi này ngọn núi mặt ngoài nghiêm trọng phong hóa khô n ư ớ không có một mặt cỏ càng không có cái gì dị thú tính an toàn bên trên có cam đoan mặc dù ở đây cũng không t h o ả i mái dễ chịu đối cao khiêm tới nói lại đầy đủ dùng tự thạch đóng chặt lại tốt cửa động dán rất nhiều khu trùng trừ tà phát phủ cao khiêm lại bắt đầu bế quan tu luyện nói là tu luyện chủ yếu là xử lý tà ma kế thừa lục hợp lão tổ oán niệm tà ma lại hấp thu trăm vạn người tinh huyết thần hồn trở nên phi thường cường đại cao khiêm không biết rõ nguyên anh là thế nào phân chia tầng cấp dù sao cái này tà ma theo thần hồn khí tức nhìn lại đã không thể so với lục hợp lão tổ kém thái nhất lệnh có thể chấn áp tà ma lại không thể giết chết tà ma chí ít cao khiêm hiện tại không cách nào khống chế thái nhất lệnh làm được điểm này linh nhi thì càng không được theo tầng cấp đã nói cao khiêm mới là thái nhất lệ n h chủ linh nhi chỉ là khí linh là trợ giúp cao khiêm khống chế thái nhất lệ n h cao khiêm nhìn xem n ố t tại màu vàng kim không gian bên trong một đoàn âm khí suy nghĩ làm sao làm chết cái này ra hỏa hắn loay hoay qua mấy cái tà ma có thể như thế cường đại tà ma lại là lần thứ nhất hầu như không cần đến thử hắn liền biết do niết bàn thần trưởng giết không được cái này tà ma thế nhưng là ngoại trừ niết bàn thần trưởng bên ngoài còn sẽ có cái gì biện pháp giải quyết cái này tà ma cao k i ê m chủ tính lâu như vậy đương nhiên là có kế hoạch của hắn bất quá hắn vẫn là nghĩ thử trước một chút niết bàn thần trưởng tại thái nhất cung bên trong hắn có thể đơn phương ẩu đả t a ma tốt như vậy cơ hội khẳng định không thể lãng phí niết bàn thần trưởng rơi xuống một đoàn như có như không trong hắc khí toát ra mảng lớn khói trắng t a ma phát ra phẫn nộ gào thét t a ma không phải người cũng không có hình thể cao khiêm theo t a ma phản ứng đến xem niết bàn thần trưởng cho t a ma rất mãnh liệt kích thích lại không cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương lấy hắn hiện tại lực lượng có thể liên tục thôi phát năm cái niết bàn thần trưởng còn có lưu ba điểm dư lực chỉ là loại tầng thứ này niết bàn thần trưởng xuất liên tục một trăm bàn tay cũng không cách nào chân chính diện đi tà ma cao k i ê m lại rút ra ứ n g long đao liên trảm hiệu quả càng kém ta ma đối với cái này cơ hồ không có phản ứng thuấn dương phá tà phù ném lên đi trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi không thể phát huy ra hiệu quả gì cao k i ê m dày vò một vòng đem các loại thủ đoạn cũng thử một lần cơ hồ cũng không có hiệu quả thời gian quý giá thiên m ụ c tông đang cùng tạo hóa tông đại chiến hắn mau chóng để cao thực lực có lẽ còn có cơ hội giúp đỡ kiểu trường cao k i ê m không còn trí hoãn hắn thăm dò vào lữ đố ngực nắm một cái theo quân thiên luôn bên trong lấy ra một đoàn nắm đấm đại kim sắc toàn cầu cái này đoàn ánh sáng bóng là hắn tại nhân gian hơn năm mươi năm tích lũy nội lực đi vào thái hoàng thiên về sau cao khiêm một mực cũng không có cơ hội sử dụng cái này đoàn nguyên lực không gì sánh được thuần túy lại dị thường cường đại nguyên anh cấp bậc tà ma tuy mạnh cùng cái này đoàn nguyện lực so sánh cũng không đáng nhấc lên cả hai lực lượng kém nhiều lắm mấy chục tỷ người ngày đêm cầu nguyện một ngày hội tụ nguyện lực liền phi thường có thể nhìn tiếp cận hai vạn thiên thời gian có thể nghĩ hội tụ nguyện lực đạt tới là cái gì cấp bậc nếu là đối mặt lục hợp lão tổ cái này đoàn nguyện lực mạnh hơn cũng không thể nào phát triển bởi vì lục hợp lão tổ không có khả năng đi hấp thu cái này đoàn nguyện lực tà ma cũng không có cái này đầu góc như thế thuần túy cường đại lực lượng thần hồn đối với nó、no、dụ hoặc quá lớn cao khiêm trước k i a cầm tà ma làm qua thí nghiệm xác định làm như vậy phi thường hữu hiệu cũng chính là dựa vào nguyện lực khí thức khả năng tùy tiện đem tà ma hấp dẫn tới cái này biện pháp chỉ có một vấn đề nếu như tà ma tiêu hóa cái này đoàn nguyện lực vậy liền xong đời cao khiêm đối với cái này lại hết sức chắc chắn có quân tiên l u ô n tại có hắn ở chỗ này cái này đoàn nguyện lực chính là có chủ bất luận là tà ma mạnh cỡ nào cũng không thể đem nguyện lực tiêu hóa hết cao khiêm không chút do dự ném đi màu vàng kim quan đoàn liền rơi vào đóng chặt lại màu vàng kim trong không gian như có như không hắc khí một cái biến thành lục hợp lao tổ khuôn mặt nó mở ra miệng rộng tham lam nuốt vào nguyện lực quân đoàn nguyện lực bị tà ma thần hồn khí tức phát động vang lên vô số ca tụng thanh âm thái ất thiên tôn ở trên cứu khổ cứu nạn thái ất thiên tôn vô thượng thái ất thiên tôn chiếu cố trung sinh t r ă m thị vạn đức thanh âm cùng một chỗ ca tụng nguyện lực hóa thành quét sạch cùng nhau cuộn trào hồng lưu mánh liệt bộc phát hóa thành mặt người tà ma trong nháy mắt liền bị chống đỡ tròn bên trong vô thượng nguyện lực kim quan hướng ra phía ngoài tản mát ra ngàn vạn đầu tia sáng tà ma không cam tâm từ bỏ nó bị chống đỡ tròn trên mặt lộ ra có thể nguyện lực chủ nhân là thái ớt thiên tôn chỉ có cao k i ê m có thể điều khiển tà ma lực lượng chính là mạnh hơn gấp mười cũng không cách nào cưỡng ép thôn vệ như thế to lớn nguyện lực nó chống đỡ không bao lâu thời gian hắc khí hóa thành mặt liền im ắng vỡ vụn tàn mát hắc khí tại nguyện lực hào hùng quần quận kim quang bên trong không ngừng bốc hơi tiêu tán cuối cùng liền lưu lại một k h ỏ a hạt gạo lớn l ớ nhỏ n thuần màu đen linh hạch cao k i ê m nhìn đến đây cũng là nhẹ nhàng thở ra rốt cục xong rồi có khoả này tà ma xá lợi liền có thể làm hạnh tâm một lần nữa tạo dựng nguyện lực kết cấu tạo thành một cái cường đại kim đan đến một bức kia lữ bố đủ để cùng kim đan ch Trước một thể ít. Bắt cái cũng không phong, chạy đạo i cái đâu? đ Một mặt sắc khô héo đạo nhân áo v à này g đứng tại trời cao ở giữa, đang ngăn Lăng Cung đường. Đạo Vân tiến lên trên đường. Đạo nhân n tại trời tại cao ở quát k h ẽ một tiếng g i á n mua thanh â m khàn khàn như một thanh trường kiếm đâm thẳng nhập lăng vân cung chỗ sâu đâm vào mỗi cái tạo hóa tông tu giả trong hai bảo hộ lăng vân cung thiên la đại trận cũng bị kích phát ra đến từng cái phức tạp màu vàng kìm bánh răng lấy lăng vân cung làm trung tâm tạo thành một cái to lớn con luân đứng tại quang luân phía trước áo vàng lao đạo nhỏ bé như là đứng máy bọ ngựa như là lay cây sâu kiến loại này hình thái trên to lớn khác biệt lại càng hiện ra áo vàng lao đạo cường hoành bá đạo lang vân cung trong chính điện tông chủ bắt phong mặt trầm như nước đối với áo vàng lao đạo đến trong nội tâm nàng sớm có chuẩn bị chẳng qua là khi vị này thiên m ụ c tông thái thượng tông chủ khâu một chân quân thật ngăn tại con đường phía trước bên trên trong nội tâm nàng vẫn là cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng thiên la đại trận phi thường c ư ờ n g đại trước kia thậm chí từng đánh chết hóa thần đạo quân nhưng là thiên la đại trận uy năng cũng đang không ngừng giảm xuống đây là bởi vì thiên la đại trận đối người điều khiển yêu cầu quá cao chính là như thế thiên la đại trận uy lực cũng viễn siêu nguyên anh chân quân nếu như song phương chính diện l i ề u mạng lực lượng mười cái khô mục chân quân cũng đỡ không nổi thiên la đại trận vấn đề là khô mục chân quân lại không đốc dựa vào nguyên anh chân quân đối với pháp lực lý giải hắn có thể tùy tiện tìm kiếm được đại trận sơ hở khe hở thiên la đại trận mạnh hơn đánh không đến người thì có ích lợi gì nhưng đến một bước này cũng không có đường lui b á t phong nhìn về phía bên người cựu trừng cùng thất kiếm dựa vào ba người bọn hắn kim đan căn bản đấu qua được khô mục chân quân lý bắt hoang cùng chu bắc n i ệ p đã sớm ly khai hai người này đang ở tại thịnh yên mang theo số lớn tông môn bảo vật phân phương hướng khác nhau ly khai luôn có thể tìm tới đặt chân t r i địa mọc dễ nảy mầm chuyển thửa tông môn nàng suy nghĩ một chút nói với thất kiếm sư thúc ngươi cũng đi thôi nhóm chúng ta đ â u không lại khô mục thất kiếm l ắ n đầu ta tuổi thọ sắp hết lại có thể chạy đến đâu đi chính là chạy cũng vô lực truyền đạo khô mục lao nhi p h é h lối nhóm chúng ta không giết được hắn còn không giết được hắn đổ từ đồ tôn bát phong cũng không còn thuyết phục thất kiếm nàng nói với kiểu trường ngươi bây giờ tuyệt vọng rồi đi mang theo đại la càn khôn vòng đi thôi chờ ngươi ngày khác thành tiểu nguyên anh trở lại thay vi s cựu chứng lắc đầu ta không đi ta cùng sư phụ cùng một chỗ hoặc là cùng sống hoặc là cùng chết đứng đốc bát phong thở dài tên đồ đệ này là trời sinh tu đạo hạt giống tiền đồ vô cùng vô tận chính là tính cách quá đơn thuần ra ngoài du lịch mấy trăm năm cũng vẫn là thiếu nữ tính tình bát phong cũng không có lại cùng cựu chừng nói cái gì đạo lý đứa nhỏ này cái gì đều hiểu chính là lựa chọn thuận theo nội tâm mà không phải thuận theo lý trí nàng thu hồi v ẻ b u ồ n bã đôi mắt bên trong thần quang sáng láng lấp lánh t u t nhóm chúng ta liền lính giáo một cái vị này nguyên anh chân quân lợi hại gương lõm bên trên liền thấy khô một chân quân sau lưng linh quang lấp lánh hư k lăng trời trời vân, vân cung mặc dù lớn tại đại thụ c h e trời trước mặt cũng biến thành phi thường nhỏ nhắn xinh xắn bát phong lúc đầu có cường đại đấu trí muốn cùng khô một chân quân tử chiến nhưng nhìn về đến quang kính trên đại thụ c h e trời nang tâm một cái lạnh đến đáy cốc song đây là cây phủ tang thiên mục tông cho nên bị gọi cái tên này cũng là bởi vì bọn hắn tông môn là xây dựng ở một khoả to lớn cực điểm cây phủ tang bên trên cương đại cây phủ tang cũng giúp đỡ thiên m ụ c tông chống cự vô số cường địch nghe nói k h ỏ a n à y cây phủ tang có hóa thân đạo quân cấp bậc vi năng cái này nghe nói đương nhiên rất không đáng tin cậy rất có thể là thiên m ụ c tông tự biên tự diễn cũng mặc kệ nói như thế nào k h ỏ a n à y cây phủ tang trí ít tương đương với nguyên anh c h â n quân lấy lăng vân cung tử chiến khô một c h â n quân còn không có phần thắng lại đối đầu cây phủ tang thua không nghi ngờ bát phong cũng có chút không nghĩ ra đối phương là có cái gì thủ đoạn đem cây phủ tang truyền t ố n g tới cây phủ tang mặc dù thần kỳ dù sao cũng là một gốc cây gỗ không cách nào ly khai đại đ i ệ bát phong cũng không có thời gian đi cân nhắc những này nàng hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ tận lực đem tông môn hạch tâm cũng đưa tiễn bất quá ở trước đó vẫn là phải trước chiến một trận cho tất cả mọi người sáng tạo thoát thân cơ hội đã sớm chuẩn bị sẵn sàng thiên la đại trận lần nữa vận chuyển to lớn màu vàng kim mặt dù mở ra cán dù trên đột nhiên bắn ra một đạo sắc bén vô song kim quang k h â m ộ t chân quân này lại sắc mặt cũng dị thường thâm trầm thiên la chu ma pháo cũng không tốt đón sau lưng hắn đại thụ che trời vô số nhánh cây hội tụ vào một chỗ hóa thành một cái to lớn cánh tay đột nhiên bắt lấy đạo này sắc bén vô song kim quang vô số nhánh cây hội tụ thành to lớn cánh tay liên tiếp đứt gãy vỡ nát đại thụ c h e trời cũng toàn thân rung động rơi xuống vô số cành lá bất quá sau một khắc khô m ộ t chân quân thanh m ộ t lôi kiếm quang đã chém xuống một đạo ánh sáng xanh phá không t i ị p d i ệ u tại thiên la trên đại trận lưu lại một đạo thật sâu quang ngân thiên la đại trận tích xúc thứ hai p h á p thiên la chu ma pháo bởi vậy bị ngăn trở không thể thuận lợi kích phát đại thụ c h e trời đã hội tụ thành cánh tay kia đột nhiên trộp vào to lớn mặt dù bên trên trong ầm ầm nổ vang đại thụ tre trời cái cánh tay này lần nữa cắm đứt liên tục nhận trọng kích thiên la đại tr k h ô một chân quân cười lạnh tạo hóa tông to như vậy tên tuổi không gì hơn cái này hắn thân ảnh l ó a lên người đã vọt thẳng tiến vào chính điện không bằng k h ô một chân quân nói chuyện bát phong đột nhiên giương một tay lên đứng ở một bên vận sức chờ phát động c ử u chừng quanh thân linh quang lấp lánh không bằng nàng làm bất kỳ phản ứng nào người đột nhiên biến mất không còn t â m tích k h ô một chân quân lướt qua lại không để ý bất quá là cái tiểu bối việc cấp bách là cầm xuống bát phong k h ô một chân quân đối bát phong cười nạo tiểu bối cho ngươi cái cơ hội hiện tại đầu hàng ta còn có thể tha các ngươi một mạng bát phong này lại ngược lại trầm ổn xuống tới nàng nắm chặt trong tay chính phản ngũ hành diệt nàng chết thì chết cũng không thể để khâu một chân quân dính vào bất luận cái gì tiện nghi khâu một ngươi còn dám tới lăng vân cung thật có lá gan khâu một chân quân đang muốn nói chuyện lại đột nhiên cảnh giác không đúng hắn không chút do dự phát động đội thuật hóa thành một đoàn hư ảnh trốn xa đúng lúc này chính phản vô hình d i ệ t tuyệt thần lôi bộc phát ngũ s á c lôi quang hội tụ vào một chỗ sau đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán ngũ s á c lôi quang lướt qua hết thệ cũng bị n u ố t hết lớn như vậy lăng vân cung tựa như là một cái bị đâm thủng bọt khí trong nháy mắt tiêu tán trốn xa đến ở ngoài ngàn dặm khô một chân quân ngạc nhiên nhìn xem k i a phiến ngũ sắc lôi quang hắn thật không hiểu b á t phong đang suy nghĩ gì hủy diệt lôi quang triệt để phá hủy hết thảy l a n g vân c u n g bao quát bên trong tất cả tu giả cũng xong thiên mục tông chính là chiếm đ o ạ t tạo hóa tông cũng tất nhiên muốn bảo lưu lại đại bộ phận tu giả dù sao mỗi cái tu giả đều là rất quý giá tài nguyên tuy y giết chết kia là lớn nhất lãng phí b á t phong vừa v ẫ n rất tốt không đợi hắn động thủ liền tự mình hủy diệt hết thảy mà nó thật là một cái phong tử nàng là thế nào luyện thành kim đan khô một chương â n q ba trăm bảy mươi tám thần tốc vô song màu đen tả ma xá lợi bởi vì cực hạn thuần túy có vẻ dị thường thông thấu thâm thúy màu vàng kim nguyện lực không ngừng róc vào tà ma xá lợi tại cao khiêm thần nhiệm dẫn dắt phía dưới cấu kết ra phức tạp tinh diệu kết cấu thái ớt luyện thần kinh trọng yếu nhất một bước chính là đem thần hồn dựa theo pháp trận hình thái l u y ệ n hóa pháp trận hóa thần hồn có thể để cho thần hồn hơn cường đại tỉnh táo hơn tránh cho bị cảm xúc cánh nhiễu chỗ xấu cũng là bởi vì qua lý trí thần hồn thiếu khuyết linh tính cũng sẽ nhường tu giả dần dần đánh mất người tình cảm cao khiêm lại không quan trọng bởi vì thần hồn hạch tâm là lưỡi bố chiến hồn chiến hồn chỉ có bản năng chiến đấu cũng không có bất luận cái gì tình cảm loại này đối thần hồn cải tạo vô cùng nguy hiểm cho nên cần một cái cường đại vật dẫn đến gánh chịu tà ma xá lợi long hồn thạch cũng thích hợp nhất gánh chịu cường đại thần hồn thông qua cái này mai t cao k i ê m là có thể đem to lớn nguyện lực hợp lý lợi dụng bộ bi pháp này bản thân chỉ có thể cải biến thần hồn kết cấu lại không cách nào tăng lên tu vi cũng là bởi vì gia nhập to lớn nguyện lực tái tạo thần hồn khả năng nhảy lên tiến vào kim đan cảnh giới vô số màu vàng kim nguyện lực hợp thành một cái hoàn chỉnh pháp trận kết cấu lữ bố chiến hồn cắm vào hải tâm pháp trận bay chung quanh lữ bố chiến hồn vận chuyển lại màu đen tả ma xá lợi cũng hoàn toàn chuyển thành thuần khiết màu vàng kim to lớn nguyện lực duy trì dưới lữ bố chiến hồn dựa theo pháp trận hình thức không ngừng lớn mạnh ở trong quá trình này lữ bố chiến hồn lại lại không ngừng hấp thu dung hợp nguyện lực c lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại màu vàng kim nguyện lực toàn bộ dung nhập lữ bố chiến hồn lữ bố chiến hồn cũng chuyển hóa làm vô số p h ù văn tạo thành to lớn pháp trận quá trình này sau khi hoàn thành bành trướng lữ bố chiến hồn không ngừng hướng vào phía trong có vào trên thực tế nếu không có tà ma xá lợi làm ổn định kết cấu t r è o trống trong quá trình này không có t r è o trống thần hồn nhất định sẽ vỡ nát cao khiêm nhìn thấy thần hồn có vào biết rõ đây là thời khắc quan trọng nhất tái tạo thần hồn có thể xem là đem thần hồn một lần nữa lập trình để cao thần hồn vận chuyển lực lượng hiệu suất k ứ trừ vô dụng các loại vô dụng chương trình bất quá pháp trận hóa thần hồn còn có một bước cuối cùng chính là phù hợp thái hoàng thiên pháp tắc lực lượng nơi này nói tới pháp tắc lực lượng kỳ thật chính là chỉ linh khí quy luật vận hành tấn cấp kim đan tu giả tất nhiên muốn lựa chọn thích hợp nhất hòa hợp nhất một loại pháp tắc đi phù hợp ngưng kết kim đan về sau khống chế môn này lực lượng liền sẽ đạt được to lớn tăng thêm loại này lựa chọn cũng cùng tu giả tu luyện bí pháp mật thiết liên quan tu luyện thủy hệ tu giả tất nhiên lựa chọn đối ứng thủy hệ pháp tắc dạng này khả năng đem tự thân ưu thế hoàn toàn phát huy ra lữ bố chiến hồn không có tu luyện qua giới này pháp thuật có thể đến tới một bước này hoàn toàn là cao khiêm lấy thái ớt luyện thần kinh cải tạo lại dung hợp vô tận nguyên lực mới c ư ờ n g ép đẩy lên tới cảnh giới này đến một bước này lữ bố chiến hồn cần tại trong còi u minh lựa chọn một loại lực lượng đi phù hợp lữ bố chiến hồn bản thân cũng không có trí tuệ cần cao khiêm tiến hành lựa chọn cao khiêm nhìn qua không ít sách vở bên trong cũng ghi chép loại này tình huống hắn cũng làm một chút chuẩn bị thật là đến một bước này cao khiêm cũng có chút trắng cương đại lữ bố chiến hồn cùng sâu xa thăm t h ẳ n ngàn vạn loại pháp tắc cũng thành lập vi diệu liên hệ cao khiêm cũng xem hoa mắt không biết nên làm cái gì lựa chọn cái lựa chọn này thời gian phi thường ngắn nếu như không chủ động lựa chọn liền sẽ bởi vì bị động tiếp nhận một cái phát tắc cao khiêm quyền hành một cái vẫn là quyết định theo lữ bố chiến hồn bản thân đặc chất vào tay lữ bố chiến hồn có thiết huyết thần tốc vô song ba loại đặc tính mỗi một loại đặc tính cũng rất cường đại tại cái này thời điểm lữ bố chiến hồn ba loại đặc tính cũng đều hiện lộ ra cũng cùng trong cõi u minh p h á p tắc có vi diệu hô ứng dựa theo cao h i ê m ý nghĩ tốt nhất là toàn bộ tuyển trên thực tế lại không có khả năng cuối cùng cao h i ê m làm ra huyền tự thần tốc vô song hai loại này đặc tính dung hợp thành thần nhanh vô song trong cõi u minh bên trong lực lượng nào đó pháp tác sinh ra cảm ứng cùng lữ bố chiến hồn phù hợp cùng một chỗ tạo thành thần hồn to lớn phức tạp pháp trận cũng theo đó làm ra dị thường huyền diệu điều chỉnh co vào thần hồn đột nhiên ngưng luyện thành hình c h i t để cùng tả ma xá lợi dung hợp dung hợp vô tận nguyện lực lữ bố chiến hồn hoàn toàn chuyển hóa thành cường đại kim đan kim đan một thành khí thế hấp dẫn trên bầu trời vô số ánh chấp lấp loe tung hành cao khiêm trong lòng có loại này hiểu ra trên trời lôi đỉnh bạo phát chính là nhận lữ bố chiến hồn thần tốc vô song đặc tính hấp dẫn thần tốc vốn là khống chế lôi điện lực lượng. vô song là chắc tuyệt vô song không người có thể so hai loại này đặc tính dung hợp nhưng thật ra là suy yếu vô song đặc tính tăng cường thần tốc lực lượng thần tốc vô song cái này đặc tính mang ý nghĩa tại cùng đẳng cấp cấp độ dưới khống chế lôi đỉnh chi lực lữ bố nhanh nhất kỳ thật theo trưởng thành tính tới nói càng đánh càng mạnh thiết huyết đặc tính càng tốt hơn vô song thì hơn toàn diện hơn cường đại cao k i m làm ra lựa chọn như vậy kỳ thật chính là xuất phát từ một cái đơn giản chiến đấu lý niệm truy cầu cực hạn tính cơ động kim đan cấp độ này tu giả nắm giữ các loại cao diệu pháp thuật bao quát một chút cường đại luyện thể thuật một cái cường đại kim đan chân nhân tất nhiên tinh thông các loại pháp thuật không có rõ ràng thiếu hụt bất quá kim đan chân nhân đều có một vấn đề bọn hắn lực lượng là khiêu động thiên địa linh khí gấp trăm ngàn lần phóng đại ra ngoài đơn giản điểm lý giải bọn hắn đều là tại sử dụng công cụ chiến đấu liên cung sử dụng súng pháo đạn đạo đồng dạng chỉ là biến hóa phức tạp hơn theo kim đan đến nguyên anh tuyệt đại đa số đều là nhục thân yếu đuối mặc dù bọn hắn có các loại bảo hộ tự thân pháp thuật pháp khí so với bọn hắn có kinh khủng y năng tới nói những n à y phòng hộ vẫn như cũ có vẻ yếu ớt ngưng kết kim đan lữ bố rất cường đại so với thiên biến vạn hóa kim đan chân nhân lại không quá nhiều ưu thế nếu như gặp phải nguyên anh chân quân vậy liền kém càng nhiều căn cứ vào loại này hình thức chiến đấu cao khiêm lựa chọn siêu cường tính cơ động tiến vào có thể cấp tốc độ t kích lui có thể phiêu nhiên trốn xa mấu chốt là hắn rất am hiểu võ đạo mấy năm này đối pháp thuật pháp trận pháp khí cũng có rất nhiều hiểu cuối cùng so không lên kim đan tu giả cao khiêm đem lữ bố biến thành một cái khói đao khả năng đem hắn cường đại võ đạo lực lượng phát huy ra thiên la đại trận hủy diện tạo hóa thành một c á c kia cho cao khiêm lưu lại khắc sâu ấn tượng hắn mặc dù là kim cương thân thể nếu như bị thiên la đại trận một k í c h k i a u anh chúng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ thái hoàng thiên cao thủ nhiều lắm siêu cường tính cơ động mới là bảo mệnh c h i đạo cao khiêm đối với cải tạo lần này kết quả rất hài lòng kim đan chia làm cựu phẩm hắn không biết rõ cái này phẩm cấp như thế nào phán đoán theo lữ bố hiện tại trạng thái đến xem rõ ràng mạnh hơn cựu trường rất nhiều chí ít cũng là tam phẩm nhị phẩm thậm chí nhất phẩm cũng có thể mới ngưng kết kim đan lữ bố cũng có được to lớn trưởng thành không gian theo đ u i kim đan pháp tắc quen thuộc lữ bố chiến lực có thể không ngừng tăng lên dựa theo thái ớt luyện thần kinh phân chia lữ bố hiện tại là kim đan tầng thứ nhất đây cũng là lữ bố tốt nhất địa phương chính là có một cái có thể tuần tự thăng cấp đại đạo có vô tận nguyện lực đang làm gốc cơ lữ bố có một cái thâm hậu không gì sánh được cơ sở không có đặc thù ngoài ý muốn lữ bố hẳn là có thể tại hai ba trăm n ă m bên trong tân cấp nguyên anh cao khiêm đầu nhập nhiều như vậy tài nguyên cũng là bởi vì lữ bố hơn có thể phù hợp giới này trưởng thành tăng nhanh cũng có được rất tốt tiềm lực phát triển cao k i ê m khống chế cải tạo hoàn thành lữ bố trên thiên tùy tiện tung hành lữ bố trên thân điện quang có chút lấp lánh trong nháy mắt pha không đi xa tại trên bầu trời liền lưu lại một đạo như có như không l u quang hiện tại lữ bố tốc độ thật nhanh cao k i ê m vô tướng thần t r ư ở n g có thể tiến hành dịch chuyển không gian có thể lữ bố tốc độ ít nhất là hắn cấp ba cái này còn chỉ là tốc độ phi hành lữ bố thần tốc vô song là toàn bộ phương diện nhanh hắn huy động trường kích tốc độ càng là nhanh kinh khủng trải qua hai ngày dùng thử cao k i ê m cũng nắm giữ hoàn toàn mới lữ bố các phương diện số liệu không thể không nói lữ bố thật phi thường phù hợp thái hoàng thiên hắn chính là kim cương thần lực kinh tấn cấp đệ lục trọng cảnh giới tại phương diện tốc độ chỉ sợ cũng không cách nào cùng lữ bố so sánh chân chính nắm giữ lữ bố cao khiêm cũng nhiều hai phần lo lắng tạo hóa tông cùng thiên mộc tông đều không phải là loại lương thiện cao khiêm không muốn quản chuyện của bọn hắn cũng không có năng lực này quản nhưng là kiểu chừng là hắn bằng hữu tốt cao khiêm có thể đi vào giới này đều dựa vào kiểu chừng tại tài nguyên phương diện cũng cho mượn kiểu chừng rất nhiều ánh sáng kiểu chừng chưa từng nói cái gì hồi báo cao khiêm cũng không nói hồi báo hiện tại tạo hóa tông tràn ngập nguy hiểm cao khiêm cảm thấy nên đi nhìn xem kiểu chừng đối phương nếu là gặp được nguy hiểm h ắ bởi tại vì lữ bố tốc độ càng nhanh sức chiến đấu cũng càng mạnh nơi này nhất định phải nói thái nhất lệnh không gì sánh được cường đại bất luận bao xa cự ly cao khiêm đều có thể cùng lữ bố thân thể bảo trì đồng bộ trạng thái tuyệt sẽ không bởi vì cự ly xa xôi ra đương nhiệm gì trí hoãn vấn đề là kiểu chừng cách hắn rất xa xôi vị trí lại lơ lửng không cố định đều ở biến hóa loại biến hóa này phi thường khắc t h ư ờ n g rõ ràng là sử dụng một loại nào đó chuyển vị pháp thuật hay là sử dụng che đậy tự thân khí tức pháp thuật cao khiêm cảm thấy kiểu chừng tình huống rất khó ổn hiện đang bị địch nhân truy tung mới có thể xuất hiện loại này tình huống chỉ là hắn cũng không cách nào phán đoán chính xác liền thành vị trí cũng may bất luận kiểu chừng như thế nào chuyển gì cao khiêm đều có thể khóa chặt một cái đại khái phương vị loại này tình huống tiếp tục bảy ngày ngày thứ bảy trong đêm cao khiêm đột nhiên cảm ứ n g được kiểu chừng khí tức trở nên vô cùng rõ ràng mà lại kiểu trường khí tức ngay tại càng thêm c ư ờ n g thịnh thậm chí mang theo vài phần c u ồ n g bạo tư thái không hề nghi ngờ kiểu trường gặp được địch nhân rồi kiểu trường ngay tại lực bộ phát lượng chiến đấu điều này cũng làm cho cao khiêm tinh chuẩn khóa chặt nàng vị trí lữ bố quanh thân điện quang lấp lánh khống chế lôi đỉnh hướng về kiểu trường phương hướng bay đi ở ngoài ngàn dặm một vòng trăng tròn treo trên cao giữa bầu trời kiểu trường tay cầm p h ấ t trần đối mặt với hai phe hướng chậm rãi tới gần địch nhân thần sắc có vẻ dị thường thần trương nàng tấn cấp kim đan thời gian quá ngắn ngủi cũng thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu k i u trường gặp qua đối phương chân dung biết rõ bọn hắ đều là thiên m ụ c tông là kim đan chân nhân hai tên kim đan thành danh mấy trăm năm bất luận phương diện kia kinh nghiệm cũng mạnh hơn nàng nhiều lắm bị đối phương ngăn ở nơi này đã không đường có thể trốn dâu tóc bạc trắng một bộ tiên phong đạo cốt vân mục chân nhân cất giọng nói ra t i ể u t r ư ừ n g chỉ cần ngươi bó tay chịu c h ó i ta có thể hướng về phía đại đạo lập t h ể tuyệt không giết ngươi chương ba trăm bảy mươi chín vẫn k h ỏ e chứ vân mục chân nhân sống một n g h n năm trăm năm hắn phi thường chân quý tự mình mạng già dựa theo kim đan chân nhân tuổi thọ đệ tính hắn hiện tại bất quá là trung nhân nhân bức bách một cái kim đan cho dù là tân kim đan cũng có được không nhỏ phong hiểm kim đan l i ề u mạng có rất nhiều loại phương thức sử dụng pháp khí thôi phát bí pháp thần thông dẫn bạo kim đan v â n v â n mỗi một loại phương thức cũng phi thường hung hiểm mặt khác bọn hắn đuổi nhiều ngày như vậy kiểu chừng mục đích cũng không phải vì g i ế t kiểu chừng mà là vì cầm tới kiểu chừng trên người bảo vật làm tông chủ bắt phong chân truyền đệ tử kiểu chừng lại là tại cuối cùng thời gian bị đưa đi khâu một chân quân t i n tưởng kiểu chừng trên thân nhất định có rất nhiều đồ tốt đối với tạo hóa tông tu giả đương nhiên là muốn chém tận giết tuyệt để phòng hậu hoạn h ư n g là giải quyết kiểu chừng trước đó nhất định phải cầm tới trên người nàng bảo vật tia thế nhưng là tạo hóa tông mấy vạn tích lũy được t à i phú ngẫm lại liền biết rõ bao nhiêu lớn giá trị vân mục chân nhân lập thể nói không giết kiểu trường càng la điển hình thoại thuật cũng chính là ước hiếp kiểu trường tuổi trẻ không hiểu chuyện hắn nói không giết có thể bên cạnh t ừ mục chân nhân cũng không có nói không giết lại nói cũng có thể rút ra kiểu trường thần hồn hoặc đem nàng luyện thành pháp khí chờ đã dù sao có trăm ngàn loại này biện pháp loay hoay kiểu trường từ mục chân nhân tại k h ắ c một bên trầm mặc không nói hắn không ưa thích nói chuyện cũng không kiên nhẫn dở trò gian hắn cùng vân mục cùng một c h ỗ liên thủ cầm xuống k i u trường còn không dễ dàng chính là vân mục nhắc nhất định phải trị nhiều như vậy đa dạng từ một câm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m c ự u trường phòng ngừa đối phương thôi phát pháp thuật hoặc pháp khí một khi đối phương có bất luận cái gì d ị động hắn liền sẽ không lưu tình chút nào xuất thủ chỉ là một cái tân tấn kim đan ở trước mặt hắn liền tự bạo kim đan cơ hội cũng không có từ một chân nhân đối với cái này vẫn có chút tự tin bất quá hắn vẫn là nguyện ý vân vân có thể thuyết phục c ự u trường đầu hàng đương nhiên càng tốt hơn dù sao tạo hóa tông đã diện chỉ còn lại ba cái kim đan đào tẩu chu bắc nghiệp lý bắt hoang hai vị kim đan này lại cũng không biết chạy đến đâu đi vì truy tung cái này hai tên kim đan câu m ộ t chân quân tự mình dẫn đội nói cái gì cũng phải đem cái này hai tên kim đan móc ra cái này thời điểm chu b á c nghiệp lý bát hoang ốc còn không mang nổi mình úc càng không khả năng tới cứu viện c ự ể u chừng c ự ể u chừng mặc dù tuổi trẻ lại chu du qua chư thiên và giới biết lòng người h i ể m ác nàng cũng không tin tưởng vân m ộ t chân nhân lại nói đến một bước này nàng cận kề cái chết cũng sẽ không hướng thiên mộc tông đầu hàng c ự ể u chứng nắm chặt trong tay vạn tượng phát trần trôi này pháp khí nhìn xem thường thường không có gì lạ lại là tông môn trí bảo một trong dù là đến chư thiên và giới cũng có thể phát triển vi năng tại thái hoàng thiên bên trong vạn tượng phất trần càng là h uy năng to lớn nàng tấn cấp kim đan về sau đã có thể miễn cưỡng phát huy ra một hai phần h uy năng thừa dịp vân mục chân nhân nói chuyện thời điểm kiểu t r ừ n g đã điều chỉnh trạng thái nàng thậm chí không cùng vân mục chân nhân nói chuyện trực tiếp chính là bãi xuống phất trần phất trần trăm ngàn đạo tơ bạc phân hóa mở rộng lấy kiểu t r ừ n g làm trung tâm bệnh thành một cái phức tạp viên cầu mỗi đầu tơ bạc trên cũng có ước vạn phù văn lấp lánh phất trần trung tâm k i u chừng có vẻ như hư như ảo tòa này to lớn pháp trận cũng dẫn tới thiên tượng d i biến trong vắt tinh không đột nhiên thêm ra từng sợi vật khí che đậy giữa t ử một chân nhân trừng mắt nhìn phương xa vân mục vân mục chân nhân cho t ử một chân nhân truyền âm nói ra b ư ớ c bách càng chặt người phản kháng liền sẽ càng kịch liệt triển khai trận thế đại chiến c ự u t r ừ n g liền sẽ trong lòng còn có may mắn vân mục chân nhân nói mỉm cười ta trong tay có chân quân ban thưởng nhất nguyên phá pháp phủ có thể phá hết v t pháp chờ một chút nhóm chúng ta làm bộ phá trận b ư ớ c bách nàng toàn lực vận chuyển đại trận ta sử dụng nhất nguyên phá pháp phủ trực tiếp phá trận người đi bắt nàng nhất định phải sống trên người nàng không biết cất giấu bao nhiêu bảo vật từ một h ừ một tiếng xem như bằng lòng h ắ n chủ yếu là bất mãn vân mục chân nhân cái này còn cần bàn giao bọn hắn đuổi lâu như vậy không phải là vì bắt sống kiểu c h ừ n g không biết rõ hai người đang thương lượng cái gì nàng vạn tượng đại trận đã bố trí xong nàng biết rõ đại trận ngăn không được hai người nhưng là chỉ cần đại trận có thể cái này tạm thời che đậy khí thức nàng liền có thể phát động đại la càn k h ô n luân đại la càn k h ô n luân chỉ có thể từ tông chủ cầm giữ là tông môn trọng yếu nhất trí bảo không có cái thứ hai cũng là bởi vì có đại la càn k h ô n luân tạo hóa tông khả năng xuyên thẳng qua và giới chỉ là món pháp bảo này qua cường đại đều cần to lớn pháp trận đến thôi pháp lấy nàng tiểu tiểu kim đan chi lực chỉ có thể miễn c ư ơ n g t ô i phát đại la c ả n khôn luân tiến hành không gian chuẩn bị mà lại không cách nào khống chế phương vị cái hy vọng nàng vận khí tốt một điểm có thể chạy xa một chút cái này thời điểm vân m ụ c chân nhân bắt đầu động thủ công kích hắn rút ra trên đầu một chiếc c h â m gỗ trong miệng tụng chú sau hướng phía trước q u o n g r a gỗ châm trên không trung hóa thành ngàn vạn cái to lớn thanh mục trường thương theo tứ phía bốn phương tám hướng cùng một chỗ xuyên thẳng vạn tượng đại trận t r ă m ngàn tơ bạc lấp lánh nội bộ không gian bị kéo dài không biết gấp bao nhiêu lần đem ngàn vạn cái to lớn thanh mục trường thương đều lướt mất chỉ là kiện pháp khí này là cây phủ tang trên một cái nhánh cây luyện hóa mà thành. ngàn vạn thanh mục khí tức kéo dài lại có hai phần trí dương chi lực kiểu chưng chỉ có thể l i ề u mạng thôi phát vạn tượng phát trần miễn cưỡng chống đỡ thanh mục t r ư ờ n g thương t h a n h cục diện bế tắc liền cần song phương không ngừng đầu nhập p h á p lực vân mục chân nhân cũng là cố ý như thế dạng này tiêu hao số g ư ớ i nho nhỏ kiểu chừng sao có thể chịu được được đến thời điểm sử dụng nhất nguyên phá pháp p h ù một k í c h phá trận liền có thể tùy tiện bắt được kiểu chừng kiểu chưng cũng biết rõ không ổn có thể song phương so đấu phát lực nàng căn bản không có thở dốc cơ hội chỉ có thể đau khổ trèo trống như thế rằng co một hồi kiểu chừng không tìm được bất luận cái gì chuyện cơ trong nội tâm nàng một trận tuy đến một bước này chỉ có thể tự bạo kim đan đem thiên la càn k h ô n vòng đưa vào hư không tuyệt không thể tiện nghi t h i ê n m ộ t tông ngay tại cựu t r ừ n g nghĩ đến tự bạo thời điểm nàng đột nhiên cảm ứng được một cỗ tấn bánh c u ầ n bạo lôi đình khí tức ngay tại cấp tốc tiếp cận cựu t r ừ n g bay đầu nhìn lại liền thấy một đạo thật dài màu lam lôi quang vạch phá bầu trời đêm hướng về nàng chỗ vị trí bay v ụ tới đây là cựu t r ừ n g không biết rõ tới là ai lại không hiểu cảm giác được kia khí tức có chút quen thuộc vân m ộ t chân nhân cùng tử m ộ c chân nhân cũng có chút gấp đến người ngoài vân mục chân nhân không còn dám lợi hắn giấu ở tay trái nhất nguyên phá pháp phủ ném ra、ngoài. nhất nguyên phá pháp p h ù hóa thành một đạo hồng quan g xuống trên vạn tượng đại trận trong nháy mắt trong phạm vi mấy trục dắm tất cả linh khí cũng bị giam cầm tất cả pháp thuật biến hóa cũng bị cưỡng ép ép h á a kiểu c h ừ n g trong tay vạn tượng phất trần trăm ngàn tơ bạc đột nhiên rủ xuống vạn tượng đại trận tự sụp đổ vân mục chân nhân thôi phát thanh mộc trâm cũng bởi vì không có pháp lực biến trở về nguyên hình từ không trung rơi xuống nhất nguyên phá pháp p h ù giam cầm tất cả pháp thuật biến hóa không phận sự ngoại ta k i u chứng đột nhiên đã mất đi pháp lực cũng có chút tinh hoàng đã sớm làm tốt chuẩn bị từ một chân nhân thân h n h chất động lao thẳng tới k i u chừng hắn tinh thông luyện thể thuật mặc dù khu vực bên trong pháp lực bị giam cầm lại không ảnh hưởng hắn động thủ chỉ là nhường hắn không nghĩ tới chính là lúc đầu điện quang càng nhanh một đạo bóng người mang theo l ớ p lánh lôi quang ẩm vang rơi xuống ở nửa đường trên cạn lại tử mục tiến vào cấm pháp khu vực thân ảnh kia điện quang cũng tận số tiêu tán t ử mục chân nhân cũng thấy do người tới trường mi mắt tưng một mặt kiệt ngạo bá đạo người mặc cám kim chiến giáp sau lưng xích hồng áo choàng tung bay chỉ nhìn đối phương tướng mạo cách căn mặc tử mục chân nhân cũng nhìn không ra là cái nào tông m u n tú giả có điểm giống tạo hóa tông hoàng cân l ư sĩ thế nhưng là trên người đối phương rõ ràng có cường đại kim đan khí thức tuyệt không có khả năng là hoàng cân lược sĩ từ mục chân nhân tinh thông luyện thể cũng không quá sợ đối phương trong tay hắn kiếm gỗ chấn động trước một bước đã đâm đi phi nhanh mà tới lữ bố mặc dù không cách nào k h ô n g chế lôi đình chi lực tự thân lực lượng lại cũng không chịu ảnh hưởng nhất nguyên phá pháp phủ tuy mạnh còn không cách nào ảnh hưởng lữ bố trong cơ thể trạng thái hơn không cách nào áp chế hắn cường đại kim đan trường kích nhất c h u y ể n lưới kích đã rảo mở đối phương kiếm gỗ trường kích thuận thế mạnh liệt chém từ mục chân nhân tại chỗ bị chém bạo vị này uy tín lâu năm kim đan cũng rất h ả m bởi vì nhất nguyên phá pháp phủ mấy món hộ thân pháp khí đều không thể phát huy ra đối mặt liền bị lữ bố đánh giết vân mục chân nhân hoảng hốt hắn không chút do dự xoay người chạy nhất nguyên phá pháp phủ cũng không cách nào áp chế đối phương có thể thấy được đối phương cường hành vân mục chân nhân tại phá pháp phủ lĩnh vực bên ngoài có thể khống chế pháp lực chạy thật nhanh trên người hắn pháp phủ lấp lánh trong chốc lát đã hóa thành ánh sáng xanh trốn đi thật xa lữ bố trợt lách người theo lĩnh vực thoát thân ra sau lưng của hắn máu áo tròn đỏ thôi phát pháo h ạ n một đạo bạch quan xuyên thấu hư không đang đánh vào đi xa ánh sáng xanh bên trên ánh sáng xanh đột nhiên nổ tung vân mục chân nhân theo ánh sáng xanh bên trong rơi ra ngoài hắn không chút do dự thôi phát mấy chục tấm pháp phủ hộ thể pháp khí cũng đều phóng xuất ra từng tầng từng tầng pháp thuật linh quang đem vân mục tầng tầng bao trùm lữ bố mang theo lấp lánh lôi quang c ũ n g đến trong tay hắn phương thiên họa kích hóa thành trăm ngàn đạo lôi quang đ i ê n cùng chém lăng lệ lại nhanh chóng phá quân c h ả m đánh xuống vân mục chân nhân miễn cưỡng ủng hộ không đến mười hơi ngay tại phương thiên họa kích phía dưới hầm v a n g sụp đổ hai người chiến đấu nhưng thật ra là phía trên c ự trường theo nàng vị trí nhìn sang liền có thể nhìn thấy tròn mã nguyện vòng phía dưới từng đem chung quanh lưu chuyển từng sợi vân khí nhiễm lên mấy phần diễm sắc cao cao tại thượng trăng sáng tại diễm quang chiếu g ọ i ngược lại càng thêm có vẻ thanh lãnh cao xa một màn này cũng làm cho vân mục chân nhân tử vong nhiều hơn mấy phần mỹ cảm kiểu t r ư n g mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hai tên cường đại kim đan cứ như vậy được giải quyết đạo hữu chẳng biết lúc nào xuất hiện cao khiêm đối kiểu t r ừ n g chắp tay thi lễ lúc này cảnh này hắn cũng không biết nên nói cái gì kiểu t r ư n g nhìn xem cao khiêm sáng tỏ thâm thúy hai con người không biết thế nào cũng cảm giác được đặc biệt an tâm bình tĩnh hai người đồng thời hiểu ý nợ nụ cười lúc này trăng sáng tại thiên Tỏa ra ngũ s ắ chương t ả i ba trăm tám mươi bách kiếp tâm bất tử hai người nhìn nhau cười một tiếng an y đều không nói bên trong kiểu chứng nhìn ra cao khiêm trí tại trên chín tầng trời đối tạo hóa tông hủy diệt cũng không quá để ý lần này tới vệ i t binh hoàn toàn là vì nàng mà tới bằng hưu gặp nạn rút kiếm đến chợ sinh tử cũng không quá để ở trong lòng đây chính là cao khiêm làm việc nho nhã lê độ tuân thủ quy tắc thực chất bên trong lại hào hùng lại thoải mái tự tại hai loại này mâu thuẫn phong cách lại trên người cao khiêm hoàn mỹ dung hợp tạo thành hắn đặc biệt nhất khí chất đây cũng là cựu trường thưởng thức nhất cao khiêm địa phương Trừ thiên văn giới như cao khiêm như vậy siêu giận bất phả người nhưng không có mấy cái cao khiêm cũng minh bạch cựu trường tâm tư cựu trường muốn đi xa xôi phương xa sẽ không cùng hắn đồng hành nàng có con đường của mình muốn đi tựa như hắn cũng có con đường của hắn muốn đi hai người mặc dù hợp ý lại cũng không cùng đường vận mệnh nhường bọn hắn giao hội lại để cho bọn hắn lựa chọn con đường khác nhau đây chính là vô thưởng không ai có thể suy đoán không ai có thể trưởng khống cái này khiến cao khiêm không khỏi sinh lòng buồn vô cớ tự nhiên nghĩ đến từng câu duyên dáng cổ tử trước đây trăng sáng tại t ừ n g chiếu thải vân vệ hắn hỏi đạo hữu muốn đi đâu kiểu t r ừ n g suy nghĩ một chút nói ra ta nghe nói thiên t ỉ n h quan mặt khác cũng là một mảnh đại lục có vô số tu giả ta muốn đi nơi đó học tập tu hành nàng lại giải thích nói khâu một chân quân cực kỳ cường đại lại nắm giữ phủ tăng cổ thụ lấy chi xem b ó i không có không chúng thiên t ỉ n h quan âm khí bình t h ư ớ n g có thể ngăn cách phủ tăng cổ thụ lực lượng cực tây chi địa nghe nói cũng có khác khí tượng khâu một tuy mạnh tay cũng dội không đến cực tây chi đ i ệ chờ ta tu luyện có thành cựu trở l đột nhiên mặc dù hạ quyết tâm nhìn thấy bao trùm nhật nguyệt thiên địa vô tận âm khí trong lòng cũng có chút khẩn trương đi vào dễ dàng chính là không biết rõ có thể hay không ra đi kiểu t r ứ n g đột nhiên tháo xuống trái trong tay chỉ trên chiếc nhẫn đưa cho cao khiêm đây là la thiên càn khuôn vỏng có thể liên thông vạn giới thần diệu cực điểm còn xin đạo hữu nhận lấy đây là tạo hóa tông trí bảo ta một ngoại nhân sao có thể cầm cao khiêm nghe kiểu t r ừ n g nói qua la thiên c à n khôn vòng biết rõ cái này thần khí trọng yếu bao nhiêu hắn cũng không thể thu quý giá như thế thần khí kiểu t r ừ n g cười cười la thiên c à n khôn vòng là trí bảo chính vì vậy ta căn bản không cách nào khống chế bất luận ta đi nơi nào món trí bảo này đều sẽ đem khô mộc dẫn tới còn có cực tây c h i địa cũng không phải đất lành ta nắm này trí bảo nhất định sẽ rước lấy vô số phiền thức cao khiêm trầm mặc hoàn toàn chính xác k i u chừng chính là tu vi quá nhỏ bé không cách nào k h ô n g chế la thiên càn k h ô ớ vòng bậc này chỉ bảo lộ ra một k i a hành tích đối cựu chừng đều là thai h o ạ ngập đầu cựu chừng nghiêm túc nói ra đạo hưu có đại khí vận mang theo có thể chấn áp bảo vật này đạo hưu cầm bảo vật này cũng là giúp ta hóa giải v ậ n rủi mặc dù cao khiêm chưa từng đối cựu chừng hiện lộ qua thái nhất lệnh cựu chừng tại hạ giới thời điểm nhưng nhìn ra cao khiêm có đại khí vận lúc này mới có thể trở thành chúa tể một giới chuyện này nàng cũng chưa từng cùng bất luận k ẻ nào đề qua một cái hạ giới tu giả cùng hạ giới tri chủ trong này khác biệt có thể quá lớn cao khiêm suy nghĩ một chút t i ế p nhận c h i ế nhẫn tốt ta. ta trước thay n g ư ơ i đảm bảo các loại đạo hữu thành tựu nguyên anh ta nhất định vật quy nguyên chủ đa tạ đạo hữu xin từ biệt kiểu chứng con người thi lễ sau bãi xuống phất trần nàng nhẹ dọn g t h a n nhẹ thân này làm thuyền cô độc âm biện tranh dòng chạy xiết bách k i ế p tâm bất tử đại đạo hiểu và lo lo lắng nói bài hát còn đang vang vọng màu đen âm khí như nước thủy triều chập trùng dập dờn đã đem kiểu chứng n u ố t hết cao khiêm đưa mắt nhìn kiểu chứng biến mất tâm tình cũng có chút phức tạp kiểu chứng lần này đi sinh tử khó liệu nói bài hát bên trong nàng cũng biểu đạt loại này lo lắng may mắn kiểu chứng đối tin tưởng đại đạo nhưng p đối tương lai có kiên định lòng tin. cao á cách i người, phi cõi kiên đại. này tính cách có chút đơn thuần nữ tu người, kỳ thật phi thường cứng cỏi kiên định, vô cùng cường chút tu thật có c kỳ vô khiêm n g â y người thật lâu mới k h ẽ thở dài hắn đem chiếc nhẫn bọc tại lư bố trái trong tay chỉ bên trên la thiên càn khuôn vỏng làm đen trắng giao thoa hai màu tựa như là đem âm dương s o n g ngư thái cực đồ đẻ ép nhìn qua xưa c ũ hào phóng món trí bảo này cao khiêm còn không biết rõ dùng như thế nào lấy lực lượng của hắn nhất thời cũng khó có thể luyện hóa tuy nói thần khí tự hối có thể bực này trí bảo chỉ cần toát ra một tia khí tức liền sẽ giống trong đêm tối khói lượm ộ t cái loa mắt húng chi khâu một chân quân ngay tại điên cùng truy đổi món trí bảo này đương nhiên khô mục chân quân khả năng cũng không biết rõ la thiên càn khôn vòng ở nơi nào có thể khô mục chân quân tất nhiên có bói toán các loại pháp thuật có thể cảm ứng được la thiên càn khôn vòng các loại trí bảo khí tức ổn thỏa nhất làm phép đương nhiên là đem la thiên càn khôn vòng để vào thái nhất lệ lấy thái nhất làm cho thần dị tất nhiên viễn siêu khô mục chân quân cấp độ cũng đủ để chấn áp lại la thiên càn khôn vòng trên một điểm này kiểu chừng xem rất chuẩn nàng biết rõ cao khiêm có đại khí vận có thể để ép được la thiên càn khôn vòng cao k i ê m đem la thiên càn khôn vòng phóng tới lữ bố trên tay chủ yếu cũng là nghĩ giúp kiểu chia sẻ áp lực chỉ hoã cao á quá i này n đồ vật khiêm đều có chút hâm mộ thần tốc vô song loại này đặc tính thật sự là dùng quá tốt đáng tiếc không có biện pháp ấy ghép đến trên người hắn chờ hắn kim cương thần lực kinh đạt tới đệ lục trọng cảnh giới, vô tướng thần t r ư ở n g hẳn là sẽ so thần tốc vô song càng nhanh một chút đi. cao khiêm quay người lại tiến vào tiên tình quan, nơi này còn có tạo hóa tông tu giả đóng quân. đám người này cùng tông môn đoạn tuyệt liên hệ, chỉ sợ còn không biết rõ xảy ra chuyện gì. về tình về lý, cao khiêm đều muốn thông chi bọn hắn một tiếng. cùng lúc đó, khâu một chân quân mang theo hai vị kim đan ngay tại tuần s á t chiến trường. vân mục chân nhân cùng thanh mục chân nhân đều bị vênh cái nát nát, có thể bọn hắn chết lưu lại vỡ vụn pháp khí, thần hồn đoán n i ệ m nhưng lưu lại rõ ràng hơn ký. khâu mục chân quân mang người vừa đi vừa về tìm kiếm. rốt cục dùng pháp khí miễn cưỡng siêu tập hai tên chân nhân một điểm tàn hồn đây là bởi vì có cây phụ t ă n g ký thác thần hồn hai tên kim đan thần hồn mới không có triệt để diệt vong thông qua hồi hồn pháp thuật hai tên chân nhân tàn hồn ký ức cũng bị bắn ra đến thủy k í n h bên trên loại này vỡ vụn thần hồn ký ức cũng đều là m ả n h vỡ bất quá hai vị chân nhân lúc sắp chết m ả n h liệt sợ hãi các cảm xúc lại đem tử vong trước hình ảnh cũng là cấn trong thần hồn những này xốc xếp hình ảnh không ngừng nghĩ lên cuối cùng thủy tính trên, trên tấm hình ngừng kết tay cầm vương thiên họa kích lữ bố xuất hiện đang vẽ trên mặt cách thủy tính khâu một chân quân cũng nhìn ra hắn hơi nheo con mắt không cần biết ngươi là người nào vẫn là cái gì đồ vật ngươi cũng phạm vào sai lầm trí mạng ách chương ba trăm tám mươi một nguyên anh chi vi xem bói phía dưới hợp điện mạch chiếu lên thiên tinh bên trong lấy chúng sinh chi khí khâu mộc chân quân cả một đời vận khí cũng rất tốt cũng là bởi vì hắn tại thuật bòi toán bên trên có cực sâu tạo nghệ đương nhiên mấu chốt nhất là hắn lương tựa phủ tăng tần h thụ khoản này cây phủ tăng tuổi thọ d á n g dấp đã không cách nào tính toán dài răng giặc tuyến nguyện cây phủ tăng đem bộ dễ một mực kéo dài đến bên ngoài mười và dặm to lớn phức tạp bộ dễ nhường cây phủ tăng nắm trong tay phiến đại đ i ệ này k h ô một chân quân mượn nhờ cây phủ tang xem bói trên có thể chiếu rọi thiên tinh phía dưới có thể phù hợp địa mạnh tại mảnh này khu vực bên trong có thể nói là bước không có không chúng tựa như đào tẩu chu b á c n g h i ệ p bất luận sử dụng bí thuật gì pháp bảo chỉ cần không thể trốn qua xa tóm lại vẫn là phải bị k h ô một chân quân tìm tới về phần lý bát hoang thì hoàn toàn không cách nào xem bói đến tung tích k h ô một chân quân suy đoán lý bát hoang có thể là đi hạ giới mọi người đều biết tạo hóa tông có đại trận có thể liên thông hạ giới đối với k á c đại tông môn tới nói liên thông hạ giới ý nghĩa kỳ thật không lớn thái hoàng thiên bản thân rộng lớn vô tận có to lớn phong phú tài、nguyên. tông môn đối với mình trong địa bàn tài nguyên đều khó mà hoàn toàn khai của ra hạ giới linh khí thiếu thốn coi như ngẫu nhiên có chút đ ồ tốt cũng không cách nào cùng thái hoàng thiên so sánh không đáng đầu nhập quá nhiều tinh lực tạo hóa tông sắp bị diện m u ô n rồi xuất phát từ cẩn thận đem lý bát hoang đưa vào hạ giới vẫn là rất bình thường vấn đề là không có tạo hóa tông đại trận lý bát hoang đi hạ giới căn bản về không được coi như lý bát hoang có thể tại hạ giới khai tông lập phái nhưng cũng cùng thái hoàng thiên lại không có quan hệ gì mà lại bởi vì linh khí hạn chế bất luận lý bát hoang như thế nào tu luyện mãi mãi cũng không có khả năng có cái gì thành cự k h ô m ộ t chân quân chỉ coi lý bát hoang chết rồi hiện tại tạo hóa tông chỉ còn lại một cái kiểu r ư ờ n g cái này tuổi trẻ kim đan nghe nói thiên tư siêu phàm năm trăm năm thành kim đan nói thật tại khâu m ộ t chân quân xem ra cái này thiên phú cũng liền thường thường thái hoàng t i ê n giữa bầu trời mười chín cái siêu cấp đại tông môn mỗi cái tông môn cũng có hóa thần cường giả t ỏ a c h ấ n nghe nói bọn hắn chân truyền đệ tử bất quá mấy chục năm liền có thể kết thành kim đan mỗi một cái đều là hóa thần hạt giống đây mới thực sự là thiên tài k h â mục chân quân cũng không có đem kiểu chừng để vào mắt liền phái tử mục vân mục hai cái kim đan đội theo giết kết quả hai tên kim đan lại bị giết khâu một chân quân vừa sợ vừa giận kinh hãi là còn có người có dũng khí giúp tạo hóa tông ra mặt giận là đối phương cũng chính là cái kim đan còn dám tới chuyến cái này vũng nước đục bỏ mặc là vì c i ể u chừng trên người bảo vật vẫn là vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn hắn đều phải tự mình xuất thủ từ m ụ c vân m ụ c mặc dù tu vi thường thường nói như thế nào cũng là kim đan chân nhân lại đối mặt liền bị đối phương đánh giết cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng lần trước liền bị tạo hóa tông giết năm tên kim đan lần này lại chết hai tên kim đan thiên mục tông kim đan chân nhân chỉ còn lại sáu tên cái này tổn thất có thể nói t h ẳ n trọng k h ô mộc chân quân cũng không dám lại để cho kim đan đuổi theo chết lại mấy cái kim đan thiên mộc tông liền thật không chịu nổi xuất phát từ đủ loại cân nhắc k h ô mộc chân quân chỉ có thể tự mình xuất mã một đoạn k h ô cạn nhánh cây ném xuống đất nhánh cây tự động trôi nổi bắt đầu tại là trên mặt đất viết ra một cái cái phức tạp phù văn đợi đến cuối cùng một cái phù văn hoàn thành phát trận hoàn thành k h ô cạn nhánh cây đột nhiên hóa thành một đoàn liệt diễm t i ê u đốt thành cho cây p h ù tăng nhánh tích chứa hùng hồn kéo dài linh lực kích phát phát trận cũng cùng ngoài vạn dặm cây phủ tăng bản thể thành lập vi diệu liên hệ một thời gian, trên trời tinh quang cũng tại chập trần chất động khâu một chân quân một bước bước vào phát trận sau một khắc hắn đã tới xuyên qua hư không đi vào một mảnh hoang mạc phía trên vạn dặm c ắ t vàng chống trải hoang vu một người mặc á m kim chiến giáp nam tử đang đứng tại một tòa cồn cắt bên trên mới lên mặt trời theo phía sau hắn dâng lên ở trên người hắn độ một t ầ n g sinh đẹp hào quang phía sau nam tử đỏ thơm áo choàng như là dài cờ trong gió tung bay lại như cùng một đoàn thiêu đốt hào quang liệt diễm nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu ấn tượng lại là nam nhân này con mắt như ưng đôi mắt bên trong tràn đầy k i nạo bá đạo khâu một chân quân mặc dù tại đệ tử còn sót lại trong trí nhớ gặp qua người này tận mắt thấy người này hắn vẫn là hơi giật mình. thông qua thuật b ó i toán hắn xem bói không đến người này vận mệnh hắn vốn cho rằng đây là một tôn cường đại hoàng cân liệt sĩ hay là một loại nào đó chiến đấu k h ô i lỗi tận mắt thấy người này khô mục chân quân lại đối t ự mình phán đoán sinh ra mấy phần hoài nghi bởi vì người này ánh mắt linh tính mười phần loại kia kiệt ngạo khoa trương c h i khí thật có mấy phần lịch thiên mà đi vô song khi thế khô mục chân quân đời này gặp qua không biết bao nhiêu cao nhân nếu bàn về kiệt ngạo p h á c h lối thuộc về người này đệ nhất loại người này bất luận làm việc cái gì điên cùng sự tỉnh đều sẽ để cho người ta cảm thấy đương nhiên như thế nhân vật tuyệt không có khả năng là không có thần hồn khối lỗi sự tình tất có nhân đi tất có dấu vết nước tất có nguyên cây tất có cái cái này cao thủ không thể nào là trong đất xuất hiện tất có theo hầu k h ô mục chân quân không có vội vã đậu thủ giết đối phương dễ như t r ở bàn tay trọng yếu nhất là hỏi rõ ràng đối phương lai lịch ngươi là phương nào k h ô mục chân quân một câu còn chưa nói xong nam tử kia quanh thân điện quang lấp lánh đã phá không mà đi đối phương không nói một lời liền chạy một điểm kim đàn chân nhân phong phạm cũng không có mà lại tốc độ càng là nhanh không thể tưởng tượng nổi nhường k h â mục chân quân cũng thật bất ngờ k h â mục chân quân pháp lực tuy mạnh đối phi độ chi pháp lại tính toán không lên quá tinh thông Loại miễn đổi tốc thể cưỡng có độ này hắn kết ị p c quả khâu một chân quân một mực bởi tới mặt trời lặn cũng không thể rút ngắn cùng đối phương cự li khâu một chân quân cũng thử sử dụng pháp thuật pháp khí cũng bởi vì cự li quá xa khó mà khóa chặt đối phương dung dịch chuyển tức thời trong hư không chi pháp trực tiếp xuyên qua không gian đi phía trước chắn đối phương đối phương lại không gì sánh được nhạy bén làm sao cũng chắn không đến sống mấy ngàn năm khâu một chân quân tự nhiên có vượt mức bình thường kiên nhẫn đừng nói truy đuổi một ngày chính là truy đuổi mấy năm hắn cũng hao tổn đến số dưới khâu một chân quân cũng không tin một cái xem trừng kim đ a n còn có thể theo trong lòng bàn tay hắn chạy đi cao khiêm đối kết quả này rất hài lòng lữ bố tốc độ vừa vặn so khâu một chân quân nhanh như vậy một chút khâu một chân quân lại quyết định lữ bố vậy liền như thế truy đuổi xuống dưới tốt dù sao hắn chỉ là muốn kéo dài thời gian ở trong quá trình này còn có thể lãnh hội một cái nguyên anh chân quân tần h uy dù là cự ly xa như vậy khâu một chân quân tản mát ra nguyên anh khí tức vẫn như cũng là đáng sợ như vậy khâu một chân quân không chỉ là pháp lực vượt xa lữ bố cái khác từng cái phương diện cũng vượt xa toàn bộ phương vị nghiên ép nhường lữ bố không có bất luận cái gì may mắn cao k i ê m đánh giá thật muốn động thủ lữ bố rất có thể một chiều cũng không tiếp nổi trên lệnh của song phương quá lớn may mắn lữ bố có thần nhanh vô song đặc tính song phương truy đổi mười ngày khâu một chân quân phát hiện đối phương pháp lực hùng hậu thế mà không thấy một tiêm m i bệnh điều này cũng làm cho hắn đối lữ bố càng có hơn hứng thú cao khiêm đang không chế lữ bố phi nhanh đột nhiên trên bầu trời lấp lánh ra một cái to lớn màu vàng kim phủ văn đi theo những phương hướng khác cũng nao nao ra hiện kim sắc phủ văn tám cái to lớn màu vàng kim p h ù văn như là tám mặt tường đem hắn vây ở chính giữa khâu một chân quân tại pháp trận bên ngoài dương dương đắc ý cười to tiểu tử xem ngươi chạy đi đâu chương ba trăm tám mươi hai giữa bầu trời khâu một chân quân đương nhiên phi thường đắc ý hán đường đường nguyên anh chân quân đi theo đối phương chuyển mười ngày cuối cùng là đem đối phương vây lại ớ t m ộ t hàng long trong đại trận tòa đại trận này thông qua phủ tăng thần thụ bại trận tăng thêm mấy tên kim đan cầm trong tay pháp khí các phương mai p h ụ lúc này mới dựng lên tòa này bao phủ ngàn dặm phương viên pháp trận pháp trận không cách nào di động chỉ có thể chờ đợi lấy đối phương tự chui đầu vào lưới vì thế khâu một chân quân phải không ngừng xuyên thẳng qua hư không chặn đường định nhân bức bách đối phương biến hướng dày vò rất lâu mới đem đối phương dẫn tới đại trận ất mộc hàng long đại trận có phủ tăng thần thụ làm trung tâm hạ phong hoàng tuyển trên đóng bích lạc đừng nói cái nho nhỏ kim đan chính là nguyên anh chân quân rơi vào trận này cũng đừng nghĩ tùy tiện thoát thân khô m ộ t chân quân đối cái này kim đan cũng rất là tò mò đến tội cùng là đây một môn đạo pháp có thể để cho đối phương tốc độ nhanh đến loại tầm thứ này bị pháp trận vây khốn lữ bố c h ầ m ổn đứng tại pháp trận trong ở giữa mấy mười vạn dặm bên ngoài cao k i ê m đang thông qua lữ bố quan sát đại trận quan sát khô mộc chân quân lấy pháp thuật của hắn tạo nghệ miễn cưỡng có thể nhìn ra đại trận tụ tập đại l về phần đại trận đến cùng có thay đổi gì liền hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ thái hoàng t i ê n pháp thuật truyền thừa không biết bao nhiêu và năm hệ thống to lớn phức tạp cao khiêm mấy năm này nghiên cứu thái ớt luyện thần kinh thái ớt kim thân quyết cũng bất quá là miễn cưỡng nắm giữ một chút cơ bản luyện khí c h i thức trước mắt tòa này pháp trận đẳng cấp rất cao cùng tạo hóa tông con đường cũng có to lớn khác biệt hắn là thật xem không minh bạch chỉ là dựa vào cựu thức thần trưởng miễn cưỡng có thể nhìn ra tòa đại trận này đóng tiên phong địa hoàn toàn khóa kín không gian lữ b ố là thần tốc vô song lại nhanh lại không cách nào xông phá hắn chỉ cần khống chế lữ ư bố cưỡng ép xuống trận lập tức liền sẽ đem pháp trận sức mạnh mang tính chất hủy diệt dẫn phát ra cương đại đại trận thậm chí đem khô một chân quân khí tức cũng ngăn cách ở bên ngoài cao khiêm nhìn về phía pháp trận bên ngoài khô một chân quân lão nhân này như l à như gỗ khô mạng già đều cười lên hoa nhìn ra được vị này là thật thật cao hứng cao khiêm không có ý đạo thủ b ự c này lớn trận nhất sáng khởi động lập tức là có thể đem hắn ép thành m ộ t miệng hắn dội ra hai ngón điểm một cái khô một chân quân vừa chỉ trì ánh mắt của mình cái này thủ thế rất đơn giản khô một chân quân lập tức liền hiểu được cao khiêm ý tứ nhường h khâu một chân quân mặt già bên trên vẻ mặt tươi c ư ờ i thu liễm hắn cũng không tức giận đối phương khiêu khích ngược lại có chút hiếu kỳ đến một bước này một cái nho nhỏ kim đan chân nhân có thể đuổi nghịch ra hoa dạ gì đi theo trong pháp trận mặt k i a u ai hùng ương ngạnh nam tử liền biến mất khâu một chân quân có chút mở mịt nhìn xuống không trung tám cái long phủ những n à y lấy long huyết vẽ phủ lục đều là thất giai thượng phẩm truyền thừa mười vạn năm lâu được xưng tụng là thiên m ụ c tông trí bảo long phủ có thể tự động hấp thu linh khí cực kỳ huyền diệu lúc này mới có thể trải qua dòng sông thời gian tẩy lễ mà bất hủ tám cái cường đại long phủ Phối hợp phù phù thần thụ thay nhất một hàng long trận, đủ để vây chết nguyên anh chân、quân. Hiện tại 8 cái tang tạo một trận, lòng nguyên quân. lòng vây đủ để khâu ô không không n tang thần cũng không có bất kỳ phản ứng nào, người nhưng g có có phá, phù thụ thấy bất kỳ rồi. Đi đ c h một chân quân nhìn xem c h ố n g d ò n g pháp trận trầm tư hồi lâu cũng nghĩ không thông các mấu chốt trong đó bây giờ nghĩ lên đối phương sau cùng thủ thế thật đúng là c h â m trọ ca k h ô u một chân quân cũng nghĩ không minh bạch mấy vị khác kim đan thì càng không biết vì sao mấy cái kim đan thần sắc đều có chút bất an bỏ mặc đối phương chạy thế nào kết quả này cũng vô cùng đáng sợ bởi vì k h â một chân quân đổi mười ngày đều không đội kịp mới thiết kế sử dụng pháp trận kết quả pháp trận cũng không cách nào vây k h ô n đối phương ý vị này thiên mục tông tập hợp tông môn trí lực đều khó mà hạn chế đối phương hành động tông môn trên dưới cũng chỉ có khâu một chân quân khả năng thắng dễ dàng đối phương những người khác nếu là gặp được người này cơ hội là hẳn phải chết thiên mục tông phạm vi thế lực rộng lớn quản lý lớn nhỏ mấy chục tòa thành trì ước vạn phạm nhân nếu là người này trốn ở tông môn trong địa bàn tùy ý ám sát cơ hội là khó giải xem các ngươi hèn yếu bộ dáng khâu một chân quân đương nhiên biết rõ mấy cái kim đan đang sợ cái gì hắn nhữ mày đối bọn này van bối bộ dạng rất là bất mãn bất quá cái này đích x á c là cái năn đ ề coi như thuật bói toán có thể bói toán đến đối phương vị trí hắn cũng rất khó lưu lại đối phương khâu một chân quân nhất thời cũng không nghĩ ra quá tốt giải quyết biện pháp chỉ có thể phẩy tay háo một cái mang theo đám người khởi động đại trận chuyển về thiên m ụ c thành cả tòa thành trì cũng xây dựng ở to lớn vô cùng cây phủ tang bên trên khâu một chân quân chỗ ở ngay tại cây phủ tang quan trên một cái hốc cây to lớn bên trong, Trải qua lịch đại không đoạn tu cây, trong hốc cây đã sớm kiến tạo vàng s o lộng lẫy dị thường khí phái tông chủ bảo tọa là một cái to lớn gỗ lim lấy dựa chung q a n h trùng điểm pháp trận khí tượng n ặ n vạn khô một chân quân ngồi tại tông chủ trên bảo tọa thở dài hắn suy nghĩ một chút h ồ tăng lão ngài có thể biết rõ lai lịch của hắn một người mặc áo bảo đỏ láo giả trống rông xuất hiện vị này đây là cây p h ụ tăng biến thành thụ linh nếu bàn về tu vi tăng lão tháng qua khô một chân quân gấp mười chỉ là nó thành đạo mới bắt đầu liền bị thiên mộc tông dùng thần khí hàn phục tu vi lại cao hơn cũng không cách nào cùng thiên mộc tông chủ đối kháng tăng lão đối khô một chân quân nói ra người này hẳn là có thần khí chấn áp vận mệnh mới có thể có đủ loại kỹ năng nhóm chúng ta liền không làm gì được hắn rồi khô một chân quân có chút nổi nóng bọn hắn đem tạo hóa tông cũng diệt hắn thở ô dài ta xem cái này ra hỏa là người thông minh hẳn là sẽ không lại đến náo sự tựa như khô mục chân quân dự kiến như thế thu hồi lữ bố cao khiêm đã quyết định viễn đi cao phi trêu chọc một vị nguyên anh chân quân tất nhiên rất có cảm giác thành thiệu lại thật nguy hiểm lữ bố có thể sử dụng thái nhất lệnh thu về còn có thể theo pháp trận thoát thân nếu là hắn không xem trường rơi vào pháp trận hẳn phải chết gặp được khô m ộ c chân quân cũng là hẳn phải chết cái này trò chơi quá nguy hiểm nếu không phải vì cho c i u trường chỉ hoãn điểm thời gian cao k i ê m mới sẽ không mạo hiểm như vậy có đoạn này thời gian giảm sốc c i u trường đã sớm đi tại vô tung vô ảnh có âm khí biển cách khô m ộ c chân quân cũng không có khả năng tìm tới c i u trường cái hy vọng c i u trường đi cực tây chi địa có thể có vận khí tốt cao k i ê m không muốn đi cực tây chi địa hết thầy đều là không biết mạng mội đi qua mạo hiểm hắn dự định đi giữa bầu trời nhìn xem nơi đó có mười chín cái siêu cấp đại tông môn cỡ trung tông môn hàng ngàn hàng vạn là tu hành thánh địa muốn ma luyện võ công liền muốn đi xem một chút thiên hạ các lộ tu giả phong thái một phương diện khác hắn cần tìm một cái thích hợp tông môn khởi động đại la càn k h ô n luân cái này thần k h í uy năng quá mạnh hắn chính là tấn cấp kim đan chỉ sợ cũng khó có thể khởi động đại la càn k h ô n luân là càn khôn na di đại trận căn bản có thể chút du trừ thiên và giới cao khiêm đi thời điểm cùng mấy cái đồ đệ nói qua các loại hắn đứng vững góp chân liền đem nàng nhóm nối liền tới chỉ có tìm tới thích hợp tông môn ngựa tông môn chi lực khả năng khởi động đại la cũng là vì mấy cái đồ đệ cao khiêm muốn đi giữa bầu trời sông vào một lần chương ba trăm tám mươi ba dẫn kiến thanh vân thành nhân khẩu chỉ có hơn mười vạn một tòa thành nhỏ chỉ ít theo cao khiêm thanh vân thành phi thường nhỏ mà lại cổ lão cũ nát lạc hậu phóng nhãn nhìn sang khắp nơi đều là thấp bẽ gạch đất kết cấu nhà t r ệ n thông hành con đường lầy lội không chịu nổi chỉ có hai đầu xuyên qua thành thị chủ đạo trải phiên đá không có quy hoạch phóng ốc lung tung kiến tạo vệ sinh điều kiện cực kém các loại thành thị sinh hoạt công trình lạc hậu bất luận từ chỗ nào phương diện tới nói thanh vân, vân hai chữ này cao khiêm buôn ba số trăm vạn dặm mới quyết định tại tòa này thanh vân thành ở tạm thanh vân thành ở vào giữa bầu trời biên giới thuộc về một cái gọi thanh dương tông tông môn nghe nói nơi này chú đóng hai vị thanh dương tông kim đan ở chỗ này chờ đợi hai ngày cao khiêm đối thanh vân thành hoàn cảnh rất ghét bỏ chỉ là nơi này tu giả đẳng cấp cũng không cao lại sát bên tài nguyên phong phú thanh vân s ơ n mạch tổng hợp cân nhắc hắn mới lựa chọn thanh vân thành một đường đi tới cao khiêm đi ngang qua rất nhiều tiểu thành trấn tụ tập tu giả cũng rất u muội người quản lý vô năng cách sống truyền thống lại là hậu hắn lúc này mới ý thức được thái hoàng t i ê n tổng thể là phi thường là hậu cương đ cũng không có cải tạo thời đại dẫn dắt chúng sinh tiến lên ý nghĩ tương phản cường đại các tu giả nắm giữ vô số tài nguyên nắm quyền lực bọn hắn tạo thành ổn định tu giả giai tầng khóa cứng hướng lên cầu thang một mực trưởng k h ô n g tất cả tầng dưới chốt vận mệnh con người đối tu giả giai tầng tới nói người bình thường vận dụng về càng tốt càng dễ thống trị tạo hóa tông như thế mở ra thái độ mới là số ít tạo hóa thành như thế siêu cấp thành lớn mới là lệ riêng đáng tiếc tạo hóa tông bị khô mộc chân quân diệt coi như cựu trừng thành tiểu nguyên anh chúng kiến tạo hóa tông tạo hóa tông tại thái hoàng thiên cũng là phi chủ lưu cao khiêm đến thanh vân thành cũng có hơn một tháng. cơ bản đem thành nhỏ tình huống cũng sờ rõ ràng thanh vân thành mặc dù lạc hậu dù sao ở vào giữa bầu trời biên giới bởi vì thanh vân sơn mạch tài nguyên phong phú có các loại dị thú thiên tài địa b ả o thần kỳ dược v ậ t thậm chí có một ít viễn cổ tu giả lưu lại độc phủ truyền thuyết thanh vân đạo tôn chính là ở chỗ này phi thăng thành tiên lưu lại một tòa độc phủ thanh vân đạo tôn về sau lại có không ít cường đại tu giả ở chỗ này tu hành lưu lại đông đảo độc phủ tu giả nghịch tiên mà đi coi trọng nhất chính là vật khí nếu như có thể được đến trong truyền thuyết độc phủ lập tức liền có thể n ị c h tiên cải quả thực là không cách nào chống cự dụ hoặc truyền thuyết không biết thực hư hàng năm lại đều có muốn tìm vận may tu giả không xa vạn dặm chạy tới bao quát một chút bên trong tiểu tông môn tu giả cũng ưa thích đến thanh vân sơn mạch đi một vòng người lui tới nhiều thương đội cũng ưa thích hướng thanh vân thành chạy dạng này giao lưu tự nhiên cũng mang đến các loại tin tức cao khiêm cũng không phải muốn nhìn trộm cái gì bí mật lớn h ắ n chính là nghĩ đối giữa bầu trời có một cái cơ bản hiểu rõ thông qua các loại người nói chuyện phiếm bên trong để lộ ra tin tức giữa bầu trời đại khái hình dáng cũng liền phát họa thành hình hôm nay ánh nắng vừa vặn cao khiêm quyết định đi ra ngoài dạo chơi nhập ra tù giữa bầu trời tu giả đều mặc các loại pháp ý đ ạ o bảo cao khiêm liền trải cái đạo kế đổi một bộ xanh đậm đ ạ o bảo xanh nhạt quần áo trong dưới chân vân miệt thập phương lý trong tay còn ra dáng cầm cái phất trần tay trái đeo cái tự chế liệt hỏa bày quả chiếc nhẫn đại la càn k h ô n luân quá cường đại có chút không chú ý liền sẽ tiết lộ khí tức dẫn tới cường giả cái này đ ồ vật bị cao khiêm đặt ở thái nhất cung để phòng bất chắc làm ộ t tên trúc cơ tu giả cao khiêm cách gian mặc được sưng tụng đơn giản cực điểm thanh vân thành không cho phép p h i hành cao khiêm chạy như bay đạp không mà đi l â n l â n đi vào thanh vân thành đông thành vận may tự quán vận may tiểu quán cấp bậc không cao lại trông coi đông thành ra khỏi thành cửa lớn theo cái này ra ngoài chính là thanh vân sơn mạch bất luận là muốn lên núi hái thuốc vẫn là nghị săn giết y ê u thú tìm kiếm viễn cổ tu giả độc phụ phải vào thanh vân sơn mạch tu giả cũng sẽ ở vận may tiểu quán uống một chén ở chỗ này cũng ngồi rất nhiều lái b u ô n môi giới bọn hắn sẽ tuyên bố các loại nhiệm vụ hoặc là liên hệ tu giả tạo thành b à n đội rất nhiều tiểu thương nhân cũng sẽ tụ tập ở chỗ này theo mạo hiểm tu giả trong tay mua sắm các loại vật liệu vật phẩm hoặc là bán các loại loạn thất bát tao pháp khí đan dược cao k i ê m cảm thấy vận may tiểu quán chính là tin tức n cũng phi thường phi thú vận ị v may t i u quán đối diện chính là một cái to lớn đấu phát đài thường xuyên có tu giả đi lên tỉ thí pháp thuật hoặc là liệu mạng quyết đấu luôn có thể dẫn tới vạn chúng vây xem hắn cái này hơn một tháng qua chỉ cần thời tiết tốt liền chạy tới vận may t i u quán ngồi một chút cao khiêm cùng nơi này tu giả khác biệt hắn không có sinh tồn áp lực cái này muốn nơi này cũng không có cho nên cao khiêm đang bận rộn đám người liền có vẻ đặc biệt nhã nhã tiêu sái đúng như hạt giữa b y gà lại nói cao khiêm thường xuyên đến tự quán uống rượu một lúc sau không chỉ vận may t i ể u quán lao bản nương nhớ kỹ cao khiêm cái khác khách quen cũng đều đối cao khiêm lưu lại rất sâu ấn tượng cao đạo h ư u tới nhanh mời vào bên trong gần cửa sổ vị trí cho ngài lưu ra đây lão bản nương bạch ngọc hoa nhiệt tình nên tiếp cao khiêm tiêu mị trên mặt đều là ý cười vui mừng mắt to ngập nước càng là dính tại cao khiêm trên thân bạch ngọc hoa không có mặc đ ạ m bảo mà là mặc vào kiện ngang ngực váy ngắn phía trên xanh nhà t á o ngắn phía dưới đỏ chót váy d à i xanh đỏ phối hợp nhìn xem rất là trói mắt cũng may lão bản nương thành thục xinh đẹp ăn mặc như vậy càng thêm có vẻ phong tình và trùng tu giả cũng là tho vẫn may t i ể u quán náo nhiệt như vậy không thể không nói lão bản nương xinh đẹp cũng làm ra dẫn lưu tác dụng cực lớn bạch lão bản tốt hôm nay thật náo nhiệt x i n ý thịnh v ư ợ n g nha cao khiêm chắp tay thi lễ khách khí cùng bạch ngọc hoa chào hỏi bạch ngọc hoa cười hơn vui vẻ nàng tới thân mật kéo cao khiêm cánh tay tục nhân một cái loạn bận b i ể u hổ cũng là vì mưu sinh nhường đạo hữu chê cười sao dám sao dám cao khiêm mỉm cười nói ra ta mới tới nơi đây chưa quen cuộc sống nơi đây còn muốn thỉnh bạch lão bản chiếu cố nhiều hơn đạo hữu có việc một mục nói bạch ngọc hoa là mở tử quán mỗi ngày ứng đối muôn hình muôn t doanh doanh dịch dịch, đương nhiên bạch ngọc hoa cũng không phải tiểu hài tử ưa thích là ưa thích làm việc lại có nàng phất thớt bạch ngọc hoa bồi tiếp cao khiêm thân mật nói dỡn dẫn tới không ít khách nhân vẽ mắt ngồi tại nơi hẻo lánh hồ khải cùng lữ dương hai người đối phía dưới nhãn thần bọn hắn nhìn chằm chằm cao khiêm đã có mấy ngày chủ yếu là cái này ra hỏa cùng khác tu giả khác nhau quá lớn lui tới t i ể u quán khác nhân cũng là vì sinh hoạt buôn ba bận rộn tầng dưới chót tu giả bất luận bọn hắn ăn mặc như thế nào cũng không che giấu được trên người bọn họ loại kia cùng khổ khí tức cùng những người này so sánh cao khiêm liền có vẻ vân đạm gió nhẹ có một loại áo cơm không lo quý khí không hề nghi ngờ cao khiêm có tiền hoặc là nói hắn có rất nhiều linh thạch chỉ có vốn liếng phong phú khả năng như vậy thành thơi thành thơi sinh hoạt một cái ngoại lai không cùng chân lại trà trộn tầng dưới chót tu vi cũng sẽ không nhiều cao đây là cực kỳ tốt mục tiêu hồ khải cùng lữ dương đều là thiết long bang thành viên hai người cả ngày đợi tại tiểu quán chính là tìm kiếm thích hợp ra tay mục tiêu nhất là mới tới nơi khác tu giả bọn hắn rất ưa thích bất luận là lừa gạt tiền lừa gạt sắc vẫn là ám toán độc chết làm bắt đầu cũng không có hậu hoạn tu giả cuối cùng ưa thích mang theo trong người pháp khí linh thạch bí pháp giết một cái tu giả thường xuyên có ũ n g c thể thu được hắn suốt đời t à i phú có thể nói là nhanh nhất làm giàu đường tắt vấn đề duy nhất là phong h i ể m có chút cao dù sao pháp thuật thiên biến văn hóa pháp khí càng là có vô số loại ai cũng không biết rõ một cái tu giả có bản lãnh gì đậu thủ trước đó cũng nên cẩn thận một chút hồ khải cùng lữ dương xem chừng quan sát mười mấy ngày bọn hắn thậm chí mua được cao khiêm trong nhà thị nữ trải qua mười mấy ngày quan sát cơ bản có thể xác định cao khiêm là thật có tiền căn cứ thị nữ nói người này là cái phú quý nhàn tàn tính t ì n h từng ngày dỗi d ả n h vô cùng mỗi ngày chính là nhìn xem nhà n thư nếu không liền đi ra ngoài đi dạo cho tới bây giờ không nhìn thấy hắn tu luyện đang ăn dược pháp khí phụ lục pháp thuật những n à y đồ vật cũng không đập vào đơn giản tổng kết một cái chính là cao khiêm chưa từng làm chính sự thiết long bang một đám người thì càng có hứng thú dạng này dê béo lớn không giết ăn thịt cũng có lỗi với mình thiết long ba người n g không n h i ề u chỉ có mấy chục người lại rất có nghề hoàn chỉnh rết dê béo phương án vì cẩn thận lý do bọn hắn còn phái cái tiểu tặc đi vào thăm dò kết quả cao khiêm đến là bắt lấy tiểu tặc lại tiện tay liền thả từ chuyện này liền có thể nhìn ra được cao khiêm nhân t ừ nương tay mặc dù là trúc cơ tu vi kinh nghiệm chiến đấu lại không phong phú thiết long ba người đám n g cũng triệt để yên tâm trúc cơ tu giả là rất mạnh có thể một cái không hiểu được giang hồ hiểm ác trúc cơ tu giả nhưng lại có quá nhiều có thể lợi dụng được điểm các loại bạch mọc hoa ly khai hồ khải mang theo lữ dương tiến đến cao k i ê m trước mặt hai người mỉm cười chào đạo hữu ngay hiện tại thuận tiện đi nhóm chúng ta có việc muốn thỉnh giáo cao kiêm đứng dậy đ á p lễ hai vị đạo hữu mời ngồi không cần phải k h á c h khí song phương ngồi xuống cao kiêm cho hai vị c h ô m t r à hắn hỏi không biết hai vị đạo hữu có cái gì chỉ giáo không dám nhận ta gọi hồ khải hắn gọi lữ dương một mặt trung hậu hồ khải giới thiệu thân phận của mình hắn nói với cao kiêm huynh đệ chúng ta chú ý đạo hữu đã nhiều ngày không biết đạo hữu mỗi ngày tới đây thế nhưng là đang tìm cái gì đ ồ vật vẫn là tìm người nào hồ khải lại cười khăn một tiếng tha thứ nhóm chúng ta mạ muội không có ý tứ gì khác chỉ là xem đạo h ư u khí độ bất p h à n g thần hoa nội ẩn nhóm chúng ta muốn cùng đạo h ư u kết cái bằng h ư u thanh vân thành địa linh nhân kiệt ta mới tới nơi đây chưa quen cuộc sống nơi đây liền đến t i ự u quán náo nhiệt một chút cũng thuận tiện nộp mấy cái bằng h ư u cao khiêm biết rõ hai cái này tiểu tử nhìn chăm chú hắn tốt mấy ngày hắn cũng không để ý đối phương toan tính đơn giản tiền tài pháp k h có thể sử dụng bất quá là nhiều bẩn thiệu giang hồ hoạt động không cần thiết quản mục đích của bọn hắn là cái gì nghe được cao khiêm nói như vậy hai người cũng lộ ra ta minh bạch nụ cười chạy đến thanh vân thành cái gì cũng không làm đó chính là đến tìm vật may nhất là giống cao khiêm dạ rất có thể là tìm không thấy hướng lên con đường lúc này mới chạy đến thanh vân sơn mạch đến tìm vận may thật xa chạy đến thanh vân thành tu giả hơn phân nửa đều là loại người này hồ khải nói ra đạo hữu thanh vân đạo tôn động phủ vậy cũng là hư vô m ở mị sự t ì n h người bình thường nghĩ cũng đừng nghĩ thật có kiêm lịch tiên k h í vận vậy ai cũng đoạt không đi đúng vậy a đúng vậy a thanh vân sơn mạch kéo dài vô tận muốn tìm một cái bị pháp trận đồng chặt lại động phủ kia thật là trong biển v ớ t châm lại nói truyền thuyết cũng không nhất định là thật lữ dương ở một bên phụ họ nói hai người cũng am hiểu sâu nói chuyện ký xảo đi lên liền h u ê n hoang phát hiện động phủ tung tích ai cũng sẽ không tin tưởng thật muốn phát hiện động phủ tung tích ai sẽ cùng người khác chia sẻ đó mới là có bệnh hai người bồi tiếp cao khiêm nói chuyện phiếm n ử a này g nói thật nhiều thanh vân thành các loại bí văn hai người này đều là đ ị a đầu xà cả ngày liền lợi tại t ử quán tin tức dị thường linh thông nói tới những chuyện này đến thật sự là thuộc như lòng bàn tay cao khiêm biết rõ hai cái ra hỏa lòng mang ý đồ xấu nhưng cũng nghe được say sương ngon lành hồ khải cùng lữ dương cũng biết rõ lần thứ nhất gặp mặt không thích hợp nói quá nhiều ba người ngồi cùng một chỗ phẩm tiểu dung nữa nói chuyện tào lao lên trưa các loại đến cao k i ê m kết hết nợ uống hơi say rượu hồ khải lôi kéo cao khiêm tay háo đạo hữu đi ta mời ngươi đi kim nguyệt lâu thường khoái hồ khải xem cao khiêm có chút mờ mịt hắn hạ giọng lặng lẽ c ờ i kim nguyệt lâu thế nhưng là hoan h ỷ tông tràng tử bên trong đều là tinh thông huyền làm c h i pháp nữ tu chẳng những dáng dấp xinh đẹp hơn có để cho người ta trên cực nhạc c h i cảnh thần thông cao khiêm lúc này mới minh bạch kim nguyệt lâu là thanh lâu à hắn là ưa thích nữ nhân đi phong n g u y ệ t trận thấy hiểu biết, biết cũng rất tốt hồ khải lữ dương bực này tục nhân khuôn mặt đáng ghét cùng bọn hắn cùng đi có thể có ý gì hôm nay bài tập còn chưa làm ngày khác ngày khác cao khiêm xin mời hồ khải cùng lữ dương cũng không có cơ cầu hai người kết bạn đi đầu lý khai các loại hai người này vừa đi lão bản lương bạch ngọc hoa tiến đến cao khiêm bên người thấp giọng nói ra đạo h i ế u hai người này là thiết long bang cũng không phải người lương thiện nhất định xem chừng bạch ngọc hoa làm ở tử i quán làm ăn nàng đương nhiên biết rõ thiết long bang thủ đoạn đổi làm các người nàng mới lười nhác xen vào chuyện bao đồng liên lụy đến cao khiêm nàng nhất định phải nhắc nhở một tiếng đa tạ đạo h i ế u nhắc nhở ta sẽ xem chừng cao khiêm thành khẩn biểu đạt cảm tạ bạc ngọc hoa suy nghĩ một chút lại nhắc nhở kim nguyệt lâu là động tiêu tiền bên trong yêu nữ hơn có thể ăn tùy t h ô n thần Thủy n g ư ờ i thứ u à hai cao khiêm lại tại tiểu quán gặp hồ khải lữ dương hai người bưng lấy cao k i ê m một trận nói khoát lại uống một ngày rượu sau đó cao khiêm liền thường đi tiểu quán cùng hồ khải bọn hắn gặp mặt cơ hồ mỗi ngày đều là hắn mời khách bạch ngọc hoa lại nhắc nhở qua hai lần nhìn thấy cao k i ê m vẫn là cùng hồ khải lui tới nàng cũng liền không còn quên nhiều như thế qua hơn hai tháng chương ó một ngày Cao k i liền thấy Hồ Khải, ê m đến quán, tử thấy Lữ Hồ d dẫn một đôi n a m nữ t r ẻ tuổi nên tới. nên Hồ Khải m ộ t mặt vui m ừ n nói g với i Cao k h ê mươi Đạo Hữu, n g k bốn g phúc ả i muốn t hậu thiên linh tông cự ly thanh dương tông rất gần một cái tông môn hai cái tông môn quy mô thực lực đều không khác mấy khác nhau ở chỗ thanh dương tông quản lý nghiêm ngặt không thu ngoại lai tu giả thiên linh tông ở phương diện này liền rất rộng rãi tương đối ưa thích tuyển nhận ngoại lai tu giả cường tráng đại tông môn thực lực lữ dương hồ khải cùng cao khiêm lăn lộn mấy tháng biết rõ cao khiêm muốn tìm cái tông môn bồi dưỡng lần này c ố ý giúp cao khiêm liên hệ thiên linh tông c h â n truyền đệ tử nữ tên là vệ thanh vi nam gọi vệ tân cao khiêm có chút ngoài ý m u ố n lữ dương hồ khải ngày ngày nhớ giết hắn n h ư u tài lại có thời gian dỗi tìm hai cái thiên linh tông truyền đệ tử tới cao khiêm cùng vệ thanh vi vệ tân chắp tay thi lễ khách sáo vài câu vệ thanh vi nhìn xem hơn hai mươi tuổi bộ dáng da trắng mỹ mạo dáng góc nôn hành cử chỉ cũng rất thỏa đáng thật có mấy phần tu giả siêu nhiên vật ngoại thoải mái vệ tân liền có vẻ hơi cao ngạo không quá ưa thích nói chuyện đứng ở một bên đối đám người cũng có được mơ hồ bài xích hàn huyên vài câu cao khiêm liền biết do vệ thanh vi bọn họ đích xác là thiên linh tông chân truyền bất luận là tu vi hay là thần hồn k h í thức cũng tự thành một phái cùng lữ dương hồ khải loại này giã lộ tu giả hoàn toàn khác biệt mà lại vệ thanh vi vệ tân đều là trúc cơ tu giả xem hai người số tuổi thật sự sẽ không vượt qua một trăm tuổi đối với trúc cơ tu giả tới nói một trăm tuổi hoàn toàn có thể là cho rằng vừa mới trưởng thành được xưng tụng phi thường trẻ tuổi đương nhiên loại này tuổi trẻ đối với trúc cơ mà nói thiên linh tông hai vị này trúc cơ khẳng định có không ít nhân sinh liệt duyệt tuyệt không thể thật đem bọn hắn xem ở người trẻ tuổi cao khiêm cũng có chút bội phục thiết long bang rõ ràng chỉ là cái r á m lớn bác phái dựa vào giết người cướp của những này cao phong hiểm đường đi mưu sinh cao khiêm không biết rõ thiết long bang bang chủ là ai tối đa cũng liền cái trúc cơ mà lại sẽ không quá mạnh nếu thật là cường đại trúc cơ tu giả không cần thiết dùng loại thủ đoạn này mưu sinh kiếm tiền lần này lại dự định một lần đối phó ba cái trúc cơ tu giả thật không là bình thường có dũng khí hai vị thiên linh tông đạo h ư u muốn tiến vào thanh vân sơn tìm kiếm lưỡng cực nguyên t ử phi ngư nhóm chúng ta vừa lúc nghe nói qua một chút lưỡng cực nguyên t ử phi ngư tin tức hồ khải nói với cao khiêm cao ca ngươi không phải đối thanh vân sơn một mực rất có hứng thú lần này vừa vặn cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ lên núi kiến thức một cái thanh vân sơn cao khiêm nhìn xuống vệ thanh vi vệ tân hắn trần trờ nói ra hai vị đạo h ư u đi làm chính sự ta đi cùng không quá t h o ả t đi vệ tân cảm thấy cao khiêm nói rất đúng lưỡng cực nguyên từ phi ngư rất trọng yếu bọn hắn mang theo không rõ nội tình cao k i ê m đi qua bọn hắn không tiện cao k i ê m cũng không tiện hà tất phải như、vậy. vệ thanh vi lại một mặt mỉm cười thanh vân sơn mạch nguy hiểm trùng điệp có đạo hữu đồng hành cũng có thể nhiều mấy phần lực lượng ta phi thường hoan n g h ê n đạo hữu gia nhập vệ thanh vi đối cao khiêm cảm nhận phi thường tốt không nói vị này vẻ mặt giá trị chỉ là trên người hắn loại kia siêu nhiên cao hoa khí độ cũng làm người ta sinh lòng hào cảm một phương diện khác nàng cũng đã nhìn ra cao khiêm cùng hồ khải lữ dương hai người này không phải một đường hồ khải lữ dương không thể nói là người xấu lại một thân giang hồ khí dạng này người rất không thể tin cao khiêm tu vi hơn xa hai người này có thể cao khiêm lại so hai người này hơn đáng giá tín nhiệm vệ thanh vi làm ra loại này phán đoán cũng là bắt nguồn từ trực giác của nàng nàng tinh thông tiên thiên thần số không nói có thể đoán trước vận mệnh đối với họa phúc nhưng lại có kỳ diệu cảm ứng trên người cao khiêm nàng nhìn thấy nhường nàng an tâm khí thức từ đối với tiên thiên thần số tín nhiệm cũng từ đối với tự mình nhãn quang tín nhiệm vệ thanh vi quyết định mời cao khiêm đồng hành vệ tân đối vệ thanh vi quyết định có chút bất mãn ý nhưng hắn không nói gì có cái gì mâu thuẫn ngay trước ngoại nhân cũng không thể biểu hiện ra ngoài cao k i ê m đối lưỡng cực nguyên từ phi ngư không có bao nhiêu hứng thú lại đối hồ khải kế hoạch của bọn hắn rất có hứng thú mượn cái này cơ hội đi thanh vân sơn mạch nhìn xem cũng không tệ hắn cũng nghỉ ngơi nửa năm nên đi ra ngoài đi dạo tìm nhiều yêu ma quỷ quái luyện tay một chút kim cương thần lực kinh vẫn là cần không ngừng ma luyện chiến đấu mới được vấn đề chính là ở đây giới cường giả quá nhiều muốn tìm người chiến đấu dễ dàng lại khó mà t r ư ờ n g không phong hiểm hơi không cẩn thận liền có khả năng gặp được nguyên anh chân quân đến thời điểm đừng nói ma luyện tu vi chính là bốn mạng nhỏ cũng m à i hết so sánh dưới yêu, yêu thú dị thú có lưu bô thần tốc vô song luôn có thể thong dòng thoát thân Cao thiết long bang bang chủ tại thiết long là cái trúc cơ trung kỳ tu giả l u ậ n tu vi tại thanh vân thành cũng phái không tiến vào ba mươi vị trí đầu có thể tại thiết long làm việc gác độc tàn nhẫn thực chất bên trong lại có loại không sợ hết thể bị điên k h c tu giả coi như mạnh hơn hắn cũng không nguyện ý trêu c h ọ hắn tại thiết long cũng rất thông minh chưa từng t r ê i chọc so với hắn cường đại tu giả bạch ngọc hoa mặc dù thưởng thức cao khiêm nhưng cũng không nguyện ý vì cao khiêm đắc tội tại thiết long về phần kia hai cái tuổi trẻ t r ú c cơ tu giả bạch ngọc hoa thì càng không h ứ n g t h ú xen vào chuyện bao đồng thế đạo chính là như thế tàn khốc tu giả đi ra ngoài chính là muốn treo lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần vì chính mình mạng nhỏ phụ trách bạch ngọc hoa không h ứ n g t h ú phản ứng vệ thanh vi vệ thanh vi lại chủ động chạy tới cùng bạch ngọc hoa chào hỏi đạo hữu phong thái vô cùng cao minh thất ở hồng t r â n lại không nhiễm tộc k h cảnh giới như thế thật làm cho ta hâm mộ vệ thanh vi rất biết cách nói chuyện đi lên liền đem bạch ngọc hoa tốt dừng lại tàn dương bạch ngọc hoa lấy lòng lời nói nghe nhiều. đối với cái này cũng không coi là thật bất quá một đại mỹ nữ như thế lấy lòng nàng nàng cũng vẫn là thụ dụng nàng cười nói đạo hưu xuất thân danh môn tiền đ ồ vô cùng vô tận ta bất quá là cái tục nhân chỉ có thể bán rượu mà sống chỗ nào xứng đáng đạo hưu tán dương đạo hưu quá khiêm tốn vệ thanh vi lôi kéo bạch ngọc hoa nói chuyện tào lao vài câu lúc này mới lời nói xoay chuyển hỏi vừa rồi mấy vị kia đạo hưu chắc hẳn đều biết ta mới đến cái gì cũng đều không hiểu cũng không biết mấy vị này tình huống còn xin đạo hưu chỉ cho ta điểm chỉ điểm vệ thanh Ngọc vi chuyện là thi c c đại nữ động lễ ê n bộ sau mang theo vệ tân đi tự quán phía sau lữ xá cùng phía trước ầm ý tự quán khác biệt lữ xá chia từng cái đơn độc việt lạ rất là thanh tĩnh mỗi cái viện lạc thậm chí có đơn độc pháp trận sử dụng linh thạch liền có thể khởi động đương nhiên sử dụng pháp trận phải nhiều nộp gấp ba tiền thuê nhà tiến vào sân nhỏ vệ tân tiện tay khởi động pháp trận một tầng nhàn nhạt linh quang đem viện lạc bao phủ lại cái này một tòa pháp trận kỳ thật rất đơn giản tựa như một tấm lụa mỏng ngăn cách trong ngoài có thể phòng ngừa người khác nhìn trộm có người c ư ỡ n g ép xâm nhập pháp trận cũng sẽ cảnh báo đối với đi ra ngoài bên ngoài tu giả dạng này pháp trận đã đầy đủ dùng xác nhận pháp trận khởi động vệ tân có chút không vừa ý chất vấn vệ thành vi sư muội ngươi tại sao muốn mang theo cao khiêm đồng hành không bằng vệ thanh vi nói chuyện vệ tân lại nói ra cao kiêm là khí độ bất phảm có thể ngươi nhìn kỹ liền biết rõ người này nhãn thần thâm thúy chống vát không có bất luận cái gì t ạ c nghiệm là loại kiêm một lòng cầu đạo tu giả liền kinh nghiệm của ta t i nói dạng này tu giả không có tình cảm so ma tu càng đáng sợ thanh vân sơn mạch bên trong nguy cơ từ phía nhóm chúng ta muốn chuẩn bị đủ tinh thần ứng đối yêu thú tà ma nào có tinh lực đi quản cao kiêm vệ thanh vi cũng không tức giận nàng kiên nhẫn các loại vệ tân nói xong lúc này mới chậm rãi nói ra nhóm chúng ta rất nên cẩn thận hộ khải l ự dương mà không phải cao kiêm vừa rồi lao bản nương cũng nhắc nhở qua chúng ta vừa rồi lao bản nương rõ ràng liền khen một câu cao khiêm chỗ nào nhắc nhở vệ tân không phục lắm vệ thanh vi cười một tiếng lão bản nương khen cao khiêm lại không đề cập tới hồ khải lữ dương hai người đã biểu lộ thái độ vệ tân trầm mặc thật sự là hắn là không nghĩ tới những thứ này hắn suy nghĩ một chút nói ra kia nhóm chúng ta cũng không để cho hồ khải lữ dương bọn hắn dẫn đường không có bọn hắn dẫn đường ngươi biết rõ địa phương a vệ thanh vi lắc đầu hai cái tiểu tiểu lệ khí nhóm chúng ta có đề phòng xem bọn hắn còn có thể làm ra cái quỷ gì tới nàng còn nói Coi như cao khiêm là loại kia một lòng cầu đạo tu giả hắn chí ít không phải người xấu sẽ không chủ động hại người cái này đầy đủ có cao khiêm tại đối lữ dương hồ khải cũng là loại này ngăn được vệ tân không tiếp tục tranh luận hắn vẫn là không quá đồng ý nhưng cũng không tốt lại cưỡng ép phản đối vệ thanh vi còn nói hồ khải bọn hắn thật muốn lòng mang ý đồ xấu đơn giản là dùng một chút âm độc thủ đoạn nhóm chúng ta muốn sớm làm một chút chuẩn bị cùng lúc đó tại thiết long trong nhà hồ khải lữ dương chính tại hướng tại thiết long báo cáo hôm nay tình huống cao khiêm cũng n g u n ý cùng đi trưa mai xuất phát hồ khải có chút lo lắng nói ra quan hệ qua lại m ư ờ tháng Nhóm c sống tại a cũng không rất nhiều năm trước tại thiết long liền phát hiện t tử quan g con suối ngẫu nhiên phát động l ư ợ n g cực nguyên tử linh quang lưỡng cực nguyên t ử linh quang tính đặc thù nhường cho thiết long ý thức được đây là một chỗ tuyệt địa chuyên có thể áp chế t u giả coi như kim đ a n tới cũng là hẳn phải chết tại thiết long một mực chuẩn bị lấy lựa gạt mấy cái trúc cơ t u giả là một m món lớn lần này thế mà gom góp ba cái đần độn trúc cơ nhất định có thể phát đại tài tại thiết long đã nghĩ kỹ sau khi c h u y ệ n thành công hắn liền giết sạch thủ hạ cao chạy xa bay chỉ cần đi khắc thành lớn dựa vào đại tông môn cường đại pháp trận cũng đủ để quấy nhiều hết thẻ bói toán chi pháp lữ dương hồ khải bọn người không biết do tại thiết long tính toán bọn hắn cũng cảm thấy kế hoạch chú đáo chặt chẽ việc này tất thành nghĩ đến liền muốn phát đại tài tất cả mọi người là không khỏi lộ ra vui vẻ nụ cười vài dặm bên ngoài cao khiêm thông qua cựu thức thần trưởng đang nhìn xem đám người n h e răng cười khuôn mặt cách một tầng phòng hộ phát trận tại thiết long bọn hắn tiếng nói đều có chút mơ hồ nụ cười cũng mang theo một điểm giống tần phòng nhìn xem có chút mơ hồ cũng may những này ảnh hưởng cực kỳ bẽ nhỏ cao khiêm cũng cười hắn lẩm bẩm đây coi là không tính là câu ca à, giống như không q u á phúc hậu có thể ta cho tới bây giờ cũng không phải là cái phúc hậu người nhà chương ba trăm tám mươi lăm kiếm tu cao k i ê m cơ hồ không chú ý qua hộ khải lữ dương bất quá là hai cái có ý khác phế thải không đáng tại trên người bọn họ lãng phí thời gian lần này không đồng dạng muốn đi vào thanh vân sơn mạch còn muốn mang theo hai cái trúc cơ tu giả đồng hành thiết long bang đám người này dám vào n ú i chơi tất nhiên là đối bên trong tình huống rất quen thuộc lớn nhất khả năng chính là lợi dụng tin tức t r ê n l ệ n h đến t r ị bọn hắn thanh vân sơn mạch rộng lớn vô tận bên trong tất nhiên có một ít tuyệt địa hoặc là cái gì cường đại yêu thú tà ma đây cũng là an toàn nhất hữu hiệu nhất dẫn đầu làm phép cao k i ê m xem không lên thiết long bang đám người này đối thanh vân sơn mạch lại duy trì kính sợ ngày mai sẽ phải lên núi đương nhiên muốn nhìn lữ khải bọn hắn nói cái gì làm cái gì thanh vân thành khắp nơi đều là pháp trận khắp nơi đều là tu giả cựu thức thần trưởng tuy mạnh cũng nhận không ít quái nhiễu cũng may cao khiêm khóa chặt lữ dương hồ khải lúc này mới có thể xuyên tấu h trùng điệp quái nhiêu thu hoạch được trọng yếu tin tức nói xong chuyện quan trọng nhất tại thiết long bắt đầu hứa n ặ p như thế nào chia tiền nói đông đảo bang chúng từng cái vui vẻ ra mặt bọn hắn mặc dù tu giả lại không cái gì hướng lên động lực mỗi ngày chỉ muốn nhiều kiếm lời linh thạch khoái hoạt cao khiêm cũng thu cựu thức thần trưởng không cần thiết lại nghe số giới đều là nhiều nói nhảm lưỡng cực nguyên t ử linh quang đóng chặt lại linh khí sử dụng thiết long giết người cao khiêm không biết rõ lưỡng cực nguyên t ử linh quang cụ thể tình huống bất quá chỉ có thể đóng chặt lại linh khí đối với hắn ảnh hưởng có thể bỏ qua không tính về phần thiết long chắc là một loại nào đó rắn độc dị thú cơ bản có thể xác định kế hoạch này đối với hắn không có gì uy hiếp vệ thanh vi vệ tân hai cái coi như không tốt l ắ m nói nhìn ra được hai cái trúc cơ tu giả đều là người thông minh không có tốt như vậy lừa gạt thiết long ban kế hoạch đơn giản cũng rất hữu hiệu, hiệu hai trúc cơ khám phá đối phương quy ế hắn liền bỏ mặc cái này nhằn sự nếu là cái này hai trúc cơ không may hắn có thể ra tay rút một cái thừa dịp cái này cơ hội giao hảo hai tên trúc cơ cao khiêm muốn tìm tông môn đầu nhập vào chủ yếu là muốn mượn tông môn c h i lực khởi động la thiên cản k h ô n vòng cái này kỳ thật phi thường khó nhỏ yếu tông môn không có thực lực cường đại tông môn thực lực quá mạnh không tới phiên h ắ n trưởng không cục diện thiên linh tông nghe nói cùng thanh dương tông không sai b ở i lắm có nguyên anh toa c h ấ n hơn mười tên kim đan thực lực không mạnh không yếu nghe nói còn phi thường am hiểu phát trận cái này rất phù hợp cao khiêm yêu cầu đương nhiên cao khiêm đối với cái này cũng cước cầu thành tất nhiên tốt không thành cũng không có gì giữa bầu trời tông môn nhiều lắm lựa chọn cũng nhiều cao khiêm tính toán thời gian mấy cái đồ đệ hẳn là còn có thể chống đỡ một trăm n ă m khoảng t r ư ờ n g đổi lại phổ thông lục giai hẳn là sống không được lâu như vậy nhưng là ba người đệ tử đều là học thái nhất lệnh thần công cùng phổ thông lục giai có to lớn khác nhau coi như tìm không thấy phù hợp tông môn tiếp qua 30 năm, Tây Thế Tây thời Tây Thế Tây Thế một thế Giới khởi điểm, Giới biến mới. Giới cái Đến qua Du Du Du Du hoa năm, bản cũng nên động. hẳn là cũng kịch có là là sẽ cao k i ê m đang tính toán đột nhiên một trang giấy hạc xuyên cửa sổ mà vào bay đến trước mặt hắn hạt giấy là dùng mỏ vàng lá bửa chết i điệp m à thành phía trên vẽ lấy m ả n g lớn phù văn loại này lá bửa đều là đặc chế lúc này mới có thể gánh chịu phù văn lực lượng cao k i ê m biết rõ đưa tin hạt giấy nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn đưa tay tiếp được hạt giấy hạt giấy rất tự nhiên mở ra biến thành một phong thư phía trên liền viết một hàng chữ thiết long bang ngoan đầu câm hiểm đạo hữu không gì sánh được xem chừng lại xem chừng theo chữ viết trên xem mang theo cổ thanh tú hẳn là một cái nữ nhân viết cao khiêm trong đầu tự nhiên nổi lên bạch ngọc hoa biết rõ thiết long bang sự tình lại nguyện ý nhắc nhở hắn nữ nhân cũng chỉ có vị này triển khai trên lá b ù a phù văn lấp lánh lá b ù a rất nhanh bốc cháy lên hóa thành điểm điểm cho bụi còn rất cẩn thận cao khiêm gật gật đầu bạch ngọc hoa nhìn xem trương dương phong lưu làm việc cũng rất chú đáo chặt chẽ dùng giấy hạc cảnh báo người đều không lộ diện sau đó còn muốn hủy đi hạt giấy bất kể như thế nào phần nhân tình này hắn nhận giữa trưa ngày thứ hai cao khiêm đổi tới vận may từ quán phát hiện những người khác đã đến một đám người đều đang đợi hắn cao khiêm có chút t h y náy theo ậ chậm, t ta tới thanh ta tới sớm. Hồ khải cười ha ha một tiếng, thừa dịp sắc trời vừa vặn, nhóm chúng ta t có chư cười chúng cười sắc chúng nói, nhóm lỗi, lợi lâu. là vi Khải đi. ha ha vừa sớm. nhường hưu Hồ h mỉm vặn, lên đường vị Vệ dịp đạo tiểu quán ra cao khiêm đối đi theo đưa ra tới lao bản nương bạch ngọc hoa gật gật đầu đạo hữu không cần tiễn dừng bước bạch ngọc hoa muốn nói lại thôi cao khiêm nhẹ nhàng bắt lấy bạch ngọc hoa tố thủ n ắ m lấy hắn ôn nhu nói ra đạo hữu có lời gì nhóm chúng ta trở về nói bạch ngọc hoa minh bạch cao k i ê m ý tứ nàng nợ nụ cười xinh đẹp t u t các loại đạo hữu trở về ta mời người cùng chu quả tiểu đi ở phía trước hồ khải lữ dương cũng không hề để ý sau lương sự t ì n h cái này xinh đẹp lão bản nương mỗi lần đều muốn cùng cao khiêm nói hơn hai câu bọn hắn đã sớm tập mãi thành thói quen vệ tân đối với mấy cái này việc v ậ t rất không kiên nhẫn căn bản không hứng thú nhìn nhiều chỉ có vệ thanh vi mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn xem cao khiêm cùng lao bản nương thân mật mật ngữ nàng là chúc cơ tu giả cảm giác nhạy cảm có thể nghe được cao khiêm bọn hắn nói cái gì nội dung theo mặt n g o à i xem cao khiêm là cùng bạch ngọc hoa có chút tư tỉnh có thể nàng lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy một đoàn người cũng sử dụng phi hành phủ loại này pháp phủ có thể khiến người ta tốc độ thấp phi hành bởi vì là sử dụng pháp phủ chi lực phi thường dùng ít s ứ c hồ khải phía trước dẫn đường lữ dương b g ọ c hậu cao khiêm vệ thanh vi sóng vai đồng hành vệ tân thì rơi vào cao khiêm đằng sau vệ tân đối cao khiêm rất có đề phòng t â m tại cao khiêm đằng sau nhường hắn hơn có cảm giác an toàn chỉ là nhìn xem vệ thanh vi cùng cao khiêm thân mật nói chuyện tiếm hắn ít nhiều có chút khó chịu hai người cũng họ vệ mấy vạn năm trước là một nhà mấy vạn năm đi qua tại huyết mạch trên đã không có gì liên hệ bọn hắn cũng đều là trúc cơ lần này đồng hành cũng là trưởng đối hai bên cũng cảm thấy phù hợp có thể kết thành đạo lữ vệ tân kỳ thật cũng không quá tình nguyện vệ thanh vi ưa thích xuất đầu lộ diện làm việc cũng có chút cường thế làm cái bằng hưu rất không tệ làm cái lao bà cũng quá phiền thoái làm trúc cơ tu giả mỹ nữ có thể tùy ý chọn lựa vệ thanh vi đẹp hơn nữa nhìn lâu cuối cùng cũng sẽ ngán cho nên vệ tân từ trước đến nay vệ thanh vi duy trì vi diệu cự ly vệ thanh vi hiển nhiên cũng rất minh bạch hắn ý tứ đối với hắn cũng không thân cận dạng này lúc đầu rất tốt nhưng nhìn đến vệ thanh vi cùng cao khiêm như thế thân mật vệ tân trong lòng liền rất cảm giác khó chịu vệ tân suy đoán đây có lẽ là vệ thanh vi cố ý như thế muốn cho hắn ăn g ấ m hắn đường đường trúc cơ tu giả sao lại để ý nhi nữ tư tình tùy tiện nàng đi thôi vệ tân rộng như vậy an ủi tự mình nhưng trong lòng nhưng vẫn là đau xót không được chủ yếu là cao khiêm quá xuất sắc bất luận là dung mạo khí độ phong thái các phương diện cũng vững vàng thắng qua hắn m ấ y đầu không thấy được rượu kia quán lao bản nương nhìn xem cao khiêm trong ánh mắt tràn đầy xuân ý vệ thanh vi nói nhiều như vậy lý do còn không phải nhìn xem cao khiêm thuật mắt vệ tân càng nghĩ càng không vui trong lòng nhịn không được m ằ n g câu đều là tiện hóa thanh vân sơn mạch lan tràn vô tận dãy núi trên không q u n năm có thanh khí bao phủ như đóng đây cũng là thanh vân sơn tồn tại xâm nhập núi rừng ngày coi như không nhìn h như như t thứ hai tiếp h a tục xuất phát như thế đi ba ngày ngày thứ tư giữa trưa mọi người đi tới một tòa sơ cốc nơi này dây núi vây quanh như giếng trong sơn cốc một cái lồi da cự thạch nước suối theo cự thạch khe hở chạy sôi mà ra tại trong sơn cốc tạo thành một mảnh bích hồ hồ khải mặt mũi tràn đầy vui mừng một chỉ phía dưới bích hồ lưỡng cực nguyên tử phi ngư ngay ở chỗ này xuất hiện qua hắn hô nhóm chúng ta đi xuống đi vệ thanh vi đột nhiên k h o á t tay chặn lại chờ một cái tình huống không đúng nàng ngón tay phía trước nói ra đó là cái gì hồ khải theo vệ thanh vi ngón tay phương hướng nhìn sang liền thấy mấy đạo sắc bén kiếm quang đang từ phương xa phá không mà tới hồ khải giật mình đây là cái gì tình huống vệ tân cũng lộ ra vẻ khẩn trương hắn trầm giọng nhắc nhở là kiếm tu xem chừng chương ba trăm tám mươi sáu cái gì tình huống kiếm tu lấy kiếm chứng đạo nhân kiếm hợp nhất làm việc làm người đều như kiếm là tốt nhất chiến cho dù là ma đạo tu người ở phương diện này cũng muốn cam bái hạ phong thái hoàng thiên có một loại thuyết pháp tu giả chỉ có hai loại này một loại là kiếm tu một loại là những tu giả khác loại thuyết pháp này tất nhiên bất công lại có thể nhìn ra kiếm tu cực đoan vệ tân xa xa liền cảm ứng được mấy tên tu giả trên thân sắc bén kiếm khí biết rõ đối phương nhất định là kiếm tu tại loại này hoang dã chi địa gặp được kiếm tu cũng không phải cái gì chuyện tốt hồ khải cùng lữ dương cũng đều có chức hoàng kế hoạch của bọn hắn bên trong nhưng không có kiếm tu đây là cái gì tình huống ngoài ý mớn vẫn là lão đại làm an b à i khác vệ thanh vi cũng nắm chặt linh âm sáu ngọc hộ thể pháp thuật linh quang lấp lánh mà ra kiếm tu ngự kiếm tốc độ cực nhanh một chút mất tập trung liền sẽ bị đối phương nhanh tật vô song kiếm quang chỗ chém đối mặt kiếm tu vệ thanh vi cũng treo lên m ộ ư ơ i hai phần xem chừng cao khiêm xem hơn rõ ràng đối phương hết thẻ ba người đều là mặc thanh ý ỉa h ô n g m e o trường kiếm ba người này nhìn xem chính là một cái tông môn tu giả quần áo cách gàn mặc cũng đồng dạng cao k i ê m trước kia chưa thấy qua chân chính kiếm tu đối kiếm tu vẫn là rất h ế u kỳ ba tên kiếm tu phi hành thuật tế đều là thôi phát kiếm khí phá không thẳng tiến tuyệt không phải dẫm tại trên thần kiếm kiếm tu danh s ư n g nhân kiếm hợp nhất thần kiếm hợp nhất kiếm còn người còn kiếm mất người mất cao khiêm một mực rất hiếu kỳ kiếm tu nếu như thanh kiếm dẫm tại dưới chân phi hành chiến đấu thời điểm lại nên như thế nào nhìn thấy cái này mấy tên kiếm tu hắn hiểu được dẫm kiếm phi hành đều là truyền hình điện ảnh hóa kết quả tu giả ngự kiếm mà đi đón do pha vân xuất nhập thanh minh cỡ nào tiêu sái dẫm lên một thanh kiếm vậy coi như chuyện gì xảy ra cao khiêm đối mấy tên kiếm tu chỉ có hiếu kỳ lại không cảm thấy bọn hắn có uy hiếp chỉ là vì phối hợp đám người cao khiêm cũng sử dụng một tấm linh quang hộ thuẫn pháp ph loại này pháp phủ uy lực không tệ đối các loại pháp thuật pháp khí cũng có rất tốt phòng ngự hiệu quả trước mặt lữ dương hồ khải cũng rất cảm thấy thối lui đến đằng sau nhường cao k i ê m vệ thanh vi đẻ vào phía trước phía trước bay tới ba tên kiếm tu cũng tại bên ngoài hơn mười t r ư i n g dừng lại hoàng sơn giã linh đột nhiên gặp được khác tu giả mạng mội tới gần khẳng định sẽ dẫn phát công kích ba tên kiếm tu không sợ đ ộ n thủ nhưng cũng không muốn dẫn phát hiểu lầm cầm đầu một người trung niên kiếm tu cất giọng nói ra đỏ kiếm tông làm việc mời các người lập tức ly khai người này nói là cái thình chữ có thể ngự khí cực kỳ bá đạo há miệng liền muốn nhường đám người ly khai vệ thanh vi mắt nhìn cao kiêm đạo hưu có thể từng nghe qua đỏ kiếm tông cao kiêm lắc đầu giữa bầu trời to to nhỏ nhỏ tông môn khó mà tính toán hắn một n g o ạ i nhân đối thanh vân thành tình huống cũng không có quá trị minh bạch đối với những n à y tông môn càng là sờ không tới đầu não n ư ớ c ở phía sau mặt hồ khải đột nhiên tới m ộ t c â u ta nghe nói qua đỏ kiếm tông người khác đều bảo bọn hắn huyết kiếm tông nghe nói cái này tông môn phong cách làm việc rất là hung t à n một khi phát sinh xung đột liền sẽ không chết không thôi huyết kiếm tông vệ thanh vi trầm ngâm một cái đỏ kiếm tông nàng không biết rõ huyết kiếm tông lại là nghe nói qua cái này tông môn không lớn làm việc cũng rất điên cuồng ưa thích giết người tề kiếm mấy trăm năm trước dẫn hắn trúng n ộ tông môn bị phá huyết kiếm tông chủ yếu thủ lĩnh đều đã chết lại có một nhóm trung tầng tu giả trốn mấy trăm năm qua huyết kiếm tông kiếm tu bốn phía lưu toán h chỉ là bọn này kiếm tu số lượng không nhiều tu vi cũng không cao không thể tạo thành bao lớn phá hư bọn hắn cũng học thông minh rất ít t r e o chọc cái khác tông môn tu giả cái khác tông môn cũng không có lại đi t ậ n lực bắt giết huyết kiếm tông kiếm tu không nghĩ tới tại thanh vân sơn mạch c h ố sâu gặp huyết kiếm tông người vệ thanh vi biết do huyết kiếm tông không có gì cao thủ nàng cũng liền không quá nghĩ n h ư n bộ lưỡng cực nguyên tử phi ngư là một loại phi thường kỳ dị sinh linh loại cá này lực lượng không mạnh lại phi thường hiếm thấy bọn chúng trong đầu sẽ sinh ra một k h o a linh châu có thể khống chế lưỡng cực lực lượng nguyên tử nàng tu luyện chính là lưỡng cực từ kiếm quang phải dùng loại này linh châu làm trung tâm khả năng khống chế lưỡng cực lực lượng nguyên tử lưỡng cực từ kiếm quang cũng không phải là kiếm khí mà là một loại cường đại pháp thuật cũng là nàng thành đạo căn bản luyện thành lưỡng cực từ kiếm quang cùng nàng chủ tu bí pháp lẫn nhau xác minh liền có thể nước chạy thành sông kết thành kim đan thậm chí có cơ hội chứng đạo nguyên anh cũng bởi vì việc này như thế trọng yếu vệ thanh vi rõ ràng biết rõ là Dương không quá đáng tin cậy, vẫn là đi theo bọn hắn lên núi. biết Khải, đi Kết theo Hồ quả, Lữ quá cậy, mắt ớ i lại nhiên giá kiếm kiếm đến địa phương, lại đột nhiên toát giá huyết phương, kiếm tông kiếm tu. Vệ Thanh toát tu. m Vệ Vi mắt nhìn trong sơn cốc bình tĩnh không lay động xanh t h ẳ m mặt hồ nàng chủ tu l ư ợ n g cực từ k i q u a n g đối lượng cực nguyên tử phi thường mất cảm nàng rất xác định trong hồ nước gần chứa nồng hậu dạy đặc lượng cực nguyên tử hồ khải lữ dương không có lừa nàng trong hồ nước rất có thể cất giấu l ư ợ n g cực nguyên tử phi ngư xem hai người bộ dáng huyết kiếm tông kiếm tu cũng không phải là bọn hắn gọi tới vệ thanh vi tâm tư chuyển động vẫn là không muốn nội bộ tu giả tu luyện làm lịch thiên mà đi mỗi tiến một bước cũng muôn vàn khó khăn tại cái này lui nhường một bước rất có thể liền sẽ bỏ lỡ l ư ỡ n g cực nguyên tử phi ngư không có l ư ỡ n g cực nguyên tử phi ngư nàng chỉ sợ rất khó kết thành kim đan vệ thanh vi cất giọng nói ra nhóm chúng ta là thiên linh tông tu giả tới đây tìm kiếm một cái linh vật nhóm chúng ta rất tôn trọng huyết kiếm tông vô ý cùng quý phương phát sinh ma sát nhóm chúng ta tìm tới linh vật lập tức ly khai ba tiên huyết kiếm tông tu giả cũng lộ ra vẻ không vui người cầm đầu kia dùng ngón tay tùy ý khoa tay múa chân một cái lấy tòa này hồ làm trung tâm phương viên vạn dặm đều là cấm đ i ệ các ngươi nhất định phải lập tức ly khai vệ thanh vi biến sắc mục tiêu của đối phương thế mà cũng là tòa này sơ cốc kể từ đó nàng thì càng không muốn để cho huyết kiếm tông một đám khắp nơi lưu thoáng kiếm tu mạnh nhất bất quá là trúc cơ dựa vào cái gì nhường nàng nội bộ vệ thanh vi trầm giọng nói ra thanh vân sơn mạch không phải ai nhà các ngươi xử lý các ngươi sự t ì n h nhóm chúng ta làm chuyện của chúng ta đại đạo hướng lên trời tất cả đi một bên làm gì cùng nhóm chúng ta khó xử lời này mềm bên trong mang cường rắn ngự khí rất bình thản lại biểu đạt không chịu nhượng bộ ý tứ mấy tên kiếm tu càng tức giận hơn cầm đầu kiếm tu kêu to các ngươi có thể không lùi chỉ là đừng trách nhóm chúng ta thủ hạ vô tình vệ thanh vi cười lạnh uý tông đã không nói đạo lý vậy liền nhìn xem các ngươi có hay không không nói đạo lý bản sự đứng ở phía sau vệ tân muốn nói lại tôi h hắn kỳ thật không quá muốn cùng huyết kiếm tông xung đột lần này hắn là bồi tiếp vệ thanh vi tới hắn cảm thấy để cho một bước cũng không có gì không nghĩ tới vệ thanh vi như thế kiên cường vệ tân cũng không tốt nói thêm gì nữa n à y lại nói mềm lời nói sẽ chỉ làm người bên ngoài cho cười cũng sẽ ảnh hưởng hắn cùng vệ thanh vi quan hệ hai người đồng xuất một ông tại ngoại địch trước mặt khẳng định phải đoán kết lại có cái gì mâu thuẫn cũng muốn các loại trở về rồi hay nói vệ tân cũng theo trong tay h à o lấy ra một cái ngọc ấn đây là tổ truyền hắn pháp khí mạnh mẽ hậu thổ ấn cảm ứ n g đến hậu thổ ấn nặng nề g h hùng hồn pháp lực vệ tân cũng nhiều hai phần tự tin kiếm tu như thế nào có thể đỡ nổi hắn hậu thổ ấn một cách đa đối diện ba cái kiếm tu cũng phát hiện không đúng vệ tân cùng vệ thanh vi chẳng những là t r ú c cơ trên thân tựa hồ mang theo pháp khí mạnh mẽ ba tên kiếm tu cũng không nói chuyện không chế kiếm khí xoay người chạy vệ thanh vi vốn định giữ đối phương lại có thể sư xuất vô danh bởi vì vài câu khỏe miệng liền động thủ giết người cũng không phải phong cách của nàng hơi do dự một cái ba cái kiếm tu liền đã chạy xa vệ thanh vi thở dài nói với cao khiêm cái này ba người vừa đi chắc chắn sẽ dẫn tới cao thủ việc này không có quan hệ gì với đạo hữu đạo hữu đi về trước đi nàng không phải giả bộ chuyện này vốn là không có quan hệ gì với cao khiêm cũng không thể kéo mạnh lấy cao khiêm giúp nàng đánh nhau một phương diện khác vệ thanh vi đối cao khiêm cũng không phải rất t i ê n tâm trước tiên đem cao khiêm đổi đi cũng có thể phòng ngừa ngoài ý muốn không bằng cao khiêm nói chuyện hồ khải vượt lên trước nói ra đạo hữu lương cực nguyên tử phi ngư ngay ở chỗ này chuyện còn lại chỉ hận nhóm chúng ta tu vi quá thấp cũng giút không giút được gì hồ khải cùng lữ dương bọn hắn đem người dẫn tới địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ huyết kiếm tông kiếm tu xuất hiện bọn hắn cũng có chút t r ộ t dạng vội vàng thừa cơ cáo tử bất quá hai người cũng không hy vọng cao khiêm l y khai hồ khải thân sắc có chút cổ quái nói với cao khiêm cao ca nhóm chúng ta còn muốn đi một chỗ địa phương hái thuốc không tiện cùng ngươi đồng hành ngươi xem hắn nói chuyện còn đối cao khiêm nháy mắt ra hiệu đây là cao khiêm biểu hiện cơ hội cũng không thể cứ đi như thế cao khiêm cười một tiếng các ngươi không cần phải để ý đến ta huyết kiếm tông cường h à n h bá đạo nhường nhân khí phẫn ta lưu tại cái này chợ hai vị đạo hữu một chút sức lực cao ca trượng nghĩa huynh đệ chúng ta hổ thẹn hồ khải trong lòng mừng rỡ cao khiêm thật đúng là không đi kế hoạch rất thuận lợi hắn không dám nhiều lời mang theo lữ dương vội vã đi trước hai người đi không bao xa liền dùng n ạ c ảnh phủ quay trở về sân g ố c lần này hai người thẳng đến trước đó ước định một tòa sân động đến trong sân động liền thấy tại thiết long đang xếp bằng ở kia trước mặt hắn có một mặt to lớn gương đồng cao khiêm vệ thanh vi vệ tân ba người cũng tại gương đồng phía trên mặc dù gương đồng không có tiếng âm nhưng nhìn ba người biểu lộ các loại nhỏ bé động tác đại khái cũng có thể đoán được bọn hắn đang nói cái gì hồ khải cùng lữ dương vội vàng cung kính thi lễ hồ khải lại có chút bất an hỏi ban chủ huyết kiếm tông là của ngài bằng hữu tại thiết long lắc đầu ta cũng không nhận biết bọn này tên đ i ê n vậy làm sao bây giờ huyết kiếm tông đột nhiên xuất hiện có thể hay không phá hư kế hoạch của chúng ta tại thiết long lơ đễm sợ c á i r á m lớn trận nhất khởi động ổn định l ư ợ n g cực nguyên tử linh quang liền sẽ h ố n loạn kim đan chân nhân ở bên trong cũng cùng phạm nhân không có khác nhau huyết kiếm tông tới thật đúng lúc đến bao nhiêu cũng cùng một chỗ giết ba người nói chuyện thời điểm to lớn trên gương đồng máy đạo đỏ thâm kiếm quang lấp lánh mà tới lần này tới kiếm tu khi thế cũng rõ ràng không đồng dạng mà lại cái này mấy tên kiếm tu không nói một lời đi lên liền thôi phát kiếm q u a n g thẳng chém vệ thành vi bọn hắn tại thiết l o n g ngoài miệng nói nhẹ nhõm nhưng nhìn đến trên gương đồng một màn cũng là vô cùng ngạc nhiên thật hắn a chính là một đám tiên đ i ê n hắn rất may mắn có thể trốn ở bên cạnh xem náo nhiệt thật muốn đụng tới bọn này huyết kiếm tông kiếm tu chỉ sợ hắn mạng già cũng khó khăn bảo đảm trên gương đồng vệ tân đột nhiên dương một tay lên hắn trong tay tiểu tiểu ngọc cấn đột nhiên phóng đại ngàn và lần hóa thành một cái to lớn phương chính như núi màu vàng đất quang ảnh bốn đạo kích xạp như điện đ bị kêu màu vàng đất quan g ảnh vừa chiến u lập tức g g ư n k ế tại thiết long cũng xem trong lòng bàn tay đổ mồ hôi vệ thanh vi vệ tân trong tay pháp khí hảo hảo cường hành không hộ là thiên linh tông cao thủ huyết kiếm tông kiếm tu càng đáng sợ trong nháy mắt dựa vào bí pháp buộc phát đánh vỡ pháp khí trói buộc dựa vào một ngụm lệ khí nhất định phải chém giết vệ t h a n h vi bọn hắn xem náo nhiệt còn có thể t h ô n g dong cân nhắc phân tích lợi và hại vệ thanh vi vệ tân này lại lại đều có chút loạn mấy cái kiếm tu quá mức hung manh điên cuồng vượt xa khỏi bọn hắn đoạn trước bình thường ứng đối địch nhân thủ đoạn tại này lại liền có vẻ quá mềm yếu rơi vào đường cùng vệ thanh vi cùng vệ tân cũng hướng lui về phía sau mở đồng thời không ngừng thôi phát các loại pháp phủ l i u quan huyết kính hàn băng tiễn xích viêm phi luân thanh mục phi long thương các loại pháp thuật không cần tiền đồng dạng ném ra. pháp thuật linh quang bay múa đầy trời nhìn qua dị thường lộng lẫy truy kích kiếm tu không tránh không đồng ý bất luận cái gì pháp thuật đều là ngự kiếm cứng rắn g chém như hồng huyết sắc kiếm quang không ngừng đánh tan các loại pháp thuật tại sao lưng lưu lại đ ầ y trời quang vũ vệ tân cùng vệ thanh vi đều là cắn chặt răng bọn hắn biết rõ quay người đảo tàu sẽ chỉ chết càng nhanh bọn hắn xuất thân danh môn căn cơ vững chắc càng là thời khắc khẩn cấp ngược lại đều có thể tỉnh táo lại dùng các loại pháp thuật tương biến cùng không ngừng lùi lại né tránh vệ thanh vi vệ tân so sánh cao khiêm lại không n ú c nhích tí nào bởi vậy có hai tên kiếm tu giao thoa lấy hướng cao khiêm chém tới. nhường hai tên kiếm tu không hiểu là đối mặt nhanh như điện quan g k i ế m quang cao khiêm lại là t r ư ớ c chắp tay thi lễ sau đó mới bóp phát quyết cao khiêm trên tay t r ư ớ c nhẫn bị thôi phát từng cái xích viêm hóa thành bay quả đột nhiên dũng manh thế ra trước gương đồng quan chiến tại thiết long mặt lộ v ẻ coi nhẹ dựa vào cái này chiêu pháp thuật còn dám tử chiến c ô n g l ù i cái này cao khiêm thật là k h ở tử hai tên kiếm tu càng là trong lòng cười lạnh bất quá là một loại cấp thấp pháp thuật còn dám ngông cùng như thế bọn hắn ngự kiếm trái phải tách ra hai đạo huyết sắc kiếm hồng đạch lên tinh diệu đường vòng cung hướng cao khiêm giao thoa hội tụ ngay tại hai đạo kiếm hồng hội tụ thời khắc ở vào ki bay múa trăm ngàn con hỏa nha lại tinh chuẩn rơi vào hai tên kiếm tu trên thân hai tên kiếm tu riêng phần mình thôi phát kiếm quang buộc phát phá hỏa nha bọn hắn không nghĩ tới hỏa nha nhìn như p h á p thuật lại giấu giếm cao khiêm võ đạo thần ý bay múa hỏa nha như là từng đạo hừng hực đa quang lần theo kiếm tu thân thượng linh khí ba động đâm thẳng đi vào trong chốc lát hỏa nha lấp lánh buộc phát hai tên kiếm tu tại chỗ bị nổ thành bột miệng trước gương đồng quan chiến tại thiết long phi thường trấn kinh hắn đơn giản không thể tin được tự mình con mắt cái này cái gì phát thuật hai tên trúc cơ kiếm tu cứ thế mà chết đi chứ ba trăm tám mươi bảy trong nháy m tại thiết long tu vi bất quá là trúc cơ lại đi qua nam sông qua bắc giết qua người phóng qua lửa kiến thức không thể bảo là không nhiều lịch duyệt không thể bảo là không phong phú hắn lại không gặp qua dùng xích viêm bay quạ sát kiếm tu vẫn là g i ế t đồng cấp kiếm tu xích viêm bay quạ là một môn đê giai pháp thuật đương nhiên tu giả căn mạnh uy lực pháp thuật tự nhiên càng mạnh có thể bực này đê giai pháp thuật có cái to lớn vấn đề chính là pháp thuật phù văn là cố định có cực thấp hạn mức cao nhất dùng xích viêm bay quạ giết hai tên kiếm tu thì tương đương với ong mật ngủ đồng chết một đầu lá hồ cuối cùng tại thiết long chỉ có thể cho rằng cao khiêm trên người có cái gì đặc thù thần khí mới có thể để cho đê giai xích viêm bay quả có như vậy uy năng điều phòng đ o á này n cũng làm cho tại thiết long h ư n g phấn lên chỉ cần giết chết cao khiêm cái này thần khí chính là hắn tại thiết long nhìn xem đầy trời phiêu tán d i ễ m quang trên mặt lại lộ ra nồng đậm v ẻ tiếp hận hai cái này chúc cơ kiếm tu chết quá thảm rồi chỉ sợ liền tùy thân mang theo càn k h ô n túi cũng bị đánh bạo những này đều là tài sản của hắn bất quá kiếm tu đều là ngheo bức tất cả tài nguyên cũng ném đến một thanh trên thân kiếm nghĩ đến trên thân cũng không có gì đổ tốt còn lại kia hai tên kiếm tu đang cùng vệ thanh vi vệ t â n chiến đấu hai tên kiếm tu phát hiện đồng bạn thế mà bị giết cũng là dị thường trấn kinh. Bọn hắn ném là dị ra vệ thanh vi vệ tân c ù nhẹ g một c ỗ mặt h ư nhàng thở ra hai người cũng chú ý tới cao khiêm vị này lâm phong mà đứng tay háo dưng nhẹ một phái khí định thần nhàn tiêu sái thanh giật cái này cùng hai cái thần sắc khẩn trương kiếm tu vừa vặn hình thành tươi sáng so sánh vệ thanh vi vệ tân vừa rồi mặc dù bị bức bách không ngừng lùi lại nhưng cũng thấy được cao khiêm đang cùng mặt khác hai tên kiếm tu đ ộ n g thủ chỉ là tình huống khẩn cấp bọn hắn cũng không có tinh lực đi chú ý người khác chiến đấu chi tiết liền thấy đỏ thấm d i ễ m quang lấp l á n h bạo tạc chẳng lẽ mặt khác hai tên kiếm tu được giải quyết vệ thanh vi là vừa mừng vừa sợ nàng đối cao khiêm coi như tín nhiệm loại này tín nhiệm cũng là xây dựng ở cao khiêm phong thái khí độ phía trên nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ ra cao khiêm có thể mạnh như vậy vệ tân cũng chỉ có kinh không có vui hắn lúc đầu không quen nhìn cao khiêm đối nam nhân này cũng mang theo hai phần ác ý kết quả cao khiêm lại mạnh như vậy hắn một mực âm thầm may mắn may mắn không đối cao khiêm làm cái gì cao khiêm không muốn nhiều như vậy hắn ưu nhã đối hai tên kiếm tu thi lễ mấy vị đến quá mức vội vàng còn không có thỉnh giáo hai vị tôn tính đại danh hai tên kiếm tu h ư n nộng còn muốn xưng tên báo họ ý gì đây là muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt không thành cái này hai tên kiếm tu đối phía dưới nhãn thần bọn hắn nhìn không thấu cao khiêm sâu cạn hư thực cũng mất liệu mạng nhệ khí cũng không muốn đánh thông qua n h ã thần giao lưu hai danh kiếm tu đạt thành nhất trí vệ thanh cũng n g vi vệ tân mặt khác hai tên kiếm tu trên thân pháp lực linh quang cùng một chỗ tiêu tán bốn tên Giữa trúc cơ tu giả c ũ hai tên kiếm tu một thân lực lượng cũng tại trên tân kiếm linh khí hôn loạn ngừng bọn hắn không cách nào như ý khống chế kiếm khí cũng trực tiếp ngã tại trên mặt hồ kích thích mạng lớn sóng bạc vệ tân cùng vệ thành vi tốt một chút bọn hắn thi triển pháp thuật mặc dù nhận các loại quái nhiễu nhưng dù sao vệ có thể phát huy một chút xíu lực lượng cái này cũng hơi chậm lại hai người rơi xuống tốc độ bất quá vệ thanh n vẫn n là đột i ê n nện trong nước. Vệ vào t hồ h vi muốn rơi xuống nước rơi trên h Thanh hai ờ người i điểm, Kiêm giúp Vi cái, đưa đỡ đứng một Cao tay an t vệ ổn ở mặt nước. Tạ ơn Tạ đạo h ung Vệ t h a h Vi trên mặt n u dung thản nhiên trong mắt sáng lại lộ ra mấy phần ngượng n g ủng nàng thở nhỏ chuyên tâm tu đạo chưa từng cùng nam nhân như thế thân cận qua mấu chốt là cao k i ê m hiện lộ ra cường đại lực lượng nhường nàng rất là tin phục cao k i ê m vốn là anh tuấn tiêu sái nay lại càng là t o á t ra mị lực càng làm cho người khó mà ngăn cản tu giả cũng là người không cách nào thoát ly thất tình lục dục lần này đi ra ngoài tông môn cũng là nghĩ tác hợp vệ thanh vi cùng vệ tân vệ thanh vi đối v ệ tân rất không hài lòng cảm thấy nam nhân này bụng dạ hẹp hòi không có cách cục về việc tu hành cũng thiếu hai phần linh tính làm đạo lữ vệ tân ở mọi phương diện cũng không hợp cách trải qua vừa rồi hết t h ả y nàng này lại xem cao khiêm là thế nào xem cũng thuận mắt hợp ý vệ tân theo trong hồ nước dây rủa ra liền thấy vệ thanh vi đang cao khiêm mắt đi mày lại tức g i ậ n đến trước mắt t ừ n g đợt biến thành màu đen cũng chính là chúc cơ thân thể trải qua linh khí không ngừng thuần hóa dị thường bền bị kiên cố lại có hồ nước chậm lại xung kích vệ tân lúc này mới không bị trọng thương chỉ là trong lòng kìm nén một hơi này lại làm cho hắn khó chịu muốn thổ huyết vệ thanh vi nhìn thấy hồ nước bốc lên lúc này mới nhớ tới vệ tân nàng có chút xấu hổ nói ra đạo h ư u giúp ta đem vệ tân sư huynh kéo lên a đúng cao khiêm mang theo vệ thanh vi bay tới vệ tân trước người hắn trong tay phất trần một quyển đem vệ tân kéo lên bởi vì linh khí quá hỗn loạn vệ tân chỉ có thể dựa vào phất trần mới có thể đứng bắt đầu hắn cảm thấy rất xấu hổ này lại nhưng không có chỗ c h ố n g để né tránh hắn còn không phải không túi đầu cho cao khiêm gửi tới lời cảm ơn đa tạ đạo h ư u chỉ l à việc nhỏ làm gì khắc khí cao khiêm nhìn xem chung quanh từng cây tận trời c ộ sáng nói ra xem khí thế kia tựa hồ là viễn cổ p h á t trận vệ thanh vi gật đầu hẳn là viễn cổ p h á t trận đại trận khí thế bất p h ẳ m tại chi tiết lại quá thô giáp xem xét chính là viễn cổ lưu lại p h á t trận bọn hắn chỉ cần thích ứng hôn loạn linh khí thích ứng lượng cực nguyên từ xung kích liền có thể khôi phục bộ phận lực lượng không biết là ai thiết trận phục kích nhóm chúng ta vệ tân có chút bất an p h á t trận không có khả năng vô duyên vô cơ tự hành vận chuyển tất nhiên có người thôi động không có đón sai đối phương chính là tận lực nhằm vào mấy người bọn hắn vệ thanh vi cũng có chút bất an nang thấp giọng nói với cao khiêm ta hiện tại đứng cũng không vững không có biện pháp chiến đấu không cần lo lắng có địch nhân ta đến ứng phó cao khiêm nụ cười bình thản bình tĩnh lại có dũng khí làm cho người tin phục cảm giác an toàn vệ thanh vi không biết rõ cao khiêm làm sao vận chuyển lực lượng lại đối cao khiêm rất là tín nhiệm nàng cười khổ nói nhóm chúng ta vô năng liên lụy đạo hữu đạo hữu quá khắc khí mọi người thấy một lần hợp ý sao phải nói những thứ này hai người nói chuyện thời điểm một cái cự đại hát sắc trường xà đột nhiên theo trong hồ nước bốc lên mà ra màu đen trường xà miệng rộng mở ra liền đem hai tên kiếm tu nước vào nó miệng rộng trên dưới cắn vào mấy lần máu người liền theo nó bên trong miệng p h u n ra ngoài mạng lớn hai tên hung hành trúc cơ kiếm tu cứ như vậy bị con đại xà cứ thế mà nhai nát n u ố t mất vệ tân cùng vệ thanh vi không cách nào vận chuyển pháp lực có thể bọn hắn nhạy cảm ánh mắt lại không bị ảnh hưởng bọn hắn cũng thấy rõ cái này máu tanh một màn nếu như pháp lực không bị ảnh hưởng bực này yêu xà mặc dù to lớn cũng rất vụ về đối bọn hắn không có gì uy hiếp hiện tại tình huống lại cực kỳ không ổn vệ thanh vi lo lắng hỏi cao k i ê m c ự xà đáng sợ đạo hữu nhưng có ứng phó chi pháp không sao ta có thể ứng phó cao k i ê m đáp vệ thanh vi do dự một chút nói ra đạo hữu không được ngươi liền đi trước đi thay ta cho tông môn báo cái tin không bằng vệ thanh vi nói cho hết lời đầu kia màu đen cự xà đột nhiên c u ộ n c u ộ n mà lên cuốn lên m ả n g lớn sóng lớn lao thẳng tới cao khiêm bọn hắn như thế to lớn thanh thế nhường vệ thanh vi cùng vệ tân hai vị trúc cơ cũng nghĩ trong lòng trầm xuống coi như pháp lực không có mất bọn hắn cũng không thể chính diện cùng cự xà đấu sức hiện tại tránh cũng không chỗ có thể trốn lần này sắp xong rồi cao khiêm bãi xuống phát trần như lai thần trưởng thôi phát ra ngoài đập xuống tới cự xà đột nhiên dừng lại sau đó nó đầu rắn to lớn liền bạo thành đầy trời hết vụ đi theo nó thân thể khổng lồ liên tiếp vỡ vụn nổ nát vụn huyết nhục đem cả tòa hồ nước cũng nhuộn một mảnh giết cái này cự xạ cao khiêm đối vệ thanh vi cười cười đạo hữu không cần lo lắng không sao vệ thanh vi muốn cười lại có chút cười không nổi cao khiêm cái này một cái là pháp thuật gì thần thông nàng hoàn toàn xem không hiểu vệ tân càng là một mặt kinh hãi nhìn xem cao khiêm lần này hắn xem rất rõ ràng hắn bị triệt để kinh hãi trước gương đồng xem náo nhiệt tại thiết long lại đột nhiên p h u n ra miệng tiên huyết cự xa bị giết đem hắn thần hồn cũng thương t u n tới trên gương đồng quang ảnh cũng tiêu tán tại thiết long theo càn k h ô n trong túi lấy là dược vật liền nuốt mấy khỏa nhắm mắt vận khí điều chỉnh một hồi lúc này mới tỉnh táo lại hắn trả sắt đem ngoài miệng máu đối hai tên thủ hạ nói ra khắc xử lấy đi mau hồ khải lữ dương nào dám lên tiếng vội vàng đuổi theo tại thiết long ba người theo sơn độc ra liền thấy cao khiêm ba người đang ngăn ở trước mặt bọn họ cao khiêm cười mỉm nói ra hai vị huynh đệ vội vội vàng vàng như thế chính là đi đ â y à. hắn lại nhìn về phía tại thiết long vị này đạo hữu lạ mắt lại không biết s ư n g hô như thế nào lữ dương hồ khải nhìn thấy cao khiêm đều là bị hủ sắc mặt như đất tại chỗ đầu gối mềm nhún liền quỳ trên mặt đất cao ca tha mạng a chương ba trăm tám mươi tám viễn cổ độc p h lữ dương hồ khải mới vừa mới nhìn rất rõ ràng cao khiêm vất trần bãi xuống liền diệt màu đen cự xà đem tại thiết long cũng chấn thổ huyết không ngừng kém chút quả điệu thiết long ban g có thể đặt chân kỳ thật hơn phân nửa đều là bởi vì màu đen cự xà có thể đánh bị cao khiêm ngăn chặn lữ dương cùng hồ khải lập tức ý thức được tình huống khóc ổn hai người bọn họ cỡ nào l a o cá không chút do dự liền từ b ọ tại thiết long ốn gối đầu hàng hồ khải còn chỉ vào tại thiết long kêu to cao ca nhóm chúng ta bị hắn làm cho nhóm chúng ta đều là bị buộc bất đắc dĩ a lữ dương cũng đi theo lớn tiếng trú lên chỉ là vội vàng ở giữa muốn khóc cũng không dễ dàng như vậy chỉ có thể khản cả giọng kêu to b á n thảm tại thiết long liếc mắt hai cái không có tiền đ ồ tiểu đệ khóc lóc kể lệ cầu xin tha thứ liền muốn mạng sống nào có dễ dàng như vậy nói trở lại ba cái trúc cơ tu giả cũng chưa chắc để ý hai cái tiểu lâu la có lẽ thật đúng là có thể sống bất quá hắn cái này kẻ cầm đầu là thế nào cũng không sống được tại thiết long không thiếu hụt l i ề u mạng dũng khí chỉ là kiến thức cao khiêm thủ đoạn hắn biết rõ l i ề u mạng chỉ có thể chết càng nhanh nhưng hắn cũng không muốn nhận bệnh vốn phải cần tận thủ đoạn cầu sống vạn nhất có thể x ố n g đây tại thiết long trầm ngâm phía dưới nói với cao khiêm lần này là ta nhìn sai rồi và chạm cao nhân ta nguyện ý bồi tội xin lỗi cao khiêm cười cười tại đạo hữu nói quá lời đối với chuyện này cao khiêm là thật không thèm để ý đương nhiên hắn đối với thiết long mạng nhỏ cũng không thèm để ý tại thiết long lại nghe ra k h ô n g ổn hắn gấp vội và nói đạo hữu đạo hữu nghe ta một câu cao khiêm cũng không n ó n g n ả y tại đạo hữu có chuyện một mực nói tại thiết long có chút chị không minh bạch cao khiêm tâm tư người này nhìn xem mây trôi nước chạy tựa hồ cái gì cũng không thèm để ý không biết nên dùng cái gì thuyết phục cao khiêm hắn ánh mắt quét đến cao khiêm sau lưng vệ thành vi cùng vệ tân trong lòng có chủ ý đạo hữu ta biết rõ làm sao bắt đến lưỡ cực nguyên từ phi、ngư. t ạ i thiết long mới vừa mới nhìn rất rõ ràng cao khiêm đi trước giúp đỡ vệ thanh vi mặc dù không có làm cái gì có thể rõ ràng đối vệ thanh vi càng thân mật hơn đã vệ thanh vi muốn lưỡng cực nguyên t ử phi ngư hắn có thể giúp một tay áp vệ thanh vi t r ư ở n g mỹ có chút dâng lên lộ ra mấy phần cơn giận dữ nàng đối lưỡng cực nguyên t ử phi ngư hoàn toàn chính xác rất có hứng thú chỉ là tại thiết long ghê tởm nếu không có cao khiêm xuất thủ nàng cùng vệ tân hẳn phải chết lại nói chuyện này cũng không phải nàng chuyện riêng nàng cũng không thể bởi vì chính mình muốn lưỡng cực nguyên từ phi ngư liền để cao k i ê m bông tha đối phương vệ thanh vi nói với cao k i ê m đạo hữu ngươi không cần một mực xử lý người này nàng suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu người này âm độc đạo hưu không thể không đề phòng tại thiết long tức đi lên cái này nữ nhân thật độc tại thiết long chịu đựng cơn giận dữ gấp vội và nói đạo hưu đạo hưu lại nghe ta một lời toàn à y lưỡng cực hồ vốn là lưỡng cực chân quân tu đạo chi điện khống chế lưỡng cực nguyên tử linh quang đại trận cũng là lưỡng cực chân quân lưu lại tại thiết long nói túi người c h à o thật sâu chỉ cần đạo h ư u có thể tha ta một mạng ta nguyện ý đem lưỡng cực chân quân lưu lại bí đổ dâng lên cao khiêm chưa nghe nói qua lưỡng cực chân quân danh hảo đã danh xương chân quân chính là nguyên anh một tòa v i ệ n cổ nguyên anh cường giả lưu lại động phủ giá trị khó mà đánh giá tin tức này nếu là c h u y ế n đi chung quanh tông môn đều muốn chen chúc mà tới vệ tân lúc đầu đối với thiết long không hứng thú nghe nói như thế cũng là hai mắt lấp lóe lại nhìn tại thiết long cũng nhiều mấy phần sốt ruột chính là một lòng muốn giết tại thiết long vệ thanh vi cũng do dự thời kỳ viết cổ có các loại thiên tài địa b ả o một tên nguyên anh chân quân cất giữ khẳng định sẽ phi thường có thể nhìn mấy vạn năm đến linh khí không ngừng suy giảm dẫn đến rất nhiều thiên tài địa bạo đều biến mất tu giả động phủ bởi vì có pháp trận dữ gìn hoặc là chiếm cứ linh á n đậu phủ bên trong thiên tài địa bảo thường thường có thể được đến rất tốt bảo tồn cái này dụ hoặc là bất luận cái gì tu giả đều khó mà kháng cự bất quá vệ thanh vi cảm thấy tại thiết long có chút không đáng tin cậy thật muốn có bí đồ hắn vì cái gì không đi tìm đậu phủ quan hệ đến viễn cổ tu giả đậu phủ lợi hại trọng đại vệ thanh vi cũng không tốt tóc dối bởi biểu ý kiến nàng cùng vệ tân đều vì cao khiêm cứu tại cái này thời điểm nhất định phải lấy cao khiêm làm chủ đây cũng là lễ phép căn bản đạo hữu nói xong rồi cao khiêm hỏi tại thiết long nghe ra không đúng hắn vội vàng giải thích bí đồ phức tạp tinh diệu là dùng viễn cổ phượng văn viết ta cũng xem không hiểu lại không dám tìm người giải thích d à y v ò nhiều năm cũng liền miễn cưỡng sở rõ ràng bên ngoài pháp trận lời giải thích này liền phi thường hợp lý vệ thanh vi cùng vệ tân cũng bị thuyết phục hiện tại tu giả sử dụng đều là vân văn cái này cùng thời kỳ viễn cổ long t r ư ờ n g phượng văn hoàn toàn khác biệt chỉ có những cái kia truyền thừa lâu đời tô n g môn mới có thể giải thích phượng văn tại thiết long dạng này xuất thân dân gian tu giả cầm ý bảo lại xem không hiểu không thể bình thường hơn được đạo hữu bí đồ ta đều ghi tặc trong lòng chỉ cần đạo hữu thả ta một con đường sống ta lập tức cho đạo hữu mặc vẽ ra tới tại thiết long lại bổ sung một câu đây cũng là phòng ngừa cao khiêm bọn hắn nghĩ đến giết người đ và bảo nhường cho thiết long ngoài ý muốn chính là vệ thanh vi vệ tân dạng này tông môn xuất thân tu giả đều là một bộ động tâm bộ dáng cao khiêm lại là như vậy mây trôi nước chạy tựa hồ đối với hắn l ư ợ n g cực chân quân động phụ không thèm để ý chút nào tại thiết long có chút không rõ ràng cho lắm cái này cao khiêm đến cùng muốn cái gì đạo h ư u nói xong đi cao khiêm lạnh nhạt nói ra ta muốn động thủ đạo h ư u còn xin xem chừng tại thiết long vừa sợ vừa giận cao khiêm thế mà hạ quyết tâm muốn giết chết hắn cái này tiểu tử thật là lòng dạ gác hắn cũng là ngon nhân trực tiếp kích phát t kích giữ sau đó ngàn trượng mặt trời đánh mới ẩm vang bộc phát giữ dàn mặt trời linh khí hóa thành ngàn trượng liệt diễm uy lực kinh khủng đem sơn động lối vào toàn bộ hành sập một thời gian núi đá lan loạn bùi mủ tung bay cao khiêm vệ thanh vi vệ thân ba người phóng lên tận trời tránh đi bụi mù núi đ á xuống kích cao k i ê m nói với vệ thanh vi lưỡng cực hầu ngay ở chỗ này đạo hữu nhiều một chút kiên nhẫn hẳn là có thể bắt được lưỡng cực nguyên từ phi ngư vệ tân nhịn không được nói ra cao h i n h tại thiết long mặc dù đáng hận có thể lưỡng cực chân quân động p h ủ lại hơn có giá trị coi như muốn giết hắn cũng không ngại xem trước một chút hắn bí đồ tại thiết long người này gian dạo như vậy lý do chính là lừa gạt nhóm chúng ta nhóm chúng ta chỉ cần t ư ở n g thật hắn tất nhiên dùng cái này cái gọi là bí đồ phân hóa ly dán nhóm chúng ta ba người cao k i ê m mỉm cười nói ra vẫn là dứt khoát giải quyết bất việc hắn đối động phụ không hứng thú bỏ mặc th trực tiếp giết tại thiết long nhất là bất việc vệ tân gật gật đầu cao k i ê m xử trí rất thô bạo đơn giản nhưng cũng mất đi thật nhiều phiền phức thật muốn tại thiết long vẽ ra bí đồ bỏ m ặ c thật giả như vậy to lớn lợi ích hắn cùng vệ thanh vi cũng rất khó lại tín nhiệm cao k i ê m hiện tại bọn hắn nhìn xem tại thiết long ba người thịt nát sương tan chết không thể chết lại cũng sẽ không có ý khác cao k i ê m đối người tâm nắm chắc có thể nói giả dặn hai vị như đối động phủ có hứng thú không ngại triệu tập đồng môn tới tìm kiếm cao k i ê m nói ta bất quá là cái tán nhân không hề có hứng thú với những thứ đó cũng không có trong cái này tìm tòi cổ đại tu giả đ ộ n phủ Vệ chương a n h vi ba trăm tám mươi chín minh hạ cung thiên linh sơn nguyên bản cũng không gọi cái tên này thiên linh tông vào ở núi này về sau nó cũng chỉ có thể gọi cái tên này thiên linh ba mươi sáu phong bất quy tắc hình khuyên sắp xếp hợp thành một cái gần như phong bế thiên linh sơn mạch từ trên trời xem tiếp đi ba mươi sáu phong sừng sững đứng sừng sững trên ngọn núi hội tụ linh khí bay thẳng trời cao tu giả ánh mắt mặc dù sắc bén cũng không thể nào thấy được ngoài trăm dặm cao khiêm lại có thể thông qua cựu thức thần trưởng xem khắp thiên linh ba mươi sáu phong từng toa ngọn núi tựa như to lớn trụ cột chống đỡ lên bao trùm ngàn dặm phương viên to lớn pháp trận pháp trận vận chuyển lúc không ngừng thu nạp chung quanh linh khí nhường ba mươi sáu phong đại trận phạm vi bên trong linh khí dị thường nồng đậm chỉ từ trận thế này đến xem thiên linh tông liền so tạo hóa tông đáng tin cậy nhiều là một tòa to lớn lang vân cung tung bay ở không trùng nhìn xem là rất vi phong lại luôn cảm giác chẳng phải đáng tin. lấy to lớn ngọn núi là trụ cột liên tiếp ngàn dặm địa mạch linh khí thống hợp thiên địa là trận chỉ là bực này hùng vĩ thu bút liền thắng qua lang vân cung g ấ p trăm lần tạo hóa thành thì khỏi nói mặc dù vô cùng t â n tiến lại quá yếu đớt còn không bằng thiên m ụ c tông p h ụ t ă n g thần thụ tới khí phái thiên linh ba mươi sáu phong hội tụ đ ạ i trận về mặt khí thế nói lại vượt xa thiên m ụ c tông cao khiêm tại thanh vân thành còn không có cảm giác gì dù sao cũng là cái rất lạc hậu tiểu thành mạnh nhất bất quá là kim đan đến thiên linh sơn cao k i ê m mới kiến thức đến đại tông môn khí phái ân cũng không thể xưng là đại tông môn thiên linh tông tại giữa bầu trời biên giới theo thực lực quy mô tới nói chỉ có thể coi là bên trong t i ể u tông môn cự ly chân chính đại tông môn còn kém rất xa cùng mười chín cái siêu cấp đại tông môn càng là không cách nào so sánh được cao khiêm không biết rõ đại tông môn bộ dán gì g thiên linh tông cường đại đã có chút vượt qua dự liệu của hắn với hắn mà nói tông môn kỳ thật không cần quá mạnh chỉ có thể có thể khởi động la thiên càng k h ô n vòng là được quá mức cường đại tông môn hắn sẽ rất khó trưởng không chủ động chỉ là câu nói kia nói như thế nào đến đều tới cũng không tốt quay đầu lý khai một phương diện khác cũng không phải tùy tiện tìm tông môn liền có thể đi vào lại có về thời gian hạn chế các phương diện cũng thích hợp tông môn phi thường khó tìm dạng này tương đối một cái thiên linh tông coi là cái lựa chọn tốt dây núi linh tú lại có vạn cổ không dễ nặng nề hào hùng khí tượng quả nhiên là đại tông môn cao khiêm chật chật ngợi khen cũng là nói cho vệ thanh vi vệ tân nghe dù sao hai vị này cũng nguyện ý giúp hắn dẫn tiến nói hai câu lời dễ nghe lại không muốn tiền vệ thanh vi vệ tân cũng lộ ra v ẻ tự hào hai người đều là tông môn chân truyền tổ tiên mười đời đều là thiên linh tông người đối với tông môn có vượt mức bình thường trung thành cùng tán thành nghe được cao khiêm tán dương hai người đương nhiên rất vui vẻ cao khiêm mặc dù chỉ là cái t r ú c cơ tu giả nhưng lại có không thể tưởng tượng nổi cường đại lực lượng ký nhân càng là anh tuấn lưu nhã khí độ cao hoa siêu giật thật có tiên nhân c h i tư tiếp xúc xuống tới hơn có thể phát hiện cao khiêm kiến thức bất p h ẳ m tư tưởng tuyển diệu có tin phục lòng người cường đại mị lực chí ít vệ thanh vi là bị khuất phục nhất là bị cao khiêm cứu được về sau nàng đối cao khiêm càng là cảm kích và phần được sự giúp đỡ của cao khiêm nàng còn giết lưỡng cực nguyên từ phi ngư cầm tới trọng yếu nhất lưỡng cực nguyên từ linh tinh cái này khiến nàng tại cảm kích sau khi càng nhiều m ấ phần thân mật ưa thích vệ tân vốn là chán ghét cao khiêm có thể trải qua thiết long bang sự tỉnh hắn cảm thấy thiếu cao khiêm một phần lớn đại nhân t ì n h mặt khác hắn biết mình cùng cao khiêm tranh lệch rất lớn bất luận từ chỗ nào phương diện tới nói lại nhìn vệ thanh vi thái độ đối với cao khiêm hắn cũng biết mình đừng đùa dù sao hắn cũng không có nghĩ như vậy cùng vệ thanh vi kết thành đạo lữ dạng này kết thúc cũng rất tốt không cùng cao khiêm đoạt vệ thanh vi cũng coi như trả lại cao khiêm một món nợ ân tình đi nói tóm lại cao khiêm vệ thanh vi hai người thân cận vệ tân đối cao k i ê m cũng phi thường hữu hảo ba người hòa hợp thêm thấm vào không khí phi thường không tệ trở lại thiên linh tông vệ thanh vi cùng vệ tân cũng rõ ràng hơn buông lỏng n u ô n hành cử chỉ cũng đều có thêm hai phần tùy ý tiến vào thiên linh tông đại trận vệ thanh vi cùng vệ tân trên thân cũng lóe ra linh quang cùng đại trận linh quang c ộ n g minh có hai người này dẫn đầu cao khiêm mới tùy tiện tiến vào thiên linh sơn đến nơi này vệ tân liền đi trước thiên linh sơn ba mươi sáu phong mỗi một phong đều là tương đối độc lập quản hạt lấy mạng lớn địa phương vệ tân cùng vệ thanh vi đi ra ngoài trước kia cũng chưa thấy qua có thể nghĩ thiên linh tông lớn đến bao nhiêu trên đường cũng nói tốt vệ thanh vi xung phong nhận việc muốn dẫn lấy cao k i ê m đi minh hà phong minh hà phong tại 36 phong bên trong xếp hạng trung du minh hà phong chủ vệ thật sự là vệ thanh vi sư phụ một tên kim đan hậu kỳ cao thủ thiên linh tông 36 phong cũng đối lập độc lập bình thường đều là từ phong chủ quản lý sự vụ ngày thường chỉ có trọng yếu đại sự tông chủ mới có thể triệu tập 36 phong chủ hợp 36 phong đương nhiên là có phân chia mạnh yếu bởi vì đối lập độc lập phong chủ quyền lực rất lớn nhưng cũng muốn gánh chịu càng nhiều trách nhiệm vệ thanh vi dẫn cao khiêm đến minh hà phong đi vào một tòa trước đại điện nàng nhường cao k i ê m tại chắp điện trong phong ít lợi tự mình tiến vào chính điện đi tìm sư phụ vệ thật cao k i ê m ngay tại chắp đ tự nhiên có đệ tử cấp thấp tới đưa lên nước trà hoa quả nơi này là minh hà cung như thường tới nói là sẽ không cho cao khiêm loại này ngoại nhân chỗ ngồi càng sẽ không nhiệt tình chiêu đãi mấu chốt hắn là vệ thanh vi mang tới vệ thanh vi còn cố ý giao phó s o n g tốt chào hỏi ai dám lãnh đạo vệ thanh vi là phong chủ chân truyền đệ tử thiên phú siêu phạm có lẽ không tới mấy trăm năm vệ thanh vi liền có thể trở thành tiếp theo nhậm phong chủ minh hà cung ra ra vào, vào người rất nhiều bởi vì vệ thanh vi cố ý bàn giao tất cả mọi người đối cao khiêm có chút hiếu kỳ nhất là những đệ tử trẻ tuổi kia tìm lý do liền đi vào đi một vòng tìm cũng ơ hội dò xét cao Khiêm. Minh Hà không nhất nhiều chân chính thiếu nữ. Từ nhỏ đã đợi tại Minh Hà thiếu gió người tuổi người, đợi tại trong cung xét tu ít, trẻ tu rất Từ Cao cùng, các c nữ nữ vẫn nữ. nữ là là đã có h thấy nhân. Khiêm như chưa thấy ư a qua Cao nam qua. từng xuất tử, ngoại Giống càng Cũng mấy vậy cái sắc c là vẻ phi thường tò mò cũng may nàng nhóm từ nhỏ đã tiếp nhận nghiêm ngặt quần áo dù là vừa đi vừa về ra vào cũng không ai tại cao khiêm trước mặt thất lễ cao khiêm cũng cảm thấy rất có thú một đám rực rỡ thiếu nữ thân mang đảm bảo khuôn mặt nhỏ biểu lộ cũng ra vẻ nghiêm túc lại giấu không được trong mắt ngây thơ cùng tò mò minh hà cung là chuyên mục kết cấu cung điện cũng không biết kiến tạo bao nhiêu năm cung điện mặc dù rất lớn khắp nơi lại đều lộ ra xưa cũ tăng thương khí tức nói trắng ra một điểm chính là đặc biệt cổ xưa một đám thiếu nữ tu dạ thì nhường tòa này kiến trúc cổ xưa còn có thêm rất nhiều sức sống cũng làm cho cung điện lịch sử khí tức càng nhiều mấy phần nặng nghề cao khiêm ngay tại thưởng thức các thiếu nữ sức sống liền nghe đến có người đi tới thấp giọng quát mắng tại cái này loạn chuyển cái gì thật là không có quy củ tất cả cúc t ứ n g người này thanh âm khẳng hẳn lại rõ ràng là cái nữ nhân chỉ là trong giọng nói hiển thị do cường thế tụ tập ở bên ngoài thiếu nữ bị bị hù giải tán lập tức trong n g á y mắt người liền cũng chạy không có nói chuyện tiên nữ nhân vượt qua cao cao ngưỡng cửa đi vào chắc điện nàng đi thẳng đến cao khiêm trước mặt thẳng tắp trên dưới giò xét cao khiêm nữ nhân dáng dấp kỳ thật rất xinh đẹp chỉ là mặt máy sắp bén một mặt khí khái hào hùng nàng mặc đỏ sầm đạo bảo lưng đeo trường kiếm vóc người c ự cao c so với cao khiêm cũng chỉ thấp như vậy một chút cao khiêm thong dong đứng dậy chắp tay tại hạ cao khiêm gặp qua đạo hữu nữ nhân h o à lễ vận đạo vệ thanh quang sư mội nói ngươi đạo pháp tuyệt luân thu vi thấm hậu giới thượng vệ thanh quang nói ý vị không rõ cười, cười. Ta là m i chương Hà Phong đ thủ t ba trăm chín mươi tại đại khí thô thiên linh ba mươi sáu phong cũng rất độc lập mỗi một phong cũng có tự mình hoàn chỉnh tổ chức hệ thống trong đó đại khái chia làm truyền kinh giới luật luyện đan luyện khí chế phủ ngự thú linh điển trừ tà v v hộ pháp đường thiên như ý nghĩa chính là chuyên môn đánh nhau vệ thanh quang là hộ pháp đường thủ tọa dưới tay hội tụ một nhóm biết đánh nhau nhất tu giả Nàng từ nhỏ từ đối ã cùng cùng chỗ mực thanh quang cùng một chỗ tu hành, bởi vì lớn g vệ vì một tu tuổi tuổi, một mấy bởi i n như g tỉ tỉ như thế h c ế u cố với ệ vệ vệ thanh thanh tân một tác trở thành lịch, chỗ, hợp hắn ra Lần này ngoài vốn cùng cùng bọn vi. vi v Đối là lữ. đạo du vệ tân vệ thanh quang kỳ thật cũng không coi là nhiều hài lòng mà dù sao là trong tông môn kiệt xuất tu giả rất có tiền đồ kết quả vệ thanh vi lại mang theo cái nam nhân trở về nhất định phải giới thiệu cái này nam nhân ra nhập hộ phát đường phong chủ vệ thật rất có lòng dạng mặc dù cảm thấy đệ tử làm như vậy sự tình có chút nặng lớn lại không nói cái gì vệ thanh quang liền không nhịn được ở đâu ra hoang dã nam nhân có dũng khí c ầ u dẫn nàng sư mội vệ thanh vi mặc dù hơn một trăm tuổi chín thành chín thời gian nhưng đều là tại tu luyện người còn có chút đơn thuần phía ngoài ra hỏa từng cái giả hỏa tâm hiểm vệ thanh vi khẳng định là bị người lừa nói gần nói xa đ ố i cái kia gọi cao khiêm đặc biệt giữ gìn cái này sao có thể được cái gì bị cao khiêm cứu được nàng cảm thấy rất có thể là cao khiêm cố ý thiết kế cái b ấ y sau đó ra mặt làm người tốt thu hoạch vệ thanh vi vệ tân hào cảm đại trận giam cầm pháp lực dựa vào cái gì cao k i ê m không nhận giam cầm cái này bản thân cựu đặc biệt khả nghi không bằng vệ thanh vi nói xong vệ thanh quang liền không kịp chờ đợi chạy tới tìm cao khiêm vệ thanh quang lúc đầu mang theo vài phần sát khí muốn cho cao khiêm một cái đ ẹ p mắt nhưng tại chắc điện nhìn thấy cao khiêm bản thân trong nội tâm nàng sát khí liền tàn mấy phần nam từ này thật đ ẹ p mắt nụ c ư ờ i càng là tràn ngập m g ị lực chẳng trách đem sư m ộ i mê đến thần hồn đ i ư nào vệ thanh quang cũng phải thừa nhận cao khiêm ôn tồn lễ độ phong thái khí độ để cho người ta không có gì lý do liền sẽ tín nhiệm hắn vệ thanh quang đến bên miệng á t ngôn cũng lướt xuống đội thành muốn cùng cao k i ê m tỉ thí pháp thuật mặc dù ngữ khí còn có chút cứng nhắc cũng đã đủ lễ phép cao khiêm cảm thấy đối phương mang theo vài phần ác ý lại nhìn cái này nữ nhân trên lưng mang theo hồng ngọc lệnh bài có thể xác định đối phương là thiên linh tông trúc cơ tu giả thân phận còn rất cao cái này cũng vệ thành vi nói cho hắn biết thiên linh tông đạo bào chia làm đen thanh lam đỏ kim tử lục s ắ c đạo bào phân chia cơ bản đẳng cấp muốn nhìn thân phận còn phải xem lệnh bài nhan sắc hình dạng và cấu tạo đến xác định thân phận cao khiêm không ngại đạo thủ cũng không quan tâm nữ nhân ác ý người khác không có, không có nghĩa vụ hiểu ngươi càng không nghĩa vụ thích ngươi đối ngươi có chỗ hiểu lầm cái này cũng rất bình thường bất quá cũng không thể đối phương tiểu nói này hắn liền đạo thủ cao khiêm đối vệ thanh quan g cười cười đạo hưu muốn tỉ thí cái này dễ dàng chỉ là muốn chờ một lát một lát ta đợi thêm vệ đạo hưu đợi nàng ra đem sự tình xử lý lại hướng đạo hưu thỉnh giáo cao minh vệ thanh quan g một dương mi vốn định trào phúng hai câu có thể cao khiêm thần sắc ôn hòa nhãn thần yên tĩnh ngôn ngữ càng là khách khí l ấ phép tự nhiên là lộ ra một loại y ê u nhã thông rong nàng nếu làm ở miệng trào phúng ngược lại là có vẻ tiểu khí sư tỷ vệ thanh vi vội vã từ bên ngoài tiền đến nhìn thấy vệ thanh quan cũng không cùng cao k i ê m động thủ nàng cũng nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng có chút ngoài ý mới nàng người sư tỷ này tính cách cường ngạnh làm việc như kiếm bàn sắp bén minh hà phong trên dưới đều kính sợ vừa rồi vội vã muốn tìm cao khiêm đậu thủ này lại làm sao yên tĩnh chờ ở cái này không n ú c đ í c h vệ thanh quang xem hiểu sư mội n g h i hoặc nàng giống như cười mà không phải cười cao đạo h ư u muốn chờ ngươi nàng truyền lại nói với cao khiêm sư mội ta tới phía dưới câu nói kia không nói nhưng ý tứ rất minh bạch nhường cao khiêm có thể cùng nàng đi sư tỷ vệ thanh vi lại hô một tiếng nhắc nhở vệ thanh quang đừng như vậy vệ thanh quang đối người sư mội này vẫn là rất thương yêu nàng cười cười không có lại nói cái gì cao đạo hữu ta đây sư tỷ vệ thanh quang nàng là minh hà phong hộ p h á p đường thủ tọa vệ thanh vi có chút khó khăn một cái trúc cơ tu giả gia nhập hộ p h á p đường ấn nói đúng không cần khảo thí có thể thành tựu i trúc cơ tu giả khẳng định có hơn người thiên phú thiên linh tông hấp thu ngoại lai trúc cơ chú trọng hơn thẩm tra đối phương xuất thân lai lịch đối với cố thể tu là ngược lại không phải là rất để ý chính cao khiêm nói xuất thân tây hoang tạo h ó a tông bởi vì tông môn bị c ử u địch phá hắn mới lang thang đến giữa bầu trời thiên linh tông mặc dù thế lực rất lớn đối tây hoang tình huống cũng là hoàn toàn không biết gì cả thái hoàng tiên quá lớn tông môn nhiều đếm không hết giữa bầu trời tông môn càng không hứng thú chú ý tây hoang tình huống có vệ thanh vi đề cử thân phận cái này một cửa hải không coi là vấn đề kết quả vệ thanh quang nghe nói cao khiêm lợi hại nhất định phải tới thử một chút cái này khiến vệ thanh vi rất khó khăn một mặt là thân cận sư tỷ một mặt là cứu nàng tính mệnh đạo hữu vệ thanh vi suy nghĩ một chút đối sư tỷ nói ra sư tỷ cao đạo hữu pháp thuật cao tuyệt ta là được chứng kiến động thủ tỷ thí thì không cần a chính là bởi vì cao đạo hữu pháp thuật cao tuyệt ta mới muốn lính giáo một chút vệ thanh quang lơ đen nói ra nói không thứ nhất pháp không thứ hai đại đạo trí cao không thể suy đoán pháp thuật lại có thể thông qua luận bàn so sánh cao thấp một mắt hiểu rõ chúng ta tu giả cũng kiên kỵ nhất nhắm mắt làm liều thông qua giao lưu luận bàn chiến đấu khả năng ma luyện tu vi vệ thanh vi rất bất đắc dĩ những này đạo lý lớn là không sai chỉ là vệ thanh quang khăng khăng muốn động thủ có thể cùng những đạo lý này không có quan hệ gì dù sao cũng là nàng sư tỷ nàng cũng không tốt cùng đối phương tranh chấp cao khiêm nhìn ra vệ thanh vi khó xử hắn mỉm cười đạo hữu cách nhìn tuyệt diệu trực chỉ đại đạo thật như thể hồ q u đình để cho ta hiểu ra nghe vừa nói một buổi tháng tu trăm năm nói Ta tất dốc hết toàn lực một trận dốc lực chiến, không phụ đạo hữu đạo đẹp. ý vệ thanh quang bị nói có khoát t c h lời qua cao, tay trào chặn lại đi nhóm chúng ta đi thử kiếm đài thử kiếm đài là chuyên môn dùng để diễn luyện pháp t h u ậ t võ công địa phương không gian phóng đạn lại có pháp trận phòng hộ có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa thụ thương bắt đầu thời điểm còn chỉ là bị các tu giả dùng để thí nghiệm uy lực pháp thuật về sau rất nhiều người liền bắt đầu đang thử kiếm đài luận võ chiến đấu vệ thanh quang là hộ pháp đường thủ tọa mang theo một người lên đ ạ i tỷ thí xong toàn bộ không cần xét duyệt vệ thanh vi sợ xảy ra chuyện nàng cũng cùng theo đến thử kiếm đài thử kiếm đài là một cái hình khuyên bình đài đường k í n h t r ư ờ n g ba bốn trăm i triệu hình khuyên bình đài t r u n g quanh có đủ loại bia ngắm vi hàng mây che lá dệt chất gỗ t ả n g đá làm bằng sắt v v những n à y bia ngắm trên phần lớn vết thương trồng chất lưu lại đủ loại pháp thuật pháp khí vết tích trên mặt đất phủ lên phiên đá cũng đều mất mô khắp nơi đều là vết rách t o à này thử kiếm đài có hôn nguyên đại nịch chuyển pháp trận người tại gặp được nguy cơ chí mạng thời điểm sẽ bị tự phát truyền t ố n g đi ra bên ngoài Vệ Thanh Quang ra nói vẫn là dựa vào tu giả bên ngoài nhân công phán đoán phát hiện không ổn lại tiến đi chuyển di cao khiêm mắt nhìn bên ngoài trưởng quản pháp trận lão giả vị này cũng là trúc cơ nhìn niên kỷ đầy đủ lão hắn có chút lo lắng lao nhân này cái tuổi này chỉ sợ rất khó làm ra phán đoán chính xác vệ thanh quang đi qua cùng chủ trì pháp trận lão giả bàn giao vệ thanh vi thừa cơ t h ấ p giọng nói với cao khiêm ta người sư tỷ này tầm cao khí ngạo xưa nay chính là như thế làm việc đạo hữu đừng nên trách đạo hữu quá lo lắng ta đến tiên linh tông chính là muốn b ồ dưỡng học tập vệ thanh quang đạo hữu nguyện ý hạ mình tự mình hạ chàng chỉ giáo ta là cầu còn không được nhìn thấy cao khiêm ý chí như thế rộng lớn lại như thế quan tâm nhân ý vệ thanh vi cũng có chút ngượng ngùng nói tới nói lui đều là nàng không có đem sự tình làm tốt mới chọc tới sự tình nàng suy nghĩ một chút nói ra đạo hưu pháp thuật cao tuyệt cũng không cần lưu thủ vào trận sau đeo n ị c h c h u y ể n pháp phủ cùng người thần khí liên kết một khi hộ thân lực lượng bị đánh tan liền sẽ kích phát pháp phủ cũng sẽ không đả thương đến người ta người sư tỷ này gần đây mắt cao hơn đầu nhường nàng kiến thức một chút lợi hại cũng là tốt vệ thanh quan khác cũng tốt chính là tự cao tu vi cao rõ ràng ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài những người khác không để vào mắt vệ thanh vi được chứng kiến cao khiêm bản sự biết rõ cao khiêm pháp t h u ậ t khác đi một đường mặc dù đơn giản lại uy lực tuyệt luân chỉ cần cao khiêm không nâng tay tuyệt đối có thể áp chế nàng sư tỷ vệ thanh quang không nghe nàng k h u y ê n can cái này khiến vệ thanh vi cũng có chút không cao hứng nàng cũng không phải tiểu hài tử sư tỷ không khỏi có chút tự cho là đúng thừa dịp cái này cơ hội vừa vặn cho sư tỷ một bài học miễn cho nàng luôn luôn xem thường anh hùng thiên hạ cao khiêm đại khái minh bạch vệ thanh vi ý nghĩ hãn lật gật đầu thử pháp lập bàn ta tự nhiên đem hết khả năng vệ thanh quan g tại như vậy giao phó s o n g nàng đi tới cho cao khiêm trên ngực dán một t r ư ơ n g lịch chuyển pháp phủ có t r ư ơ n g này pháp phù tại có thể bảo hộ cao khiêm không nhận trọng thương bất kể nói thế nào đều là sư mội dẫn tiến tới tu giả cuối cùng không tốt tổn thương tính mạng của hắn vệ thanh vi cùng cao khiêm tiến vào thử kiếm đài hai người cách xa nhau hai mươi t r ư ợ n g cự l i riêng phần mình chắp tay thi lễ mời mời ngay tại hai người chuẩn bị động thủ thời điểm thử kiếm đài bên ngoài cũng tới không ít tông môn đệ tử cũng lại gần vây xem xem náo nhiệt vệ thanh quan giáng dấp khí khái hào hùng lại xinh đẹp năng lực lại mạnh làm việc dứt khoát quả quyết tại minh hà phong có siêu cao nhân khí đệ tử trẻ tuổi cũng đem vệ thanh quang coi là thần tượng chính là t r ú c cơ tu giả phần lớn đối vệ thanh quang cũng rất bội phụ nghe nói hộ pháp đường thủ tọa vệ thanh quang muốn hạ tràng chiến đấu càng là đem phụ cận người đều hấp dẫn tới thử kiếm đài rất đại chu vây lại có pháp trận bảo hộ người tu bình thường vây quanh ở bên cạnh cũng xem không rõ ràng bên trong tình huống cũng may thử kiếm đài ngoài có to lớn thủy kính đám người năn nỉ chủ trì pháp trận lao tu sĩ lao tu sĩ liền mở ra thủy kính thông qua phía này cao mấy trượng thủy kính đám người liền có thể thấy do thử kiếm trên đài tình hu đương nhiên cũng có chút cơ tu giả cảm giác nhạy cảm đứng ở bên ngoài trực tiếp q u a n chiến không cần thông qua thủy kính chỉ trong chốc lát thử kiếm chung quanh đài đã hội tụ không ít tu giả trong đó đại đa số đều là đệ tử trẻ tuổi bọn hắn cũng biểu hiện rất hưng phấn từng cái chỉ t r ỏ hỏi đến cao khiêm lai lịch cũng có một chút tu nữ trẻ tán thưởng cao khiêm tướng mạo khí độ tránh không được lại gây nên cái khác tuổi trẻ nam tu ghen ghét bọn hắn vốn là đứng tại vệ thanh quang phía này hiện tại càng là nhịn không được đối cao k i ê m đại gia trào phúng công tử một kim ngọc nó biểu trong t ố i giữa chỉ bằng bộ dáng kia của hắn vệ thủ tọa khoát tay liền giết hắn Vệ thử a n kiếm bên n giữa h đại vệ thanh quang lại lòng tin tràn đầy một cái địa phương nhỏ tới trúc cơ tu giả có thể có bao nhiêu lợi hại đây không phải vệ thanh quang tự đại mà là vô số thực tiễn kinh nghiệm chứng minh tu giả chiến đấu đệ nhất so đấu chính là tu vi nếu như tu vi tại cùng một trình độ k i a chiến đấu so chính là đối với lực lượng lý giải cùng trường khống tiểu tông môn xuất thân tu giả có thể tu luyện pháp thuật cũng không có bao nhiêu ở phương diện này tự nhiên liền ở vào tầng dưới chót nhất có không cách nào bù đắp thế yếu đương nhiên pháp khí pháp phủ bí pháp những này đều có tác dụng trọng yếu có thể như thế nào sử dụng những lực lượng này hơn khảo nghiệm một cái tu giả tổng hợp năng lực lại nói một cái tiểu tông môn xuất thân tu giả lại ở đâu ra cao giai pháp phủ pháp khí bí pháp vệ thanh quan con ngón đúng ra chu hồng đạo bảo trên kim quan bảo hộ thân pháp phủ liền bị kích phát chỉ bằng lấy kim quan g bảo hộ thân pháp phủ đủ để ngăn chặn đại đa số trúc cơ cấp bậc pháp thuật pháp khí nàng đi theo trong miệng tấp h tụng pháp chú theo trong tay náo trượt x u ố n g ra hai viên màu vàng kim viên đan dược màu vàng kim viên đan dược hơn ngàn vạn cái nhỏ bé phủ văn lớp lánh tại nàng thần nghiệm lực lượng thôi phát dưới cấp tốc bành trướng biến lớn hóa thành hai tên cao khoảng một t r ợ n g kim giáp chế i n tướng vây xem xem náo nhiệt đám người phát ra một trận sợ hai thán phục vãi đậu thanh binh đây là trúc cơ cấp bậc rất thường dùng pháp thuật nhưng là loại này thường dùng pháp thuật kỳ thật rất khảo nghiệm tu giả năng lực cùng tài lực vãi đ ầ u thanh binh cũng không phải là m vậy chỉ có thể là huyết thuật đối tu giả cơ hồ vô dụng chân chính v a i đ ầ u thành binh đều cần dùng bí pháp l u y ệ n chế pháp khí dạng này chuyển hóa ra kim giáp chiến tướng mới có thể cường đại pháp khí mạnh mẽ lại đối tu giả thần n i ệ m có cực cao yêu cầu hai tên kim giáp chiến tướng sát khí bừng bừng không biết trải qua bao nhiêu lần rèn luyện vệ thanh quang một lần khống chế hai tên chiến tướng còn có vẻ thành thạo đ i ê u luyện có thể thấy được nàng thần n i ệ m cỡ nào cường hành vệ thanh quang vẫn chưa xong nàng tay háo g i i phất một cái hai thanh g i i hơn thức xích hồng kiếm gỗ bay ra cái này hai thanh kiếm gỗ tên là sét đánh bạo viêm kiếm lấy vạn nam xích dương khắc gỗ chế thành kiếm nội tàng xét đánh bạo viêm hai loại này phát trận một khi bộc phát xét đánh bay tứ tung bạo viêm tận trời trí dương trí liệt lôi đình h ỏ a d i ễ m biệt ra bộc phát uy lực kinh khủng dị thường nhìn thấy vệ thanh quang đem xét đánh bạo viêm kiếm cũng lấy ra q u a n chiến đám người một trận ẩm vang xét đánh bạo viêm kiếm thế nhưng là tiêu hao phẩm uy lực to lớn có thể dùng một lần liền không có một lần luận b à n giao lưu đem dạng này hung khí lấy ra có phải hay không có chút quá khoa trương vệ thanh vi cũng có chút ngoài ý mới nàng không nghĩ tới sư tị cẩn thận như vậy trên một điểm này vệ thanh vi có chút quá coi thường vệ thanh quang. chiến đấu liền muốn dốc hết toàn lực t h ú n g chi là đối mặt không biết đối thủ thêm vệ thanh vi lại lặp đi lặp lại tán dương qua cao khiêm lợi hại vệ thanh quang đương nhiên muốn cẩn thận một chút nàng tai đại khí thô cũng tiêu hao nổi vệ thanh quang tay trái cầm một điện băng t i ê n phủ tay phải kẹp lấy một cái nguyên dương tử mẹ trâm đây là nàng đắc ý pháp khí một cái dài hơn thước mẹ trâm có thể phân hóa thành ba trăm sáu mươi dễ châm dựa theo phẩm giai t ớ i nói nguyên dương tử mẹ trâm là lục giai chú phẩm cho kim đan dùng cũng dư xài cũng là thiên linh tông nội tình thâm hậu vệ thanh quang lại là hộ pháp đường chủ mới có tư cách cầm tới nguyên dương chữ cái kim vệ thanh quang đem pháp khí pháp phủ cũng chuẩn bị kỹ cảng đồng thời lại chuẩn bị hai tên bí pháp một môn là đ ộ t pháp một môn là l ộ i pháp đến một bước này nàng đem tự mình một thân bản sự cũng lấy ra t á m thành lại nhìn đối diện cao khiêm trong tay phất trần cũng liền cái cấp thấp pháp khí cấp thấp đến không đáng giá nhất tới cao khiêm cũng thôi phát một cái bảo hộ thân pháp phủ xem ra mặt trời phủ cũng là đê g a i pháp thuật hộ thân hiệu quả có chút ít còn hơn không cao khiêm thôi phát duy nhất pháp khí chính là trong tay chiếc nhẫn bay ra trăm ngàn con xích viêm phi nha rất hiển nhiên đây là da chỉ xích viêm phi nha thuật chiếc nhẫn trừ cái đó ra vệ thanh quang lại không có phát hiện cao khiêm trên người có khắc pháp lực ba đ ộ n ó i cách khác cao khiêm liền muốn dùng những này cùng nàng đối chiến vệ thanh quang cũng cảm thấy mình có chút quá t r ị n h trong việc một thân pháp khí pháp phù cũng lấy ra có phải hay không ước hiếp người bên ngoài quan chiến các tu giả cũng đều đã nhìn ra cao khiêm pháp khí này cũng quá bùn xịn nói như thế nào cũng là t r ú c cơ tu giả toàn thân trên dưới liền một chiếc nhẫn là pháp khí vẫn là thấp như vậy cấp pháp khí thủ tọa đây không phải hành hạ người mới a ta cũng thông cảm cái này ra hỏa quá thảm rồi hẳn làm sao có dũng khí đi đến thử kiếm này thủ tọa ngữ bức vệ thanh quang cũng là loại này cái nhìn nhưng nàng cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ một phương diện khác cũng muốn phòng ngừa lật thuyền trung ương vệ thanh quang thần n h i ệ m khởi động hai tên kim giáp chiến giáp bay nào cao khiêm hai thanh xét đánh bạo viêm kiếm theo bên cạnh vạch lên đường vòng cung trực trị cao khiêm khắc địch cùng bên ngoài đây là đại tông môn tu giả cơ bản nhất thưởng thức Tu giả gặp được hai nhân, tận năng đều là tận khả năng kéo r không g a n tên h pháp khí khắc địch. Chém giết gần người quá nguy hiểm, cũng không phải u quá nguy tu ậ t giết cũng gần người giả n làm sự tỉnh. tên Hai kim giáp chiến tướng tốc độ phi hành rất nhanh trong chớp mắt liền đến cao khiêm trước mặt kim giáp chiến tướng đ a o thương đủ nâng theo hai bên vây công cao khiêm làm pháp khí biến thành chiến tướng cái này hai tên chiến tướng lực lượng dị thường cường đại mà lại có thể ngạnh kháng đại đa số pháp thuật là dùng tốt nhất một loại pháp khí cao k i ê m con ngón đúng ra hai cái xích viêm phi nhà bỗng nhiên gia tốc đang rơi vào kim giáp chiến tướng n ự c xích viêm phi nha ẩm vang bạo thành một đoàn diễn quang hai tên kim giáp chiến tướng thân thể bỗng nhiên dừng lại đi theo lại có mấy mười cái xích viêm phi nha như mũi tên bay vụt mà tới không bằng kim giáp chiến tướng kịp phản ứng liền đem bọn hắn ngực nổ tung một cái đ ộ n lớn kim giáp chiến tướng ngực là pháp trận trong trụ cột pháp trận trong trụ cột phá diệt hai tên kim giáp chiến tướng liền hóa thành một đoàn tàn phá kim hoàn rơi xuống trong nháy mắt hai tên kim giáp chiến tướng liền bị đê dài xích viêm phi nha h o a n bạo thấy cảnh này người con chiến cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi làm kim giáp chiến tướng người điều khiển vệ thanh quang cũng cảm thấy rất khó cao khiêm thi t r i ể n pháp thuật thủ pháp dị thường tinh d i ệ u mấy chục cái xích viêm phi nha tinh chuẩn đánh vào một cái địa phương lúc này mới tùy tiện oanh phá kim giáp chiến giáp phòng hộ nàng có chút chị không minh bạch cao khiêm là thế nào làm được điểm này chiến đấu thời điểm cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều vệ thanh quang phát hiện tình huống không đúng cũng không chút nào do dự thôi phát xét đánh bạo viêm kiếm bây giờ không phải là tiết kiệm thời điểm nhất định phải giải quyết cao khiêm hai thanh dài hơn thức kiếm gỗ hóa thành hai đạo xích hồng lưu quang vạch lên tinh rượu đường vòng cung hướng về cao k i ê m giao hội quay chung quanh tại cao k i ê m bên người xích viêm phi nha cũng chia hóa ba đường hai lộ phi quả nên tiếp xét đánh bạo viêm kiếm. vệ thanh vi còn quang này h lại đã không có công phu đi để ý tới hai thanh phi kiếm nàng đã đem trong tay nguyên dương tử mẹ kim trâm thôi phát ra ngoài cái này cao khiêm thật rất không tầm thường nhất định phải dốc hết toàn lực mới được nguyên dương tử mẹ phi trâm càng nhanh một tuyến điện quang lần g lánh hướng cao khiêm kích xạ đi qua điện quang trên không trung lại phân hóa thành mấy trăm lưu quang trong nháy mắt xuyên thấu cao khiêm thân thể vệ thanh quang nhưng trong lòng trầm xuống không đúng đó là cái hình chiếu h u y ế n tượng không biết cái gì thời điểm cao khiêm đã chuyển đổi vị trí liền ở tại chỗ lưu lại một cái h u y ế n ảnh phân thân vệ thanh quang còn đến không kịp đi tìm cao khiêm chân thân chỗ trăm ngàn con xích viêm phi nha đã đến vệ thanh quang vội vàng dương một tay lên thôi phát ra băng t i ế t phủ phát phủ trên không trung liền hóa thành trăm ngàn hàn băng t r ư ở n g tiễn như như mưa to bắn về phía xích viêm phi nha cái này làm phép kỳ thật rất không sản xuất lấy pháp phá pháp rất lãng phí sức lượng phương thức tốt nhất vẫn là trực tiếp công kích tu giả chỉ là tìm không thấy cao khiêm chỗ vệ thanh quang chỉ có thể dùng loại phương thức này ứ n g đối hàn băng trường tiễn dày đặc như mưa bắn rơi m ả n g lớn xích viêm phi nha hàn băng ngưng kết linh khí trường tiễn đang khắc chế những n à y xích viêm phi nha bất quá vẫn là có mấy trăm con xích viêm phi nha đột phá hàn b ă n g tiễn mưa bên ngoài người quan chiến cũng xem lên người ai cũng nghĩ không ra chiến đấu sẽ tiến hành đến bước này cao khiêm chỉ bằng lấy cấp thấp xích viêm phi nha liên phá vệ thanh quang mấy môn cường đại pháp thuật cũng may vệ thanh quang còn có kim quang phù hộ thể không phải xích viêm phi nha loại này cấp thấp pháp thuật có thể phá mấy trăm con xích viêm phi nha phân hóa thành hai đội trên không trung giao thoa rơi vào dư liền như là hai đạo giao thoa hình cung đ a o quang xích viêm phi nhà rõ ràng là một loại pháp thuật quan chiến đám người nhưng từ kia giao thoa hồ quang bên trong cảm nhận được t r ạ n g phá hết thể làng lệ phong mang vệ thanh quang cũng rất là trấn kinh nàng xem không hiểu đây là biến hóa gì chỉ có thể thi triển t ừ tiêu trưởng tâm lôi pháp luật tới giao thoa xích diễm bay quạ lại nhanh hơn vệ thanh quang một bước kim quang đụa hộ mệnh hóa thành lồng ánh sáng y m ắng phá vỡ màu đỏ diễm quang lấp lánh bên trong vệ thanh quang trước mắt tối đen đợi nàng khôi phục ý thức người liền đã đứng tại thử kiếm đài bên ngoài vệ thanh quang ánh mắt phức tạp thật lâu không nói ch liền thờ mạnh cũng không dám nhắc g a n càng là túi đầu trong mắt không dám nhìn nhiều đứng tại thử kiếm giữa đài tâm cao khiêm bài xuống phất trần xa xa hướng về phía vệ thanh quang chắp tay thi lễ đạo hữu thừa nhận chương ba trăm chín mươi mốt kết bái vệ thanh quang ngây người một cái nhiều năm tu luyện vẫn là để nàng rất nhanh tỉnh táo lại nàng hướng về phía cao khiêm xa xa hoàn lễ đạo hữu pháp thuật tuyệt luân ta thua không lời nào để nói lúc trước là ta có mắt không biết cao nhân quá thất lễ còn xin đạo hữu đừng nên trách vệ thanh quang chuyển lại nói với vệ thanh vi sư muội ngươi thế nhưng là là tông môn chiêu mộ một vị đại tài vệ thanh vi có chút ngoài ý mớn n à người n g sư tỷ này tâm cao khí n ạ o này lại làm sao một điểm tính tình cũng không có khác không phải ghi hận trong lòng a đối mặt vệ thanh vi hoài nghi ánh mắt vệ thanh quang dương lên trường mi sư m ộ i ngươi không nên xem thường người ta thắng được lên cũng thua được cao đạo hưu chỉ dùng hai môn cấp thấp pháp thuật liền đánh ta quân lính tan giã ta có cái gì k h ô n g phục vệ thanh quang lại đối chung quanh đông đạo đệ tử cất giọng nói ra so với ta thử pháp thuật chính là mới tới cao khiêm cao đạo hưu sau này sẽ là hộ pháp khách nữ khanh chư vị cũng nhìn thấy cao đạo hưu pháp thuật tuyệt, diệu tuyệt luân có thể nói đại tài một người ta trước kia hết ngồi đại giếng tự tự cao tự đại. vệ thanh quang trầm giọng nói chư vị nên bằng vào ta làm gương lấy đó mà làm gương nàng nói khoát tay chặt lại được rồi không có các ngươi chuyện t á n đi một đám đệ tử liền chờ câu nói này bọn hắn kêu loạn cho vệ thanh quang thi lễ sau liền cũng đội vã chạy náo n h i ệ t thử kiếm này một cái liền không a i vệ thanh quang lại nói với vệ thanh vi đằng sau cũng không có ngươi chuyện ta sẽ đem cao đạo hữu chiếu cố tốt vệ thanh vi muốn nói lại thôi vệ thanh quang coi nhẹ hừ một tiếng ta cũng không giống như ngươi nhỏ như vậy bụng gà ruột thua một trận cao khiêm cái này bằng hữu ta giao định trước mặt mọi người bại bởi cao khiêm cái này phi thường phi thường mất mặt nhưng là vệ thanh quang đối cao khiêm cũng sinh ra nồng đậm hiếu kỳ xích viêm phi nha dạng này cấp thấp pháp thuật sao có thể vận dụng đến loại này tình trạng không thể tưởng tượng nổi đã cao khiêm là người của nàng nàng đương nhiên phải thật tốt lãnh giáo một chút thua không đáng sợ mấu chốt là phải làm rõ ràng thua ở đâu chỉ có như vậy mới có thể có chỗ tiến bộ vệ thanh quang đem vệ thanh vi đổi đi nàng mang theo cao khiêm đi hộ pháp đường hộ pháp đường chia làm trong ngoài đối nội chính là giữ gìn tông môn quy củ giám sát minh hà phong trên giới tu giả đồng thời cũng phụ trách bảo hộ tông môn thông qua to lớn tầm giới chót lúc này mới có có thể thu hoạch đầy đủ tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng minh hà phong đông đảo tu giả như thế to lớn địa vực dựa theo quy củ phân chia thành mấy chục tòa tiểu thành giao cho minh hà phong đông đảo trúc cơ tu giả quản lý trải qua một trận chiến này vệ thanh quang đối cao khiêm thái độ đại biến trở nên phi thường nhiệt tình vệ thanh quang đưa đến hộ pháp đường cho hắn giới thiệu sơ lược hộ pháp đường tình huống nàng còn phi thường khẳng khái cho cao khiêm cấp ba khách khanh đãi ngộ hộ pháp trong đường nhân viên chia làm cấp năm thủ tọa cũng chính là cấp năm mới tiến vào khách khanh cơ bản đều là theo một cấp bắt đầu cho cao khiêm cấp ba khách khanh cũng thể hiện ra vệ thanh quang đối cao khiêm coi trọng cấp ba khách khanh liền có cấp ba đãi ngộ thưởng thụ cấp ba tài nguyên cái này thế nhưng là mạnh mẽ chỗ tốt vệ thanh quang dẫn cao khiêm gặp hộ pháp đường mấy c h ứ c cao tầng thậm chí còn phá lệ cử hành yến hội chuyên môn mở tiệc chiêu đãi cao khiêm loại này siêu quy cách đối đãi cũng làm cho hộ pháp đường cao tầng minh bạch một sự kiện vệ thanh quang đối cao khiêm rất xem trọng phi thường trọng thị cho nên cao k i ê m tại hộ pháp đường không có gặp được bất luận cái gì làm khó dễ một đường thông suất đi đến thủ tục chính thức trở thành hộ pháp đường phòng ngoài cấp ba khách khanh đồng thời là vệ thanh quang lệ thuộc trực tiếp khách khanh ý vị này những người khác không có tư cách điều động cao khiêm đạo hữu ngươi nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian làm quen một chút tình huống vệ thanh quan g nói ra chờ có việc ta lại tìm ngươi đúng rồi ngươi đi trước truyền kinh đường bằng lệnh bài có thể nhận lấy bí pháp pháp ký pháp bảo linh thạch thì tại hộ pháp đường thống nhất mỗi tháng sơ nhất cấp cho tiến hội kết thúc về sau vệ thanh quan g uống một chút rượu hơi có chút hơi say rượu nói chuyện với cao khiêm thời điểm cũng nhiều hai phần buông lỏng cao khiêm cũng cảm thấy vệ thanh quan có chút ý tứ cái này nữ nhân nạo bắt đầu thật nạo thua cũng thật có thể nhận thua là đầu nào nữ hắn cũng biết rõ đối phương đối với hắn như thế thân dày cũng không phải là thật bị đánh phục hoặc là có cái gì hội chứng sợ tọc hòm người ta bất quá là muốn giao hảo hắn theo hắn cái này học một chút đồ vật nói thật cao k i ê m cảm thấy vệ thanh quan g bạch dày vò hắn là dùng võ ngự pháp lúc này mới có thể đem uy lực pháp thuật vận dụng đến c ự c hạn không có hắn võ đạo thần ý chỉ bằng lấy tu giả thân nhiệm có thể đạt tới không đến hắn loại tầng thứ này theo trên căn bản nói thân nhiệm ngoại phóng mà đi khắp bốn phương tám hướng võ đạo thần ý nội liễm mà ngưng luyện kiên cố cả hai theo đường đi đã nói chính là phản hắn có thể đạt tới một bước này cũng là hắn võ đạo cảnh giới rất cao kim cương thần lực kinh lại dị thường cường hành bất quá cho vệ thanh quan g một điểm đề nghị vẫn là không khó cao k i ê m thành khẩn nói ra thủ tọa hưu hái như thế không thể báo đáp ta rất là sợ hãi ai đừng nói như vậy đạo hưu đ ạ i tài vệ thanh quan g cảm thán nói thiên linh tông danh s ư n g có chí tú mỗi một cái đều là nguyên anh hẳn giống con mắt sinh trưởng ở trên chắn liền ta đến xem bọn hắn cũng kém xa đạo hưu không bằng cao k i ê m nói chuyện nàng c h u y ể n lại nói ra ta học nghệ không tin hôm nay bại bởi đạo hưu còn không biết thua ở cái gì địa phương không biết đạo hưu có thể hay không chỉ giáo một hai vệ thanh quan là thẳng tính nàng cũng biết rõ cao khiêm là người thông minh không cần thiết vòng quanh nàng trước tiên đem thành ý lấy ra cao khiêm làm sao cũng phải hồi báo nàng một chút đi cao khiêm rất khiêm tốn nói ra chỉ giáo không dám nhận ta có thể cùng đạo hữu nghiên cứu thảo luận một hai cộng đồng học tập cộng đồng tiến bộ cộng đồng học tập cộng đồng tiến bộ tốt tốt tốt vệ thanh quan g tuyệt đối hai cái này từ nói rất hay ân chủ yếu là nghe dễ chịu một chút ta xuất thân thấp hẻn dùng võ nhập đạo cho nên khống chế pháp thuật cùng khác tu giả lớn không tương đồng cao khiêm nói ra tại pháp thuật phương diện ta còn muốn hướng đạo hữu nhiều hơn thỉnh giáo dùng võ nhập đạo dùng võ ngự pháp thì ra là thế ta nói ngươi pháp thuật như thế là thủ vệ thanh quang đột nhiên hỏi ta hiện tại luyện võ còn kỳ ba cao k i ê m b ậ t cười cái này không cần thiết cái gọi là dùng võ ngự pháp bất quá cầu cái tinh chữ đạo hưu các loại pháp thuật vận dụng thành thạo tóm lại là thiếu đi tinh chữ mặt khác pháp bất quá cầu đạo hộ thân thủ đoạn đạo hưu cũng không cần quá nghiêm túc vệ thanh quang gật gật đầu cao k i ê m nói rất có lý chính là những đạo lý này quá trống rỗng biết rõ những đạo lý này rất dễ dàng mấu chốt là như thế nào cụ thể đi tìm hiểu thực tiễn những đạo lý này tựa như tu giả cũng biết rõ tu luyện muốn duy tinh duy thuần có thể làm sao cái duy tinh duy thuần mỗi cái môn phái cũng có con đường của mình đây mới là bí mật bất truyền người khác liền cùng ngươi nói một câu duy tinh duy thuần ngươi cái d á m cũng không luyện được cao khiêm đương nhiên sẽ không chỉ nói đạo lý lớn hắn cho vệ thanh quang nói một chút cụ thể bí quyết như thế nào nhường thần niệm cô động nội liễm tăng cường đối với pháp thuật k h ô n g chế đây cũng là hắn tu luyện pháp thuật nhiều năm trải nghiệm thiên linh tông mặc dù truyền thừa lâu đời nhưng không có cường đại võ giả liền không khả năng có loại kinh nghiệm này trải qua cao k i ê m chỉ điểm vệ thanh quang thật sự là bừng tỉnh đại ngộ một cái thấy được thế giới、mới. Uống chương ó c ú t hơi say r ợ u vệ t h ba trăm chín mươi hai tổng ngày phong nguyệt vệ thanh quang say cao khiêm không có say kết bái tự nhiên là không có bái thành theo vệ thanh quang trong nhà ra cao khiêm dẫm lên trong c h è o ánh trăng chậm rãi đi trở về đối diện gió nhẹ lướt qua cao khiêm nhìn xem trên ngọn núi điểm điểm ánh đèn hắn đột nhiên cười một cái xinh đẹp nữ tu người phải cứ cùng hắn thành anh em kết bái đây cũng là rất thú vị sự tình cũng không biết vì cái gì cao khiêm lại nghĩ tới vận may từ quán lão bạch mẹ bạch ngọc hoa hai người kỳ thật không có tự mình đã gặp mặt đều là tại tiểu quán trả mặt bạch ngọc hoa cũng sẽ không chuyên môn cùng hắn chính là nên đón mang đến thời điểm phiếm vài câu đã không có thân mật lời nói cũng không có cái khác tiếp xúc chỉ có thể coi là người quen tại hắn năm trăm năm nhân sinh bên trong bạch ngọc hoa chỉ là cái vội vàng khách qua đường dùng một câu bèo nước gặp nhau để hình dung có thể nói đúng mức có lẽ chính là bởi vì bèo nước gặp nhau bạch ngọc hoa thiện ý mới đáng quý cao khiêm nhớ tới trước khi chia tay bạch ngọc hoa bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi nhớ tới nàng vũ mị trong hai con người buồ cớ so với vệ thanh q u a n đồng n h i tình Bạch ngọc hoa nhàn nhạt buồn vô cớ hơn chân thành tha thiết hơn chân thực càng động nhân cao khiêm nghĩ đến qua đời dương vân cẩn nghĩ đến tính cách khác nhau mấy người đệ tử nghĩ đến đi cực tây tri địa kiểu trường nghĩ đến những cái kia bạn cũ người cũ mấy trăm năm tu luyện như b i ể n thâm trầm này lại cũng tạo nên từng đợt gợn sóng chính hắn cũng không biết rõ là vì cái gì có lẽ là bởi vì quá tịch mịt đi giá trị này gió nhu nguyện đẹp thời khắc ba điểm chánh choáng dẫn dắt những cái kia giấu ở đấy lòng chỗ sâu cảm xúc liền cũng lật ra ra chuyện cũ đủ loại cũng không co theo gió mà đi mà là lắng động tại hắn trong trí nhớ trở thành tính mạng hắn một bộ phận cái này rất tốt cao khiêm xem đi qua cảm xúc trên chập t r ù n g cũng không có ảnh hưởng hắn ngược lại nhường hắn cảm nhận được sinh mệnh vẻ đẹp người nếu là liền tình cảm cũng không có kia còn sống cùng có cây không có khác nhau người nếu là cái đắm chìm trong tình cảm bên trong lại cố phụ mỹ lệ vũ trụ và vật r i ê n g phần mình thiên a i tổng này phong nguyện cao khiêm than nhẹ một câu không biết từ đâu tới câu trải qua cảm xúc trên chập t r ù n g tâm hắn ngược lại càng thêm yên tĩnh c h ô n g m ì n h ngày thứ hai cao khiêm đi minh hà phong truyền kinh đường bị pháp trận trùng đ i ệ bao quanh truyền kinh đường toàn bộ từ cự thạch dựng liền mộc đầu cũng không nhìn thấy một khối có vẻ dị thường nặng n ề kiên cố thuế nguyện tăng thương lại để cho truyền kinh đường có vẻ thâm trầm n g ư ơ n g trọng cầm lệnh bài cao khiêm tại truyền kinh đường ngoại điện nhận một cái ngũ g a i pháp khí một bộ đạo bảo một cái truyền kinh ngọc giản pháp khí là một thanh phi kiếm tên là thanh sương chỉ d à i có một thước có trôi không ô lưới kiếm thanh bích thông thấu ẩn ẩn còn lộ ra hạ à quang thanh sương nhìn xem rất xinh đẹp cấp bậc lại không cao phi kiếm rất khó khống chế cũng rất khó tế luyện bị hao tổn sau cũng rất khó sửa chữa phục hồi so sánh đồng cấp pháp khí cũng chỉ có phương diện tốc độ có ưu thế cũng rất khó công phá đồng cấp pháp khí phòng hộ ngoại trừ kiếm t u có rất ít tu giả sẽ tế luyện phi kiếm Cho cao khiêm chọn lựa pháp khí cấp bậc cũng không cao cũng chỉ có thanh phi kiếm này nhìn còn tốt chơi một chút phi kiếm nhanh tật p h o n g duệ tại hắn v õ đạo thần ý không chế phía dưới cũng càng dễ dàng phát huy ra ưu thế đạo bào cũng có cái tên gọi bạch ngọc bản thân liền là màu bạch ngọc nhìn có chút hoa mỹ bởi vì đạo bào có chút quá phong cách hết lần này tới lần k h á c phẩm cấp không cao lại cùng tiên linh tông đạo bào nhan sắc đối ứng không lên cái này đạo bào liền một mực đặt ở lấy không a i quản bạch ngọc đạo bào có gai thêu ba cái phát trận cười gió trừ tả dấu vợ viên ti uy lực rất lớn chỉ là tu luyện p h i ế t phức mặt khác thần tiêu lôi pháp là cũng không phải là thiên linh tông truyền thừa tối đa cũng liền đạt tới kim đan cấp đừng bực này bí pháp thâm thúy phức tạp tu giả thật muốn lấy ra tu luyện tất nhiên làm căn bản chính pháp chỉ có thể đạt tới kim đan cấp đừng kỳ thật đã không thấp có thể đối với có trí tại đại đạo tu giả ai cũng không sẽ chọn một cái chỉ có thể đạt tới kim đan bí pháp cao khiêm đối với cái này lại không thèm để ý hãn tại tạo hóa tông học được một chút cấp thấp bí pháp đến bây giờ cũng có chút không đủ dùng thần tiêu lôi pháp bình thường có thể đem ra mạo xương mạo xương tràn diện bí pháp ngọc giản chỉ có thể làm trận sử dụng còn lại phi kiếm đạo bảo cao khiêm mang về nhà nghiên cứu đạo bảo nhìn rất đẹp lại có mấy loại coi như thực dụng pháp trận nhất là một đôi trong tay h á o g i ấ u vật pháp trận có thể cất đặt một chút tiểu vật phẩm cực kỳ thuận tiện bao quát thanh xương phi kiếm đều có thể đặt ở trong tay h á o mang theo loại này g i ấ u vật tác dụng lại cùng càn khôn túi không đồng dạng càn khôn túi còn muốn đi cầm đặt ở trong tay h á o đồ vật thân nhiệm khẽ động liền có thể lấy ra dùng để cất đặt pháp khí phi kiếm pháp phủ liền không thể tốt hơn thanh xương kiếm liền cần một điểm thời gian luyện hóa cao khiêm trong tay cũng không có thích hợp vật liệu không có biện pháp cải tạo bất quá thao túng phi kiếm vẫn là rất có thú cao khiêm ở nhà dày vò một ngày đang phi kiếm kỹ nghệ trên liền đạt đến đ ỉ n h phong cao khiêm có thể rất tự tin nói một câu đang phi kiếm vận dụng trên kỹ xảo thiên linh tông không có ai mạnh hơn hắn thần tiêu lôi pháp liền phiền thoái một chút dù sao cũng là trực chỉ kim đan lôi pháp có ứng dụng lôi thuật có tu luyện lôi pháp còn có một số lôi trí đạo luật thuật lôi thuật rất đơn giản bất quá là đối với lôi pháp cụ thể ứng dụng lôi pháp liền khó một chút cần chút thời gian suy nghĩ tu luyện ghi lại những cái kia trí đạo cao k i ê m nhất thời hồi lâu còn không dám nói có thể hiểu được pháp thuật cùng vo đạo thật có to lớn khác biệt Ngang nhau cảnh giới. cao khiêm còn có thể dùng võ đạo đi kiêm dùng pháp thuật thần tiêu lôi pháp ghi lại đại đạo phi thường tam minh đáng tiếc tàn khuyết không đầy đủ chính là như thế cũng không phải hắn có thể t ạ i thời gian ngắn bên trong lĩnh ngộ cao khiêm cũng không n ổ i thiên linh tông phi thường ổn định bầu không khí nhìn qua cũng rất t ư ờ n g hòa yên ổn vệ thanh quan g cái này lại thuộc trực tiếp cấp trên đối với hắn cũng không tệ bằng lòng cho hắn nghỉ ngơi kết quả cao khiêm một hưu chính là ba năm trong lúc này ngoại trừ vệ thanh quan cuối cùng tới tìm hắn luận bàn giao lưu chính là vệ thanh vi ngẫu nhiên tới bãi phòng làm khách vệ thanh vi vội vã tu luyện lưỡng cực nguyên từ kiếm mỗi ngày cũng bể cũng chỉ tới qua ba l ầ năm Bao Ba qua hai quát tân, tới vệ cũng nhìn hắn lần. n này thời gian Cao Kiêm k đến là quen biết không ít người tại thiên linh tông trúc cơ tu giả cái này tầng cấp cao khiêm cũng coi là có chút danh tiếng cái này cũng cao khiêm cố ý đánh điểm tồn tại cảm m ộ t n tại thiên linh tông cầm tới một ít lời ngữ q u y ể n cũng không có dễ dàng như vậy một phương diện khác cao khiêm tại cái này ba thời kỳ tu vi cũng rất có tiến bộ nhất là thần tiêu lôi pháp tu hành đối ứng lữ bố thần hành vô song thôi động lữ bố lực lượng cao hơn một tầng cao khiêm đ nói chừng lữ bố tại phương diện tốc độ hẳn là có thể thắng được đại đa số nguyên anh nếu như gặp lại khô một chân quân rất thời gian ngắn liền có thể vùng thoát khỏi đối phương đương nhiên tầm thứ này lực lượng còn chưa đủ lấy đánh giết nguyên anh nguyên anh chân quân có thể khống chế lực lượng quá mạnh lữ bố kim đan mặc dù có quân thiên l u ô n gia trì lại dung hợp vô tận n g u y ề n lực tóm lại chỉ là kim đan cấp đừng cự ly nguyên anh t r ê n lệch lấy một cái to lớn cảnh giới lữ bố làm từng bước tu luyện luôn có thể t ấ n cấp nguyên anh nhưng cần rất thời gian dài có công phu này cao khiêm cũng đem kim cương thần lực kinh tu luyện tới đệ lục trọng đây dùng thiền thoái như vậy hôm nay cao khiêm ngay tại bên ngoài khách tới t h ă m thông qua lệnh bài liền nhận được vệ thanh quang đưa tin nhường hắn lập tức trở về đi cao k i ê m trở lại minh hà phong hộ phát đường liền thấy một đội tu giả đã đợi ở đó lao cao thiết nguyên thành có ma tu quấy dối Giết chương ba trăm chín mươi ba chân không tông từng đạo khói đen tận trời mà lên đem thanh thiên nhuộm một mảnh đạo thiết lân chỉ vào mảng lớn khói đen bao phủ tiệu thành nói ra đó chính là thiết nguyên thành hắn nói nhịn không được thở dài thiết nguyên thành cho nên thành lập cũng là bởi vì ở chỗ này phát hiện huyền thiết mỏ tất cả mọi người dựa vào đào quán g luyện sắt mà sống cho nên trong thành n g o à i thành quanh năm khói đen c u ồ n c u ộ n bởi vì hơi khói quá nặng rất nhiều đứa bé xuất sinh liền dị dạng sinh tồn gian nan phụ mẫu sẽ trực tiếp đem đứa bé ném tới vứt bỏ đường hầm thiết lân mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn xem rất là ưu hãn nói tới những n à y đến lại tràn đầy thương cảm không quá phù hợp hắn thiết h á n hình tượng cao khiêm im lặng cái này đích sắc là nhân gian thảm kịch thiết lân lại có chút không có ý tứ giải thích nói ta xuất thân thiết nguyên thành tuổi nhỏ thời điểm luôn có thể nhìn thấy loại này tình huống cả không khỏi có chút động tình nhường đạo hữu chê cười đạo hữu nhân hậu không quên b ả n tâm ta rất là kính nghệ cao khiêm chắp tay một cái rất thành khẩn tán thưởng thiết lân lấy thiết lân quyền thế địa vị cùng thiết nguyên thành chúng sinh đã không tại một cái cấp độ nay lại từ đáy lòng mã phát là thiết nguyên thành cảm thán phần tâm tư này thế nhưng là rất khó được thiết lân có chút ngoại ý muốn mắt nhìn cao khiêm đến trúc cơ cấp độ này tu giả cùng phạm nhân hoàn toàn là hai loại này sinh mệnh trúc cơ tu giả đều là thói quen không đem phạm nhân là người cao khiêm thế mà có thể hiểu được tâm tình của hắn không hề giống là thuận miệm nói lời khắc khí cái này thật rất khó được Cũng、chính ũ n g c bởi vì thiết nguyên thành đặc thù hoàn cảnh lại để cho rất nhiều đứa bé trời sinh liền đối kim hệ linh khí dị thường thân thiện ta lúc này mới có thể từng bước một đi đến trúc cơ thiết lân nói ra một chính nhất phản vừa mất vừa được khả năng chính là thiên đạo cao khiêm gật gật đầu có thể theo chính phản hai mặt trái đi xem vấn đề thiết lân là người thông minh cái khác mấy tên trúc cơ cũng nhao nhao gật đầu đồng ý lần này hết thể tới bảy tên trúc cơ mười mấy tên luyện khí tu giả đến như vậy nhiều người cũng là bởi vì ma tu tại thiết nguyên thành làm ra rất lớn động tĩnh hộ pháp đường muốn mau chóng giải quyết vấn đề căn cứ phản hồi tin tức ma tu cũng không có mấy người nhiều nhất bất quá là trúc cơ có bảy tên trúc cơ dẫn đội bắt giết mấy cái này ma tu là dễ như t r ở bàn tay một đoàn người cơi ư thanh một phi thuyền rất nhanh liền đến thiết nguyên thành trên không thiết lân mang theo đám người theo phi thuyền rơi xuống có một tên luyện khí sư hàn tu bình trị một ngón tay thanh một phi thuyền tự động chết điện tụ hợp cuối cùng biến thành một cái đường k í n h hơn một xích màu xanh viên cầu tên này trúc cơ tu giả tay h á o dài phất một cái liền đem viên cầu thu lại cao khi một bên nhìn xem thú vị bực này phi hành pháp khí thật đúng là mang theo thuật tiện mọi người đều biết càng khôn túi không cách nào để vào một cái khác càng khôn túi đây là bởi vì độc lập không gian không cách nào lẫn nhau kiếm dùng cưỡng ép đặt chung một chỗ chỉ biết phá hư hai cái không gian độc lập thanh buộc phi thuyền có thể chết điện thành một đoàn là bởi vì từ dáng vóc chất đặc thù phương pháp luyện chế xào rượu lúc này mới có thể thu nhập càng khôn túi thiết nguyên thành sớm có người tại trên tường thành trở nhìn thấy thiết lân đám người rơi xuống một đám người cũng tiến lên đón cầm đầu tu giả là đại hán hán mặc nửa người thiết giáp nhìn tựa như là một tên uy mánh v ó tướng theo phong cách đã nói cùng thiết lân thật là có mấy phần thần giống như đại hán xa xa liền vốn gối quỳ lạy tôn nhi thiết tranh b á i kiến tổ ra ra thiết lân phẩy tay h áo một cái đứng lên đi ngươi cũng là đứng đầu một thành không cần lớn như thế lễ thiết lân năm nay sáu trăm tuổi tại thiết nguyên thành thời điểm liền triển lộ phong mang rất là tìm không ít lá bà không đến một trăm n ă m thời gian liền sinh ra một cái đại gia tộc mấy trăm năm đi qua hậu bối đã nhiều đến không hết cái này một đời thành chủ thiết tranh đúng là h ắ n cháu trai cháu trai bởi vì thiên phú đột xuất rất sớm đã bị thiết lân phát hiện dẫn tới thiên linh tông b ồ dưỡng quả nhiên thiết tranh thuận lợi hoàn thành chút cơ vì kinh doanh gia tộc thế lực cũng vì tận lực thu hoạch tài nguyên thiết tranh liền trở về thiết nguyên thành là thành chủ bởi vì dính đến quê quán thiết lân mới để ý như vậy vì mau chóng giải quyết ma tu thiết lân cũng là chủ động yêu cầu phái cao khiêm nhập trợ mấy năm này cao khiêm tại tông môn khắp nơi du đãng tìm người luận bán pháp thuật chưa từng bại qua cao khiêm cái tên này tại thiên linh 36 phong đã có chút danh tiếng bởi vì cao khiêm là minh hà phong người minh hà phong trên giới đối cao khiêm cũng có chút tôn sùng rất nhiều người thậm chí cảm thấy đến tại 36 phong tất cả trúc cơ tu giả bên trong cao k i ê m đều có thể xếp vào mười vị trí đầu trúc cơ cái này cấp bậc hạn cuối cùng hạn mức cao nhất trên lệnh phi thường phi thường lớn thiết lân cái này uy tín lâu năm c h ú c cơ đối với chuyện này là phi thường rõ ràng tựa như vệ thanh quang niên kỷ cùng hắn kém năm trăm tuổi thật động thủ vệ thanh quang nhất định có thể thắng đây là bởi vì vệ thanh quang xuất thân chính tông không đi qua bất luận cái gì sai đường hắn nhưng từ là tầng dưới chót dây rủa ra về việc tu hành phạm qua rất nhiều sai lầm lớn hoàn toàn không có cơ hội vấn đỉnh kim đan ở phương diện này thiết tranh cũng so với hắn có tiền đồ hơn có cao khiêm tùy hành chỉ cần không gặp được kim đan những cái kêu bảng môn ma tu còn không phải tiện tay liệt diện thiết lân lớn tuổi đối bính mạng không có hứng thú gì nhất là ma tu về phần tùy hành luyện khí tu giả căn bản không có nâng tất yếu thiết tranh cũng là người thông minh xem xét liền biết rõ lần này chủ lực cao khiêm đối cao khiêm cũng nhiều hơn mấy phần nhiệt tình cùng tôn trọng có ca hộ phát tại nhất định có thể toàn diện chân không tông một đám bọn trốn nhất Ta đại biểu toàn thành trên đại biểu giới cao ả m ơn trước c hộ pháp. kiêm h không h ô n g dám không dám, t ế đến t thành tại, chủ quá khen, có chư hữu chỗ h nào có quá vị đạo i p biểu hiện rất khiêm tốn đây cũng là hắn trước sau như một phong cách tùy hành những tu giả khác bỏ mặc trong lòng nghĩ như thế nào mặt ngoài cũng hòa hợp thêm thấm cao kiêm cường đại tại minh hà phong được công nhận cái này không có gì đáng nói thiết tranh dẫn một đám tu giả tiến vào phủ thành chủ đêm đó tổ chức kiến hội chiêu đ á i hộ pháp đường đông đảo tu giả hộ pháp đường địa vị kỳ thật phi thường cao quyền lực cũng lớn lần này lại là giúp thiết nguyên thành giải quyết vấn đề thiết tranh vì thế cũng là bỏ hết cả tiền vốn phong phú tiệc tối nhường dự tiệc đông đảo tu giả cũng rất hài lòng tiến hội kết thúc về sau cao khiêm bị dẫn vào một tòa gắt cao trong phòng bày biện đẹp đẽ còn dị thường sạch sẽ hơn có hai tên xinh xắn ôn nhu thiếu nữ quỳ gối cửa ra vào nên đón cao khiêm hai tên thiếu nữ hiển nhiên cũng là lần thứ nhất làm cái này sự tình cũng có vẻ phi thường nhát gan bất an cử chỉ cũng là cẩn thận chặt chẽ sợ chọc g i ậ n tới cao khiêm cao khiêm cũng không có cự tuyệt các thiếu nữ phục thị dù sao đây là công tác của các nàng không đồng ý nàng nhóm làm ngược lại rất phiền phức đương nhiên chỉ giới hạn ở như thường phục thị như thay quần áo rửa tay pha trả loại này cao k i ê m thái độ ôn hòa ngôn ngữ khôi hài hai cái thiếu nữ rất nhanh liền buông lỏng xuống tới chỉ cảm thấy vị này tiên nhân thật tốt có thể tới hầu hạ hắn thật sự là vận khí của các nàng cao k i ê m dẫn dắt đến thiếu nữ hàn huyên rất nhiều thông qua nói chuyện thiếm đ ố i thiết nguyên thành cũng có cơ bản hiểu rõ cùng thiết lân không sai biệt lắm thiết nguyên thành chính là tới nay mỏ luyện sắt làm chủ bởi vì hắn đ ố i than đá có cực lớn nhu cầu chung quanh lâm một cũng bị đốn t u ổ i hết vì thế còn cố ý mời mấy vị am h i ể u trồng cây cối tu giả tại dãy núi một lần nữa trồng cây cối mấy chục năm qua nghe nói rất có hiệu quả chính là che khuất bầu trời khói đen cũng thiếu đi rất nhiều ngày đều có thể thấy được một vòng màu lam hai cái thiếu nữ còn nói người bình thường ở địa phương tràn đầy màu đen bụi mù trong phòng một ngày không lau liền đến chỗ là đen s á m chỉ có phủ thành chủ có p h á p trận phòng hộ khả năng che đậy bụi mù như thế sạch sẽ gọn gàng cao khiêm nhìn thấy bóng đêm rất sâu cho hai cái thiếu nữ hai viên linh thạch nhường nàng nhóm xuống dưới nghỉ ngơi hai thiếu nữ có chút không biết làm sao nàng nhóm cũng phụng mệnh muốn thị tầm cao khiêm ôn nu an ủi vài câu hai thiếu nữ lúc này mới có chút b ấ tan đi một cái thần sắc nghiêm khắc lao phụ nhân đem hai thiếu nữ ngăn lại tỉ mỉ hỏi thăm một lần cuối cùng rất là đem nàng nhóm không cao hứng khiển trách một phen cuối cùng lại đem cao khiêm cho linh thạch cũng cầm đi hai thiếu nữ lòng tràn đầy không cam l ò n g nhưng cũng không dám nói thêm cái gì một mực trở lại nàng nhóm thấp chắc phòng bên cạnh hai thiếu nữ mới thở phào nhẹ nhõm nàng nhóm kiểm tra gian phòng bên trong bên ngoài không có phát hiện gì thường lúc này mới theo trên sàn g lấy ra một cái dài hơn thước đỏ thâm tượng gỗ đem tượng gỗ bày tại trên mặt bàn hai người quỳ tại trên mặt bàn thấp g ọ n cầu nguyện không bao lâu công phu tượng gỗ trong ánh mắt đột nhiên hiện lên h ồ n quang hai tên quỷ lệ thiếu nữ thần sắc cứng đờ, nàng nhóm con ngươi cũng đều bị n h ộ n một mảnh đỏ bừng đi theo cả người xương cốt rắc rắc l o ạ n hưởng hai tên thiếu nữ đứng lên nhìn nhau một cái kỳ thật một tên thiếu nữ nói ra cái này hai cô thân thể quá yêu ớt khác một tên thiếu nữ lạnh nhạt nói không sao ta sớm đem loạn thần nịch tâm hương mang vào đối phương người tới càng nhiều chết càng nhanh chương ba trăm chín mươi bốn đ o ạ t hồn giữa trưa ngày thứ hai thành chủ thiết tranh lần nữa cử hành yến hội m ở thiệp chiêu đ á i hộ pháp đường chư vị tu giả thiết lân tự nhiên ngồi thủ tọa cao khiêm lần ngồi những người khác theo vị thứ gạt ra Bọn thị nữ xuyên thị hoa hồ đối i ệ p t với mấy cái này còn chưa không quá để ý một đám tuổi trẻ luyện khí tu giả tại tông môn có thể hưởng thụ phối hợp tài nguyên có hạn nào có tiền hưởng thụ những thứ này mỗi một cái đều là ăn đầy mặt hồng quang không có chút nào thận trọng Có tu u giả ố mặt mặt đến đến, người thị nữ này chính là đêm qua phục thị hắn cách một đêm thị nữ ở bên trong khí tức hương vị cũng thay đổi cao khiêm vốn đang không có chú ý dù sao nhiều người như vậy thanh liên lại không có đặc thù biểu hiện nhưng mới rồi thanh l i ê n trở mặt s á t na cũng lộ ra một xóa bỏ khí một cái không có chút nào tu vi thanh l i ê n tuyệt đối không thể có loại này l a n g lệ khí tức cao khiêm phát giác không đúng lại nhìn thanh l i ê n cùng thanh cúc liền nhìn ra vấn đề hai cái tiểu thị nữ niên kỷ bất quá một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi tướng mạo thanh tú nhu nhu nhược nhược bộ dạng rất làm người thương yêu yêu Hôm nay, hai người mặt ngoài không thay đổi, bên trong thần hồn khí tức lại có chút thâm trầm, cùng nàng nhóm tươi non thanh xuân thân thể mặt trầm, nay người ngoài bên trong cùng nàng non xuân ẩn đổi, lại tươi tức có thằng đến vừa rồi kia nho nhỏ biến cố thanh liền thoát ra không phù hợp thân phận nàng sát khí nhường cao khiêm nhìn ra vấn đề kế hoạch này lúc đầu cũng coi như không lên tinh rượu bất quá chỉ là thừa cơ âm thầm hạ độc cao khiêm phát hiện điểm này lập tức liền xem tấu tất cả kế hoạch nhìn thấy cao khiêm ngắt nhường thị nữ tới trong đữa tiệc trò chuyện tất cả mọi người nhìn về phía cao khiêm cái tia tay thiếu tu giả gấp đỏ bừng cả khuôn mặt lại không biết làm như thế nào giải thích chớ nhìn hắn là minh hà phong đệ tử về mặt thân phận cùng cao khiêm kém nhiều lắm cao khiêm muốn truy cứu hắn trước mặt mọi người thất lễ hắn về sau tại hộ pháp đường thời gian coi như khó qua t h a n h chủ thiết tranh chú ý tới tên đệ tử kia co quắp b ấ t an hắn cảm thấy loại chuyện nhỏ nhặt này kỳ thật không cần thiết chăm chỉ nhưng hắn lại không rõ ràng cao khiêm tính mạng tính, tính cũng không tốt mở miệng thuyết phục chỉ có thể nhìn hướng thiết lân hy vọng hắn thuyết phục một cái không cần thiết vì cái thiết lân cũng không để ý tới thiết tranh nhắn thần hắn biết rõ cao k i ê m k i ê m tốn ôn h ò a khí độ cao h ò a lại cũng không ra vẻ thanh cao cao k i ê m làm việc phi thường có chừng mực coi như cảm thấy đệ tử kia làm không ổn cũng không làm lấy đám người mặt nói chuyện này cho nên cao k i ê m trịnh trọng việc đem thiếu nữ kêu đến là vì cái gì thiết lân không hiểu nhưng hắn không có hỏi hắn lại chờ đợi cao k i ê m cho ra đáp án thanh l i ê n trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là k h i ế p đảm nàng trong mắt túi đầu bước nhỏ đi đến cao k i ê m trước mặt một bộ điểm đạm đáng yêu yếu đối bộ dáng cao k i ê m đối thanh niên mỉm cười thanh niên ngày hôm qua các ngươi tỉ mọi mặc dù thân hư khí nhược tinh thần cũng rất sung mãn tràn ngập sức sống một đêm không thấy làm sao tinh thần như thế m ọ i mệt không biết đã xảy ra chuyện gì thanh l i ê n có chút bất an nhỏ giọng nói ra khởi bẩm tiên sinh ngày hôm qua không có hầu hạ tốt tiên sinh thụ nhiều cờ trách cả đêm không có thể và o ngủ có lẽ là duyên cớ này thanh l i ê n sợ hãi bộ dạng cũng nhìn không ra vấn đề gì tất cả mọi người nhìn về phía cao khiêm có hai cái t r ú c cơ cũng lộ ra vẻ không vui cao khiêm hai năm này thanh danh vang dội lần này thiết lân lại đối cao khiêm cung kính như thế hai cái này chúc cơ ngoài miệng không nói trong lòng vẫn là rất khó chịu mắt nhìn xem cao khiêm vì kiện nhỏ bé không thể lại nhỏ sự tình dày v ò hoàn toàn phá hủy ến hội bầu không khí bọn hắn thì càng không cao hứng luyện ký sư hàn tu bình cất giọng nói ra cao đạo hữu không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này nhóm chúng ta uống rượu nói hắn còn đối thị nữ thanh l i ê n khoát tay chặt lại đi xuống đi thanh l i ê n cảm kích đối hàn tu bình túi đầu nàng quay người lại liền muốn ly khai chờ một cái cao khiêm gọi lại thanh l i ê n hắn lại đối hàn tu bình ấy náy cười cười hàn đạo hữu ta cũng không phải là cố ý sinh sự thật sự là nàng này có chút khả nghi hàn tu bình thật có chút không cao hứng hắn trầm mặt hỏi có gì có thể nghi đạo h ư u nói ra mọi người cùng nhau tham tưởng tham tưởng ta xem thanh l i ê n thanh cúc hai người thần không hợp thể hẳn là bị người xâm nhập thần hồn cao kiêm t r ầ m dãi nói、ừ. tất cả mọi người là thần sắc biến đổi bị người đoạt hồn p h ụ thể đây cũng không phải là việc nhỏ nhất là đông đảo hộ pháp đường tu giả ở đây ế n ẩm hai người thị nữ lại bị người đoạt hồn p h ụ thể có thể nghĩ đối phương tuyệt đối không có hảo ý thiết tranh nhất là b ấ t an hắn đột nhiên đứng lên có ai không đem nàng nhóm cầm xuống thanh niên cùng thanh cúc hai người cũng thành thật ngoắn bị thị vệ bắt giữ chỉ là hai người thần sắc kinh hoảng rõ ràng do sợ đám người thay thế cũng có c đều hà tu h bình liền sung phong nhận việc nói ra lão phu đối với cái này nói còn hơi có nghiên cứu ta cho nàng nhóm kiểm tra đám người đối với cái này tự nhiên không có dị nghị hà tu bình theo càn không trong túi lấy ra một mặt thanh đồng cổ kính bảo vật này tên là định hồn kính chuyên có thể định thần ăn hồn như thần hồn cùng thân thể không khế bị này kính vừa chiếu liền sẽ thần thể hai phần thanh l i ê n cùng thanh cúc cũng túi đầu có chút phát run tựa hồ là doạ sợ những người khác mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn xem hàn tu bình trong miệng thấp tụng phát chú thanh đồng cổ kính thượng linh sáng lừng lánh hắn cầm cổ kính hướng về phía thanh l i ê n thanh cúc hai tên thiếu nữ soi hạ thanh l i ê n thanh cúc trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra mấy phần m ở mịt cũng không có bất luận cái gì thất thường biểu hiện lại nhìn cổ kính hai tên thiếu nữ bộ dáng chiếu d ọ i tại phía trên cũng không có bất kỳ biến hóa nào hàn tu bình lắc đầu cao đạo hữu lần này là nhìn lầm hắn chuyển vừa cười nói thân hồn biến hóa ảo diệu vô tận cao đạo hữu tất cả mọi người nghe ra hàn tu bình trào phúng không ít người cũng lộ ra một vòng n g ầ m h i ể u mỉm cười làm chủ nhân thiết tranh lại có chút xấu hổ bởi vì thiết lân nguyên nhân h ắ n đối cao khiêm cực kỳ tôn trọng không nghĩ tới cao khiêm trước mặt mọi người ra cái lớn chỗ sơ xuất thiết tranh muốn giúp lấy giảng hòa cũng không biết nên nói như thế nào h ắ n chỉ có thể ở trong lòng thở dài cao khiêm có lẽ rất thiện chiến có thể đối thần hồn các loại pháp thuật lại cũng không tinh thông cái này vốn là cũng không có gì thái hoàng tiên tông m ô n ngàn vạn mỗi cái pháp thuật cũng có đông đạo lưu phái một cái tu giả có thể dốc cả một đời chi lực đều chưa hẳn sở trường một môn pháp thuật liền xem như thiên phú tuyệt đỉnh tu giả cũng không có khả năng tại mỗi cái pháp thuật loại trên cũng rất tinh thông chỉ là cao khiêm vừa vặn nhìn lầm vừa vặn hàn tu bình có một cái thần hồn loại bí bảo chạy đến đánh cao khi ê mặt m làm thiết tranh là tình thế khó xử thiết lân cũng nghĩ thở dài hắn cũng không biết làm như thế nào giảng hòa chuyện này càng phải quái hàn tu bình không hiểu chuyện bất luận thế nào cao khiêm cũng nói chuyện hắn liền không nên đứng ra nghiệm chứng có chuyện gì các loại ra ngoài lại nói cao khiêm chính là có thể đánh thiện chiến h à tu bình trước mặt mọi người đánh cao khi mặt sẽ chỉ cùng cao khiêm kết thù kết toán còn có thể có cái gì tác dụng khác hàn tu bình niên k ỷ cũng không nhỏ làm thế nào sự tình như thế không thành thục thiết lân có chút bất đắc gì nói ra cao đạo hữu cũng không cần để ý thần hồn biến hóa t ĩ n h mịch huyền rượu ngẫu nhiên nhìn sai rồi cũng bình thường hắn lại khoát tay mọi người vẫn là tiếp tục uống rượu cao kiêm đối thiết lân cười cười thiết minh ta không phải cố ý mất hứng thật sự là hai cái thiếu nữ bị người đ ạ t hồn p h ụ thể theo ta đến xem nàng nhóm dụng ý khó g i không thể không đề phòng không bằng thiết lân nói chuyện hàn tu bình có chút không vừa ý nói ra cao đạo hữu có ý tứ gì không tin được ta đạo hữu nói quá lời cao kiêm bình tính nói ra việc quan hệ chúng ta an nguy vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng hàn tu bình cười lạnh ngươi có cái gì bí thuật pháp bảo một mực thi tri ể n nhóm chúng ta cũng tại cái này nhìn xem ta đ ố i thần hồn loại pháp thuật thật đúng là không am hiểu cao k i ê m nói ra bất quá cái này đoạn hồn phụ thể lại như thế nào phù hợp tóm lại thần hồn là ngoại lai một khi thân thể sinh cơ diệt vong thần hồn không chỗ phụ thuộc tự nhiên h i ệ n hình hàn tu bình biến sắc vì chút chuyện nhỏ này ngươi liền muốn giết người cao k i ê m không cùng hàn tu bình giải thích hắn tay háo dài có chút dâng lên thanh sương kiếm liền hóa thành một vòng ánh sáng xanh lấp lánh mà ra hàn tu bình rất không cao hứng cao k i ê m cái này muốn giết người hắn đang muốn t ô i phát pháp thuật ngăn cản có thể kêu màu xanh kiếm quang quá nhanh hạt u bình pháp thuật còn không có phát ra tới lưu chuyển màu xanh kiếm quang đã xuyên thấu thanh l i ê n mi tâm suy một tiếng huyết khí như phun s ư ơ n g theo thanh l i ê n lông mày tâm huyết ngấn phun ra ngoài thanh l i ê n trong mắt sáng cấp tốc cảm đạm đi thân thể nàng lay động bổ n h à o tại chỗ đám người trơ mắt nhìn xem thanh l i ê n bị giết trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc một p h à m nhân chết sống cũng không có bao nhiêu người để ý đám người chân chính chấn kinh là cào khiêm phi kiếm trong chốc lát kiếm quang lấp lánh đám người trơ mắt nhìn xem đều không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào bực này nhanh chóng phi kiếm đúng như cùng lôi đình xét đánh lăng lệ vô song càng không thể cản chính là chuyên môn kiếm tu chỉ sợ cũng không đạt được loại này ngự kiếm cảnh giới đám người đang chấn kinh cao khiêm phi kiếm thời khắc liền thấy chết đi thanh l i ê n trên thân hiện ra một đạo huyết ảnh cái này một cái liền xem như người bình thường cũng đều nhìn ra không đúng đông đảo tu giả càng là sắc mặt đại biến thanh l i ê n thế mà thật bị người đoạt hồn p h ụ thể hàn tu bình pháp bảo cũng không có soi sáng ra mánh khỏe hào đáng sợ may mắn may mắn cao khiêm nhìn ra không đúng đám người đang may mắn thời điểm một bên thanh cúc thân thể đột nhiên bạo thành một đoàn huyết vụ một cái huyết ảnh bên trong trong huyết vụ nhào ra hai đầu huyết ảnh một trước một sau hướng ra phía ngoài bay vụt ra ngoài cao khiêm con ngón búng ra màu xanh kiếm quang lấp lánh ở giữa đã đuổi kịp hai đầu huyết ảnh màu xanh kiếm quang tung hoành lấp lánh trong chốc lát đem huyết ảnh chạm thành mấy chục m ả n h vỡ chương ba trăm chín mươi lăm đến nhà đông đảo tu giả nhìn thấy kiếm quang uy thế như thế đều là trong lòng nhẹ nhàng thở ra bỏ mặc hai cái yêu nhân lai lịch ra sao cũng nên đem bọn hắn tại chỗ chém giết mới tốt nhường đám người ngoại ý muốn chính là vỡ vụn huyết ảnh cũng không có tiêu tán ngược lại màu xanh kiếm quang mặc dù ngay cả tục g i o sát lại không có thể ngăn cản huyết quang phi độn đi xa cao khiêm đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ thanh x ư ơ n g kiếm dù sao cấp bậc rất thấp dùng để chém người phá vật không có vấn đề đối phó loại này đặc thù thần hồn liền có vẻ rất không còn chút sức lực nào mắt nhìn xem phi kiếm không thể lưu lại huyết ảnh có hai cái trúc cơ liền cũng thôi phát pháp phủ p h á p phủ không có rời tay liền tại trên tay bọn họ bạo thành một đoàn d i ễ m quang hai tên trúc cơ tu giả bị phản vệ pháp lực chấn bay vụt ra ngoài đục ngã lăn đằng sau mấy thị nữ chấn động pháp lực diễn quang cũng nâng cấp tịch lập tung trong chốc lát đũa bay đột nhiên kinh biến càng làm cho đông đảo tu giả giật mình kêu lên cao khiêm trầm giọng nhắc nhở chư vị không muốn ngoại phóng pháp lực chú ý bảo hộ thần hồn không nên bị t à khí xâm nhập hắn nói phẩy tay h á o một cái đại điện lư hương một cái sập xẹp thành một khối lại không cách nào tản mát mùi thơm đồng thời cao khiêm tiện tay một chỉ cùng phong từ bên ngoài của tới ở trong đại điện dạo qua một vòng lúc này mới gào thét đi xa cùng phong gào thét cũng đem đại điện bên trong còn x u ấ t lại một điểm mùi thơm đều mang đi đông đảo tu giả lúc này mới phát hiện bọn hắn đã trúng độc cũng may trúng độc không sâu đám người lại không có vận chuyển pháp lực ảnh hưởng còn không tin quá lớn đại đa số tu giả chính là cảm thấy hoa mắt chó n g mặt trước mắt biến thành màu đen khó chịu không nói ra được hai cái thôi phát p h á p phủ trúc cơ liền tương đối không may nhận pháp lực phản vệ mặt cũng bị nổ hỏng người càng là ngồi phịch ở kia cất thẳng tới xúc nhìn xem giống như là phạm vào bị kinh phong đồng dạng thảm nhất chính là vẫn là hàn tu bình hắn vừa rồi thôi phát định h ồ n tính điều động thần hồn cùng đại lượng pháp lực trong đại điện kịch độc đặc biệt nhằm vào thần hồn cùng pháp lực hàn tu bình mới vừa rồi còn không có cảm giác hai đầu huyết ảnh vừa chạy tất cả độc tính liền bị kích phát ra tới hắn mặt mo t r ắ n g bệnh n g ồ i liệt trên mặt đất thất khiếu bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy máu nhìn xem dị thường đáng sợ thiết lân thấy thế cũng là âm thầm kinh hãi hà tu bình tu vi không thể so với hắn t r ê n lệch bao nhiêu sở trường luyện khí tại hộ pháp đường kỳ thật địa vị phi thường cao xem lao đầu bộ dáng tình huống thật t ỏ không ổn lại nhìn cao khiêm vừa rồi rõ ràng độc thủ lại khí tức kéo dài bình ổn không có chút nào dị dạng trong đại điện độc đối cao khiêm thế mà hào không ảnh hưởng nếu không phải cao khiêm điệm phá việc này hắn đều muốn hoài nghi độc này là cao khiêm ở dưới thiết lân gấp vội và nói mọi người đừng đoạn nghe cao đạo hữu cao khiêm cũng nói ra khí độc đã tản mọi người không muốn tỉnh táo không muốn lung tung vận chuyển pháp lực bàn giao một phen mọi người thấy thật không có việc gì cũng liền chậm dại ổn định lại thiết tranh vội vàng để cho người đem ba cái thụ thương c h ú c cơ nâng đỡ tổn thương nặng nhất chính là hàn tu bình nhìn xem khí tức cũng loạn hộ pháp đường bên trong có tinh thông y thuật tu giả tới cho ba người nhìn một chút nhưng cũng xem không quá minh bạch dù sao đối phương dùng chính là đặc thù đ ộ c vật không rõ ràng dự tính hơn không biết rõ độc dược căn nguyên rất khó làm ra phán đoán thiết lân nhìn về phía cao k i ê m cao đạo hữu nhưng có biện pháp cao k i ê m lắc đầu ta thể chất đặc thù không thể nào sợ đập vật lại không am hiểu chỉ độc hắn phát hiện có đại điện có độc lại không nhìn ra độc tính kịch liệt như thế hàn tu bình chỉ là xính cái có thể nhìn xem thiếu chút nữa phải chết chỉ có thể nói hàn tu bình quá xui xẻo cao k i ê m thật đúng là không phải cố ý hô hắn thiết lân suy nghĩ một chút nói ba vị đạo hưu c h ú n g độc rất sâu tình huống không tốt không thể trí hoãn ta đưa bọn hắn quay về minh hà p h o n g luôn có thể tìm tới người trị liệu thiên linh ba mươi sáu phong trong đó có hai đỉnh núi cực kỳ am hiểu y thuật đ ộ vật mặt dạng mày dày đi cầu cánh người luôn có thể đem mấy vị này cứu sống t h i t lân lại kiểm tra một cái luyện khí tu giả bên trong cũng có mấy cái chúng độc có chút sâu tình trạng cơ thể thật không tốt liên cũng cùng nhau mang đi về phần thiết nguyên thành sự tỉnh liên toàn quyền giao cho cao khiêm xử lý cao khiêm cũng không có chối tử mấy cái ma tu có chút giả hoạt lại tính toán không lên cái uy hiếp gì nếu không phải vì ẩn giấu thực lực hai cái ma tu đừng hỏng trốn đi đợi đến thiết lân một đám người cười thanh m ộ t phi thuyền ly khai lưu lại hộ pháp đường thành viên liền chỉ còn lại có không đến một nửa trong đó c h ú c cơ tu giả đi hết còn lại đều là luyện khí tu giả thiết tranh vận khí tương đối tốt tu vi cũng tinh thuận mặc dù chúng độc cũng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu dày vò hai ngày sự tình gì không làm thành ngược lại là tổn binh hào tướng cái này vô cùng tổn thương sĩ khí làm t h à n h chủ thiết tranh cũng rất xấu hổ ma tu thế mà tiềm nhập p h ủ thành chủ hạ độc nếu không có cao khiêm bọn hắn tất cả mọi người sẽ chết thiết tranh đối với cái này cũng có chút không hiểu đối phương đã có dạng này thủ đoạn vì cái gì không còn sớm dùng chẳng lẽ chính là chuyên môn thiết lập ván cục giết thiên linh tông tu giả thiết tranh tìm tới cao khiêm cao tiên sinh lần này may mắn mà có ngại không phải vậy nhóm chúng ta cũng xong hắn nói vốn gối liền muốn bị lạy bị cao khiêm đỡ lên tới dù sao cũng là chúc cơ tu giả thiết tranh đối cao khiêm rất cảm kích nhưng cũng không nguyện ý thật quỳ lạy chỉ là làm tư thái biểu đạt một cái thành ý thiết tranh thật sâu thở dài đều là ta vô năng còn x i n cao tiên sinh cứu ta không muốn nói như vậy diệt trừ ma tu là chức trách của ta cao khiêm hỏi những này ma tu nhưng có lai lịch xin giúp đỡ trên thư chỉ nói ma tu làm loạn cụ thể lại đều không nói đến thiết nguyên thành mọi người liền cố lấy uống rượu cũng không ai sẽ ở trên yến hội nói chính sự nơi này dù sao cũng là thiết nguyên thành là thiết gia kinh doanh địa bàn cao hiển tương tin thiết tranh nhất định biết rõ một chút chân thực tình huống hiện tại thiết tranh hẳn là thẳng thắn một điểm đem hắn biết rõ tình huống cũng nói rõ ràng mấy cái ma tu đến từ chân không tông thờ phụng chân không láo tổ bọn hắn giáo nghĩa cổ quái dạy người nhẫn mại hiện thế đau khổ để đổi lấy đến thế an khang hạnh phúc chân không tông loại này giáo nghĩa đối tu giả tới nói rất nói nhảm tu giả n g lịch thiên mà đi không ngừng cường đại thần hồn cuối cùng đạt tới cùng thiên địa đồng thọ cảnh giới trí cao nơi này tu luyện nhất định phải dọc theo đại đạo anh d u n g hướng về phía trước muốn dựa vào chuyển thế đến chuyển biến vận mệnh kia là kẻ thất bại lựa chọn trên thực tế tu giả cũng chỉ có đến nguyên anh cấp độ thần hồn mới có chuyển thế tái sinh khả năng người tu bình thường một khi thần hồn diệt vong liền sẽ triệt để trên thế gian tiêu tán dù là không tiêu tan tối đa cũng liền biến thành tà ma cho nên chân không tông cái gọi là chuyển thế mà nói căn bản không ai t i n tưởng đối với người bình thường tới nói chân không tông thuyết pháp lại phi thường có lực hấp dẫn các p h à m nhân luôn có thể nhìn thấy tu sĩ phi thiên đ ộ địa nhưng là bọn hắn cùng tu giả ở giữa có một cái to lớn khoảng cách vô số người đều khát vọng vượt qua cái này khoảng cách hiện thực lại là một vạn cái trong p h à m nhân đều chưa hẳn có một người có thể nhảy tới chân không tông giao nghĩa cho bọn hắn hy vọng thiết tranh cũng đã sớm phát hiện chân không tông tại truyền giáo nhưng hắn cảm thấy chân không tông giáo nghĩa không tệ chí ít có thể nhường phạm nhân chịu đựng đau khổ cố gắng làm việc đ a u quán quá cực khổ một cái trưởng thành cường tráng lao động tại mỏ phía dưới rất khó nhịn qua được năm năm chân không tông truyền mấy chục năm dạy tại tầng dưới c h ố t ảnh hưởng càng lúc càng lớn thiết tranh nguyên bản cũng không thèm để ý một đám phạm nhân lại thế nào b a o đoàn cũng không chịu nổi một k ích kết quả liền thật xảy ra chuyện tầng dưới c h ố t b a o đoàn chống lại thiết tranh phái người đi chấn áp lại bị ma tu giết chết như thế mấy lần thiết tranh cũng kém chút bị giết điều này cũng làm cho hắn ý thức được chân không tông ma tu đáng sợ về phần những cái tại tàn khốc chiến đấu bên trong sớm đã bị ma tu giết sạch thiết tranh chán ghét những này t ầ n g d ư ớ i chót nhưng những người này là đảo quán chủ lực hắn có thể không nỡ giết chỉ có ma tu giết lên người đến không hề cố kỵ cao khiêm nghe thiết tranh nói xong cũng là rất cảm khái thái hoàng thiên phạm nhân thật đúng là số khổ thiên linh tông đã coi như là chính đạo tô n g môn nghiền ép lên người thường đến cũng là không lưu tình chút nào ma tu thì càng đáng sợ bọn hắn hoàn toàn đem phạm nhân coi là tu hành tài nguyên tùy ý giết chóc tựa như hai cái thiếu nữ bị phụ thể sau thần hồn đã triệt để diệt vong chỉ để lại hai cái tràn ngập sinh mệnh lực thể xác thiết tranh lo lắng cao tiên sinh lần này cần là không thể cấp tốc giải quyết chân không tông thiết nguyên thành chỉ sợ liền xong rồi thiết nguyên thành vốn cũng không lớn chỉ có mười mấy vạn nhân khẩu trong đó hơn phân nửa là chân không tông tín đồ chân không tông thật muốn làm cái gì loạn thất bát tao nghi thức rất có thể những người này mạng liền cũng bị mất cao khiêm biết rõ thiết tranh tâm tư người này không thèm để ý tầng dưới chót chết sống nhưng hắn để ý thiết nguyên thành để ý những cái kia quan sát hắn nói với thiết tranh cho ta mấy ngày thời gian đem thiết tranh đổi đi cao k i ê m ai cũng không mang hắn một mình đi vào ngoại thành cọn mỏ nơi này trên núi đào rất nhiều cọn mỏ cao khiêm trên không trung dạo qua một vòng lựa chọn một cái quạng mỏ bay vào đi nơi này không biết đảo mấy trăm mấy ngàn năm cho dù là nhân công đảo móc quạng mỏ tại ngọn núi nội bộ cũng là giam khắp nơi vô cùng phức tạp cao khiêm không biết đường nhưng hắn có thể cảm ứng được hai đầu huyết ảnh vị trí tại trong hầm mỏ không ngừng thử lỗi chuyển rất lâu mới xâm nhập đến quạng mỏ chỗ sâu một chỗ dị thường tính mịch tiên lặng chỗ cao k i ê m xa xa liền thấy một điểm màu vàng sầm linh quang lấp lánh tại trong bóng t ố i phi thường dễ thấy ám kim linh quang bên cạnh ba cái áo đen tu giả bao quanh ngồi vây quanh tại ba người dưới mông k h ắ c lấy một tòa phức tạp pháp trận cao k i ê m không biết pháp trận lại có thể cảm ứ n g được trong đó huyết tinh khí tức nhìn ra đối phương đang dùng pháp trận tế luyện đoàn kia ám kim linh quang chuẩn xác mà nói kia là một khối nắm đấm lớn nhỏ k h o n thạch cao k i ê m đứng ở bên cạnh nhìn một hồi đem ba cái áo đen tu giả trên dưới nhìn cái rõ ràng hai nữ một nam đều là sắc mặt dị thường tái nhợn thân thể gầy còm mỗi người trên thân đều mang tia cổ để cho người ta chán ghét tà ác. huyết tinh khí tức trong đó kia hai nữ tử thần hồn khí tức chính là ngày hôm qua hắn chém giết huyết ảnh ba cái tu giả quá chăm chú ai cũng không có phát hiện cao khiêm cao khiêm nhẹ nhàng ho một tiếng thanh â m này tại ba cái áo đen tu giả nghe tới lại như là sấm xét ba cái tu giả vội vàng lách mình tối lui riêng phần mình thôi phát p h á t khí pháp thuật mỗi người trên thân cũng lóe huyết sắc linh quang cao khiêm đối ba cái mặt mũi tràn đầy sát khí tu giả mỉm cười ba vị đạo hữu cao khiêm tới m ạ n muội còn xin đừng nên trách chương ba trăm chín mươi sáu thật là xấu cao khiêm cao khiêm đứng tại kia chậm rãi mở miệ hỏi tốt hai cái nữ tu người lập tức nhận ra cao khiêm thân phận chính là cao khiêm cản trở n à n g nhóm hạ độc kế hoạch mới thất bại vâng không một đám viên linh tông hộ pháp đường tu giả đều đã thành bọn hắn cá ở trong lưới kia bọn hắn huyền thiết chi tinh có lẽ liền luyện thành cục diện liền hoàn toàn khác biệt cao khiêm hiện tại lại dám chủ động đưa tới cửa hai tên nữ tu người sau khi hết khiếp sợ lại có chút hưng phấn cao khiêm đây là m u ố n chết ở giữa nam tu người tỉnh táo hơn hắn triển khai thần nhiệm lục soát bốn phương cũng không có phát hiện những người khác cho nên cao khiêm một người liền chạy đến đây nam tu người cười khinh bỉ cao khiêm thất bại hắn hai cái sư mội hạ độc kế hoạch liền không đem bọn hắn để ở trong mắt thật sự là b u ồ n cười cao khiêm chú ý tới nam tu người khinh miệt n ụ c ư ờ i hắn khách khí tuấn hỏi còn không có thỉnh giáo đạo hữu s ư n g hô như thế nào âm bất hư, nam tu người không có gì kiên kỵ trực tiếp báo ra danh tự đối bọn hắn tới nói danh tự cũng bất quá là cái xưng hảo cao khiêm chính là biết rõ tên của hắn cũng không có biện pháp làm cái gì bọn hắn hết thảy cũng từ chân không láo tổ phù hộ che chở cao k i ê m lại nhìn về phía hai tên nữ tu người hôm trước cùng hai vị đạo hữu gặp qua hai vị đi vội vàng cũng chưa kịp thỉnh giáo danhảo âm tổ v âm tố vũ hai tên nữ tu người không có do dự cũng báo lên tự mình danh tự ta kiến thức nông cạn không biết đây là vật gì nhìn qua kim thiết chi khí nồng đậm túc s á t bên trong lại dẫn quỷ dị sinh cơ như thai nhi cao khiêm cũng không đội lấy đ ộ n thủ h ắ n đ ố i ám kim t ả n g đá rất có hứng thú chững chạc đàng hoàng hướng ba vị tu giả thỉnh giáo không biết ba vị có thể hay không cho ta giải hoặc một h a i âm tố vân hừ một tiếng đang muốn nói chuyện lại bị âm bất hư dùng nhãn thần ngăn lại âm bất hư ôn nu nói ra tới là khách không muốn thô lô như vậy hà nội cao khiêm cười cười chỉ là trong tươi cười âm khí âm u không có một chút hữu hảo ý vị cao k i ê m cũng không thèm để ý hắn chắp tay thi lễ còn xin đạo hữu chỉ giáo nói cho ngươi cũng không sao đây là huyền thiết c h i tinh âm bất hư nói ra nơi đây trời sinh n h ớ c vạn huyền thiết ngày đêm tiếp nhận linh khí trải qua trăm vạn ngàn vạn năm mới ẩn dưỡng ra khối này huyền thiết c h i tinh hắn vừa nói vừa ý vị phức tạp cười cười cái này thế nhưng là trí bảo cao k i ê m không biết rõ huyền thiết c h i tinh có làm được cái gì dựa theo âm bất hư thuyết pháp cái này đồ vật hoàn toàn chính xác rất chân quý bất quá huyền thiết tri tinh có một cỗ tạ khí đây là làm sao cũng không che giấu được âm bất hư bọn hắn ba người tại cái này dây vo hẳn là dùng cái gì tà pháp tế luyện huyền sắt chi tinh dù sao không có chuyện tốt cao khiêm là không hiểu liền hỏi đạo hữu ta xem vật này tà khí nồng đậm tựa hồ là bị tà ma chốt luộm ha ha ngươi thật là có điểm n h ã c quang ông bất hư lại lộ ra nụ cười quỳ dị hắn rất kiên nhẫn cho cao khiêm giải thích nói huyền thiết vốn là t ử vật muốn luận dưỡng ra linh tính phi thường khó khăn cũng là nơi này hoàn cảnh đặc thủ trải qua ngàn vạn năm rốt cục sinh ra một tia linh tính hết lần này tới lần khác cái này thời điểm bị thiên linh tông phát hiện nơi đây có huyền thiết ở chỗ này điên c u n g đau móc cái này cũng đối huyền thiết chi tinh tạo thành một chút xí ảnh hưởng lúc đầu cái này cũng không có gì còn chưa đủ lấy phá hư huyền thiết chi tinh linh tính chỉ là những người này cuối cùng hướng trong hầm mỏ ném h ả i nhi âm bất hư nói đến đây trên mặt nụ cười q u ỷ dị bên trong càng nhiều mấy phần n i ệ m ai mới ra đời h ả i nhi không có nhuộm hậu thiên chi khí hắn linh tinh khiết cực điểm hết lần này tới lần khác bị ném tới giếng mỏ chỗ sâu không phải tại đau xót bên trong tử vong chính là sống sinh sinh đói khát mà chết những n à y chết anh sinh ra mãnh liệt oán nghiệm lại dị thường thuần t ú y cùng huyền thiết chi tinh chậm rãi liền sinh ra cảm ứng kết quả Huyền thiết chi tinh giữa ngàn và năm, linh tính đơn thuần lại cường đại. Nó sinh ra hoán nghiệm, luận liền ngàn năm, đơn cường Nó dẫn động dưới mặt đất giữa lại đại. ra và dưới âm khí. Kết quả, liền thành hiện tại quả, liền cái dạng này. Âm bất hư một chỉ huyền thiết c h i tinh huyền thiết c h i tinh hiện tại đã biến thành cường đại tà ma một khi xuất thế tất nhiên sinh linh đ ổ thán chúng ta không đành lòng thương sinh thụ kiện n ạ n này vì vậy thiết trận chuẩn bị luyện hóa huyền thiết c h i tinh là thế gian trừ này lớn hại cao khiêm chắp tay tán thưởng đạo hữu lòng mang thiên hạ chúng sinh là hàng phục tà ma không tiếc bản thân thật làm cho ta kính n g h m bất hư có chút ngoài ý mới hắn thuận miệng nói một chút cao k i ê m cứ như vậy phối hợp mấu chốt là cao khiêm một bộ thành khẩn nghiêm túc bộ dạng không hề giống là trêu đùa miệng mai hắn vấn đề là cao khiêm có ngây thơ như vậy à? đối phương nói như thế nào cũng là đường đường trúc cơ tu giả chỉ ít hoặc một hai trăm năm người khác thuận miệng nói cao khiêm liền tin rồi hắn muốn như thế x u ẩ n trị sợ cũng không sống tới hiện tại song phương vốn là quan hệ thù địch cao khiêm cũng miệng không đề cập tới bọn hắn am toán hộ pháp đường đông đảo tu giả sự t ì n h ngược lại rất có hứng thú cùng bọn hắn trò chuyện huyền thiết chi tinh sau đó cao khiêm còn nhận tỉnh lấy lòng tán thưởng điều này cũng làm cho bầu không khí trở nên phi thường cổ quái Âm tố vân âm tố vũ hai cái nữ tu người cũng là thần sắc c ổ quái cái này cao khiêm nói chuyện làm việc luôn luôn xuất nhân ý biểu nhường nàng nhóm đều có chút không biết làm sao cao khiêm tán thưởng một phen truyền lại khiêm tốn tỉnh giáo mấy vị thiết lập pháp trận không biết muốn như thế nào phá giải h u y ề n thiết c h i tinh biến thành tà ma hắn lại mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra như thế hoạt động lớn ta cũng nguyện ý tận sức n ọ n ô n bất hư chỉ chỉ pháp trận trong một chỗ phương vị đạo hưu đã đồng ý giúp đỡ kia là không thể tốt hơn nơi đó là pháp trận sinh môn nhóm chúng ta vận chuyển pháp trận giam cầm tà ma tà ma tất nhiên hướng về sinh môn đào thoát đạo hưu đứng tại cái kia có thể phong kín sinh môn. phòng ngừa tà ma đào tẩu nơi này là sinh môn t u t ta liền đợi ở đây cao k i ê m cũng không có bất cứ chút do dự nào dựa theo âm bất hư chỉ vào phương vị đứng lên trên nhìn thấy cao k i ê m phối hợp như vậy âm bất hư rất là ngoài ý m u ố n cái này ra hỏa đầu góc có phải hay không có vấn đề Âm tố vũ âm tố vân cũng đều rất không minh bạch nàng nhóm cũng không minh bạch cao k i ê m là có ý gì ba cái chân không tông trúc cơ tu giả lẫn nhau trao đổi cái nhã thần ba người cấp tốc đạt thành thống nhất bỏ mặc cao k i ê m chơi hoa dạ gì hắn dám vào nhập phần linh đại trận liền để hắn tinh huyết thần hồn hóa thành cựu minh hỏa n h i n liệu t o à này pháp trận kỳ thật đã thiết lập hồi lâu một mực thông qua giết chóc đến thu hoạch thần hồn tinh huyết làm nhiên liệu lần này sử dụng kịch độc vốn muốn đem hộ pháp đường một m ẹ h ố t gọn cũng làm nhiên liệu đến thôi động pháp trận lại bị cao khiêm phá hủy bọn hắn kế hoạch không có biện pháp âm bất hư bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng thôi phát pháp trận trên lực lượng kém một chút có thể trải qua bọn hắn nhiều năm thay đổi một cách vô c h i vô giác ảnh hưởng kỳ thật đã có thể đối tà ma tiến hành dẫn dắt cái gọi là tà ma kỳ thật chính là huyền thiết chi tinh bị hài nhi o á n linh đồng hóa tiến tới hấp thu âm khí huyền thiết chi tinh bản chất là dị cho nên dù là chuyển hóa làm tà ma huyền thiết chi tinh vẫn là giữ lại thuần túy đặc tính trải qua pháp trận dẫn dắt huyền thiết chi tinh sẽ bất chi bất giác đi theo pháp trận đi vận chuyển đây cũng là phần linh đại trận tinh diệu nhất chỗ phần linh đại trận đặc biệt nhằm vào huyền thiết chi tinh pháp trận uy lực tuy mạnh lại không cách nào dùng để đối phó ngoại địch cao khiêm biểu hiện quá phối hợp ấ m bất hư liền không nhịn được muốn thử xem dẫn cao khiêm vào trận không nghĩ tới cao khiêm phối hợp như vậy thế mà tự mình liền đi tới pháp trận từ môn vị trí pháp trận từ bên ngoài hấp thu tinh huyết thần hồn đều sẽ tụ hợp vào từ môn chuyển thành cựu u minh hòa cao khiêm chủ động đứng trong tử môn vận chuyển pháp trận liền sẽ bị vây ở bên trong trở thành cựu ưu minh hòa nhiên liệu cùng lúc đó huyền thiết chi tinh cũng sẽ bị dẫn vào tử môn Âm bất hư bọn hắn bỏ mặc cao khiêm có kế hoạch gì nhìn thấy cao khiêm vào trận ba người cùng một chỗ bấm quyết t ộ t r ú toàn lực thôi phát p h á p trận vì phòng ngừa cao khiêm thoát ly pháp trận Âm tố vũ Âm tố vân cũng thi triển bí thuật điên cuồng thiêu đốt tự mình thần hồn tinh huyết trong nháy mắt buộc phát pháp lực tăng cường gấp năm sáu lần nhiều loại này c ù n bạo pháp lực đã hoàn toàn vượt quá lực lượng của hai người cực h ạ n cũng không phải nàng nhóm có thể khống chế nếu như là tại chiến đấu tình hôn giới dạng này quần bạo bí pháp chỉ có thể dùng để tự bạo có phần linh đại t r ậ n tại hai người quần bạo pháp lực đều sẽ bị pháp trận hấp thu thôi động pháp trận tự hành vận chuyển buộc phát pháp lực cũng sẽ không có mất khống chế nguy hiểm âm bất hư làm pháp trận người chủ trì cần bảo trì tỉnh táo nhất trạng thái hắn cũng không có sử dụng bí pháp mà là dùng trong tay lớn như ý pháp trượng dẫn dắt pháp trận vận chuyển dưới mặt đất pháp trận phù văn lấp lánh rực rỡ vận chuyển lại pháp trận đem không gian chia cắt thành từng khối khu vực cao khiêm t r ô từ môn hoàn toàn hóa thành một mảnh đen như mực ú ám không gian cao khiêm có thể cảm giác được pháp trận thành lập được cường đại không gian c á c trở theo thứ phía bốn phương tám hướng đem hắn đóng chặt lại ở bên trong muốn rời đi nơi này nhất định phải và cả tòa pháp trận đối kháng cái này thời điểm cao khiêm cũng nhìn thấy pháp trận chân chính hình thái tại hắn thứ bảy biết quan sát dưới tầng tầng điện điện pháp trận sắp xếp mở một mực kéo dài đến dưới mặt đất hơn m ộ ư ơ i dặm chỗ sâu cùng nơi nào đó dưới mặt đất âm khí nối liền cùng một chỗ nói như vậy pháp trận đều là lấy linh khí đến thôi động tòa này pháp trận liền tương đối quý dị dẫn động dưới mặt đất âm khí chuyển hóa làm một loại đặc thù hỏa diễn ngọn lửa xanh lục ngọn lửa xanh lục không có nhiệt độ cao ngược lại có dũng khí đóng triệt thần hồn hàn ý cao khiêm không biết ngọn lửa này nghĩ đến hẳn là một loại nào đó âm hỏa ngọn lửa xanh lục lấy âm khí cùng t ử khí là nhiên liệu hỏa diễm càng ngày càng thịnh nhan sắc càng có xu hướng tại thuần thanh cái gọi là lô hỏa thuần thanh đại khái chính là loại màu sắc này băng lanh hỏa diễm bắt đầu ăn mòn cao khiêm thân thể cùng t h ầ n hồn cao khiêm cảm giác được không đúng lập tức thu trên thân đạo bảo cái này đạo bảo không có tác dụng gì cũng rất tốt xem cứ như vậy t i ê u hủy muốn tìm kiện thứ hai thật đúng là không quá dễ dàng k i u u minh họa chuyên khắc hết thể linh khí, linh tính. cao khiêm trên người phổ thông quần áo ngược lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì trong nháy mắt cao khiêm trên thân liền nhiễm lên một tầng thuần màu xanh thậm chí hắn đôi mắt bên trong cũng trở nên một mảnh thuần thanh cao khiêm cũng không có dễ ruổi chống cự hắn chủ động tiến vào tòa này pháp trận chính là nghĩ thể nghiệm một cái pháp trận uy lực đương nhiên hắn cũng là xem sớm minh bạch pháp trận uy lực hạn mức cao nhất tối đa cũng chính là cái kim đ a n cấp đ ư ờ n g cái kêu biến thành tà ma huyền thiết tri tinh cũng chính là cấp độ này với hắn mà nói loại tầng thứ này pháp trận vừa vận tại hắn trong giới hạn chịu đựng lý do an toàn hắn còn ở bên ngoài thả ở l ư bố thật muốn đ hắn còn có thể thông qua thái nhất lệnh chuyển rời đến lữ bố bên người trải qua khảo thí thái nhất lệnh chuyển di cơ hồ không bị bất luận cái gì hạn chế nguyên anh chân quân không được p h u tăng thần thụ chuyển hóa đại trận cũng không được có lá bài tẩy này nơi tay cao k i ê m mới dám làm hiểm không thể không nói mấy cái tu giả bản sự không ra sao tòa này pháp trận lại thật rất lợi hại thuần thanh hỏa diễm không có nhiệt độ lại có thể đốt máu đốt hồn đem người sinh cơ linh khí đều thiêu đốt cao k i ê m tại thiên linh tông chờ đợi ba năm tuần hành ba mươi sáu phong cùng rất nhiều tu giả cũng luận bàn qua thiên linh tông dù sao cũng là danh môn chính phái tu giả có lẽ sẽ tu luyện một chút đặc thù pháp môn lại không người sẽ tu luyện loại này rõ ràng t à môn pháp thuật điều này cũng làm cho cao khiêm tiếp nhận áp lực thật lớn kim cương thần lực kinh khóa lại khí huyết thần hồn thế mà ẩn ẩn có nhiều dao động cứ thế mãi có lẽ thuần thanh hỏa diễm thật có thể đem hắn đốt thành cho bụi bất quá kim cương thần lực kinh cũng không phải giả thuần thanh hỏa diễm càng là cường thịnh kim cương thần lực kinh liền có thể tự phát làm ra điều chỉnh tại loại này rèn luyện bên trong cao k i ê m có thể cảm giác được rõ ràng kim cương thần lực kinh tiến bộ cao k i ê m lợi rất dễ chịu điều khiển pháp trận ba tên tu giả cũng có chức gấp Âm tố vân Âm tố vũ là dùng đặc thù bí pháp lực buộc phát lượng muốn nhất cử luyện hóa cao khiêm cao khiêm tại kiểu u minh h ỏ a bên trong lù lù không nổi hai cái nữ tu người coi như có chút không chịu nổi dùng bí pháp buộc phát lực lượng tất nhiên cường đại lại không cách nào kéo dài lại kiên trì x u ố n g dưới thế tất sẽ tổn thương đến thần hồn bản nguyên Âm tố vân Âm tố vũ đều là trúc cơ tu giả có thể không nỡ vì mình màng g i à Âm bất hư cũng đã nhìn ra ô n tố vân ô n tố vũ muốn lui nhưng đến một bước này chỗ nào cho phép nàng nhóm tỷ bội lui lại ô n bất hư n h ã thần lạnh lẽo hắn trong tay lớn như ý pháp trượng đột nhiên quất ngang toàn lực vận chuyển pháp trận âm tố vũ âm tố vân căn bản không có nghĩ tới chỗ này đối với cái này không có chút nào phòng bị hai người mặc dù bản năng thôi phát phòng ngự pháp khí có thể lớn như ý pháp trượng lại là chân không tông bảo vật không phải nàng nhóm thân lên pháp khí có thể chống cự quét ngang dưới pháp trượng hai cái nữ tu người đầu bị tại chỗ đánh nổ hai người t h ầ n hồn còn đến không kịp trốn tránh liền bị lớn như ý pháp trượng đánh nát âm bất hư giết âm tố vân âm tố vũ về sau liền đem hai người thi thể cùng tàn phá thần hồn cùng một chỗ ném vào pháp trận từ môn bên trong cựu u minh họa có mới nhiên liệu hỏa diễm lần nữa cường thịnh bắt đầu cách phát trận cao khiêm cũng nhìn thấy âm bất hư cách làm đối phương âm tàn nhường cao khiêm cũng có chút kinh ngạc giết người một nhà cái này coi như như thường thao tác thế nhưng là âm bất hư hiển nhiên là tạm thời khởi ý vị này tâm tư khẽ động liền lập tức đ ộ n g thủ không có một tơ một hào do dự như thế tàn nhẫn tuyệt tình thật rất hiếm thấy hai tên nữ tu người thân thể thần hồn tiến vào t ử môn về sau lập tức hóa thành thuần thanh h ỏ a diễm một điểm b ù i cũng không có lưu lại có thể thấy được thuần thanh hòa diễm bá đạo cao k i ê m dựa vào kim cương thần lực kinh không ngừng chủ động điều chỉnh ứng đối chi pháp lại càng thêm thong dong hắn nói với âm bất hư đạo h ư u vì thiên hạ thương sinh đem hai tên đồng môn cũng hy sinh như thế hành động vĩ đại thật sự là khả kính có thể khâm phục âm bất hư sắc mặt tâm trầm hắn cũng không có tâm tình đáp lại cao khiêm mắt nhìn xem cao khiêm một thân cựu u minh hỏa chính là lông tóc không t ổ n hao gì cái này khiến hắn rất là vội vàng sao động hai cái sư mội cũng bị hắn đánh chết ném vào phát trận vẫn là không làm gì được cao khiêm cái này chúc cơ tu giả thật hắn a quái gì. âm bất hư hiện tại còn có thể quay người đào tẩu nhưng hắn không nỡ huyền thiết chi tinh nếu như chỉ là huyền thiết chi tinh còn không có cái gì tương tự bảo vật cũng không ít khối này huyền thiết chi tinh lại không đồng dạng Đầu trải i ê n là hấp thu qua hai lần biến hóa huyền thiết chi tinh linh tính tất nhiên bị bóp méo không còn hình dáng nhưng cũng trở nên không gì sánh được cường đại chỉ cần dùng cựu ưu minh họa luyện hóa trong đó tà ma khối này huyền thiết chi tinh bất luận dùng để rèn đúc cái gì cũng có chém giết thần hồn tà ma thần diệu lực lượng dùng để làm bản mệnh pháp bảo càng là có thể có bảo vệ thần hồn vô thượng diệu dụng chân không tông tu luyện bí pháp cũng rất quỷ dị lực lượng càng mạnh thần hồn bị thương tổn càng lớn một phương diện khác lại cùng chân không lão tổ thành lập chặt chẽ liên hệ chân không tông tu giả sinh tử đều là tông chủ một ý niệm nếu như có thể cầm tới khối này huyền thiết c h i tình Âm bất hư liền có thể chặt đứt cùng chân không lão tổ liên hệ đến thời điểm thiên hạ c h i lớn tùy tiện tìm một chỗ linh địa t i ề m tu luyện thành kim đan còn không phải dễ như chở bàn tay chính là bởi vì có kế sách như thế ô n bất hư rết lên đồng môn là không chút do dự chính là cao khiêm cường hành v ư ợ xa ô n bất hư năm trước mắt nhìn xem lại chống đỡ xuống dưới liền bị cao khiêm mà i chết âm bất hư cắn r ă n g một cái vận chuyển pháp trận đem huyền thiết chi tinh đi vào tử môn huyền thiết chi tinh mặc dù chuyển hóa làm tà ma lại tinh khiết cực điểm thăng thêm pháp trận phong tỏa có vẻ ổn định dị thường bị đi vào tử môn về sau huyền thiết chi tinh bị kiểu u minh hỏa một nướng lập tức liền phát ra sắc nhọn tiêu thảm cũng không phải là chân thực thanh âm mà là thần hồn phương diện sắc nhọn chấn động kiểu u minh hỏa rất khắc chế hết thể linh tính tà ma mặc dù lợi hại bản thân nhưng cũng là linh tính một loại bị k i u u minh hỏa một nướng tà ma cường đại linh tính cấp tốc b Khối kim này ám tại ả n g đá một c biến biết diễm. i thành một đoán xanh biết Huyền một t hòa h lực h tinh nhận i lượng à cấp độ trên vẫn là kém rất nhiều có thể huyền thiết chi tinh hơn thuần túy hơn phù hợp giữa thiên địa huyền diệu lực lượng phát tắc đơn giản tương đối một cái lục hợp lao tổ biến thành tà ma mạnh thì có mạnh lại đến cực hạn huyền thiết chi tinh mặc dù yếu nhưng lại có vô hạn tiềm lực đáng tiếc huyền thiết chi tinh gặp hắn không còn cơ hội trưởng thành cao k i ê m đột nhiên khẽ vươn tay nắm lấy huyền thiết chi tinh thôi phát ra niết bàn thần trưởng bị cựu u minh hỏa thiêu đốt tà ma tất cả linh tính lực lượng cũng đang điên cuồng bộ phát hoàn toàn hiện lộ ra niết bàn thần trưởng vô thượng tịch diện chân ý rơi xuống lập tức đem tà ma đưa vào vô tận tịch diện hóa thành một đoàn bích họa huyền thiết chi tinh một lần nữa hóa thành một khối màu vàng sầm kim loại phát trận bên ngoài âm bất hư xem hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì làm sao huyền thiết chi tinh cường đại tà ma lực đo một cái biến mất cao khiêm l ư ớ t l ư ớ t huyền thiết chi tinh hắn đôi p h á p trận phía ngoài âm bất hư nói ra may mắn mà có đạo hưu chủ trì đại trận khả năng diệt này tà ma hắn vừa nói vừa thở dài vì tiêu diệt tà ma âm tố vân âm tố vũ hai vị đạo hưu cũng hy sinh đáng tiếc đáng tiếc người hắn a thật là hỏng âm bất hư như thế âm chầm người đều nhịn không được chửi ầm lên nhưng hắn không có dũng khí cùng cao k i ê m độc thủ mắng một câu xoay người chạy ai đạo hưu muốn đi đâu phát trận bên trong cao k i ê m mỉm cười nói ra có việc gấp a ta đưa tiễn đạo ư ông bất hư không để ý cao khiêm phần linh đại trận bỏ ra bọn hắn thật nhiều tâm huyết mới bố trí thành công huyền thiết chi tinh dạng này cường đại tà ma đều có thể vây khốn cao khiêm hơn đừng nghĩ tùy tiện phá trận hắn cho nên muốn chạy cũng là pháp trận không giải quyết được cao khiêm lưu lại hẳn phải chết ô m bất hư cũng phi thường m g ư ờ i phải lần này đem hai cái thân cận sư mội cũng giết lại cái gì cũng không được đến không đúng đ ạ t được cao khiêm trào phúng ô m bất hư thật không có gặp qua cao k i ê m loại người này nói chuyện nghe khách khí lễ phép đêm hay lại như vậy âm hiểm tay nghiệt Thật vật, nhất giết chết hắn không phải hội định phải h ắ A cái có cơ đồ âm bất hư ở trong lòng chửi mắng người đã theo cái kia phong bế đường hầm chạy đến theo cái này đường hầm đi không bao xa âm bất hư đột nhiên phát hiện phía trước có thêm một cái người đối phương dáng vóc rất cao trên người ám kim chiến giáp tại ưu ám bên trong lấy huyền diệu linh quang ẩn ẩn có thể nhìn thấy đối phương sau lưng còn có một mảnh đỏ thấm như dài cờ tung bay cuột cuộn đây là âm bất hư kinh hãi nơi này cái gì thời điểm lại toát ra một người hắn cũng mặc kệ đối phương là ai không chút do dự dơ lên trong tay lớn như ý pháp trượng cái này thất gia bảo vật thế nhưng là chân không tông trí bảo một trong âm bất hư mới muốn thôi phát lớn như ý pháp trượng lấp lánh màu lam lôi đ ỉ n h đã thật sâu khắc sâu vào đôi mắt của hắn không ổn âm bất hư cảnh giác không đúng cũng đã xong có thần tốc vô song lữ bố quá nhanh nguyên anh chân quân cũng so không lên h ú n g chi là một cái nho nhỏ trúc cơ không bằng âm bất hư pháp lực vận chuyển ra phương thiên họa kích đã đâm bảo âm bất hư đầu chạm diệt hắn thần hồn trúc cơ cấp bậc âm bất hư cũng không biết mình là chết như thế nào lữ bố thu hồi âm bất hư lớn như ý pháp trượng cùng càn câu túi phương thiên họa kích tiện tay xoắn một phát âm bất hư thi thể liền b tiếp theo r ậ n bên chính là huyền thiết tri tinh đó là cái độ tốt lữ bố trên thân đều là thực phẩm chính là phương thiên họa kích kém rất nhiều dùng huyền thiết c h i tinh đúc lại phương thiên họa kích lợi kích năng đại bức tăng lên phương thiên họa kích tùy năng cái thế giới này tất cả đều là tu giả c đối với phương thiên hoạ kích cao khiêm kỳ thật sớm có n ư u đồ ân hắn nhìn chúng lục nhĩ mi hầu gậy sát lục nhĩ mi hầu có thể cùng tôn nộ không đánh cái lực lượng ngang nhau người khác cũng nhìn không ra vấn đề chứng minh vị này gậy sắt cũng cùng kim cô bằng một cái cấp bậc cao khiêm những năm này kỳ thật thường xuyên đi xem tôn nộ g không dù sao hắn cũng không có gì bằng hữu cũng liền hầu tử có thể tâm sự tây du thế giới không biết duyên cớ gì không tiếp tục mở ra truyền tống môn cao k i ê m cũng không có vội vã đi tìm những cái kia yêu quái tây du thế giới quá rộng lớn không tới thời gian những cái kia yêu quái cũng không biết giấu ở nơi nào không có truyền thống môn chỉ dẫn căn bản tìm không thấy những cái kia yêu quái còn có như là ngũ trang quan nhân xâm quả một vạn năm thành thục một lần đi sớm cái dám dùng vô dụng dù sao tính toán thời gian cũng nhanh 500 năm trăm n ă m hầu tử thoát khốn góp lấy hầu tử là được đi theo hầu tử giết yêu hàng ma cũng coi như giúp hầu tử một tay kỳ thật t h ị đường tăng cũng là đ ồ tốt có thể yêu quái đều không có ý tư ăn hán thế nhưng là nói lễ phép có tố chất cao chất lượng nhân loại sao có thể vì bản thân tư dục liền ăn thịt đường tăng dù sao tây du thế giới bảo vật ly khai tây du thế giới đều muốn đánh rất lớn chiết khấu nhất là đan dược thiên đào cái gì hiệu quả kia nói đến so tv quảng cáo còn khoa trương chân thực hiệu quả giống như cũng không có gì đặc biệt cao khiêm tại hầu tử kia lấy được vài hũ tử tiên i ể u hiệu quả là có thế nhưng nói không lên tốt bao nhiêu mặt khác cao khiêm còn có tò gan hơn ý nghĩ chỉ chờ hắn kim cương thần lực kinh thăng cấp đến đệ lục trọng liền đi tử một chút toàn bộ tây du thế giới cao k i ê m cũng liền thiếu hầu tử ân tình cái khác thần tiên yêu quái tại hắn trong mắt cũng không tính là gì những này đều cần thời gian cũng không sốt ruột cao khiêm trở về thiết nguyên thành tìm được thành chủ thiết tranh thiết thành chủ mấy cái ma tu cũng giải quyết cao khiêm đơn giản đem tình huống nói một cái đương nhiên hắn không nói huyền thiết chi tinh thiết tranh nghe qua sau là vừa mừng vừa sợ vui chính là phiền p h ứ c cứ như vậy nhẹ nhõm giải quyết kinh hãi là cao khiêm nhanh như vậy giải quyết vấn đề ma tu giấu ở quặng mỏ chỗ sâu cái này tất cả mọi người biết rõ vấn đề là quặng mỏ hàng ngàn hàng vạn sâu h u không đáy ma tu chính là nút ở bên trong ai có thể tìm được thiết tranh cũng không phải là hoài nghi cao k i ê m năng lực cái này mấy ngày tiếp xúc hắn cũng đã nhìn ra cao khiêm ôn hòa khiêm tốn chưa từng nói mạnh miệng hư thoại hắn chỉ là chấn kinh tại cao khiêm năng lực có thể cao khiêm cũng không có giải thích cặn kẽ ý tứ thiết tranh cũng không dám hỏi nhiều thiết tranh tương đối biết là người lúc này cử hành yến hội chiêu đãi cao khiêm đồng thời đại lực tuyên truyền là cao khiêm khánh công tiếng t â m truyền xa ngày thứ hai trước kia minh hà phong thanh mộc phi thuyền liền trở lại dẫn đội thiết lân ở nửa đường nhận được tin tức nhưng cũng không tốt gặp lại trở về chỉ có thể mang người đến thiết nguyên thành lần này thiết lân còn mang theo hai cái tinh thông độc thuật bói toán thuật cao thủ lại đều dùng không lên vậy cũng không thể đến không thiết tranh lại tổ chức kiến hội mở tiệc chiêu đai đám người trong bữa tiệc cao khiêm tự nhiên trở thành tất cả mọi người tiêu điểm trải qua nhiều chuyện như vậy hộ pháp đường trên dưới đối cao khiêm đều là vui lòng phục tùng không hề nghi ngờ cao khiêm chính là tu vi cường đại thủ đoạn cao minh cao khiêm hoàn toàn như trước đây ôn hòa khiêm tốn nguyên bản rất nhiều người còn cảm thấy cao khiêm có chút mềm yếu nay lại lại nhìn cao khiêm đó chính là người ta rất mực khiêm tốn không loạn phong mang Đến ngày thứ hộ pháp đường phi thường có quy củ thậm chí có người đặc biệt làm ghi chép tham dự hành động lần này hộ pháp đường tu giả đều muốn tại ghi chép ký tên đồng ý cuối cùng thủ tọa vệ thanh quang cũng muốn ký tên phần này ghi chép một thức ba phần một phần từ hộ pháp đường bảo tồn một phần thì sẽ tổn nhập chuyển kinh đường bảo tồn có khác một phần giao cho đệ nhất phong ba mươi sáu phong mặc dù là tách ra lại đều từ đệ nhất phong trưởng quản những n à y ghi chép tư liệu cũng là tông môn quản lý các phong căn cứ những n à y công vụ quá trình đi đến tâm tình thật tốt vệ thanh quang vung tay lên thỉnh cao khiêm thiết lân mấy cái trúc cơ tu giả uống rượu minh hà trên đỉnh tự nhiên có quán rượu chuyên môn là minh hà phong tu giả chuẩn bị bên trong thịt rượu cũng giá cả không ít nếu không có vệ thanh quan mời khách cao k i ê m cũng sẽ không tới đây tiêu phí hắn kỳ thật không tiêu tiền trong thái nhất cũng có mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch đổi t h a n h hạ phẩm linh thạch đó chính là mấy ngàn vạn khối cái này thế nhưng là một số lớn t à i phú liền xem như kim đan tu giả thân gia cũng không thể có hắn phong phú chủ yếu là quán rượu thịt rượu chất chứa linh khí đối với hắn không hề có tác dụng ăn cũng là lãng phí hắn tu vi tăng trưởng quá chậm cũng không phải là bởi vì linh khí không đủ mà là kim cương thần lực kinh cân m a luyện chân không tông làm đại trận liền tiết kiệm hắn hơn mười năm thời gian dạng n à y đặc thù đại trận nhiều đến mấy lần hắn rất nhanh liền có thể tấn cấp đệ lục trọng cảnh giới vệ thanh quang hào hứng rất cao trong bữa tiệc càng là cẩn thận hỏi thăm chi tiết đối cao khiêm là rất là tán thưởng thiết lân mấy cái uy tín lâu năm trúc cơ cũng đều phối hợp với cùng một chỗ lấy lòng cao khiêm cũng may cao khiêm sống mấy trăm năm lại thói quen điệu thấp khiêm tốn không về p h ầ n bị thổi phồng liền l â n g l â n g biểu hiện liền không thể bắt bẻ đám người cũng đều là trong lòng lấy làm kỳ cái này cao khiêm quả nhiên không tầm thường nhiều người như vậy, thổi phồng, còn có thể bình tĩnh như vậy điệu thấp một đám người uống thật nhiều rượu chính là thiết lân cũng uống mặt mò đỏ bừng rất là tận hứng tại vệ thanh quang ra hiệu dưới thiết lân bọn người tuần tự cáo lui l y khai trên bàn rượu chỉ còn lại vệ thanh quang cùng cao khiêm hai người vệ thanh quang lúc này mới bắt lấy cao khiêm tay cao hinh ta biết rõ ngươi thần thông kinh người lần này cần phải giúp ta một chút mới được cao khiêm cười hắn liền biết rõ vệ thanh quang tất nhiên có việc thủ tọa đối ta khoan hậu ta đều ghi t ạ c trong lòng có chuyện gì ta có thể làm thủ tọa một mực nói bằng hữu tốt vệ thanh quang rất là hưng phấn nàng rất hào khí rất dùng sức tại cao k i ê m trên bờ vai quay một cái nàng mang theo hai phần men say nói ra sang năm chính là tông môn một giáp một lần đại khảo theo luyện khí đến trúc cơ đều muốn ra sân kim đan đều là một phương cường giả tự nhiên không có khả năng lên lôi đài đi đánh nhau n h ư ờ n g một đám nhỏ b é xem náo nhiệt b ư ớ c này đại khảo kim đan đều sẽ có mặt diễn pháp giảng đạo đến kim đan cấp độ này chỉ nhìn diễn pháp giảng đạo đã có thể phân khu ra cao thấp cũng không cần độc thủ đối với luyện khí tu giả tới nói đại khảo là cái biểu hiện cơ hội nếu như có thể cầm tới tốt thứ tự liền có thể thu hoạch được tông môn coi trọng thu hoạch càng nhiều tài nguyên nhất là trúc cơ cấp bậc cạnh tranh kịch liệt nhất chúc cơ tu giả đều là tu vi có thành tựu cũng nghĩ đến cao hơn một bước n ư ơ n g kết kim đan cần có to lớn tài nguyên nhất định phải đạt được tông môn ủng hộ các phong mặc dù tất cả quán tất cả kim đan cấp khác tài nguyên lại cơ hồ cũng nắm giữ trong tay đệ nhất phong đại khảo chính là tranh thủ những tư nguyên này trọng yếu nhất đường tắt vệ thanh quan sợ cao khiêm không hiểu nàng kiên nhận cho cao khiêm giảng giải thiên linh tông đại khảo tình huống nàng đột nhiên có chút tức giận nói ra lần trước đại khảo ta chính là thua ở phi vân phong phó rõ ràng linh trong tay cái này nữ nhân đặc biệt có thể giả vờ giả v ị giống như là thiên thượng tiên nữ buồn cười một cái chúc cơ chăng cái gì trăng vệ thanh quang đối phó rõ ràng linh rất có hóa n niệm nàng nghiên kỷ cùng đối phương không sai b i ệ t lắm thường xuyên bị đặt chung một chỗ tương đối kết quả lần trước đại khảo hai người liền gặp được nàng bị phó rõ ràng linh bại hoàn toàn trận chiến kia thiên linh tông trên dưới vô số tu giả đều thấy được nàng bị phó rõ ràng linh đánh bại đối với tâm cao khí ngạo vệ thanh quang tới nói có thể nói là vô cùng nhục nhã trải qua sáu mươi năm tu luyện vệ thanh quang vốn là lòng tin tràn đầy muốn rửa sạch nhục nhã có thể nàng bị cao khiêm đánh bại dễ dàng về sau lòng tin nhận lấy trọng thương vệ thanh quang lại đi thám tính tin tức nghe nói phó rõ ràng linh đã là trúc cơ hậu kỳ chương ly k i n chính là cách là ba trăm bước. Cái n chín mươi tám lưu quan huyễn ảnh phó thanh linh tô thanh phong diệp phi kinh vệ t h u y yên bốn người này đều là tuổi trẻ chúc cơ là tông môn đỉnh cấp thiên tài bọn hắn danh hảo thiên linh tông trên giới có thể nói không ai không biết không người không hay cao khiêm tới thiên linh tông ba năm khắp nơi du lịch luật bản tự nhiên đã sớm nghe qua mấy vị này danh tự chỉ là thiên linh tông quá lớn hắn một cái tiểu tiểu khách khanh cùng mấy vị này thân phận tranh lệnh phi thường lớn mấy vị này thiên tài lại chuyên tâm tu đạo bất luận ở đâu cái phương diện cao khiêm cũng không có cơ hội cùng đối phương gặp nhau cao khiêm đối mấy cái này thiên tài cũng không quá để ý trúc cơ cấp bậc tu giả mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh hơn hắn không phải hắn tự đại mà là được chứng kiến kim đan nguyên anh cấp bậc lực lượng cao k i ê m đối với mình thực lực có một cái rất chính xác nhận biết to như vậy thiên linh tông cao khiêm chân chính kiên kỵ chính là vị tiên nguyên anh chân quân nguyên anh cảnh giới cũng chia rất nhiều cấp bậc thiên mục tông khô mục chân quân dựa theo truyền ngôn tới nói hẳn là nguyên anh trung kỳ tăng thêm p h ụ tăng thần thụ hỗ trợ trong lúc giơ tay n h ấ t chân đã có mấy phần hiệu lệnh thiên địa chi y thiên linh tông nguyên anh chân quân vệ đạo huyền nghe nói cũng là nguyên anh trung kỳ bất quá có thể tại giữa bầu trời đặc t h â n thiên linh tông nội t ì n h nhưng so sánh là thiên mục tông tạo hóa tông mạnh hơn nhiều lắm dạng này to lớn tông môn không có một hai kiện tuyệt thế thần khí c h ấ áp sớm đã bị người nuốt làm đơn giản so sánh vệ đạo huyền nhất định so khô m ộ t chân quân mạnh mạnh rất nhiều cao khiêm đối vệ đạo huyền rất hiếu k ỷ nhưng hắn cũng biết rõ vị này không dễ t r ọ n g như thế nào tiếp cận vệ đạo huyền thu hoạch được vệ đạo huyền coi trọng cần một hợp lý đường tắt lần này tiên linh tông đại thảo chính là cơ hội đội làm khác khách khanh cho dù có năng lực này cũng không có khả năng đi ra cái này danh tiếng phó thanh linh tô thanh phong những người này đều là tông môn ngôi sao tương lai tiền đ ồ vô cùng vô tận khách khanh thân phận liên chú định bọn hắn chỉ là khách nhân cũng tông môn chân truyền đệ tử có to lớn thân phận t r a n lệch theo những n à y chân truyền đệ tử tu vi càng ngày càng cao t r ê n l ệ n h của song phương cũng sẽ càng lúc càng lớn xính sảng khoái nhất thời trước mặt mọi người đánh bại mấy người về sau thời gian coi như khó lan lộn cao khiêm lại không đồng dạng hắn không quan tâm mấy cái này tuổi trẻ thiên tài hắn quan tâm là vệ đạo h u y ề n tại đại khảo bên trong độc chiếm vị trí đầu làm sao cũng có thể gây nên vệ đạo h u y ề n chú ý trước tiếp xúc một cái nhìn xem vị này đến cùng là tính cách gì cao khiêm tự biết cùng nguyên anh chân quân t r ê n l ệ n h cực lớn có thể hắn có lữ bố nút trong bóng tối dựa vào thái nhất lệnh thuấn di thần thông nguyên anh chân quân cũng tốt pháp trận cũng tốt cũng khốn không được hắn thật muốn náo h ra chuyện tình đến muốn chạy cũng không khó lại nói n g u y ê n anh trân quân cũng sống mấy ngàn năm không về phần nhất kinh nhất sạn g vì chút ít sự tình liền độc thủ có thể trở thành trúc cơ tu giả đầu não v ậ n khí thiếu một thứ cũng không được n g u y ê n anh trân quân càng là ước vạn tu giả bên trong giết ra tới cờ ư n giả g có thể sẽ hung tàn tham lam nhưng tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn vệ thanh quang đương nhiên không biết rõ cao khiêm ý nghĩ nàng sợ cao khiêm có lo lắng ngay tại gia sức du thuyết lần này đại khảo thứ nhất ban thưởng ba khỏa thiên nguyên đan nàng hỏi cao khiêm người biết rõ thiên nguyên đan a cao khiêm lắc đầu vệ thanh quang có chút kiêu ngạo nói ra thiên nguyên đan thế nhưng là bản tông đệ nhất linh đan trúc cơ tu giả phục d ụ n g một khỏa thiên nguyên đan liền có thể rất lớn cơ hội ngưng kết kim đan ba khỏa thiên nguyên đan ăn hết chính là phế nhất vật trúc cơ cũng có thể ngưng kết kim đan cao k i ê m hơi kinh ngạc thiên linh tông như thế t à i đại khí thô có thể để cho trúc cơ ngưng kết kim đan k i a thế nhưng là thần dược trước đây cựu trường ngưng kết kim đan chuẩn bị mấy trăm năm nhưng vẫn là kém một tầng cuối cùng hay là hắn xuất g a địa hỏa kim liên mới khiến cho cựu trường đạt phá cửa ải cuối cùng ngưng kết kim đan nói một cách khác ba khỏa thiên nguyên đan tương đương với ngũ phẩm địa hóa kim liên đổi thành linh thạch chính là năm ba n g h n vạn hạ phẩm linh thạch thiên linh tông thật đúng là tài đại khí thô tạo hóa tông thiên mục tông thật sự là không thể so sánh cao kiêm hiếu kỳ hỏi mỗi lần đại khảo đều là loại này cấp bậc ban thưởng thế thì cũng không phải vệ thanh còn nói lần này là thiên linh tông thứ ba ngàn lần đại khảo phần thưởng liền cao một chút như thường đại khảo thứ một tên chính là một cái lục giai thượng phẩm pháp k ý thứ ba ngàn lần kia tông môn lịch sử chính là mười tám vạn năm rồi trước kia có lẽ không có đại khảo thiên linh tông lịch sử khả năng còn muốn lâu dài hơn một chút cao khiêm cảm thấy có chút không đáng tin cậy một cái c h u y ể n thừa hai mươi vạn năm tông môn thời gian cũng quá lâu bất quá cái này sự tình tùy tiện biên cái ghi chép là được rồi hậu nhân cũng không cách nào kiểm chứng cái gì cái nào tông môn b i ế t tự mình lịch sử một điểm đều muốn thổi thành mười điểm tựa như tạo hóa tông nghe nói tông môn tổ sư là thiên địa sơ khai lúc đại l ạ kim tiên nghe liền không đáng tin cậy nơi này lượng nước không biết lớn đến bao nhiêu vệ thanh quan g coi là cao khiêm có lo lắng nàng còn tại kia cực lực an ủi không cần sợ không cần lo lắng lần này là ba n g h n giới đại khảo ý nghĩa trọng đại tổ sư bận rộn nữa cũng sẽ đích thân tới hiện trường quan sát quyết chiến.、Người、chỉ cần có thể thắng, chính thân hiện trường quan Ngươi thắng, lớn sẽ sát thể tới quyết to là vệ i ai ngươi tiểu hài. Lại nói, Minh phải n Không nhóm chúng ta Hà Phong cũng không phải ăn、chay. Không bằng h cho Hà chay. dự. dám ta mặc v thanh quang nói xong, cao khiêm nói ra, có thể. Ừ, à. Vệ thanh quang có Khiêm Cao ra, thể. Vệ đang nói hăng say không nghĩ tới cao khiêm cứ như vậy tùy tiện đáp ứng nàng thậm chí hoài nghi cao khiêm cũng không có làm thật chỉ là thuận miệng qua loan à n g đây cũng không phải là việc nhỏ ngươi đáp ứng liền không thể đổi ý vệ thanh quang cường điệu nói ta sẽ đem ta dự thi danh lệch tặng cho ngươi đại khảo là toàn tông trên dưới đều muốn tham gia chỉ là thiên linh tông quá lớn các phong đều muốn đi đầu tuyển chọn dựa theo đại khảo quy củ mỗi một phong có một trăm l i ê n luyện khí tu giả mười tên trúc cơ tu giả danh lệch tông môn đại khảo cái này thế nhưng là cái lộ mặt cơ hội vô số người đánh vỡ đầu muốn cạnh tranh dự thi danh lệch minh hà phong tại ba mươi sáu phong chỉ có thể ở trung du có thể trúc cơ cũng có mấy chục người trừ bỏ ngoại lai、like、khách khanh không nói chỉ là tông môn trúc cơ tu giả liền có hơn năm mươi vị nhiều người như vậy tranh đoạt m ộ ư ơ i cái danh lệch có thể nghĩ cạnh tranh có bao nhiều kịch liệt vệ thanh quang xem cao khiêm bằng lòng quá dễ dàng nàng ngược lại có chút không yên lòng nếu là cao khiêm đi tham gia đại khảo liền t ù y tiện đối phó một cái liền trở lại kia nàng có thể quá thua lỗ cao khiêm bình tĩnh nhìn xem vệ thanh quang ta sẽ nghiêm túc xuất thủ nhưng ta không thể cam đoàn cầm đệ nhất cái này đạo hữu có thể hiểu được ca vệ thanh quang có chút xấu hổ nàng liền vội và ngật đầu đây là đương nhiên đây là đương nhiên bất quá theo ta đến xem phó thanh linh hạ người tu vì cao rõ ràng lại quá mức non nớt cùng đạo hữu là không cách nào sánh được không bằng cao khiêm nói chuyện vệ thanh quang lại hào khí nói ra đạo hữu một mực đi thăm ra không cầm đệ nhất cũng không có gì chỉ cần có thể đ ạ phó thanh linh là được vệ thanh quang có tự mình hiểu lấy lấy nàng tu vi thật đi dự thi chỉ sợ mười vị trí đầu còn không thể nào vào được còn không bằng đem danh n lạch cho cao k i ê m đọ sức một cái cơ hội nàng suy nghĩ một chút lại cười làm lành nói đạo hưu thật muốn cầm thứ nhất có thể bán cho ta một k h ỏ a thiên nguyên đan a ta tuyệt không nhường đạo hưu ăn thiệt thòi cái này dễ dàng chỉ cần cầm tới thiên nguyên an cũng dễ nói cao k i ê m cười cười vệ thanh quang nguyên lai、like、là đánh cái chủ ý này cũng không đơn thuần vì chút giận cái này cũng như thường nàng dù sao cũng là cái chúc cơ làm sao có thể không nhớ thương kết đan sự tình bằng hưu tốt một lời đã định vệ thanh quang mừng rỡ nàng giơ tay lên ra hiệu muốn cùng cao khiêm vỗ tay ước định cao khiêm sao cũng được giơ tay lên hai người ba cái vỗ tay loại này nghi thức cũng không có bất luận cái gì thực chất lực ước thúc cũng chính là cái nghi thức vệ thanh quang cũng rất cao hứng lại kêu hai vỏ từ rượu một mực uống đến say cướp lúc này mới có chút nghiêng lệch đằng không bay lên một đường phiêu đãng chạy về phía nhà nàng cao khiêm đưa mắt nhìn vệ thanh quang ly khai lúc này mới không nhanh không chậm đi bộ về đến nhà quán rượu cách hắn ở địa phương kỳ thật rất xa chừng mấy chục dặm cao k i ê m lại ưa thích đi bộ một vòng trăng sáng tại thiên dấm lên thanh đu ánh trăng tại giữa rừng núi khoan thai mà đi nghe côn trùng đều vàng con nít gọi tự có một loại an nhàn yên tĩnh về đến nhà cao khiêm nghỉ dưỡng sức mấy ngày chính là nhìn xem sách tản tàn bộ phát vào người ngủ một chút、hút. loại này bình tĩnh an nhàn theo cao khiêm rất là hiếm thấy chính vì vậy tư vị này mới như thế sâu sắc kéo dài để cho người ta trầm m ê như thế lăn lộn hơn mười ngày cao khiêm mới giữ vững tinh thần làm chính sự muốn tham gia đại k h ả o cũng nên làm nhiều chuẩn bị cao khiêm không đem mấy cái thiên tài để vào mắt nhưng khi thiên linh tông trên giới trước mặt cuối cùng không dùng được dùng như lai thần trưởng ứng long đao cũng không quá thích hợp lấy ra không phải vậy chính là thắng cũng tất nhiên dẫn phát vô số tranh luận tốt nhất vẫn là dùng tu giả pháp thuật pháp khí thắng được chiến đấu cao khiêm quyết định cải tạo một cái thanh xương kiếm hắn trong tay cũng chỉ có trôi này thanh xương kiếm coi như dùng được lần này thiết nguyên thành chuyến đi lấy được một khối huyền thiết chi tinh vốn là giữ lại cải tạo phương tiên họa kích hiện tại trước cắt xuống một khối nhỏ đến cải tạo thanh xương kiếm có hôn nguyên định tại cải tạo thanh xương kiếm phi thường dễ dàng cao khiêm lật ra một cái lại tìm đến còn sót lại non nửa phiến long lân long lân kỳ diệu nhất chỗ ở chỗ có thể gánh chịu linh khí lực lượng nhất là thủy hòa phong lôi bốn loại linh khí thích hợp nhất dùng để tế luyện pháp khí. cao k i ê m lại cầm x u ấ t thần tiêu lôi pháp ở bên trong tìm một môn thích hợp thuần dương lôi pháp già chỉ trên long lân lấy một điểm huyền thiết tri tinh cùng long lân dung hợp đem đồng thời tuyên khắc trên phá pháp chu tả hai môn pháp trợn sau đó chính là phân giải thanh x ư ơ n g kiếm cùng long lân huyền thiết tri tinh dung hợp mới xuất lô thanh x ư ơ n g kiếm ngoại hình không thay đổi chỉ là lưỡi kiếm trở nên dị thường thanh thúy thông thấu bên trong g ầ n ẩn có điện quang không ngừng l ư a chuyển thanh sương kiếm vốn chính là ngũ giai phi kiếm dùng hợp long lân huyền thiết tri tinh lập tức nhảy lên một cái cấp bậc ngũ giai đối ứng trúc cơ lục giai đối ứng kim đan thanh sương kiếm Tăng lên tới lên bản lục là dai cấp c độ, đây hiện ấ t phương d tại h chỉ thể u đầu ế biến. Vi Bi tăng lên lực l Có thể có gấp o k ế thanh quả này, cũng là cao k i đi lại cải mới hiệu Hiện tại ê m nếm lập lập lúc phương đạt đến tạo án, này nhất thử tốt t h quả. x ư ơ n g kiếm bởi vì g i a trì thuần dương lôi pháp phương diện tốc độ tăng lên một cái lớn bậc thang huyền thiết chi tinh nhường thanh x ư ơ n g kiếm sắc bén cấp độ tăng lên một cái cấp bậc đồng thời bởi vì huyền thiết chi tinh bản thân đặc tính thanh x ư ơ n g kiếm đối với tà ma thần hồn có vượt mức bình thường uy lực đối với đại đa số pháp luật cũng có được cực mạnh lực phá hoại mặc dù còn không thể cung ứng long đao so sánh trên lệnh nhưng cũng không phải quá lớn ứng long đao dù sao cùng này giới linh khí không quá phù hợp không có thích hợp thực phẩm vật liệu cao khiêm cũng liền không có cải tạo ứng long đao c h u i này thanh xương kiếm đường đi trên rất thích hợp hắn võ đạo trải qua cải tạo trung luyện đã có thể coi là một thanh dùng được phi kiếm thiên linh tông tàng long hoa hổ nghĩ dựa vào một thanh phi kiếm cầm thứ một tên chỉ sợ rất khó phi kiếm tuy mạnh lại quá mức đơn giản sớm làm tốt chuẩn bị luôn có rất nhiều ứng đối chi pháp cao k i ê m muốn cầm thứ nhất lại không muốn bại lộ như lai thần trường liền cần nhiều nghiên cứu một chút bí pháp ứng biến. t h xét đánh lôi đình tay lưu quan huyến ảnh điện quan kính là một loại tinh diệu pháp luật có thể dùng điện quan ngưng kết phân thân huyến ảnh bản thể tại huyến ảnh bên trong có thể tùy ý chuyển hóa phương vị tu vi càng cao phân thân huyến ảnh càng nhiều bản thể chuyển di tốc độ càng nhanh cao khiêm tu luyện lưu quan g h u y ễ n ảnh bí thuật đối với cái này pháp cũng là có chút tán thưởng không thể không nói thái hoàng thiên pháp t h u ậ t thật sự là tuyệt diệu dù là chỉ là một môn kim đan cấp khác thần tiêu lôi pháp ghi lại pháp thuật đã phi thường lợi hại lưu quan g h u y ễ n ảnh tốc độ mặc dù kém xa thần tốc vô song nó biến hóa lại càng thêm linh xảo ngưng kết h u y ễ n ảnh cũng có bao nhiêu loại này tinh diệu biến hóa đáng tiếc môn b í pháp này uy lực hạn mức cao nhất liền đặt ở kia lại như thế nào tinh diệu cũng không chịu nổi đại dụng một phương diện khác cao k i ê m dùng võ ngự pháp có thể tùy tiện khống chế các loại pháp luật lại thiếu đi trời sinh tính liên kết pháp thuật trên bất luận như thế nào tu luyện tóm lại không cách nào đạt tới võ đạo cấp độ cũng chính là lưu quan g h u y ễ n ảnh cấp độ không cao cao khiêm lấy võ đạo không chế rất nhanh liền đạt đến phương pháp này hạn mức cao nhất một lần có thể phân hóa ra chín mươi chín cái viễn ảnh phân thân trải rộng phương viên hơn mười dặm phạm vi mỗi một cái h u y ễ n ảnh phân thân chính là một cái tinh diệu pháp trận có thể xác định không gian phương vị có thể dùng đến tiến hành định vị thuấn di đương nhiên b ự c này pháp thuật mặc dù tinh diệu lại có các loại khắc chế tri pháp cao khiêm cũng không trông cậy vào dùng phương pháp này tung h à n h vô địch chỉ cần tại đại khảo trên giải quyết đối thủ là được rồi Cuối、cùng u ố i c một môn điện quan g k í n h thuẫn cũng phi thường thú vị dùng điện quan g ngưng kết một chiếc gương có thể ngăn cản các loại công kích thậm chí có thể phản xạ công kích thu đi đông lại rất nhanh liền đến mùa đông mùa tuyết lớn đầy trời vạn vật điều hưu cao khiêm mỗi ngày ở nhà nghiên cứu pháp thuật chân không bước ra khỏi nhà chỉ là ngẫu nhiên có hào hứng ngay tại trước hành lang chống lên một cái tiểu hỏa lô ấm trên một bầu rượu lẳng lặng nhìn xem bạch tuyết bay tán loạn khắp núi gót làm vệ thanh quang cũng tới bái phỏng q u a mấy lần nhìn thấy cao khiêm đang chuyên tâm tu luyện nàng là vô cùng vui sướng vì để cho cao khiêm an tâm tu luyện nàng miễn đi cao khiêm t một tiếng sấm sét chấn động tiên h địa trí dương chi khí giả quét cản k h ô n mang đến linh diệu cực điểm sinh khí trong n g a y mắt chính là vạn vật bừng bừng phân chấn xuân ý giả rào mùa xuân đi qua không nhật mùa hè liền đến đợi đến điệu hữu gió thu từ đến lá r ụ n g bay múa thời tiết nóng tan hết thiên linh tông sáu mươi năm một lần đại khảo cũng bắt đầu đầu tiên chính là các phong t ự mình thống nhất khảo hạch tuyển chọn ra tham gia đại khảo nhân tuyển minh hà phong thi kiếm đài trở nên dị thường náo nhiệt ba bốn vạn luyện khí tu giả chia hai mươi cái lôi đài ngày đêm không nghỉ luận chiến đánh hai mươi ngày mới tuyển ra phía trước một trăm tên luyện k h í tu giả chiến đấu đẳng cấp rất thấp cũng rất thú vị nhiều như vậy luyện k h í tu giả luôn có người suy nghĩ khác người luôn có người mở ra lối riêng luôn có nhân kiếm đi nhập đề cao khiêm nhìn mấy ngày cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt luyện k h í tu giả chiến đấu thật sự là đủ loại xem mắt người hoa hỗn loạn hắn cũng không thể không nói thần dưới chót tu giả tu v i không cao điều này cũng làm cho bọn hắn nhận trói buộc rất ít có được ngựa thần lướt gió tung mây sức tưởng tượng sức sáng tạo những này linh cơ khẽ động trí tuệ linh quang chẳng mấy chốc sẽ bị chuyển thừa mười vạn năm hai mươi vạn cường đại lực lượng áp chế nhưng là những này thoáng hiện linh quang bản thân tiểu rất có giá trị. Ngược đối là trúc cắt t cơ với cái này minh hà phong đông đảo trúc cơ cũng không có ý kiến mấy năm này cao khiêm thanh danh lên cao là minh hà phong công nhận trúc cơ cao thủ cao khiêm không xuống đài tranh tài đông đảo trúc cơ tu giả thiếu đi cái đối thủ cạnh tranh ngược lại là rất vui vẻ t hiện á n g linh tại ô n g đ khảo tại thiên nguyên phong thi kiếm nguyên đài còn h chỉ là luyện khí tu giả chiến đấu náo nhiệt có thừa kịch liệt không đủ bất luận chiến đấu là tu giả vẫn là người con chiến tâm tính cũng rất nhẹ nhàng đối với tuổi trẻ tu giả tới nói đây càng giống như là một trận náo nhiệt thình hội rất nhiều trên mặt người cũng tràn đầy vui sướng nụ cười loại này vui mừng bầu không khí phi thường hữu cảm nhức lực cao khiêm thân ở trong đó đều tìm đến ăn tết cảm giác vệ thanh vi cũng là một mặt nhẹ nhõm ý cười nàng mấy năm này một mực bế quan tu luyện khó khăn l ư ợ n g cực nguyên t ử kiếm có thành tựu vừa vạn tiếp lấy cái này cơ hội bung lỏng bung lỏng chỉ có vệ thanh quang biểu lộ có chút nghiêm túc nàng ánh mắt vừa đi vừa về đi tuần tra cũng không biết lại tìm a y thanh quang đạo hữu rất lâu không gặp một người mặc đỏ chót đạo bảo thanh niên không biết từ chỗ nào xông ra hắn biểu lộ có chút khinh bạc hướng về phía vệ thanh quang chắp tay v ậ n an vệ thanh quang xoay người nhìn xem áo bào đỏ thanh niên nàng l ệ n h lùng trả cái lễ diệp đạo hữu ngươi cũng tới nàng cho cao khiêm giới thiệu nói vị này là thiếu dương phong diệp phi kinh tương lai thiếu dương phong chủ canh kim kiếm khí sắc bén vô song tại thiên linh tông là tung hoành vô địch diệp phi kinh cười t ủ n g tìm nghe mặc dù vệ thanh quang lời nói mang theo sự t r â m trọng hắn cũng một điểm không tức giận quá khen tung hoành vô địch có thể nói không lên phó thanh linh so với ta mạnh hơn diệp phi kinh ngừng tắm nói chúc cơ cấp độ này cũng liền phó thanh linh so muốn nói tại trúc cơ tung hành còn miễn cưỡng nói thông được vệ thanh quan cười lạnh mấy chục năm không gặp d i ệ p đạo hữu là càng thêm tự tin diệp phi kinh cười hắc hắc tu giảng đ ị c h thiên mà đi đệ nhất chính là muốn có tự tin mới được ngươi không dùng đ ế n ý vệ thanh quan một chỉ cao khiêm lần này đại khảo cao đạo hữu liền để ngươi biết do biết do cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân cao khiêm diệp phi kinh hiếu kỳ trên dưới đánh giá cao khiêm ta nghe nói qua tên của ngươi một cái g i ã lộ xuất thân tu giả có thể đi đến một bước này không dễ dàng hắn nói là lắc đầu bất quá đây là thiên linh tông đại khảo không tới phiên ngoại nhân làm cả diệp phi kinh chỉ chỉ cao khiêm cao đạo hữu ngươi còn thành thật hơn một điểm mới tốt chương ba trăm chín mươi chín không có gì ta ơn diệp đạo hữu chỉ điểm ta biết do nên làm như thế nào diệp phi kinh nói chuyện rất không k h á c h khí tư thái trên thậm chí có chút phép lối cao khiêm lại chắp tay hoàn lễ trên thái độ rất k h á c h khí lễ phép một bộ cung nghe dạy bảo tư thế diệp phi kinh cũng không nghĩ nhiều thiên linh tông bên trong một cái ngoại lai tu giả liền nên là bộ dạng này tư thái hắn không để ý cao khiêm chỉ là đối vệ thanh quang cười khinh bị cười thanh quang đạo hữu tha thứ ta nói thẳng ngươi lúc đầu tư chất thường thường chính là thắng ở có một cô dung manh chi khí hiện tại liền đại khảo đều muốn tìm người thay thế ngươi là khẩu khí này cũng bị mất đáng tiếc đáng tiếc diệp phi kinh lắc đầu hắn đối v ệ thanh quang có chút thất vọng cái này nữ nhân thế mà nghĩ tại đại khảo trên chơi đa dạng đây là ngũ xuẩn nên nói đều nói rồi đợi tiếp nữa cũng không có ý nghĩa diệp phi kinh tiêu sái vung tay lên không cho vệ thanh quang nói chuyện đã quay người lý khai vệ thanh quang tức đi lên nàng đang nghĩ ngợi làm sao đánh trả diệp phi kinh kết quả diệp phi kinh liền đi nhìn hắn kia tính tỉnh một bộ thiên hạ đệ nhị bộ dạng thật tức chết ta vệ thanh quang nói với cao k i ê m ngươi muốn tại đại khảo trên gặp được cái này ra hỏa liền cho hắn cái đẹp mắt đừng để hắn có chút bản sự liền ai cũng xem không lên vệ thanh quang thật rất tức giận diệp phi kinh loại này người tu vi tuy cao cũng rất ít xuất ngoại đi lại thật muốn nói động thủ l i ề u mạng nàng có thể không cảm thấy sẽ thua bởi diệp phi kinh loại này tự đại ngu xuẩn thí kiếm đài trên gặp được đương nhiên muốn hết sức hướng vị này đạo hữu thỉnh giáo cao minh cao kiêm cười cười hắn kỳ thật không có cảm giác gì diệp phi kinh là có chút phách lối cũng liền vẹn vẹn như thế tựa như là một cái bị trong nhà làm hư thiếu niên khả năng n ô n hành cử chỉ sẽ cho người có chút không thoải mái làm thế nào cũng coi như không lên là người xấu c、so、nhắc lên phó thanh linh không vệ thanh quang càng buồn bực hơn nàng nói với vệ thanh vi người lượng cực nguyên tử kiếm không phải lời thành sợ cái d á m gặp được phó thanh linh cho nàng cái đẹp mắt vệ thanh vi nhưng không có cái này tự tin nàng có chút bất an nói ra ta nghe nói phó thanh linh đã là t r ú c cơ m à n c u ố i cự ly kết đan chỉ có cách xa một bước nàng tiên tiên băng p h á c h thần quang khắc chế v ậ t pháp ta chỉ sợ là đánh không lại nàng còn không có đánh người liền sợ không có tiền đồ vệ thanh quang biết rõ vệ thanh vi tính tình cũng không có trông cậy vào nàng thật có thể sáng tạo kỳ tích nàng nói với cao khiêm đạo hữu thế nào ngươi b ế quan một năm hẳn là nghĩ đến ứng đối băng p h á c h thần quang biện pháp a phó thanh linh là đệ nhất cường địch nàng đã sớm thu dọn phó thanh linh tu luyện bí pháp pháp khí các loại tình huống cũng nói cho cao k i ê m phó thanh linh như thế cường đại cũng là bởi vì nàng trời sinh cựu âm linh thể lúc này mới có thể mới tu luyện tiên thiên băng phách thần quang tiên thiên băng phách thần quang cũng là thiên linh tông trí cao bí pháp chỉ là tu luyện môn bí pháp này điều kiện dị thường hạ khắc thiên linh tông truyền thừa lâu như vậy tại môn bí pháp này bên trên có thành tựu tu giả vẫn chưa tới mười người nhưng là chỉ cần tại môn bí pháp này bên trên có thành tựu đều sẽ trở thành dị thường cường đại cường giả trở thành tông môn nền tảng vệ thanh quang kỳ thật cũng biết rõ theo phó thanh linh tu vi càng ngày càng cao nàng cùng đối phương trên lệnh cũng sẽ càng lúc càng lớn thừa dịp phó thanh linh còn không có kết đan đây là duy nhất đánh bại nàng cơ hội đối mặt vệ thanh quang tràn đầy mong đợi ánh mắt cao khiêm chỉ có thể gật gật đầu làm một chút chuẩn bị về phần được hay không vậy liền khó mà nói cao khiêm không nói lời nói thật hắn không có đặc biệt vì này làm cái gì chuẩn bị tiên tiên băng phép thần quang dựa theo vệ thanh quang thuyết pháp chính là trí âm trí hàn thần thông danh sưng có thể phá giải và pháp vệ phần đến cùng bao nhiêu lớn uy lực vệ thanh quang thật đúng là nói không rõ ràng không chỉ là nàng chính là nàng lao sư vệ thật cũng không biết rõ môn này tuyệt thế thần thông chân chính uy lực vệ thanh quang chỉ có thể nói nàng lần trước chiến bại trải qua chính là bị phó thanh linh một chỉ tại châu đông thành tự băng phong thân pháp khí pháp thuật, một cái liền cũng mất hiệu cái một mất cũng lực. liền vệ thanh quang nhớ kỹ rất rõ ràng ngay trước mấy chục vạn tu giả trước mặt nàng bị đông cứng thành một đống động một cái cũng không thể động cảm giác kia nàng mỗi lần hồi tưởng lại đều là hai thai đỏ lên vấn đề là vệ thanh quang những thống khổ này xấu hổ hồi ức đối cao khiêm cũng không có gì trợ giúp cao khiêm nhìn thấy vệ thanh quang cảm xúc lại có chút kích động hắn chỉ có thể an ủi đạo hưu yên tâm ta nhất định toàn lực giành thắng lợi vệ thanh quang chừng to mắt nhỏ giọng hỏi ngươi có mấy thành phần thắng sau phần m ộ ư ơ i có một hai thành phần thắng cũng rất tốt gặp d i ệ p phi kinh nhường vệ thanh quan tâm tình phá hỏng nàng cũng không hứng thú lại đi dạo tại vệ thanh quang mãnh liệt yêu cầu dưới cao k i ê m cùng vệ thanh vi cũng bồi tiếp nàng trở về tinh xá các phong trúc cơ tu giả cũng được a n bài đến đại khách tinh xá về phần luyện khí tu giả nhưng là không còn đãi ngộ này một đám người chỉ có thể tự mang liều vải tại chỉ định địa phương nghỉ ngơi sau đó hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian vệ thanh quang bọn hắn cũng không có lại đi xem náo nhiệt vệ thanh quang có ý tứ là nhường cao k i ê m an tâm điều chỉnh chuẩn bị chiến đấu cao k i ê m lại cảm thấy vệ thanh quang là sợ diệp phi kinh bọn hắn không muốn tại đại chiến trước gặp được đối phương đương nhiên cũng có thể là là vệ thanh quang sợ hắn gãy nhuệ y khí diệp phi kinh cảnh cáo cũng không phải là không có đạo lý thiên linh tông thứ ba ngàn lần đại khảo một cái ngoại lai tu giả quá mức chưa dương thiên linh tông trên giới chỉ sợ đều sẽ đối với người này rất bất mãn diệp phi kinh không nghĩ tới là cao k i ê m chính là nghĩ đánh tồn tại cảm hắn cần cái này cơ hội đại khảo ngày thứ một mươi năm chúc cơ tu giả đại khảo chính thức bắt đầu ba trăm sáu mươi tên chúc cơ tu giả hiện trường rút thăm một cái to lớn l ô n bản mỗi người tùy ý rút ra lá thăm quyết định đối chiến chính tự. cao h chính i ế n c tự. khiêm quất thân cái 79 hào, cái cũng hào, số này bản thân cũng không có biết a o n h ê u biểu muốn ý nghĩa, hắn cùng chỉ hào h c là đại biểu hắn muốn cùng 80 hào đối i n r ậ n đương n đầu, hai i đối ê n là số 1 đối số 2. Cao khiêm không biết 2 cái này tu giả vệ thanh quang cũng không biết các phong trúc cơ tu giả nhiều lắm các phong ở giữa lại ít có giao lưu lẫn nhau không biết phi thường như thường cao khiêm cảm thấy rút thăm nhất định có chuyện ẩn ở bên trong phó thanh linh bọn người khẳng định sẽ xếp tại cuối cùng cái này cũng rất bình thường tông môn tuyệt thế thiên tài kiểu gì cũng sẽ nhận chiều cố trúc cơ cấp bậc chiến đấu cũng chỉ có một chiến trường hiện trường người quan chiến chừng mấy chục vạn chi chúng vài lần rộng mấy chục trượng thủy k í n h dựng đứng giữa không trùng đem t h í kiếm đài hình ảnh bắn ra ra thỏa mãn đại đa số đ ê g i a i tu giả quan chiến nhu cầu trúc cơ trở lên tu giả liền không cần xem thủy k í n h mọi người tại t h í kiếm đài bên ngoài cũng có chỗ ngồi có thể ngồi ở bên ngoài an tâm quan chiến hai cái trúc cơ tu giả cũng rất có kinh nghiệm tu vi cũng không sai bật nhiều lẫn nhau thi chiến pháp thuật pháp phủ pháp khí đánh phi thường náo nhiệt trong lúc nhất thời lại phân không g i a thắng bại đối với trúc cơ tu giả mà nói dạng này chiến đấu cũng có chút quá nhàm chán nhất là diệp phi kinh cao thủ như vậy hắn nhìn qua liền lại không hứng thú diệp phi kinh ánh mắt chuyển động liền thấy đối diện nhìn trên đ à i vệ thanh quang vệ thành vi cùng cao khiêm diệp phi kinh ánh mắt đảo qua cao khiêm lại phát hiện cao khiêm đối với hắn mỉm cười gật đầu thăm hỏi cái này khiến diệp phi kinh có chút giật mình cái này ngoại lai ra hỏa hào hào nhạy cảm thật đúng là không thể quá coi thường liên quan tới vệ thanh quang nhường ra danh ngạch sự t ì n h đã tại thiên linh tông trúc cơ vòng tròn bên trong truyền gia rất nhiều người đều cảm thấy vệ thanh quang có chút m a bệnh dạng này cơ hội tốt tặng cho người khác cái này thế nhưng là thứ ba ngàn lần đại khảo bản thân cựu phi thường có ý nghĩa diệp phi kinh chính là nghe nói chuyện này cô ý đi tìm vệ thanh quang lúc ấy cao khiêm biểu hiện phi thường ôn hòa khiêm cùng hắn còn tưởng rằng đối phương tiếp nhận hắn đề nghị kết quả cao khiêm cũng không có đi xem ra thật đúng là muốn tham gia đại thảo diệp phi kinh n i ể n m ô i không thể không nói cao khiêm d á n g dấp phi thường anh tuấn khí độ tiêu sái thật có mấy phần siêu phàm c h i tư nhưng nơi này là thiên linh tông ngồi ở bên cạnh vệ cựu hên nhìn thấy diệp phi kinh biểu lộ cổ quái hắn theo diệp phi kinh ánh mắt nhìn đi qua cũng nhìn thấy cao khiêm không có biện pháp một thân màu trắng ngọc đạo bào cao khiêm ngồi trong đám người chính là như vậy trói mắt cùng cao khiêm so sánh một đám trúc cơ tu giả thật chính là vật làm nền Bao ừng、so、hắn, hắn chính là cao khiêm diệm phi kinh nói nếu như cao khiêm có thể một mực thắng được đi ngươi sẽ cái thứ nhất đụng phải hắn vệ cựu h u y ê n cười ha hà mấy năm này cao khiêm thanh danh rất vang dội ta cũng phải kiến thức một chút bản lánh của hắn ngươi cũng đừng quá bất cẩn ta xem người này nhãn thần yên tính khí tức thâm trầm so nhóm chúng ta chỉ ít nhiều ba trăm n ă m tu vi d i ệ p phi kinh lúc ấy đối cao khiêm rất phép lối nhưng hắn cũng sẽ không xem thường cao khiêm loại này ngoại lai giã lộ tu giả có thể đi đến một bước này nhất định có bản lãnh của hắn lại nói cao khiêm nhìn xem tuổi trẻ có thể cái kia thâm trầm khí tức lại không che giấu được người này chỉ ít có bốn trăm n ă m tu vi loại này thời gian tích lũy ra tu vi ưu thế kỳ thật so pháp thuật pháp khí ưu thế càng đáng sợ pháp thuật pháp khí còn có cực h ạ n có các loại thiếu hụt được điểm mấy trăm năm tu luyện tu vi lại không gì sánh được vững chắc cái này nhưng so sánh pháp khí pháp thuật đáng tin cậy nhiều chớ nói chi là đối phương sống lâu mấy trăm năm kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải bọn hắn có thể so sánh diệp phi kinh mặc dù tự tin thật muốn đối đầu cao khiêm cũng sẽ xem trường ứng chiến vệ cựu huyên cười cười ta đường đường kim n h u phong thủ tọa còn có thể thua bởi hắn lời này của ngươi nói rất hay không có đạo lý kim n h u phong thủ tọa liền không thể thua diệp phi kinh có chút không hiểu rõ ở trong đó logic vệ cựu huyên là người thông minh làm sao nói không đầu không đôi kim n h u phong thủ tọa liền có tư cách sử dụng ngũ hành ấn vệ cựu h u ê n hỏi thuyết pháp này hợp lý a diệp phi kinh nhìn chằm chằm vệ cự huyên sư phụ ngươi đem ngũ hành ấn đều cho ngươi Các ngày ư sư ơ i thứ ậ ba cao khiêm đăng tràng đối thủ mới thôi phát một cái hỏa lòng một đạo màu xanh điện quang im mắng lấp lánh khách sạn tên này đối thủ còn không có kịp phản ứng người liền đã đến thí kiếm đài bên ngoài hắn mặt giáo bên trên đều là vẻ kinh hãi chúc cơ tu giả chiến đấu đến nay chiến đấu đều muốn tiếp tục thật lâu đây cũng là trận đầu trong nháy mắt miểu sát đối phương chiến đấu t r u n g quanh quan chiến tu giả nhất thời còn không có kịp phản ứng một lát sau quan chiến các tu giả mới v ô tay hoan hô là cái này đặc sắc tuyệt luân một kiếm biểu thị tán thưởng vui vẻ diệp phi kinh vô v ô bên cạnh vệ cựu huyên cảm giác thế nào vệ cựu huyên trên mặt không có nụ cười có chút b ả n sự bất quá cũng không có gì trương b ô n trăm ngũ hay n h ấ n màu xanh kiếm quang như như lôi đ ỉ n h kích xạ lấp lánh trong nháy mắt đâm xuyên qua mấy tầng phòng hộ pháp thuật linh quang đem bên trong trúc cơ tu giả một kiếm xuyên tim truyền thống phù linh quang tiềm động rời đi sắc bén vô song kim ế bang cũng đem mặt mũi tràn đầy kinh h ã i trúc cơ tu giả chuyển rời đến t h í kiếm đài bên ngoài chủ trì đối chiến thiên nguyên phong truyền kinh t r ư ở n g lão bấm tay nhẹ nhàng gậy phía dưới bên cạnh kim la có một tiếng nho nhỏ kim la phát ra to lớn trấn minh thanh trấn dây núi tiếng vọng không nớt trấn trên chín tầng trời khói mây c u ầ n c u ộ n minh hạ phong cao khiếm thắng truyền kinh trưởng lão thanh â m trầm thấp khô khốc lại đại l khắp núi quanh quần kim la âm thanh quan chiến mấy chục vạn tu giả rất chỉnh tề phát ra tiếng thán phục trên một trận cao k i ê m một kiếm đánh bại đối thủ đã là đưa tới đông đảo tu giả chú bình thường đều muốn đánh cái mấy trăm lần hợp khả năng phân ra thắng bại giống cao khiêm loại này một kiếm đánh bại đối thủ tình huống vô cùng n h t h ấ y kết quả các loại đến cao khiêm vòng thứ hai đ ă n g tràng vẫn là một kiếm đánh bại đối thủ lần này thì càng o a n h động lần trước đối thủ còn có thể nói là không có chút nào phòng bị đến trận này đối thủ đã biết rõ cao khiêm lợi hại không có khả năng không có chút nào phòng bị nhưng như cụ không thể chống đỡ một kiếm rất hiển nhiên cao khiêm thực lực hơn xa đối phương lớn như vậy t i ê n linh tông đương nhiên cũng có một chút tu giả đi kiếm tu đường đi trong đó thậm chí có kim đan cấp khác kiếm tu chỉ là tại thiên linh tông đại khảo bên trong kiếm tu cũng rất ít có thể có xuất sắc phát triển kiếm tu ưu thế ngay tại ở sắc bén lăng lệ năng lực chiến đấu siêu cường khuyết điểm chính là tất cả lực lượng cũng tại một thanh trên thân kiếm phương thức chiến đấu một loại dễ dàng bị tính nhắm vào khắc chế đại khảo loại này tỉ thí hình thức tất cả mọi người sẽ sớm biết rõ đối thủ là ai song phương chỉ cần thực lực gần nhau một cái có chỗ chuẩn bị tu giả tương đối mà nói liền sẽ hơn có ưu thế lại càng dễ chiến thắng kiếm tu cao kiếm thắng liên tiếp hai trận còn thắng lợi dễ dàng như vậy hoàn toàn chính xác vượt quá rất nhiều người đón trước quan chiến trong đám người cao hứng nhất đương nhiên là vệ thanh quang nàng dùng sức vỗ bên cạnh vệ thanh vi đ u ổ i ngươi xem ngươi xem ta liền nói lao cao có thể làm vệ thanh vi lại không cao hứng như vậy nàng ngược lại có chút lo lắng nhìn về phía mặt phía bắc đài cao thiên linh tông ba mươi sáu phong phong chủ cũng tại phía trên tổ sư vệ đạo huyền rất có thể cũng tại ngay trước thiên linh tông nhiều cường giả như vậy trước mặt cao khiêm biểu hiện như vậy có chút quá kiêu căng chủ yếu cao khiêm cũng không phải là bản tông tu giả các vị phong chủ chỉ sợ cũng sẽ không n ưa thích cao khiêm tại đại khảo trên đại s u ấ t danh tiếng vệ thanh vi cũng không giống như vệ thanh quang như vậy c ấ p tiến nàng cũng không cảm thấy tại đại khảo bên trong cầm đầu tiên là cái gì tốt c h ủ ý phó thanh linh tô thanh phong mấy vị này thiên tài đều là tông môn tương lai nguyên anh hẳn giống cùng bọn hắn khó xử đối cao khiêm cũng không có gì c h ỗ t ố t vệ thanh vi cũng thuyết phục cái cao khiêm ấn nói cao khiêm thông minh như vậy người hẳn là có thể nhìn thấy trong này cất dấu to lớn thái hoạn cao khiêm lại là ôn hòa khiêm tốn tính tình cũng không n g ứ a thích làm náo động lần này cao khiêm cũng rất kiên định muốn bắt thứ nhất vệ thanh vi cảm thấy chỉ có một lời giải thích chính là cao k i ê m muốn ngưng kết kim đan đối thiên nguyên đan tình thế bắt buộc đi chỉ có lời giải thích này mới tính hợp lý đại đạo tất tranh đây cũng là mỗi cái tu giả cũng minh bạch đạo lý vệ thanh vi biết rõ khuyên không được nhưng vẫn là tránh không được lo lắng cách đó không xa vệ cựu huyền cùng diệp phi kinh này lại thần sắc cũng đều nhiều hơn mấy phần nghiêm túc trên một trận cao khiêm đại thắng còn có thể nói là may mắn trận này liền thắng không lời nào để nói hoàn toàn nghiền ép đối thủ người đ ừ n g hoảng diệp phi kinh đột n h i ê n cười người ngũ hành ấn rất khắc chế phi kiếm vệ cự huyền có chút không cao hứng lao tử vội cái gì ngũ hành ấn nơi tay kim đan cũng có thể đấu một trận một cái nho nhỏ giã hồ thiền ta n g ũ hành ấn trực tiếp nghiền chết hắn. Mắt mà đợi. Diệp phi kinh lại thở mà dài ấn nói, n trực tiếp mắt Rửa đợi. Diệp lại g ư ơ i phải tiếp thua, theo nhất định đối đầu ta. Ngươi cũng muốn không chịu thua đối Ngươi điểm. Ngươi trận ta. một đầu muốn cũng kém yên tâm lần này ta liền phó thanh linh cũng sẽ cùng nhau cầm xuống diệp phi kinh hơi kinh ngạc nhìn xem vệ cựu huyên huynh đệ lợi này của ngươi có chút quá lớn dựa vào ngũ hành ấn muốn nói thắng cao khiêm hẳn là còn không khó khăn lắm nghĩ thắng phó thanh linh đây không phải là nằm mơ vệ cựu u y ề n kỳ thật cũng là thuận miệng nói bị diệp phi kinh hỏi lên như vậy hãng nạo nghệ nói ra chúng ta tu giảng lịch thiên m à đi phó thanh linh chính là lợi hại nhóm chúng ta cũng không thể thật sợ hắn phải có chi khí vệ cựu huyên nói vô vô diệp phi kinh trên mặt đều là tươi cười đắc ý hắn biết rõ diệp phi kinh đối phó thanh linh lại kính lại yêu đơn giản chính là trong lòng của hắn n ữ thần không thể khinh n h ậ n diệp phi kinh không để ý vệ cựu huyên hắn ánh mắt nhìn về phía vệ cựu huyên sau lưng phó sư tỷ ngươi đã đến ha ha ha ha vệ cựu huyên cười to ngây thơ như vậy trò siết còn muốn g a t a hắn đường đường trúc cơ trung kỳ đại cao thủ sau lưng nếu là nhiều cái người có thể không biết rõ diệp sư đệ tốt một cái có chút thanh lanh thanh â m sau lưng vệ cửu huyên vang lên vệ cửu huyên nụ cười trên mặt một cái đọc lại hắn chậm dai xoay người liền thấy một thân đạo bảo màu trắng phó thanh linh thiên linh tông đạo bảo chia làm đen thanh lam đỏ kim từ l ụ c sắc trong t ô n g môn đệ tử bình thường đều muốn mặc chế thức đạo bảo phó thanh linh lại không đồng dạng nàng áo trắng như tuyết da thịt lại so đạo bảo trắng hơn ba điểm nàng ngũ quan rất tinh xảo chỉ là sáng tỏ đôi mắt bên trong mang theo một cỗ băng đồng dạng hàn ý điều này cũng làm cho phó thanh linh nhìn dị thường lạch lùng cao ngạo để cho người ta rất tự nhiên là muốn cùng nàng bảo chỉ cự ly vệ cựu h u y ê n vừa rồi lời nói rất lớn nhìn thấy phó thanh linh bản thân hắn thật có chút sợ hắn cấp tốc điều chỉnh cảm xúc cùng biểu lộ đối phó thanh linh lộ ra một cái thân thiết mỉm cười phó sư tỷ vừa rồi ta liền chỉ đùa một chút ha ha sư tỷ đừng để ý phó thanh linh ánh mắt chuyển tới vệ cựu h u y ê n trên mặt nàng lạnh nhạt nói ra vệ sư đệ nói rất hay chúng ta tu giảng lịch thiên mà đi ngày đều không sợ sao có thể sợ người đây vệ cựu h u y ê n g ư ợ c cười hắn cũng không biết rõ phó thanh linh là khen hắn vẫn làm n g mai lấy phó thanh linh tính tình đại khái cũng coi nhẹ m i mai hắn đi diệm phi kinh cùng vệ cử huyền quan hệ không tệ không muốn để cho vệ cựu hiền quá xấu hổ hắn chuyển đổi đề tài nói ra sư tỷ làm sao tới sớm như vậy nghe nói có cái ngoại lai tu giả rất không tệ liền đến nhìn xem phó thanh linh nhìn về phía thi kiếm này này lại cao khiêm mươi xuống dưới nàng vừa vặn nhìn thấy cái mặt bên chỉ nhìn bên mặt nàng đã cảm thấy cao khiêm nhìn rất đẹp có thể làm cho nàng cảm thấy đẹp mắt người cũng không nhiều bởi vì nàng đẹp mắt tiêu chuẩn cũng không chỉ là ở chỗ tướng mạo dáng vóc khí c h ấ t mà là một cái tu giả hơn bản chất càng sâu u nội hạch lớn như vậy thiên linh tông nhìn qua thuận mắt cũng không có mấy cái đẹp mắt càng là cực kỳ hiếm thấy phó thanh linh đối cao khiêm sinh ra mấy phần hứng thú nàng tại diệp phi kinh ngồi xuống bên người diệp sư đ ệ vị này cao khiêm là lai lịch thế nào làm phiền ngươi nói cho ta nghe một chút đi diệp phi kinh có chút ngoài ý m u ố n phó thanh linh cỡ nào nhân vật thế mà lại đối cao khiêm dạng này tầng dưới chót tu giả sinh ra hứng thú hắn không dám thất lễ đem hắn biết rõ cao khiêm tình huống kỹ càng nói một lần có thể đến giúp phó thanh linh diệp phi kinh vẫn là cao hứng phi thường đại khảo vẫn còn tiếp tục vòng thứ hai rất nhanh kết thúc phó thanh linh diệp phi kinh cũng không có hạ tràng bởi vì đến phiên đối thủ cũng trực tiếp bỏ cuộc vòng ệ hiện vệ cử thực lực, cử chiêu viên vì dưới viên liền hai chiến xuống đánh trận, dùng Thắng đấu. thúc một kết ra thứ ba cao k i ê m lần nữa đăng tràng lần này đối thủ của hắn là dâu tóc bạc t r ắ n g lộ viễn vị này trúc cơ đã sống hơn bảy trăm tuổi đã tiếp cận trúc cơ cực h ạ n chính vì vậy đường xa tại thiên linh tông vẫn là rất nổi danh dù sao lớn tuổi như vậy trúc cơ thế nhưng là rất ít gặp đường xa mặc dù không có kết thành kim đan có thể là một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả cả một đời trải qua không biết bao nhiêu chiến đấu bất luận là tu vi hay là kinh nghiệm chiến đấu ý thức đường xa đều là trúc ơ bên trong b ạ tiêm nhìn thấy đường xa đang trảng không ít người cũng tự phát là vị này lao c h ú c cơ lớn tiếng khen hay trợ y quan chiến vệ cựu huyền cũng hưng phấn lên đường xa à l ã o nhân này rất biết đánh nhau một tay âm dương khôi lộ i bí thuật tinh diệu dị thường hắn thật giả hư thực tùy ý chuyển hóa luôn có thể biến không thể thành có thể muốn nói lao đầu tại chúng ta c h ú c cơ bên trong vững vàng có thể xếp vào mười vị trí đầu coi như ta gặp đều chưa hẳn có thể thắng vệ cựu huyền không phải khiêm tốn không có ngũ h à n h ấ n hắn thật đúng là chưa hẳn có thể cầm xuống đường xa đối phương so có thêm sáu trăm năm tu vi đây cũng không phải là giả diệp phi kinh cũng gật đầu tán thưởng vị này lộ sư mình ta gặp qua bản lãnh của hắn hoàn toàn chính xác tuyển diệu phó thanh linh tự nhiên cũng là nhận biết đường xa nhưng nàng không ưa thích vị này trên người đối phương nàng có thể nhìn thấy loại kia khô cạn suy thoái từ khí không có chút nào mỹ cảm thật ngược phong bên trong nến tản bất cứ lúc nào đều có thể dập tắt phó thanh linh l ự c chú ý cũng trên người cao khiêm cùng đường xa tư ơ n g phản cao khiêm trên người có loại này thâm tàng không thả lại hùng hồn nặng nề sinh mệnh lực tựa như là trên trời trắng sáng quan mang lạnh nhạt trong vắt có dung khí vạn thế không dễ xa xăm đương nhiên cái này chỉ là nàng một loại cảm giác mà thôi một loại đối với tu giả sinh mệnh bản chất cố tượng cảm giác cao khiêm thắng còn không có động thủ phó thanh linh đối với cái này liền đã xác định không thể nghi ngờ d i ệ p phi kinh có chút không hiểu phó sư tỷ tha thứ ta ngu dốt cũng nhìn không ra cao khiêm ở nơi nào chiếm cứ ưu thế thí kiếm đài trên song phương về mặt khí thế tới nói là lực lượng ngang nhau tay độc lộ viễn khí tức thậm chí hơn hùng hậu cường đại cũng không có hiện ra bất luận cái gì ưu thế phó thanh linh nhưng không có giải thích lý tứ diệm phi kinh không được đến đáp lại hơi có chút xấu hổ vệ cự huyên không khỏi cười phó thanh linh chính là bộ dạng này tính tình ai cũng xem không lên diệp phi kinh nhất định phải tiến tới tự chốt u đ h ụ c nhã chỉ là nhìn xem bằng hữu như thế xấu hổ vệ cựu hên cũng nên giúp đỡ một cái hắn nói ra muốn ta xem đường xa cay động thắng bại còn rất khó nói vệ cựu hên lời còn chưa dứt màu xanh kiếm quang như điện t h i ể m rượu k í c h sạn g đem phân hóa thành hai cái bóng người lộ viễn đồng thời xuyên qua truyền t ố n g phù linh quang t h i ể m động đường xa bị truyền tống đến thí kiếm đài bên ngoài cao kiếm thắng chuyến kinh trưởng lao khâu khóc thâm trầm thanh â m vang lên lần nữa quan chiến các tu giả lúc này mới kịp phản ứng phát ra mạng lớn tiếng kinh hô đường xa sống niên kỷ quá lớn tại thiên linh tông phi thường có thanh vọng. loại này thanh vọng thậm chí s o vệ tử huyên diệp phi kinh bọn hắn cao hơn vệ tử huyên diệp phi kinh bọn hắn đều là thiên tài danh khí lại lớn cùng đường xa loại này dùng mấy trăm năm lắng động xuống thanh danh vẫn là không cách nào so sánh được cuộc chiến đấu này rất nhiều người đều là xem trọng đường xa bởi vì đường xa âm dương đại khôi l ỗ i bí thuật vô cùng khắt chế kiếm t u trận chiến đấu này vẫn còn cao khiêm thắng lợi dễ dàng đường xa thắng không chút hề u y nhiệm thất bại lộ viễn mặt giá bên trên cũng mang theo vài phần mầm ị t mấy phần sau khi thất bại về bại đây cũng là hắn tốt nhất một lần tham gia đại khảo nếu có thể cầm tới th có lẽ còn có hai ba phần cơ hội kết đ a n hiện tại điểm ấy hy vọng triệt để diệt vong đường xa biết mình thành công cơ hội không lớn coi như như thế bại trong tay cao khiêm hắn thật rất không cam tâm hiện thực chính là như thế tàn khốc bỏ mặc hắn làm sao không cam tâm đều chỉ có thể tiếp nhận đường xa t ú i thấp đầu ly khai thí kiếm này một đi không trở lại chung quanh các tu giả cũng cảm nhận được đường xa tuyệt vọng mỗi cái tu giả đều sẽ gặp được loại này thất bại khác biệt chính là đường xa không còn rẽ rụa phản kháng cơ hội loại này trầm thấp cảm xúc lây nhiễm đông đảo tu giả coi trọng trên mấy chục vạn tu giả cũng có vẻ phi thường yên tĩnh vệ cựu huyên này lại cũng có chút để bài hắn mới nghi ngờ phó thanh linh liền bị đánh mặt mặc dù phó thanh linh không nói gì hắn lại cảm thấy trên mặt nóng bỏng diệp phi kinh đồng tình vô vô vệ cựu huyên bạ vai cái này tiểu t ử nhất định phải tranh cãi đây không phải tự tìm đánh mặt trận tiếp theo h ắ n là liền nối ngươi diệp phi kinh khích l ệ nói dùng ngươi ngũ hành ấn làm n ắ m sấp hắn phó thanh linh mắt nhìn vệ cựu huyên nàng khẽ lắc đầu lại không nói cái gì cái này khiến vệ cựu u y ê n rất khó chịu hắn lạnh lùng nói ra phó sư tỷ ngươi muốn nói cái gì liền cứ nói sư lệ tại cái này dựa hai lắng nghe không có gì ta x vệ cựu huyên vừa c h n ắ ạ tay tới ngạo nghệ nói ra chờ ta cầm xuống cao khiêm lại đến cảm ơn sứ tỷ hắn không muốn lại chờ đợi cái này nữ nhân rất có thể trang một bộ ở trên cao nhìn xuống chỉ điểm bộ dạng cũng liền diệm phi kinh chịu được tất cả mọi người là trúc cơ trang cái gì trang vệ cựu huyên mặt mũi tràn đầy không cao hứng đi diệp phi kinh có chút xấu hổ cùng phó thanh linh giải thích cựu huyên chính là tính tử hữu điểm n ạ o người là người tốt phó thanh linh có chút gật đầu nàng cũng không thèm để ý vệ cựu huyền kiêu căng bởi vì nàng căn bản là xem không lên vệ cựu huyên người này thiên phu không tệ lại quá l ô mãng cũng thiếu mấy phần linh khí tu giả đệ nhất chính là muốn trầm ổ n k i ê n nghị không có những này đặc chất tuyệt đối không thành được đại khí tiểu vệ làm sao hầm hừ đi rồi mặt đỏ chót đạo bảo tô thanh phong tay cầm quạt xếp phiêu nhiên mà tới hắn ngũ quan tuấn lãng mặt như q u a n ngọc giữa cử chỉ tự nhiên có dũng khí thế gia quý công tử cao giật thoải mái diệp phi kinh nhìn thấy tô thanh phong tới hắn cũng rất là cao hứng tô sư minh tới hắn lại giải thích một câu i ể u yên sư đệ trận tiếp theo m u ố n đối cao khiêm trong lòng có chút hỏa khí tiểu vệ a chỉ là có chút táo bạo ngũ hành ấn biến hóa phức tạp ngược lại càng cần hơn c h ầ m ổn tô thanh phong dùng quả xếp vỗ nhẹ nhẹ lấy thủ trưởng đáng tiếc tiểu vệ chính là không lĩnh nộ được điều này tô thanh phong phê bình hai câu lúc này mới tiêu sái đối phó thanh linh thi lễ phó sư tỷ lại gặp mặt không bằng phó thanh linh nói chuyện hắn lại tán thắn nói hơn mười năm không thấy sư tỷ tu vi rất co t h ằ n g tiến thật làm cho sư đệ hâm mộ tô h sư đệ tốt phó thanh linh gật gật đầu liền không nói nữa cái gì nàng lúc đầu xem tô thanh phong coi như thuận mắt chỉ là tô thanh phong khí độ trên cùng cao khiêm tương tự cả hai vừa so sánh cao khiêm là ôn nhuận như ngọc cao hoa như n g u y ệ t tô thanh phong loại này phong lưu thoải mái thiếu đi c ă n cơ liền rơi xuống tầm thường b ự c này vi diệu tâm tư biến hóa ngoại nhân tự nhiên là không hiểu phó thanh linh cũng coi nhẹ giải thích người khác nghĩ như thế nào cũng không trọng yếu tô thanh phong quen thuộc phó thanh linh diễn xuất hắn cũng không tức giận cười mịm tại phó thanh linh bên người ngồi xuống trận tiếp theo cao khiêm đối tiểu vệ cái này cần phải xem thật kỹ một chút mới được tô thanh phong nói với d i ệ p phi kinh tiểu vệ nếu bị t h u a liền đến ngươi ngươi cũng đừng thua d i ệ p phi kinh g ư ợ c cười ta hết sức ta hết sức mấy người đều là tông môn tuyển chọn ra thiên tài từng cái tâm cao khí n g ạ o d i ệ p phi kinh đối tô thanh phong kỳ thật cũng không chịu phục bất quá hắn tính tình tương đối ẩn h ẫ n lúc này mới có thể cùng tô thanh phong vệ cự huyên chơi đến một khối chính là cao lãnh phó thanh linh hắn cũng có thể nói mấy câu vòng thứ ba chiến đấu chúc cơ tu giả chỉ còn lại chín mươi người bốn mươi lăm cuộc chiến đấu dùng không đến một ngày thời gian liền kết thúc đại khảo là sẽ không cắt đứt vòng thứ ba kết thúc sau trực tiếp tiến hành vòng thứ tư một vòng này liền có chống chỗ rất tự nhiên chống chỗ danh n lạch cho phó thanh linh đối với cái này ăn bài cũng không có bất luận kẻ nào đưa ra dị nghị vòng thứ tư trận thứ năm liền đến phiên cao khiêm cùng vệ c ử u huyên ra sân vệ c ử u huyên làm tông môn thế hệ này nổi danh nhất thiên tài một t r o n g nhân khí phi thường cao hán g i n g rất mày dẫm mắt to dáng vóc cao lớn đứng tại vậy cũng rất có khí phái vệ cự huyên vừa n g n g trảng lập tức đưa tới toàn trường hoan hô nhất là kim lưu phong tu giả cũng điên c u ồ n g hò hét trợ uy trên đài cao kim lưu phong chủ vệ bình nguyên đột nhiên đối vệ thật nói ra vệ thật sư tỷ các ngươi lần này là thật muốn đoạt giải quán quân a minh hà phong chủ vệ thật mỉm cười đệ tử h ồ nháo nhường sư đệ chê cười vệ thật kỳ thật không quá đồng ý vệ thanh quang làm phép chỉ là đệ tử khang khang như thế nàng cũng không tốt ngăn cản hết thệ cũng phù hợp quy củ cao k i ê m cũng nguyện ý ra mặt kia nàng có cái gì tốt nói vệ bình nguyên có chút không cao hứng nói ra sư tỷ cao k i ê m chỉ là cái ngoại nhân hắn như thế làm náo động được chứ cái khác đông đảo phong chủ cũng đều nhìn về phía vệ thật nhường một ngoại nhân như thế làm náo động đông đảo phong chủ kỳ thật cũng nhìn có chút pháp cao k i ê m gia nhập tông môn chính là tông môn một thành viên vệ thật không nhanh không chậm nói ra đại khảo chính là muốn khảo giáo nhóm đệ tử tu vi vốn dẫn sư đệ nếu là sợ thua một một nói ta nhường cao k i ê m nhận thua chính là ừ vệ bình nguyên trên mặt nhịn không được rồi nói gì vậy được a nhóm chúng ta liền nhìn xem cái này cao k i ê m cao bao nhiêu b ả n sự ngồi tại đông đảo phong chủ phía trên lão tổ vệ đạo huyền cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem thi kiếm đài trên hai người tựa hồ đối với vệ thật cùng vệ bình nguyên tranh chấp không thèm để ý chút nào đông đảo phong chủ nhìn thấy vệ đạo huyền không nói lời nào cũng liền không ai lên tiếng thí kiếm đài bên trên vệ cử huyền tay cầm ngũ hành ấn trước thôi phát chính phản ngũ hành pháp trận bậc này pháp trận dị thường tinh vi hào diệu chính hắn là thế nào cũng không cách nào khống chế đ ề u muốn dựa vào trong tay ngũ hành ấn khả năng kích phát ra tới chính phản vô hình pháp trận hóa thành ngũ s á t chạy quang hoàn vòng quanh vệ cử huyền xanh đỏ trắng đen vàng ngũ s á t lưu quang hôn tạp cùng một chỗ nhưng lại chia từng sợi từng đạo lẫn nhau liên tiếp nhưng lại không tụ hợp dung hợp đối diện cao kiêm đã cảm nhận được ngũ hành ấn to lớn lực lượng đây cũng là một cái thất dài phát bảo cao khiêm gặp qua thất giai pháp bảo hắn trong tay đại la càn khôn luân ngạnh công là một cái bát giai trí bảo so đối phương ngũ hành ấn có thể cao minh nhiều lắm bất quá đại la càn khôn luân cũng không có biện pháp dùng để chiến đấu lấy năng lực hiện tại của hắn thậm chí không cách nào vận chuyển đại la càn khôn luân đối diện vệ cựu huyền hẳn là có đặc thù bí pháp lúc này mới có thể miễn cưỡng khống chế ngũ hành ấn vợ â quanh vệ cựu huyền chính phản ngũ hành trận đích thật là tinh diệu tuyệt luân cao k i m một cái cũng nhìn không thấu pháp trận biến hóa nếu là song phương sinh tử đại chiến cao k i m một trưởng liền có thể giải quyết đối phương pháp trận mạnh hơn khống chế người không được tại như lai thần trở dưới bất kỳ một cái nào phương diện có sơ hở nhược điểm đều có thể tùy tiện công phá ngay trước tiên linh tông đông đảo cường giả mặt cao khiêm coi như không thể như thế trương dương tay hắn bắt pháp quyết thôi phát thanh s ư ơ n g kiếm một đạo màu xanh kiếm quang lấp lánh ở giữa xuyên thấu ngũ sắc lưu quang trực chỉ vệ cựu huyên vệ cựu huyên lại một mặt coi nhẹ chỉ bằng một thanh phi kiếm nghị phá ngũ hành ấn kia là nằm mơ cũng không cần hắn tận lực thôi phát chỉ là ngũ hành trận tự phát vận chuyển liền cứ thế mà định trụ thanh xương kiếm lưu t r u y ề n ngũ sắc quang mang đột nhiên tựa như đọng lại thanh sương kiếm cự ly vệ cử huyên bất quá hơn một xích cự ly lại bị cố định tại ngũ sắc quang mang bên trong kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng luân chuyển tựa như năm tòa núi đồng dạng ngăn chặn thanh sương kiếm thậm chí đem thanh sương trên thân kiếm linh quang hoàn toàn ngăn chặn cao kiêm cùng thanh sương kiếm thần nghiệm liên hệ cũng bị ngũ hành pháp trận chặt đức thấy cảnh này quan chiến đông đảo tu giả đều là lộ ra nét mừng cao kiêm là ngoại lai thiên linh tông tu giả tự nhiên muốn ủng hộ vệ cử huyên trên đài cao kim như phong chủ vệ bình nguyên cười lạnh một tiếng lục gia phi kiế vệ thật nhưng không có mạnh như vậy t h ắ n g bại tâm vệ cửu h u y ê n cũng xuất ra ngũ hành ấn cũng rất không có khả năng thua nhìn trên đài tô thanh phong cũng dùng quả xếp nhẹ kích thủ trưởng ngũ hành ấn cũng lấy ra t ố t giá hỏa đây là trí tại tất thắng a tô thanh phong nói còn chưa dứt lời liền thấy cao khiêm dương một tay lên một cái lôi qua ngưng n g kết cự trưởng từ trời rơi xuống đang đập vào vệ cửu h u y ê n trên đầu ẩm vang một tiếng thật lớn hào hùng hung mánh lôi đình bạo phát cũng anh ngũ sắc lưu quang đột nhiên chấn động bắt đầu đám người còn không có xem rõ ràng tình huống liền thấy vệ cửu y ề n đã đến thí kiếm đài bên ngoài cao khiêm tháng theo truyền kinh trưởng lão tuyên bố thắng lợi ở đây tu giả đều là một mảnh xôn xao trên đài cao vệ bình nguyên cũng ngồi không yên h ắ n đột nhiên đứng lên hướng về phía phía trên tổ sư vệ đạo huyền chắp tay thi lễ minh hà phong gian lận còn xin tổ sư chủ trì công đạo chương bốn trăm linh một hậu thổ nguyên tư thuẫn vệ bình nguyên tìm tổ sư chủ trì công đạo điều này cũng làm cho đông đảo phong chủ có chút trấn kinh thí kiếm đài trên chiến đấu rõ ràng nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem cao khiêm lấy cái gì gian lận nói một cách khác thật muốn cao khiêm g a lận đám người còn nhìn không ra vệ bình nguyên dựa vào cái gì có thể nhìn ra lại nói cao khiêm bao lớn lá gan d á m ở đại khảo bên trong trước mặt mọi người gian lận ngay trước tổ sư vệ đạo huyền mặt gian lận minh hà phong chủ vệ thật sắc mặt có chút không đẹp nhưng nàng không nói chuyện nàng chỉ là đứng lên đối vệ đạo huyền thật sâu chắp tay thi lễ chờ vị tổ sư này chỉ thị vệ đạo huyền niên kỷ phi thường lớn có thể hắn bề ngoài lại như là mười bảy tuổi thiếu niên chỉ là đôi mắt bên trong đều là tang thương c h i sắc cùng chân chính thiếu niên c ó bản chất khác nhau hắn một thân pháp bảo màu tím phía trên tràn đầy long văn p h ư trường dị thường cao quý thần thánh to như vậy thiên linh tông cũng chỉ có vệ đạo huyền có tư cách mặc pháp bảo màu tím vệ đạo huyền tràn đầy hắn trầm r giọng h ỏ nói ra cao khiêm một cái ngoại lai tu giả gia nhập tông môn bất quá ba bốn năm hắn trong tay phi kiếm cũng là tông môn ban thưởng sử dụng thần tiêu lôi pháp cũng là tông môn ban thưởng ngắn ngủi mấy năm thời gian cao khiêm dựa vào cái gì tu luyện tới loại tầng thứ này thế mà có thể đánh bại ngũ hành ấn vệ bình nguyên không biết rõ cao khiêm có vấn đề gì nhưng hắn cảm thấy cao khiêm nhất định có vấn đề đông đảo phong chủ cũng nghe minh bạch có người gật đầu có người lắc đầu ba bốn năm thời gian đem một môn lôi pháp luyện đến loại tầng thứ này hoàn toàn chính xác rất khả nghi thế nhưng là dạng này liền nói cao khiêm r a lận cũng quá không nói đạo lý tổ sư vệ đạo huyền lại hỏi cứ như vậy vệ bình nguyên chỉ có thể gật đầu tổ sư đệ tử không phải không chịu thua chỉ là cao khiêm người này khả nghi cực điểm ta cảm thấy cần tra rõ thân phận của hắn lai lịch để phong v ọ n nhất ngươi cũng là dụng tâm lương khổ a tổ sư vệ đạo huyền khoát tay chặt lại tông môn đại khảo không thể vì một chút nói không rõ ràng sự tính gián đoạn chờ đại khảo kết thúc lại nói vâng thổ sư vệ bình nguyên mặc dù không có đạt tới mục đích nhưng cũng cho tổ h sư kia lên điểm nhãn dược các loại đại k h ả o kết thúc có cao khiêm quả ngon để ăn vệ thành tâm bên trong thở dài vệ bình nguyên lòng dạ thật sự là nhỏ hẹp không thể gặp người khác tốt nàng cũng không tốt giải thích cái gì chỉ có thể c u n g thân lĩnh mệnh cái khác phong chủ bất kể thế nào trong lòng nghĩ như thế nào này lại cũng không ai lên tiếng bị một kiếm đánh bại vệ cử huyên cũng không biết rõ trên đài cao sự tình hắn tính cách cao ngạo đón chịu không được thất bại ngay trước thiên linh tông trên dưới tất cả tu giả trước mặt bị cao khiêm đánh bại dễ dàng cái này khiến hắn khó có thể chịu đự lại nhìn khác tu dạ luôn cảm thấy đối phương là đang dếo cỡ thắn vô năng nếu như chỉ là trào phúng còn có thể tiếp nhận hắn càng không thể tiếp nhận chính là người khác đồng tình ánh mắt vệ cựu huyền càng nghĩ càng khó chịu trực tiếp ngự phong phóng lên tận trời có chút hoảng hốt trốn về kim ngự phong đại khảo trong lúc đó thiên nguyên phong thi kiếm đ à i thế nhưng là không cho phép phi hành vệ cựu huyền cái này vừa bay hơn trở thành đám người ánh mắt tiêu điểm tiểu vệ đây là thật gấp tô thanh phong có chút buồn cười nói ra cầm ngũ hành ấn còn thua thảm như vậy đích thật là mất mặt hắn nhìn về phía diệm phi kinh sư đệ kế tiếp phải xem ngươi rồi diệ phi kinh không khỏi cười、khổ. ta có chút nhìn không hiểu cao khiêm là thế nào thắng sư huynh có thể cho ta hiểu giải hóa ca rất đơn giản tiểu vệ dùng ngũ hành ấn vây khốn phi kiếm không nghĩ tới cao khiêm còn tinh thông lôi pháp ta không nhìn lầm cao xin lỗi dùng chính là xét đánh lôi đình tay lấy lôi đình hóa thành c ự trường cũng không biết người này luyện thế nào hảo hảo cương mánh lăng lệ tô thanh phong cảm t h ắ n một câu mới lại nói ngũ hành ấn thụ lôi pháp chấn động liền lộ ra nhiều khe hở cao khiêm thừa cơ thôi phát phi kiếm liền thắng chỉ đơn giản như vậy những n à y đồ vật diệp phi kinh cũng đã nhìn ra đây dùng tô thanh phong giải thích không phải vậy đâu tô thanh phong hỏi、lại. diệp phi kinh c ư ờ i khổ ta nếu có thể nhìn ra khác cũng liền không hỏi hắn nói xin giúp đỡ nhìn về phía phó thanh linh vị này ba n g h n năm không ra tuyệt thế kỳ tài cũng có thể cho hắn một chút giải thích phó thanh linh lắc đầu chính là như thế cũng không có đồ vật khác chỉ là cao khiêm đối với chiến đấu năm chắc phi thường tinh diệu luôn có thể bắt lấy lóe lên liền biến mất cơ hội thủ thắng người này đánh nhau quá lợi hại diệp phi kinh gật đầu phó thanh linh coi như nói ra một chút đồ vật chỉ là đối với hắn không có gì trợ giút hắn cười làm lành nói sư tỷ chỉ cho ta điểm chỉ điểm như thế nào mới có thể thắng Cao k i ê mặc tinh thông thời thuật. Thanh lôi pháp cùng phi kiếm, người bây giờ còn có thời gian, đi Linh cùng còn chuẩn lạnh n pháp khắc chế pháp khí, pháp、thuật. Phó h có bây bị dù phó thanh linh không dễ nghe lại nói phi thường có đạo lý diệp phi kinh cũng không muốn cứ như vậy v ừ a hắn vội va đi tìm người nhờ giúp đỡ ngũ hành sinh khắc âm dương luân chuyển thiên hạ pháp thuật đều là tương sinh tương khắc tuyệt không có bất luận cái gì pháp thuật là vô địch lôi pháp mặc dù danh xưng vạn pháp tri tôn nhưng cũng luôn có biện pháp khắc chế vòng thứ tư chiến đấu kết thúc trận thứ ba chính là diệp phi kinh đang chẳng đối cao k i ê m khi thật trận này lại có nhân luân không diệp phi kinh cũng không nhất định liền muốn đối đầu cao khiêm kết quả vẫn là an bài diệp phi kinh cùng cao khiêm đối chiến đến một bước này tất cả mọi người rất muốn nhìn một chút thiên linh tông những ngày tương lai thiên tài đến cùng ai có thể đánh bại cao khiêm nhìn thấy diệp phi kinh đang tràng vạn chúng hoan hô thí kiếm đài trên diệp phi kinh kỳ thật cùng bên ngoài là ngăn cách nhưng hắn có thể tưởng tượng ra được thiên linh tông trên dưới vô số ánh mắt cũng đang chăm chú hắn nghe được truyền kinh trưởng lão tuyên bố bắt đầu diệp phi kinh lập tức thôi phát trong tay tâm t r ắ n nhỏ phía này hơn một xích lớn nhỏ khiêm tròn trong nháy mắt biến thành một mặt màu vàng trọng t u ẫ n hậu thổ nguyên t ử thuẫn hắn lực lượng nguyên tử chuyên khắc chế ngũ kim chi t i n h phi kiếm hậu thổ chi lực thì có thể nhất hóa giải lôi đ ỉ n h xét đánh cũng là thiếu dương phong tài đại khí thô rất ngắn thời gian bên trong đã tìm được một cái thích hợp lục giai pháp khí hậu thổ nguyên t ử thuẫn tại lục giai pháp khí bên trong có thể nói là rất am hiểu phòng ngự duy nhất tệ nạn chính là hậu thổ nguyên tử trận nhất định phải liên tiếp địa khí không thể phi hành tự thân cũng không cách nào di chuyển nhanh chóng cầm hậu thổ nguyên tư thuẫn thì tương đương với lựa chọn thủ n ư ỡ n g cũng may thi kiếm đài không lớn cầm hậu thổ nguyên tư thuẫn cũng không ăn thiệt thòi cao khiêm cũng chú ý tới hậu thổ nguyên pháp khí này thật đúng là rất khắc chế phi kiếm cùng lôi pháp hắn nếm thử thôi phát thanh xương kiếm c h é m tới một đạo màu xanh kiếm quang mới tới gần màu vàng trọng thuẫn kiếm quang liền bị lực lượng nguyên tử hấp dẫn tới tại trọng thuẫn trên vẽ một kiếm thanh xương kiếm mặc dù sắp bén một kiếm này xuống dưới ngay tại trọng thuẫn trên lưu lại nhàn nhạt v ế t kiếm cao k i ế m lại thi triển xét đánh lôi đình tay to lớn lôi quang thủ trưởng rơi xuống diệp phi kinh chỉ là dơ lên tầm chắn liền đem to lớn lôi quang thủ trưởng vững vàng tiếp được theo lôi quang ầ m vang chấn động lấp lánh to lớn thủ trưởng vỡ vụn hậu thổ nguyên tử thuẫn lại bình yên vô Hậu t h ổ như g u y ê n từ t u cao khiêm n có thể đem một môn lôi pháp luyện đến loại tầm thứ này đã phi thường hiếm thấy lại tay cầm một thanh lợi hại phi kiếm tại trúc cơ bên trong đã là đỉnh cấp cao thủ diệm phi kinh trong lòng càng thán trên tay lại không chút do dự ném ra năm viên kim hoàn kim hoàn trên vô số tế văn phủ văn quang mang lấp lóe đón do hóa thành nằm tôn cao khoảng một t r ợ n g màu vàng kim chiến tướng kim giáp thần tướng là tông môn tu giả phi thường ưa thích sử dụng một môn pháp thuật pháp thuật này uy lực hoàn toàn quyết định bởi tại luyện chế kim hoàn vật liệu vật liệu càng cao cấp hơn liền có thể tuyên khắc càng nhiều pháp trận vận chuyển hơn pháp lực mạnh mẽ diệp phi kinh trên tay cái này năm mai kim hoàn tên là khai sơn năm ninh thần tướng là thiếu dương phong tế luyện vạn năm pháp bảo mặc dù chỉ có lục giai lại uy lực siêu cường nam đ i n h thần tướng rất chỗ cường đại ngay tại ở có thể tự hành vận chuyển pháp lực có phong phú kinh nghiệm chiến đấu năng lực chiến đấu so người tu bình thường cao minh gấp trăm lần khống chế nam đ i n h thần tướng chỉ cần cho một cái rõ ràng mệnh lệnh nam đ i n h thần tướng liền có thể tự hành chiến đấu cũng không cần tu giả tiêu hao pháp lực càng không cần tu giả tiêu hao thần n i ệ m cái này tương đương với tùy thân mang theo năm tên kim đan cấp tay chân đương nhiên nam đ i n h thần tướng dù sao không có chân chính trí tuệ cùng chân chính kim đan tu giả có trên l ệ thật lớn dùng để đối phó trúc cơ tu giả lại là nghiền ép chi thế nhìn thấy nam ninh thần tướng nhìn trên đài tô thanh phong dùng cây quạt nhẹ kích thủ trưởng tiểu diệp là người thông minh tay cầm hậu thổ nguyên tứ thuẫn ném ra nam ninh thần tướng cả công lẫn thủ muốn thua cũng khó khăn phó thanh linh nhìn c h ầ m c h ầ m thí kiếm đài trên cao k i ê m đối mặt với nam ninh thần tướng cao k i ê m thần hồn chỗ sâu hoàn toàn như trước đây bình tĩnh thông dòng thậm chí có mấy phần đạo gió đ ạ p nguyệt b ộ t nhiên người biểu lộ động tác trạng thái cũng rất dễ dàng khống chế nhưng là một người thần hồn khí tức lại khó mà khống chế mạnh như nguyên anh trân quân cũng không dám nói có thể trưởng khống tự mình thần hồn phó thanh linh chính là có loại này đặc thù thiên phú luôn có thể liếp nhìn người thần hồn chỗ sâu đọc hiểu đối phương thần hồn to n à n g rất khẳng định nói với tô thanh phong cao khiêm sẽ thắng tô thanh phong không biết do phó thanh linh ở đâu ra tự tin lại còn nói cao khiêm có thể thắng hắn cười mỉm nói ra sư tỷ gần đây nhãn quang độc đáo ta rất bội phục bất quá lần này ta còn là cảm thấy tiểu diệp có thể thắng không bằng nhóm chúng ta đánh cược nhỏ một cái phó thanh linh khẽ lắc đầu không có gì có thể đánh cược cao khiêm thắng tô thanh phong thu l i ễ m nụ cười ngưng thần nhìn sang liền thấy thi kiếm đài trên cao khiêm phân hóa thành mấy chục đạo điện quang lấp lánh huyết ảnh những n à y huyết ảnh trải rộng thi kiếm đài các nơi lấy thị lực của hắn cũng nhìn không ra cái nào mới là cao khiêm chân thân môn này lưu quan g huyễn ảnh cũng không coi là nhiều thần diệu pháp thuật chỉ là luyện đến khó phân biệt hư thực coi như lợi hại lợi hại hơn là đông đảo huyễn ảnh phân thân trải rộng các nơi để cho người ta không biết nên đối phó cái nào mới tốt thí kiếm đài bên ngoài tô thanh phong cũng xem không minh bạch diệp phi kinh thân ở trong đó hắn thì càng không được diệp phi kinh cũng không còn hao tâm t ố n sức đi phân biệt thật giả hư thực hắn quát khẽ một tiếng năm đ i n h thần tướng riêng phần mình thôi phát ra một thanh màu vàng kim cự phủ hướng về bốn phương quét ngang bỏ mặc cái nào huyễn ảnh là thật chỉ cần đem những này huyễn ảnh đều tiêu diệt là được rồi ngũ đinh khai sơn thần phủ, cũng là màu vàng kim cự phủ cương manh vô s o n g một búa chém xuống liền có thể bao trùm mấy chục t r ư ợ n g phương viên năm thanh màu vàng kim cự phủ quét ngang trong nháy mắt liền đem lôi quang huyễn hóa huyễn ảnh chém vỡ hơn phân nửa một đạo điện quang biến thành huyễn ảnh đột nhiên lấp lánh đến diệp phi kinh bên người diệp phi kinh vội vàng giơ lên hậu thổ nguyên tử thuẫn nặng nề g h vô tận hậu thổ lực lượng nguyên tử nhường không gian xung quanh như là đọc lại lấp lánh mà tới huyễn ảnh bị hậu thổ lực lượng nguyên tử kẹp ở giữa huyễn ảnh tiêu tán lộ ra cao khiêm chân thân diệp phi kinh ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý xem cao khi hắn vô bên hông treo liệt khuyết chữ viết n é t một đôi chữ viết n é t như trang khuyết lấp lánh mà ra thẳng chém cao khiêm liệt khuyết chữ viết n é t cũng là diệp phi kinh thường dùng nhất pháp ký linh tính m ư ờ i phần uy lực to lớn chỉ cần bị liệt thiếu chữ viết n é t của chúng chữ viết n é t liền sẽ liên hoàn trang kích kết hợp chữ viết n é t hơn có phá pháp tri uy biến hóa tinh diệu tuyệt luân mắt nhìn xem chữ viết n é t rơi xuống bị hậu thổ nguyên t ử vây khốn cao khiêm đột nhiên thân thể hư hóa diệp phi kinh lập tức phát giác không ổn hắn phát hiện cao khiêm hóa thành lôi quang h u y n ảnh đã từ phía sau lưng đánh tới loại này hư thực chuyển hóa biến hóa kỳ thật cũng không thần k Mẫu Khiêm chốt Cao là diệp ù n như nước g chảy là mây t r ô trôi, trôi tự nhiên, i chạy nhường d phi kinh, kinh c vội vàng m ra sai l thay đổi liệt khuyết chữ vít nét hướng về cao khiêm chém dứt tới lưu chuyển một đôi hình cung lưu quang lấp lánh ở giữa đá đến cao k i ê m tại lúc này đột nhiên đưa tay phát lực một trưởng đặt tại hậu thổ nguyên tử thuẫn bên trên dạy như vậy nặng phòng ngự pháp khí tự nhiên không phải hắn trưởng lực có khả năng đánh tan có thể nặng nghề cương manh trưởng lực lại làm cho hậu thổ nguyên tử thuẫn đột nhiên chầm xuống diệp phi kinh không nghĩ tới còn có thể dạng này hắn nắm thuẫn một tay không thể chịu được lực đột nhiên chìm xuống dưới cái này cũng đem hắn đầu lộ ra cao k i ê m trong tay phun ra một thanh màu xanh mũi kiếm hướng về phía trước chống đỡ một chút đúng giờ tại diệp phi kinh mi tâm bên trên truyền t ố n g phù linh quang bị kích phát mặt mũi tràn đầy kinh ngạc diệp phi kinh bị truyền tống đến thí kiếm đài bên ngoài. diệp phi kinh đứng tại kia phát một hồi lâu nốc hắn không nghĩ tới cái này đều có thể thua mặt đối mặt bị cao khiêm một kiếm giải quyết thua cũng rất b ấ t thức t r u n g quanh quan chiến mấy chục vạn t u giả cũng đều im lặng im lặng cao khiêm một kiếm này thấy thế nào cũng không giống pháp thuật ngược lại rất như là phạm nhân kiếm thuật nhìn trên đài tô thanh phong vốn còn muốn phản bác phó thanh linh nhưng hắn lời nói còn không có ra khỏi cao khiêm đã thắng tô thanh phong thở dài người này vẫn là cái v õ đạo cường giả chẳng trách có thể đánh như vậy phó thanh linh không thấy tô thanh phong nàng cũng không nói chuyện tô thanh phong nhịn không được nói ra ngươi làm sao biết rõ cao k i ê m có thể thắng nhìn ra được câu trả lời này nhường tô thanh phong có chút im lặng hắn suy nghĩ một chút hỏi ngươi cảm thấy ta có thể thắng cao khiêm a phó thanh linh rất nghiêm túc đánh giá nghĩ tô thanh phong nàng lắc đầu không thắng được tô thanh phong có chút khâm phục trận tiếp theo ta sẽ chứng minh ngươi sai phó thanh linh không nói chuyện nàng cảm thấy vấn đề này rất ngây thơ không có trả lời tất yếu trên đ à i cao chư vị phong chủ t ừ n g cái thần sắc cũng đều có chút cổ quái d i ệ p phi kinh một thân cực phẩm pháp khí lại bị cao xin lỗi dùng đơn giản nhất võ công đánh bại kim nhu phong chủ vệ bình nguyên ngược lại có chút cao hứng người thua càng nhiều vượt có thể chứng minh cao khiêm khả nghi đồng thời đô đ ệ của hắn kẹp ở đông đảo kẻ bãi bên trong cũng liền chẳng phải trói mắt tất cả mọi người thua ai cũng đừng chê cười hay cao khiêm tháng truyền kinh trưởng lao k h ô khốc thanh â m trầm thấp vang lên tuyên bố cao khiêm thu hoạch được trận này thắng lợi ngồi tại chỗ cao nhất vệ đạo huyền đột nhiên cười người này có chút ý tứ phía dưới đông đảo phong chủ đều nghe được vệ đạo huyền đánh giá tất cả mọi người rất là không hiểu không quá minh bạch tổ sư là có ý gì chương bốn trăm linh hai phong lôi ba mươi sáu phong phong chủ ngoại trừ thiên nguyên phong chủ là vệ đạo huyền thân truyền đệ tử cái khắc phong chủ kỳ thật cũng cùng vệ đạo huyền không quen bọn hắn ngắn ngủi hơn nghìn năm sinh mệnh rất ít có thể tiếp xúc đến vị này nguyên anh tổ sư loại này cự ly cảm giác cũng càng thêm sâu đông đảo phong chủ đối v ệ đạo huyền tính sợ đông đảo phong chủ không minh bạch vệ đạo huyền ý tứ đại đa số người cũng dự vững trầm mặc cái này thời điểm thiếu dương phong chủ diệp thanh phong lại đứng lên hắn cung kính cho vệ đạo huyền chắp tay thi lễ tổ sư cao khiêm lai lịch người này không rõ dụng ý khó giò đệ tử không hiểu tổ sư tại sao muốn khích lệ người này tự mình đồ đệ thua còn thua khó coi như vậy diệ thanh phong trong bụng kìm nén nổi giận trong bụng tổ sư thế mà khích lệ cao k i ê m vậy hắn cần phải hỏi thăm rõ ràng mới được. vệ đạo huyền nhịn không được cười lên cái này hai n g h n năm đến hắn đã rất ít hỏi đến tông môn cụ thể sự vụ ba mươi sáu phong phong chủ càng là đổi một lứa lại một lứa ba mươi sáu phong phong chủ không hiểu rõ hắn hắn kỳ thật cũng không hiểu rõ lắm những này phong chủ tính cách cái này diệp thanh phong đến là có chút dữ dội đồ đệ thua liền không nhịn được muốn đứng ra làm đồ đệ nói chuyện tuổi trẻ kim đan chính là có nhuệ khí vệ đạo huyền trong lòng cảm t h á n một câu hắn vẫn rất thưởng thức loại này nhuệ khí hắn tán thưởng cao h i ê m chính là đơn thuần cao h i ê m phương thức chiến đấu rất thú vị chỉ lần này mà thôi đến hắn cái tuổi này gặp quá nhiều trải qua quá nhiều đánh bại diệp phi kinh một trường kia càng là cưỡng ép đột phá hậu thổ lực lượng nguyên tử được sưng tụng bá đạo tu giả thổ nạp linh khí thân thể bị linh khí ngày đêm rèn luyện phi thường cường đại phàm nhân võ giả lại như thế nào tu luyện chính là khí trở lại tiên tiên tối đa cũng chính là cái luyện khí cấp độ làm sao cũng so không lên trúc cơ tu giả tại luyện khí cấp độ có lẽ còn sẽ có tu giả học hai tay võ kỹ phòng thân đến trúc cơ cấp độ mọi cử động dẫn động linh khí có không thể tưởng tượng nổi uy năng võ đạo kỹ xảo căn bản không đáng giá nhắc tới thiên linh tông tu giả càng là từ nhỏ đã tu hành pháp thuật cũng sẽ không tiếp xúc đến võ đạo đông đảo kim đan chân nhân nhan quan g cao minh lịch duyệt phong phú đối võ đạo còn có một số nhận biết cho nên bọn hắn đều có thể nhìn ra cao khiêm dùng chính là võ đạo loại này bất nhập lưu thể thuật thế mà cũng có thể đánh bại nguyên từ hậu thổ thuẫn cái này trọng bảo hoàn toàn chính xác nhường kim đan chân nhân nhóm ngoài uy mới bọn hắn hơn ngoài ý muốn chính là nguyên anh tổ sư vệ đạo h u y ề n thế mà đối với cái này rất thưởng thức dùng võ phá pháp bọn hắn đều có thể lý giải dùng võ ngự pháp lại là cái gì ý tứ diệp thanh phong lần nữa cung thân tổ sư đệ tử n g u dốt không biết do dùng võ ngự pháp giải thích thế nào võ giả chiều dài cánh tay hai thước kiếm dài bốn thước chỗ không tranh nổi bậy thước chi điện cái này bậy thước bên trong sinh tử ngay tại trong nháy mắt chúng ta tu giả lấy pháp ngăn địch cũng có thể thông rong thi triển pháp thuật pháp ký tiết tấu của chiến đấu mạch suy nghĩ cũng cùng sinh tử một phát võ giả lớn không tương đồng vệ đạo huyền giải thích nói cao k i ê m thăng cái này mới cục chính là dựa vào hắn võ giả mạch suy nghĩ đi chiến đấu tìm kiếm sơ hở một kích toàn lực d i ệ p phi kinh vệ cửu huyền tư chất cũng không tệ pháp thuật pháp khí cũng đều giả dáng bọn hắn thua thảm như vậy chủ yếu là bọn hắn không quen cao k i ê m chiến đấu mạch suy nghĩ đông đảo phong chủ đều gật đầu t h ủ giáo vệ đạo huyền thuận miệng nói vài câu lại chỉ ra cao k i ê m cùng những tu giả khác bản chất khác biệt bọn hắn cũng đều có chỗ linh mộ hoàn toàn chính xác võ giả cùng tu giả là có cực lớn khác biệt diệp thanh phong lại có chút không đồng ý hắn nói ra tổ sư võ giả giành thắng lợi cùng đao kiếm ở giữa. sinh tử hệ cùng một phát cho nên muốn dung manh giành thắng lợi không lưu chỗ trống tựa như sớm sống chiều chết phụ du từ sinh ra đến chết đều đang bận rộn không ngớt bởi vì tính mạng của bọn nó chỉ có một ngày chúng ta tu giả tuổi thọ kéo dài không cần tranh nhất thời ngắn d à i vệ đạo huyền gật gật đầu nói rất hay chúng ta tu giả chính là muốn có giác ngộ như vậy diệp thanh phong đạt được tổ sư tán thưởng cũng không khỏi lộ ra mấy phần vui mừng hắn suy nghĩ một chút lại nói ra cho nên cao khiêm mặc dù thắng cũng chỉ là ở lúc nhất thời đối này chưa với thiên linh tông dạng này đại tông môn tới nói chỉ có nguyên anh trân quân khả năng chấn được chung quanh tông môn khả năng thủ được đông đảo tài nguyên diệp thanh phong vệ bình nguyên cũng nhảy ra trước mặt mọi người kháng nghị còn không phải là vì diệp phi kinh vệ c ử u v i ê n ra mặt tại sao muốn dạng này còn không phải bởi vì hai cái này đều là nguyên anh hạt giống tại dạng này đại khảo tương lai nguyên anh hạt giống trước mặt mọi người thảm bại đối với hai người khẳng định sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn cái này thậm chí sẽ bị mất rơi hai người tương lai đại đạo vì thế hai tên phong chủ không để ý tổ sư huy nghiêm cũng muốn làm chúng muốn cái t u y ế t pháp cao k i ê m kỳ thật dâu rĩa mấu chốt là phải làm đệ tử tranh thủ đến chỗ tốt sẽ khóc hải tử hữu sữa ăn vạn nhất tổ sư nhìn không được cho đền bù một khỏa thiên nguyên đan vậy ít nhất tiết kiệm trăm năm tu luyện thời gian lui một vạn bước nói tổ sư cái gì cũng không cho bọn hắn như thế kháng nghị một cái chí ít cũng có thể làm sâu sắc tổ sư đối hai tên đệ tử ấn tượng không về phần bởi vì một trận thảm bại ngay tại tổ sư cái này phủ lên vô dụng nhãn hiệu hai tên phong chủ không phải thua không nổi là bọn hắn minh bạch cái này thời điểm tuyệt không thể yên lặng n h ẫ n l ạ i nhất định phải làm đệ tử tranh thủ một cái thuyết pháp kết quả tổ sư vệ đạo huyền thế mà nhìn như vậy tốt cao khiêm dù là cao khiêm là cái ngoại nhân không rõ lai lịch có thể h ắ n có thành tựu nguyên anh thiên phú liền cái này một cái ưu điểm đủ để che g i tiên tiên dù sao phía trước mấy trăm năm ngắn ngủi sinh mệnh cùng mấy ngàn năm nguyên anh chân quân kiếp sống so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới ba mươi sáu phong phong chủ cái đỉnh cái đều là tuyệt đỉnh thông minh hàng người tự nhiên minh bạch vệ đạo huyền nói ra lời nói này ý tứ vệ bình nguyên diệp thanh phong cũng không tốt lại nói cái gì đệ tiên ử của bọn hắn mặc dù là nguyên a phong h chủ vệ bình dương đứng ra cho vệ đạo h u y ề n thế lực sư phụ không nói phó thanh linh tô thanh phong bọn hắn chính là nhóm chúng ta ba mươi sáu phong chủ cũng đều có cơ hội tấn cấp nguyên anh không cần thiết quá để ý một ngoại nhân vệ bình dương không phải hủy đi lão sư đài chỉ là vệ đạo huyền lời nói mới rồi quá đau đớn đám người lòng dạ khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh đoán niệm g h làm thiên nguyên phong chủ cũng là thiên linh tông chủ hắn nhất định phải đứng ra tỏ thái độ đoàn kết đông đảo đồng môn vệ đạo huyền cười cười đại đạo khó giò ta thiên linh tông trăm vạn tu giả đều là nhân t r í kiệt kỳ thật cũng có cơ hội chứng đạo nguyên anh hắn mắt nhìn chư vị phong chủ các ngươi càng là tông môn trụ cột c ộ c không thể tự coi nhẹ mình đông đảo phong chủ cũng đứng lên chỉnh tề cho vệ đạo huyền thi lễ vệ đạo huyền khoác k h o tay không cần như thế tất cả ngồi xuống hắn mỉm cười nói còn có Tô Thanh phong, Phó Thanh linh, lại xem bọn hắn như thế nào một vòng này chiến đấu rất nhanh toàn bộ kết thúc một vòng mới chiến đấu bắt đầu vòng thứ hai xuất chiến tô thanh phong đối thủ chính là cao khiêm tông môn thế hệ này thiên tài phó thanh linh thanh danh rất vang lên lại vai trò thấp nhất tô thanh phong lại quanh n ă m du t ẩ u các nơi vốn dựa vào nghĩa sơ tải phóng khoáng ngông n g ê n h lấy sưng tại tông môn chi tô thanh phong thanh danh tối cao thanh thế cũng t h ị n h nhất so với vệ cử h u y ề n d i ệ p phi kinh rõ ràng mạnh một cái cấp bậc tô thanh phong vừa ra trận đưa tới vạn chúng hoan hô không biết ai dẫn đầu kêu to tô sư h u n h tất thắng rất nhanh liền dẫn đầu toàn trường tiết tấu không biết bao nhiêu người cùng một chỗ cao r ộ n g đều to tô sư minh tất thắng thí kiếm đài bên trên pháp trận còn không có khởi động tô thanh phong nghe mặc rách vân tiêu tiếng hoan hô tay hắn nắm quảng xếp tiêu s à i ôm q u y ề n thi lễ như thế phong thái khí độ càng là đã dẫn phát lại một vòng hoan hô đối diện cao khiêm bình tĩnh trở ở kia tiếng hoan hô i ế c t hai nhức góc rất ồn ào náo nhưng cũng liền như thế mà thôi hắn thân kinh bạch chiến thân hồn càng là trải qua vô số rèn luyện hẳn là mấy c h ụ vạn g ư ờ i chính là mấy một tỷ mấy trăm ư c tu giả cùng một chỗ hò hét hoan hô lại có thể như thế nào đợi đến pháp trận mở ra ngăn cách tất cả than tô thanh phong cười ngạo nghễ mời khách sáo qua đi tô thanh phong mở ra tay quạt xếp màu đen mặt quạt cái trước to lớn màu xanh long văn gió mặt khác mặt quạt viết một cái khác long văn lôi tô thanh phong nhoáng một cái quạt xếp cùng phong nhất thời t r ă m ngàn đạo lôi đỉnh tùy theo rơi xuống trong chốc lát phong lôi k í c h đẳng có quét ngang thiên địa chi thế chương bốn trăm linh ba dùng võ phá pháp phong lôi phiến kim quang phong trí bảo ba mươi sáu phong kim quang phong có thể vững vàng xếp tại chữ ba nội tình thâm hậu vốn liếng cũng dị thường phong phú thất giai pháp k h theo lý thấp nhất cũng muốn kim đan mới khống chế thất giai phong lôi phiến lại không đồng dạng luyện k h í tu giả đều có thể khống chế chính là bởi vì dạng này đặc tính phong lôi phiến cũng trở thành kim quang phong trong chóng đo chiều gió món pháp bảo này cho ai người đó là kim quang phong được coi trọng nhất đệ tử tô thanh phong bốn mươi tuổi hoàn thành trúc cơ về sau liền một mực là phong lôi phiến chủ nhân dựa vào tay phong lôi phiến tô thanh phong liền áp chế tất cả cùng tuổi tu giả ân chính là so phó thanh linh kém một chút tô thanh phong đối với cái này cũng rất tầm nhìn khai phát phó thanh linh là trời sinh cựu âm trí thể đối ứng tiên thiên băng phách thần quang dạng này trời sinh phù hợp một loại nào đó đỉnh cấp đạo pháp thiên tài và năm cũng không gặp được một cái lại nói tiên tiên băng phách thần quang là rất mạnh lại quá mức thuật túy khó mà kiềm tu pháp thuật khác đối với nguyên anh cấp độ chân quân tới nói một loại pháp thuật lại cường đại cũng có rất nhiều khắc chế chi pháp nói đơn giản một chút phó thanh linh hạn cối u rất cao hạn mức cao nhất liền thấp tô thanh phong ở trong lòng chưa bao giờ coi phó thanh linh là làm đối thủ chỉ chờ hắn chứng đạo nguyên anh phó thanh linh không đáng giá nhắc tới lần này đại khảo hắn tự biết khó mà cùng phó thanh linh tranh phòng dự tính liền lấy cái thứ hai tốt không nghĩ tới cao khiêm đột nhiên xuất hiện tùy tiện đem diệm phi kinh vệ cự huyền lập tùng một đường rét tới trước mặt h ắ n tô thanh phong cẩn thận quan sát cao khiêm chiến đấu cảm thấy cũng không có gì quá đặc thù ân cũng chính là cao khiêm võ công rất lợi hại rất dám liều cũng hầu như có thể bắt lấy cơ hội nhìn ra cao khiêm đối với chiến đấu có vượt mức bình thường lực k h ô n g chế truy cứu căn bản chính là đem lôi pháp cũng làm làm phi kiếm đến dùng truy cầu nhất kích tất sát gặp diệp phi kinh hậu thổ nguyên tư thuẫn thiếu chút nữa là tuyền bất đắc dĩ chỉ có thể mạo hiểm cẩn thân diệp phi kinh thua rất thảm kỳ thật liền thắng bại còn kém như vậy một chút nếu là diệp phi kinh có thể hơn thành thạo khống chế hậu thổ nguyên tư t u ẫ n liền có thể vây chết cao k i ê m tô thanh phong cảm thấy diệp phi kinh thất bại có chút b u ồ n c ư ờ i hắn cũng sẽ không ra loại vấn đề này phó thanh linh lại còn nói hắn không thắng được hắn liền để phó thanh linh xem hắn b ả n sự tô thanh phong tự biết về kinh nghiệm chiến đấu kém xa cao khiêm cho nên vừa lên đến liền thôi phát phong lôi phiến không cầu có thể đánh bại cao khiêm c h ỉ ít trước vây k h ô n đối phương khuấy động phong lôi tại tô thanh phong k h ô n g chế phía dưới trong nháy mắt chuyển hóa t h à n h phong lôi s o n g long bậc này pháp khí chuyển hóa pháp tướng chẳng những khí thế bất người còn có gần như linh tính đủ loại biến hóa màu xanh phong long thân thể trường dài chừng mười triệu nó thân thể quần quận biến hóa không chừng như là một đoàn tụ tập cùng một chỗ màu xanh vân khí. m à u lam lôi long cũng cùng phong long không sai biệt lắm lớn nhỏ nó quanh thân từng đầu ánh chớp lấp lóe thanh thế trên lại so phong long càng hơn mấy phần phong lôi song long nổi lên phát ra trầm thấp là tiếng long ngâm thẳng truyền c i u tiêu thí kiếm đài vẽ ngoài chiến đám người mặc dù nghe không được phong lôi song long long ngâm lại có thể cảm ứng được phong lôi song long vì thế không biết có bao nhiêu tu giả phát ra tiếng than thở đừng nói là phổ thông luyện khí tu giả chính là diệp phi kinh dạng này chúc cơ đều là mặt mũi tràn đầy sợ hai t h a n phục phong lôi phiến tuy mạnh khả năng huyện hóa ra pháp tướng lại cần tô thanh phong thần hồn cường đại có thể lấy thần ý tạo nên ph đã hơn xa cái khác tất cả trúc cơ tu giả ẩn ẩn có mấy phần kim đan chân nhân thần ý cô đọc khí tượng d i ệ p phi kinh thở dài chẳng trách tô thanh phong cuồn vọng người chính là có cuồn vọng tiền vốn trên đài cao quan chiến đông đảo phong chủ cũng không ít lộ ra vẻ tán thưởng chiêu này lấy ý hóa long hoàn toàn chính xác tuyệt diệu tô thanh phong liệu có thể t ắ t thành nguyên anh khó mà nói thành t ự u kim đan đã là ván đại đóng thuyền tuyệt sẽ không có bất kỳ sai lầm lại nhìn tô thanh phong nhân kỷ cũng mất quá một trăm ra mặt thật sự là ngày sau phương trưởng tiền đổ vô cùng vô tận kim quan g phong chủ tô minh cũng là mặt mũi tràn đầy đắc ý không phải hắn v o n g hình thật sự là đệ tử biểu hiện xuất sắc cho hắn kiếm mặt to tô minh vụn trộm mắt nhìn phía trên tổ sư vệ đạo huyền thần sắc trên mặt bình tĩnh cũng nhìn không ra cái gì cái này khiến tô minh có hơi thất vọng nếu là tô thanh phong có thể được đến vệ đạo huyền tán thưởng vậy coi như một bước n g ấ t trời không đừng nói tài nguyên trên đ ủng hộ dù là vệ đạo huyền dành thời gian cho tô thanh phong một chút chỉ điểm cũng có thể nhường đệ tử ít đi rất nhiều đường q u a n co đáng tiếc xem tổ sư bộ dáng đối gió mát cũng không có đặc biệt thưởng thức tô minh cũng có chút bị đè nén cao k i ê m không phải chính là ưa thích làm hiểm thắng liên tiếp mấy cục có gì có thể thắng dương hắn đ ồ đệ tô thanh phong đây mới là tông môn c h â n truyền đi mới là tu giả chính đạo tô minh ở trong lòng nhắc tới gió mát hảo hảo thu dọn cao k i ê m cũng làm cho tổ sư nhìn xem bản lĩnh của ngươi thí kiếm đài trên tô thanh phong cũng không biết rõ sư phụ đang suy nghĩ gì hắn này lại cũng không tâm tư suy nghĩ khác khống chế phong lôi song long cũng không dễ dàng tô thanh phong quạt xếp một chỉ phong lôi song long liền gầm thép phóng tới cao k i ê m cao khiêm trên thân điện quang lấp lánh trong nháy mắt phân hóa ra mấy chục cái điện quang chuyển hóa thành huyền ảnh phân thân dọc theo thi kiếm đài hướng ra phía ngoài trải dọc ra lôi long giống to một tiếng bên trong miệng phun ra giống như thủy triều xanh t h ẳ m lôi quang đem cao khiêm phân hóa ra mấy chục cái điện quang huyền ảnh phân thân đều bao phủ mạnh liệt lôi quang đột nhiên một phát màu xanh t h ẳ m hóa thành dị thường sáng tỏ bạch quang vây một tiếng cả tòa thi kiếm đài pháp trận cũng bị kích phát ra tới trên bầu trời hiện ra vô số tinh mị màu vàng kim phụ văn thi kiếm đài vẽ ngoài chiến đông đạo luyện khí tu giả cũng bị quần bạo vô song l dù là chỉ là nhìn thấy lôi quang k h u ấ động bộ dạng đều sẽ đối thần hồn tạo thành áp lực cực lớn tô thanh phong nhưng không có bất luận cái gì đắc ý vui vẻ hắn không biết rõ cao khiêm ở đâu lại biết rõ lôi long hung mánh một kích cũng không có đả thương được đối phương đúng lúc này một đạo màu xanh kiếm quang theo phía sau y mắng kích xả mạt ớ i tô thanh phong không kịp quay người cũng không kịp tránh né hắn chỉ có thể kích phát tay trái cầm n g u y ê n quang thước. Này sáng loáng xinh đẹp bạch ngọc thước hóa thành một đạo xoay tròn lưu quang tựa như một mặt mở ra màu trắng rủ đang ngăn tại tô thanh phong phía sau lấp lánh mà tới thanh xương kiếm rơi vào xoay tròn lưu quang liền bị m ư t lấy cao k i ê m có thể cảm ứng được thanh xương kiếm lại không cách nào khống chế hắn thử cưỡng ép đoạt lại phi kiếm lại không cách nào tránh thoát xoay tròn lưu quang trói buộc tô thanh phong cái này pháp khí thế mà có thể cưỡng đoạt phi kiếm xoay tròn lưu quang thậm chí có thể chặt đứt thần n i ệ m cùng phi kiếm liên hệ thật là có điểm lợi hại cao k i ê m cũng có chút ngoài ý muốn tô thanh phong nhưng so sánh d i ệ p phi kinh vệ cự huyên mạnh không ít không được nói chỉ là đối với pháp khí khống chế thì càng thuần thục ũ n g càng cao minh tô thanh phong cũng phát hiện cao k i ê m vị trí dù sao cao k i ê m muốn cưỡng đoạt thanh xương kiếm thần n i ệ m chuyển động liền đem khí tức toàn bộ màu xanh phong long lao thẳng tới cao k i ê m màu xanh phong long giữa không trung lắp một cái thân thể trên người nó từng khối lân phiến liền hóa thành xoay tròn lưỡi đao hướng về cao k i ê m bay vụt đi qua long lân đao trận cái này thế nhưng là phong lôi phiến lợi hại nhất biến hóa một trong ngàn vạn long vạy xoay tròn bay vụt mỗi khối long lân ở giữa cũng duy trì tinh d i ệ u cự ly bảo đảm đao trận phạm vi bên trong không có khe hở mỗi một phiến long lân lại là phong hệ linh khí ngưng kết có gió khinh linh cùng biến ảo khó lường cao k i ê m không có tránh hán thủ trưởng lăng không ấ n xuống xét đánh lôi đỉnh tay hóa thành lôi quang cự trưởng mới ra ẩm vang dung mấy trăm phiến long lân phong nhận bị đánh nát lôi quan cự trưởng cũng bị chém thất linh bắt mái còn lại trăm ngàn long lân phong nhận lấy cao khiêm là tâm đột nhiên hội tụ ngay tại cao khiêm bị chém vỡ thời điểm hắn hóa thành một vòng điện quang lưu chuyển lấp lánh mà đi tô thanh phong nhắm ngay cơ hội đem một mực vận sức chờ phát động thiên đ ộ n kiếm thôi phát ra ngoài thiên đ ộ n kiếm hóa thành một đạo lấp lánh kiếm hồng trong chớp mắt liền chạm phá cao khiêm biến thành điện quang tô thanh phong không đợi cao hứng hắn cũng cảm giáp được k h ô ổn hắn không cần nghĩ ngợi lần nữa thôi phát h u y q u a n t h ư c xoay tròn màu trắng quang dù ngăn tại trước mặt h ắ n cũng chặng h u y ễ n quang nhất chuyển liền đem cao khiêm h u y ễ n ảnh xoắn nát cùng lúc đó cao khiêm biến thành điện quang h u y ễ n ảnh sau lưng tô thanh phong nổi lên hắn một trường đặt tại tô thanh phong sau lưng một trường này không cách dùng lực chỉ bằng và hùng hậu cương manh trường lực đủ để đánh tan tô thanh phong tất cả sinh cơ truyền thống phủ linh quang lưu chuyển đem tô thanh phong đưa đến pháp trận bên ngoài cũng trừ khử hắn tiếp nhận tất cả trí mạng thương hại quan chiến các tu giả cũng nhìn xem t h ì kiếm đài bên ngoài tô thanh phong nhất thời không thể tin được tô thanh phong cái này thua vừa rồi rõ ràng là tô thanh phong chiếm thượng phong giết cao k i ê m quân lính tan g ã chật vật chạy trốn từ phía làm sao trong nh chương chiến. Cao Chuyển khóc chấm Khiêm, thắng.、Chuyển、kinh trưởng lao khô khóc thanh âm chấm thấp, cao Khiêm trưởng quyết lao Cao âm đại ố i vi hiệu mới khai kiếm chu chắp thí sau, về tay ra ly đài. đa số người cũng đang hỏi một vấn đề làm sao tô thanh phong liền thua nếu bàn về thanh thế tô thanh phong nhưng so sánh diệp phi kinh bọn hắn mạnh hơn nhiều đáng tiếc không ai cho bọn hắn giải thích cái này hắn vấn đề nhìn trên đài vệ thanh quang nay lại tràn đầy đắc ý nói với vệ thanh vi xem lao cao lại thắng ta liền nói lao cao có thể làm vệ thanh vi có chút lo lắng nhìn về phía đại cao tại cái này vị trí chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy chỗ cao nhất tổ sư thân ả n h cái k h á c liền cái gì cũng không thấy được vệ thanh vi rất lo lắng cao khiêm như thế thắng liên tiếp đông đảo phong chủ thấy thế nào tổ sư lại thế nào xem mấu chốt ở chỗ cao khiêm là cái ngoại nhân cao điệu như vậy nhất định sẽ dẫn phát rất nhiều bất mãn những n à y đại nhân vật một câu liền có thể quyết định cao khiêm sinh tử chỉ là đến một bước này nàng làm sao lo lắng đều vô dụng cái hy vọng cao khiêm có thể có vận khí tốt ngồi tại trên đài cao tổ sư vệ đạo hiền này lại trên mặt lại lộ ra mỉm cười tựa hồ đối với chiến đấu kết quả rất hài lòng thiếu dương phong chủ tô minh mặt trầm như nước tô thanh phong biểu hiện n h ư ờ n g hắn có chút khó xử tô minh không am hiểu võ đạo nhưng hắn là kim đàn tu giả nhãn quản g cao minh chiến đấu mới vừa rồi hắn xem rất rõ ràng tô thanh phong chính là nóng lòng cầu thắng đem thiên đội kiếm thôi phát ra ngoài kết quả liền lộ ra sơ hở bị cao khiêm một chiêu đánh bại chỉ cần tô thanh phong lại cẩn thận một điểm tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy thất bại trên thực tế tô thanh phong có cực lớn chiến thắng cơ hội dù sao cao k i ê m đỡ không nổi phong lôi phiến đỡ không nổi thiên đội kiếm chỉ cần cao k i ê m có một chút sai lầm bại chính là cao k i ê m tô thanh phong chính là nóng lòng cầu thành ngược lại vua kỳ thật thắng bại ngay tại trong cam tấc chính vì vậy tô h minh mới vô cùng không cam tâm chẳng qua là khi lấy tổ sư cùng đông đảo phong chủ trước mặt hắn cũng không tốt nói thêm cái gì thiên nguyên phong chủ xem bầu không khí có chút quá nặng nề hắn đứng lên nói ra cao khiêm mặc dù là cái ngoại lai tu giả cũng đã gia nhập tông môn chư vị không nên đem hắn coi là ngoại nhân nhóm chúng ta mở ra cửa lớn hoan nghênh kiệt xuất tu giả gia nhập chính là vì cường tráng đại tông môn thực lực cố ý phân khu trong ngoài chỉ biết phá hư tông môn b ằ n kết cao khiêm một cái dùng võ nhập đạo tu giả cho nhóm chúng ta phô bảy một loại khác biệt con đường b õ mặc cao khiêm cuối cùng thu hoạch được cái gì thứ tự sự xuất hiện của hắn cũng phi thường có ý nghĩa thiên nguyên phong chủ vệ bình dương vừa rồi thay đông đạo phong chủ nói chuyện nay lại nhưng lại muốn đại biểu lão sư vệ đạo huyền làm đơn giản tổng kết đối cao khiêm tiến hành khẳng định vệ bình dương còn nói d i ệ p phi kinh vệ cựu huyên bọn hắn cũng rất có thiên phú những năm này lại đều bảo hộ quá tốt rồi tất cả mọi người tại chiến đấu thời điểm cũng thiếu khuyết một loại lòng tin t ấ t thắng gặp được vượt qua dự liệu biến hóa đều là thất kinh không có cường giả tâm về sau bọn hắn chính là thành t ự nguyên anh cũng gánh không được trách nhiệm lời nói này liền rất nặng tô minh vệ bình nguyên mấy vị phong chủ lại chỉ có thể túi đầu thổ giáo thiên nguyên phong chủ cũng là thiên linh tông tông chủ nắm giữ lấy tông môn tuyệt đối lại quyền ba mươi sáu phong mặc dù riêng phần mình quản lý một đám cũng không thể chống lại tông chủ mệnh lệnh so với cao cao tại thượng vệ đạo huyền vệ bình dương mới là tông môn thực tế người cầm lái n ắ m trong tay trọng yếu nhất tài nguyên cái nào phong chủ không nghe lời đều không cần cái gì trừng phạt chỉ là phân phối tài nguyên hạn mức cao nhất chế một điểm liền có thể nhường phong chủ nỗ lực to lớn đại g i i một phương diện khác vệ đạo huyền cỡ nào nhân vật cũng sẽ không để ý phía giới người nho nhỏ không cung kính Vệ Bình Dương nhưng không có như có trong h ế lớn độ lượng. độ c ê n n h nội g cùng chủ huyền dám n vệ đạo tâm nàng rất rõ ràng cao khiêm ra mặt tất cả đều là vệ thanh quang ở phía sau giật dây mê hoặc nàng trước đây không có ngăn cản cũng là nghĩ nhìn xem cao khiêm chất lượng không nghĩ tới cao khiêm cùng nhau đi tới đem tông môn thiên tài đều là tung trang diện trên tất nhiên là rất sung sướng nhưng cũng đem mấy cái này thiên tài đắc tội hung ác may mắn tông chủ vệ bình dương đứng ra cho cao khiêm làm định tính cái này đủ để bảo hộ cao khiêm c h ỉ ít tại tương lai một hai trăm n ă m bên trong không ai dám tại tự mình đối phó cao khiêm vệ đạo huyền đột nhiên nói ra đại khảo bất quá là đối đệ tử một lần khảo hạch cao khiêm xuất hiện để lần này khảo hạch phi thường thành công đây là chuyện tốt đông đảo phong chủ cũng trầm mặc không nói đối với vệ bình dương thuyết pháp đại đa số người trong lòng vẫn là có chút khó chịu vệ đạo huyền lơ lễm tu giả cũng là người liền xem như nguyên anh cũng có được thất tình lục dục có yêu ghét h ỉ nộ hắn chầm rãi nói ra các ngươi cảm xúc không quá cao không bằng chơi cái nhỏ trò chơi nhóm chúng ta đánh cược ta cược cao khiêm có thể cầm thứ nhất cược một khỏa thiên nguyên đan các ngươi ai nguyện ý đến đánh cược một lần kim ngưu phong chủ diệp thanh phong c h ạ m thứ nhất bắt đầu tổ sư ta tới đằng sau còn có phó thanh linh vị này tiên thiên băng phách thần quang tại trúc cơ cấp độ cơ hồ khó dài cao k i ê m những cái tia loại loại chiến pháp gặp được tiên tiên băng phách thần quang tuyệt không có may mắn m diệp thanh phong cũng là vì cược m ộ t hơi có diệp thanh phong dẫn đầu vệ bình nguyên tô minh các loại phong chủ nhau nhau đứng lên biểu thị muốn cùng tổ sư đánh cược nhỏ một cái ba mươi sáu phong phong chủ chừng hai mươi mốt vị phong chủ nguyện ý cùng vệ đạo huyền đánh cược thiên nguyên phong chủ vệ bình dương có chút không cao hứng bọn này ra hỏa có ý tứ gì không tin tổ sư phán đoán nhưng hắn cũng không tốt nói là cái gì dù sao cũng là vệ đạo huyền dẫn đầu muốn chơi một cái vệ đạo huyền cười tủm tìm cung ứng thí kiếm đài trên chiến đấu vẫn còn tiếp tục phó thanh linh tiếp tục lân h ô n g cao khiêm lại thắng liên tiếp hai tên đối thủ cuối cùng một trận cao khiêm đối phó thanh linh trận chiến đ trình diện quan chiến tu giả số lượng đã vượt qua năm mươi vạn có thể nói toàn bộ thiên linh tông tu giả hơn phân nửa cũng tại thiên nguyên phong thí kiếm đài bên ngoài thiên linh tông tu giả cũng đều đem hy vọng ký thác trên người phó thanh linh phó thanh linh từ luyện khí c o thành tựu chính là tông môn đệ nhất thiên tài tông môn trên dưới cũng đối phó thanh linh ký thác kỳ vọng tông môn nổi danh đông đảo thiên tài liên tiếp bị cao khiêm là tùng hiện tại chỉ có trông cậy và o phó thanh linh cứu danh dự vạn chúng chờ mong phó thanh linh đăng trảng đưa tới vô số hoan hô hiện đại đa số tu giả đều là lần thứ nhất nhìn thấy phó thanh linh bản thân phó thanh linh cũng không có nhường bọn hắn thất vọng áo trắng như tuyết dung mạo rực rỡ khí độ thanh lánh như tiên phó thanh linh chỉ là đứng tại kia hắn khí độ dung mạo liền thắng qua trước đó xuất hiện tất cả thiên tài tô thanh phong mặc dù một bộ lỗi lạc phong lưu tri tư có thể cùng phó thanh linh so sánh lại có vẻ một thân tục khí ngược lại là đứng tại phó thanh linh đối diện cao khiêm khí độ trong vắt cao hoa hắn tiêu sái chỗ như lưu vân tại tiên thật sâu chìm chỗ như tinh không sâu ưu so với phó thanh linh thuần túy thanh lánh cao k i ê m thâm trầm bình thản thế mà ẩn ẩn càng hơn một bậc người khí độ rất là vi rượu chỉ có đặc cứ việc cao khiêm là cái ngoại lai tu giả đông đảo thiên linh tông tu giả đối với hắn cũng có cái nhìn nhưng cũng không thể không thừa nhận cao khiêm hoàn toàn chính xác khác biệt chính là trên đài cao đông đảo kim đan chân nhân này lại lại nhìn cao khiêm cũng nhiều mấy phần tán thưởng cao khiêm phong cách chiến đấu lăng lệ phong d u ệ thắng b ạ i cũng tại một tuyến ở giữa có thể vị này lại luôn có thể nắm chắc cơ hội thắng thắng lại hung hiểm nhìn cũng là một phái tiêu sái thong rong không thể không nói cao khiêm loại này thời gian lắng động xuống thâm t r ầ m khí độ chính là có đại gia pháo phạm diệm phít i n h tô thanh phong chính là về phần phó thanh linh cùng cao khiêm so sánh cũng quá non nớt đặt chung một chỗ so sánh lập tức phân cao thấp lúc đầu đối phó thanh linh lòng tin tràn đầy đông đảo phong chủ này lại cũng có chút chẳng phải tự tin phó thanh linh cũng không biết rõ rất nhiều người tại nàng thân trên giới rót nàng biết rõ cũng sẽ không để ý trên đời này ngoại trừ đại đạo bên ngoài có rất ít cái gì có thể nhường nàng để ý sự t ì n h đạo hữu m ờ i m ờ i phó thanh linh rất thưởng thức cao khiêm thưởng thức đối phương đột nhiên khí độ nhưng nàng không hứng thú nói chuyện t h i ế m tại chiến đấu toàn lực xuất thủ xác minh lẫn nhau tu vi đây mới là đối cao k i ê m tôn trọng phó thanh linh tay nắm pháp quyết một chỉ cao k i ê m một đạo trong suốt như nước liên quan bắn thẳng đến cao k i ê m một cỗ hàn ý tùy theo tản mắt ra to như vậy thì kiếm đ à i trong n g á y mắt liền dâng lên một đoàn mũ xương hạt khí cao khiêm cũng cảm thấy lạnh cả người huyết dịch muốn đông cứng trong lòng của hắn cũng là cảm thán thật là lợi hại tiên tiên băng phách thần quang sớm nghe vệ thanh quang l ậ p đi l ậ p lại cường điệu qua môn bí pháp này lợi hại tự mình linh giáo mới phát hiện môn bí pháp này so với hắn tưởng tượng càng mạnh gấp mười liền trúc cơ cấp độ này mà nói phó thanh linh là hắn gặp được cao thủ lợi hại nhất chẳng trách vệ thanh quang đánh không lại trên lệch của song phương quá lớn cao khiêm không muốn đón đỡ hắn hóa thành điện quang huyễn ảnh trong nháy mắt phân hóa ra mấy chục cái p trí trí mà một, một màn i này h đôi cũng làm cho quan chiến đông đảo tu giả trợn mắt hốt mồm lưu quan g huyễn ảnh môn này bí thuật thế mà có thể bị đóng băng ở thật sự là vượt quá đại đa số tu giả tưởng tượng quan chiến vệ thanh quang càng là vô cùng khẩn trương cái này nữ nhân so với nàng dự liệu còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều cao khiêm chỉ sợ là không ổn a trên đài cao đông đảo kim đan chân nhân cũng đều là mặt lộ vẻ vui mừng phó thanh linh đối với tiên thiên băng phách thần quang k h ô n g chế như thế tinh diệu cũng v i ệ n siêu dự liệu của bọn hắn không ít người càng lớn tiếng lớn tiếng khen hay lấy mắt thi pháp một chiêu này đối kim đan tới nói cũng rất k i n h diễm thí kiếm đài bên trên đ ầ y trời vụn băng bay tán loạn hàng khí như sương r ậ p r ờ n phó thanh linh rực rỡ trên mặt một mảnh yên tĩnh nàng biết rõ chiến đấu mới bắt đầu cao k i m tại lưu quang viễn ảnh trên tạo nghệ quá tuyệt diệu thật giả hư thực trong nháy mắt chuyển hóa hào không một dấu vết tô thanh phong cho nên sẽ thua chính là hắn nhìn không thấu cao khiêm hư thực c h u y ể n hóa phó thanh linh đối mặt với cao khiêm nàng phát hiện tự mình cũng không cách nào phân biệt cao khiêm hư thực một luồng thanh bích kiếm quang vạch phá h à n khí đâm thẳng mà đến phó thanh linh nhãn thần quang lại l ó e lên nhanh như điện quang thanh bích phi kiếm tốc độ liền càng ngày càng chậm chờ đến phó thanh linh trước mặt lúc thanh x ư ơ n g kiếm đã hoàn toàn ngưng kết tại không thí kiếm đài v ẹ ngoài n chiến đông đảo tu giả lại là một mảnh như núi kêu biển gầm hoan hô chỉ bằng một cái nhãn thần định trụ phi kiếm phó thanh linh tại đông đảo tu giả mắt đơn giản như là thần nhân đúng lúc này cao khi bị vô hình hàn khí đóng băng lại phi kiếm đột nhiên gia tốc chung quanh ngưng kết thấu minh không ở giữa cũng ẩm vang nổ tung ra vô số đường vân phó thanh linh nhãn thần thần quang l o i lên vô hình hàn khí bốn phía xung kích lấy nàng là tâm phương viên trăm trượng cũng bị hàn băng chi lực phong bế cao khiêm lần nữa phân hóa ra mấy chục cái điện quan g huyến ảnh lần nữa bị đông lại không bằng đám người hoan hô mấy chục cái điện quan g huyến ảnh đồng thời đưa tay từng cái to lớn lôi qua ngưng tụ thủ trưởng đồng thời oanh kích mà ra phản phất đông kết không gian bị mấy chục nhớ sét đánh lôi đỉnh thủ hạ ẩm vang vỡ vụn tựa như một khối to lớn khối băng đã n ư ớ ra vô số đường vân, vỡ nát vô số đứng tại tâm phó thanh linh không nghĩ tới cao khiêm sẽ như thế c u ồ n g bão cơm ư ánh trên người nàng đạo bào màu trắng tung bay ẩn ẩn b ả y biện ra bảy màu lưu quang vô số hàn băng ngưng kết băng nhận lấy phó thanh linh là tâm bốn phương tám hướng khách sạn vây quanh ở phó thanh linh chung quanh huyết ảnh lập tức bị vô số băng nhận xoắn nát ngay tại băng nhận bộ c phát thịnh nhất thời điểm cao khiêm xuất hiện lần nữa tại phó thanh linh bên người cao khiêm lần nữa vừa hóa thành tám tám thân ảnh đồng thời xuất trưởng phó thanh linh trên thân pháp bảo hiện lên bảy màu hồng quang kiếm ảnh trong nháy mắt song phương lực lượng bộ phát đến cực hạn chiến đấu kịch liệt như thế nhường mấy chục vạn tu giả cũng xem lên người c h u y ê n t ố n g phù linh quang tiềm động phó thanh linh xuất hiện tại thí kiếm đài bên ngoài thiên linh tông trên dưới tu giả tất cả đều ngạc nhiên chỉ có trên đài cao tổ sư vệ đạo huyền mặt lộ vẻ mỉm cười